chương một từ chức về đảo ngẫu nhiên gặp cá voi sát thủ chương không một từ chức về đảo ngẫu nhiên gặp cá voi sát thủ nắng gắt diễm lệ chiếu dọi tại mặt biển bên trên lớp lánh sóng gợn l à n tăn màu sắc thương khung xanh như mới dựa hải âu tại thiên không bay lượn đông hải chu sơn phổ đà cảng bến tàu trần nam dơ tự trục án tiếu dung rào dạ t hướng phòng trực tiếp khán giả chào hỏi người xem các bằng hữu mọi người tốt hiện tại vị trí của ta ngay tại chu sơn bến tàu ta sắp tại chỗ này chờ đợi thôn chúng ta tới đón thuyền của ta chỉ hắn ngay tại trực tiếp chỉ là tại hắn phòng trực tiếp bên trong chỉ có thưa thất bốn mươi năm mươi người t i ề u nam tử hôm nay không cần uy phán phán tiểu mễ đoàn sao chạy thế nào đến chu sơn bến tàu đi đúng thế mà lại tiểu nam tử ngươi có rất nhiều ngày không có phát sóng ồ tiểu nam tử ngươi hảo đã không phải là nhân viên số là rời trước s a o trần nam cười khổ nói đúng thế muốn cùng mọi người nói là hiện tại ta đã không phải bắc kinh thông châu vườn bách thú chăn nuôi viên về sau mọi người còn muốn nhìn phán phán tiểu mễ đoàn có thể chú ý thông châu vườn bách thú quan phương hảo thật đúng là mới phát hiện tiểu nam ca điệu có quan phán phán tiểu mễ đoàn c l i p ngắn đều bị thành công rời trước rồi cái kia còn có cái gì nhìn chưa, chưa. Đi đi. nguyên bản còn có bốn mươi năm mươi người phòng trực tiếp trong nháy mắt liền chỉ còn lại mười cái người xem mà những thứ này ai đi cũng đều là trần nam tương đối quen thuộc nhỏ gạo nếp vừa mới nghe tiểu nam ca nói chuẩn bị trở về trong thôn chẳng lẽ thôn các ngươi tại trên hải đảo trần nam nhìn xem quen thuộc danh tự hắn nhớ kỹ người này cũng là vườn bách thú khách quen đặc biệt thích tiểu động vật hai người còn có phương thức liên lạc cũng coi là nửa cái bằng hữu ừ m ta quê quán tại đông hải một chỗ vắng vẻ lạc hậu hòn đảo bên trên tưởng tượng năm đó ca ta thế nhưng là toàn thôn hy vọng duy nhất ha ha t o à nhưng t khoảng t hy cách khá xa đoán chừng còn phải đợi một hồi chỉ là trần nam vừa dứt lời liền nhìn thấy xanh thẳm đến mặt biển lái tới một chiếc cũ nát toàn dài ước chừng khoảng một mươi bảy mét cỡ trung thuyền đánh cá thuyền đánh cá vừa mới tới gần liền thấy bong thuyền nổi danh làn da ngăm đen gầy yếu thanh niên nhảy dựng lên núi trần nam chào hỏi nam ca nơi này nơi này nha a thủy tại sao là ngươi tới đón ta kim thúc đâu kim thúc lao thấp khớp mắc bệnh để cho ta lái thuyền tới đón ngươi theo thuyền đánh cá tới gần bến tàu đen nhánh thanh niên trực tiếp một cái đi nhanh từ bong thuyền nhảy xa hai ba mét ổn định địa rơi vào trên bến tàu nam ca ngươi có thể rốt cục trở về ba năm ba năm nha nghe được ngươi phải trở về tin tức trong thôn thúc thúc bá nhóm đều vui như điên hảo tiểu tử ba năm không gặp người lớn lên cũng cao lớn như vậy trần nam dùng sức vớt a thủy bà vai nhưng a thủy nhưng không có mảy may làm đau ngược lại thẳng tắp lồng l ự c ta hiện tại cũng mười sáu tuổi ở trên biển đều có thể cầm lái tiểu t ử này chỉ có mười sáu tuổi liền lái như thế cái đại gia hỏa tới đón tiểu nam ca ít nhiều có chút không hợp thói thường a trần nam nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn lập tức cười nói đây coi là cái gì tại chúng ta hải đảo mười mấy tuổi liền phải cùng thuyền đánh cá đều là thẳng thắn cương nghị trên biển nam nhi nam ca ngươi đang nói chuyện với ta phải không ngay tại kéo túm dây thường a thủy nghiêng đầu sang chỗ khác bao hàm nước biển xương lạnh ăn mòn mặt đen tràn đầy dấu chấm hỏi không có đâu ta ngay tại mở trực tiếp nói trần nam đem ống kính nhắm ngay a thủy đến cùng các bằng hữu của ta chào hỏi trực tiếp a thủy khuôn mặt hiện hiện n g h i hoặc nhưng vẫn là tại điện thoại ống kính thẳng đôi dưới xấu hổ vào đầu ngươi ngươi tốt tiểu họa tử nhìn tùy tiện không nghĩ tới vẫn rất thẹt thùng cái này huynh đệ quá thú vị a thủy nhìn thấy trên màn hình hiện lên đến văn tự mặt mũi tràn đầy kỳ quái chỉ vào nam ca có chữ viết điện thoại di động này phía trên có chữ viết trần nam vô vô a thủy b ả vai t u t đừng ngạc nhiên chúng ta nhanh đi về chấm đến thôn bên trên đều phải trời tối a nha đây là nơi nào chạy đến gia nhân ngay cả trực tiếp cũng không biết sao không phải đâu nam ca các ngươi quê quán chẳng lẽ còn không có thông lưới sao trần nam nhìn xem phòng trực tiếp m ư a đạn cười khổ nói không sợ các ngươi trò cười chúng ta quê quán xác thực không có internet nhưng vẫn là thông điện Tốt, chúng ta sắp ra biển chờ một lúc mang mọi người lĩnh hội viễn hải phong quang xanh thảm đường ven biển mang theo mặt vị mặn gió biển đập vào mặt đánh tới hạo hãn vô biên xanh thảm hải dương từng đạo gợn sóng không ngừng vào tới đón bọt nước chiếc này cỡ trung thuyền đánh cá liền hướng về viễn hải phương hướng chạy tới tốc độ cũng theo t r ụ tiết kéo lên cũng không biết là hải dương minh ngông phong quang hấp dẫn lược chú ý vẫn là trần nam ăn nói thú vị phòng trực tiếp nhân số chẳng những không có giảm bớt ngược lại bắt đầu gia tăng đến có bốn mươi năm mươi người online cầm lái lấy á thủy thỉnh thoảng mang theo ánh mắt của quái b a y đầu nhìn xem trần nam nhưng lại tự giác không có q cái dày ta từ nhỏ đã tại hải đảo lớn lên các ngươi cảm thấy ta có thể hay không bơi lội bị cá mập ăn hết các ngươi sợ không phải truyền hình điện ảnh kịch đã thấy nhiều trần nam mỉm cười cùng phòng trực tiếp khán giả giải đáp mặc dù chuyên nghiệp của ta là động vật học nhưng đối sinh vật biển cũng tương tự có hiểu rõ đầu tiên nhân loại chúng ta đối với rất nhiều sinh vật biển mà nói cùng thực phẩm rác cũng không hề khác gì nhau trừ phi cực đói hung mãnh sinh vật biển nếu như là bình thường cá mập loại c ắ n chết ngươi cũng đại khái xuất nối không trôi mà cũng bởi vì là viễn hải nguyên nhân ở trong biển sinh tồn sinh vật biển so sánh với lục địa càng thêm tuân thủ cá lớn nuốt cá bé t r ô i sinh vật hệ thống cá mập không ăn thì người câu chuyện đáng sợ đây là sự thực sao không hề nghi ngờ phàm là đối sinh vật biển có chút giải đều biết cho dù là hung tàn nhất cá mập trắng khổng lồ cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại đến từ sinh vật biển nghiên cứu sinh giải đáp cái t i cá mập trắng khổng lồ chẳng phải là giả Ta còn là không tin, nếu không tiểu Nam ca còn không nếu không xuống là bất i liền tin tiếp người, lại ể thể n chúng nhìn tưởng. Trên lầu ý nghĩ có thể hình. Phòng nhân hơn đạn cho cá có trực ta bắt ta trì đầu lầu duy mập xem, mặc mưa lượng r có số số dù nhiều. Bất quá liên quan những thứ này trần nam kỳ thật tịnh không để ý đã từng làm bắc kinh vườn bách thú chăn nuôi viên có yêu cầu hắn khai thông trực tiếp tài khoản mang theo manh sủng nhóm tuyến bên trên cùng khán giả chuyển động cùng nhau dùng cái này hấp dẫn vườn bách thú n h â n khí mà theo mình bị sát hại trực tiếp càng giống là một t r ù n g tập quán ô du dương tiếng địch gột dựa tại bờ biển giống như to g i phức tạp hải âu kêu to không ngừng nam ca n g ư ơ nhìn nơi đó có một đám cá voi sát thủ a thủy tiếng kinh hô chuyển đến trần nam đồng thời hướng về phương xa nhìn lại đồng thời còn đem trực tiếp ống kính nhắm ngay phương xa mở ra phóng đại công năng nơi xa mặt biển một đám bốn năm con khổng lồ trắng đen sen kẽ thân ảnh tại mặt biển nô nước tấp nập tóe lên của nước chương hai động vật thân hòa tay chụp hà biển chương k hai ô n động vật thân hòa tay chụp hà biển cá voi sát thủ là cá voi sát thủ tại gần đây biển lại còn có thể nhìn thấy cá voi sát thủ vũ thảo vẫn là tiểu nam ca lợi hại cái này cá voi sát thủ không thể so với vườn bách thu a m i a cầu xem được không tiểu nam ca mau qua tới để cho ta khoảng cách gần nhìn xem cá voi sát thủ hình dạng thế nào theo ống kính rơi vào mặt biển phòng trực tiếp chỉ có bốn năm mươi tên người xem nhất thời sôi trào lên chỉ có trần nam giờ phút này nhịu chặt l ô n g mày n g h i ê n g hai tựa hồ tại lắng nghe cái gì nam ca chúng ta muốn đường vòng mới được thuyền động cơ t ạ m thâm quá lớn sẽ đem đám người kia nhóm kích thích đến c h ờ một chút trần nam nhỏ giọng mở miệng vẫn như c ũ làm nghiêng thai lắng nghe tư thế ố ba ba đến từ cá voi sát thủ ố ba âm thanh bên trong xem lẫn bi thống thương cảm r i ê n gì trần nam vô cùng rõ ràng có thể nghe được trần nam nghe vậy lúc này đối a thủy nghiêm túc mở miệng nói đem thuyền mở qua bên kia đi cái này tốt ta thật cá voi sát thủ còn là lần đầu tiên tại trực tiếp bên trong nhìn thấy cả nước thỏa mãn chăn nuôi cá voi sát thủ hải dương quán chỉ có mười mấy nhà đồng thời đều một phiếu khó cầu không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy tươi sống được thấy được thấy được hai con hình thể khổng lồ cá voi sát thủ còn có ba con nhỏ đến đây quả thực cũng quá đáng yêu cùng lúc đó phòng trực tiếp nhân số cũng theo không ngừng mà tiêu thăng nguyên bản chỉ có bốn mươi năm mươi người cùng online trong nháy mắt lại tràn vào tiến đến hơn trăm người mưa đạn bay tứ tung Hiển nhiên đều là ba ị cái ba cá cá vù vù tiếng kêu bên trong sen lẫn chỉ có trần nam mới có thể nghe hiểu được thanh âm trần nam đứng tại trên bông thuyền nhìn xem khoảng cách không đến trăm mét khoảng cách cá voi sát thủ gia tộc ánh mắt lại lóe ra no ý không rõ thân sắc là con k i a trưởng thành cá voi sát thủ trần nam ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong đó một con hình thể siêu bảy m giống như trong biển du thuyền trưởng thành cá voi sát thủ trần nam đương nhiên nghe không hiểu động vật ngôn ngữ nhưng không biết có phải hay không là bởi vì từ nhỏ hướng vào kình sữa lớn lên hắn có thể thông qua động vật tiếng kêu nhạy cảm phân tích ra nhất định tình cảm đợi đến lại đến gần bảy tám m trần t nam cũng rốt cục thấy được thống khổ đ ề u to con k i a cá voi sát thủ phần lưng lít nha lít nhít vết thương nhưng chân chính gây nên trần nam chú ý vẫn là vây trước xương trậu các loại bộ vị bí ẩn hấp thụ lấy cực đại hà biển trần nam lên tiếng kinh hô hà biển không nên nha nam ca thế nào cầm lái a thủy tắt máy động cơ cũng đồng dạng đi vào trên bong thuyền quan sát mà theo tới gần phòng trực tiếp đồng dạng vang lên không ít tiếng nghị luận thật là lớn cá voi sát thủ dù là không phải tận mắt nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được cái k i a quái vật khổng lồ áp bách tiểu nam ca ngươi nhìn con kia cá voi sát thủ trên thân làm sao nhiều như vậy vết thương còn có thật nhiều điểm lầm tấm nha t i ế a là hà biển cơ hồ là tất cả sinh vật biển thiên địch cái này cá voi sát thủ chỉ sợ sống không được rất lâu đối mặt phòng trực tiếp n g a đạn trần nam đồng dạng là nhẹ gật đầu trần nam giải thích nói nhưng khuôn mặt nhưng lại trở nên của quái có thể trên thực tế chân chính có thể bị hà biện ký sinh cũng chỉ có những cái kia tốc độ chậm chạp hải dương động vật cá voi sát thủ du động tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ bốn mươi tám cây số mà lại làm quần cư cá voi sát thủ cũng sẽ có đồng bạn trợ giúp thanh lý mất a nếu là dạng này vậy tại sao sẽ còn bị ký sinh đâu đúng thế nhìn xem cái này cá voi sát thủ trên thân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương liền biết hà biển chỗ đáng sợ phòng trực tiếp nhân số đã đột phá trăm chữ số mưa đạn che lấp nửa cái màn hình điện thoại di động trần nam không tiếp tục chú ý phòng trực tiếp mưa đạn ngay bên thai không gián đoạn chuyển đến cái kia thê thảm đau đớn kêu rên tiếng kêu gọi hắn làm ra kinh người cử động a thủy cầm d ù m ta điện thoại ta xuống đến trong biển xuống biển nam ca ngươi không muốn sống nữa a thủy cơ linh bắt đầu mấy cái này đại ra hỏa t h y tiện bay n ả y đều muốn mạng ngươi lao gia tử đều nói qua trong biển đụng phải những thứ này giống loài càng xa càng tốt ngươi t ỉ n h càng tốt còn muốn xuống biển trần nam không kịp giải thích hở áo khoác điện thoại hướng á thủy trong ngực đưa đi đạp đạp bay nhảy mượn nhờ một cái lao xuống trần nam liền trực tiếp từ bong thuyền mẹ xuống c u ố n tới xanh thẳm trong nước biển thấy rõ một m à này n phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt ngưng trệ khoảnh hứa ba vụ thảo hạn p h ọ cho khen thưởng dẫn chương trình một viên tiểu hai tâm hiện tại báo cảnh còn kịp sao tốt đáng đời thưởng nhìn thấy đâm đầu thẳng vào trong biển trần nam p h ò n g trực tiếp trực tiếp phiêu khởi một mảnh 666, hiện nhiên tất cả mọi người không có dự liệu được dẫn chương trình vậy mà trực tiếp đâm máy liệt vũ thảo nam ca ngươi không muốn sống nữa a thủy lên tiếng kinh hô nhưng rất nhanh liền bị khoảng cách tương đối gần cá voi sát thủ nhào lên b ọ t nước tung tóe một thân về phần trần nam giờ phút này thì là từ nước biển toát ra cái đầu bay nhảy lấy b ọ t nước hướng cái k i a cách đó không xa cá voi sát thủ bầy bơi đi hoa hoa cá voi sát thủ tiếng kêu cùng cá heo s ắ p xỉ lại có vẻ càng thêm dày hơn nặng nhất là khoảng cách gần cái tia tiếng gầm cơ hồ chìm qua tiếng sóng biển đừng sợ đừng sợ ta lập tức giúp ngươi xử lý những thứ này hạ biển trần nam kêu to nơi xa cái kia hình thể to lớn cá voi sát thủ đ ị n h lấy đôi đen nhánh mắt nhỏ thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm nhìn khoảng cách gần dưới cá voi sát thủ con mắt kỳ thật rất nhỏ sinh trưởng ở miệng cùng mắt ban ở giữa cá voi sát thủ là hung mánh cấp sinh vật biển mắt ban liền tựa như giả mắt hắn mục đích cuối cùng nhất chính là hấp dẫn địch nhân công kích mắt ban từ đó đạt tới bảo hộ con mắt mục đích cái này cũng thành vì chọn lọc tự nhiên không có to lớn mắt ban cá voi sát thủ đều bởi vì công kích quá trình bên trong bị làm mù dẫn đến không cách nào săn mồi má chết đi không hề nghi ngờ vô luận là cái kia to lớn mây cá hay là thân thể cực hạn cấu tạo đều chứng minh đầu này cá voi sát thủ là chân chính vì rết chóc mà thành giống loài hoa hoa nhưng đối mặt trần nam cá voi sát thủ cũng không có phát động công kích ngược lại bộ phận sau thân hình khổng lồ đắm chìm n ấ y biển chỉ lộ ra vây trước nửa bộ phận trên mà cặp kia đen nhánh mắt nhỏ thì là từ đầu đến cuối đều không hề rời đi trần nam dầm dầm làm hải đảo lớn lên hải tử thủy tính tự nhiên là không cần nhiều l ờ i không bao lâu liền tới gần toàn thân vết thương bỏ hà biển cá voi sát thủ bên cạnh không cần phải sợ ta là tới giúp cho ngươi nói xong chỉ bỡ g ặ c đủ cổ kình trên người hà biển trần nam thanh em rất ôn nhu hắn đương nhiên biết cá voi sát thủ không có khả năng nghe hiểu mình nhưng trong nước quyền uy nhà động vật học đều biết một cái chung nhận thức tất cả có trí tuệ động vật đều là dựa vào truyền đạt thanh â m cảm giác được những giống l o à i khác nhất định tình cảm nhất là cá voi sát thủ đại dương như thế này sinh vật có lẽ chưa bao giờ thấy qua nhân loại bọn hắn cũng không biết nhân loại đến tột cùng là đồ ăn vẫn là đ ị n nhân thân mật thanh em ôn nhu bình thường là phi thường hữu hiệu trần an biện pháp Hoa hoa! Chương cá voi sát thủ có hay không rõ ràng chính mình ý tứ không rõ ràng nhưng nó lại vô ý thức hướng trần nam tới gần một chút trần nam đưa tay khoác lên cá voi sát thủ ra bên trên không phải theo dự liệu mềm mại mà là cứng rắn mang theo chất l ỏ n g sệt sệt đồng thời phi thường bằng loáng cho người ta cảm giác liền xem như nắm chặt cũng không có cách nào nắm chặt bàn tay hắn nhẹ nhàng hoạt động rơi vào vây trước na chắt căn hồi lâu lộ ra một chút can si bạch hà biển trên thân cái này hà biển c h ỉ ít sinh trưởng ba đến năm năm không có công cụ rất khó trừ bỏ trần nam sau khi hiểu rõ tình huống đưa tay đập cá voi xanh cực đại đến đầu chở ta đi lấy công cụ trở về chuẩn bị cho ngươi cái kia cá voi sát thủ nghe thấy cự đại đầu lâu chìm vào nước biển ở trong đang lúc trần nam nghi hoặc thời khắc hắn đông nhiên cảm thụ đặt chân hạ chuyển đến không cách nào chống cự cự lực cả người vọt thẳng ra khỏi biển nước a sương mù vũ thảo cả người xông ra mặt biển cái loại cảm giác này rất muốn ngồi lăng tiêu xe bay hoa hoa mà rất nhanh trần nam liền thấy đem mình đỉnh ra mặt biển ra hỏa không phải là vừa mới con kia cá voi sát thủ mà trần nam cả người cũng là đặt mông ngồi ở kia giống như đầu tàu cá voi xanh phần lưng kéo theo lấy hắn hướng về thuyền đánh cá phương hướng mà đi a thủy phòng trực tiếp người xem cũng có thể là là điệu trực tiếp quá mức trí năng hóa đem trần nam ngồi cưới cá voi xanh hình tượng đồng bộ đến phòng trực tiếp trang chủ cũng liền trong nháy mắt này có vô số người xem bị hấp dẫn t i ế n đến phòng trực tiếp ngắn ngủi đình trệ mưa đạn xét qua một mảnh vụ thảo gặp qua cưới ngựa cưới trâu cưới heo chưa thấy qua cưới cá voi sát thủ đây là cái gì hải dương quán phải đi gặp hiệu biết biết cái gì hải dương quán không thấy được dẫn chương trình là tại trên đại dương bao la hạ tiếng kinh hô che giấu trực tiếp hình tượng trưởng thành cá voi sát thủ hình thể đủ để sánh vai một cỗ xe con chở người tự nhiên là không có chút nào bất luận cái gì áp lực trần nam thần sắc có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng đối a thủy hô a thủy cho ta cầm một bình dầu hát thuốc tẩy rửa còn có tiểu đao a thủy phản ứng cũng là cấp tốc ca a hai tiếng chạy chậm đến bong tàu bên trên lục tung tìm ra trần nam thứ cần thiết dầu hát thuốc tẩy rửa chuyên môn dùng để trừ bỏ bong tàu trọng độ dơ bẩn sử dụng nhưng có độc hữu hiệu thành phần phệ nồng cung đô có thể thẩm thấu tiến kình r a còn còn không tan trong nước hạ độc chết hà biển tự nhiên dễ dàng thanh lý mà lại kình da phi thường dạy chỉ cần không ăn vào đi sẽ không trúng độc trần nam tiếp nhận đen nhánh dầu hắt dùng dầu soát lây số lượng vừa mà cá bởi vì khoảng cách tương đối gần thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến phòng trực tiếp bên trong lập tức hủ dọa một mảnh mưa đạn không có dẫn chương trình ngươi yên tâm chăm phần coi như cho ta mượn một vạn cái lá gan ta cũng không làm được loại chuyện này tới cỡ nào hổ lang tri tử thật chẳng lẽ cho là có người dám bắt lấy động vật hoang dã trợ giúp bọn hắn thanh lý hà biển tìm đường chết nha ngoại trừ dẫn chương trình người manh không nói nhiều người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ trần nam đương nhiên không có thời gian quan sát phòng trực tiếp mưa đạn chờ đợi đem cá voi sát thủ trên thân chỉ có mấy cái cắm rễ cực sâu hà biển đều đều đều, đều bơi lên dầu h ắ c thuốc tẩy rửa về sau hắn mới bắt đầu động tác kế tiếp dầu h ắ c đã rót vào hà biển nội bộ tiếp xuống chúng ta dùng tiểu đ a o hẳn là có thể rất nhẹ nhàng cạy mở trần nam động tác rất cẩn thận cũng rất nhẹ chậm tại dùng đau cụ xử lý cá voi hà biển thời điểm nhất định phải cẩn thận đừng làm đau những động vật nhất là động vật hoang dã đau đớn bình thường sẽ để cho bọ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 nhìn thấy có kết quả trần nam mình cũng là nối lòng thật lớn một hơi đồng thời lộ ra nợ nụ cười nói cá voi sát thủ rất ít bị hà b i ể n ký sinh nhưng kỳ thật mọi người từ những thứ này hà b i ể n ký sinh vị trí cũng có thể nhìn ra hiện tại hà b i ể n cũng theo tiến hóa càng thêm c a o minh cái này cá voi sát thủ thân thể rất khỏe mạnh mà bị ký sinh bộ vị cũng chỉ có vây trước lưng bụng những cái kia rất khó bị thanh lý bộ vị về phần trên người nó vết thương to lớn to lớn thực lớn có thể là bởi vì ngứa đau đớn tại trên đá ngầm m à thương đưa đến đây là cái gì chụp ảnh tiểu ca cũng không biết đi theo dẫn chương trình đem ống kính rút ngắn điểm đây là điện thoại trực tiếp đi cái này rõ r à n g độ cũng là tuyệt thu âm thiết bị cũng không có trách không được dẫn chương trình f a n hâm mộ mới ngàn chữ số tiểu nam ca ngay tại bận rộn mới tiến tới phòng trực tiếp các bằng h ư u giữ cửa hải chú điểm một điểm đợi chút nữa ta để tiểu nam ca bên trên tuyệt chiêu trên lầu một ta để chúng ta nhà tiểu nam ca cho các ngươi biểu diễn trong biển cưới cá voi sát thủ lần thứ nhất f a n hâm mộ người bán truyền bá đại mại tràng bắt đầu trần nam trực tiếp tại khoản f a n hâm mộ cũng không nhiều cũng liền một ngàn ra mặt nhưng lúc này phòng trực tiếp online nhân số cũng đã đột phá đến ngàn người cũng là lao p a n hâm mộ tại mang tiết tấu p a n hâm mộ số lượng cũng ở thời điểm này liên tục tăng lên nhưng càng lớn nguyên nhân là cái này cá voi sát thủ chụp hà b i ể n biểu diễn quả thực là làm cho người c h ú m g ụ rất nhanh mấy k h o ả cắm d ễ ký sinh hà b i ể n bị bóc ra trần nam nhẹ nhàng thở ra cũng may là gặp phải chỉ cá voi sát thủ nếu là tòa đầu kình liền xem như đem ta cho m ệ t chết cũng không có khả năng thanh lý cho hết t r ư ờ n g t h a n h tòa đầu kình trên thân cơ bản đều treo mấy trăm cân hà b i ể n cái kia số lượng đều có thể đem hắn che mất tốt xong việc về sau cũng phải cẩn thận một chút mà lại bị hà b i ể n quấn lên có thể chưa chắc có người cho người chụp ô ba phóng thích hà biện cá voi sát thủ tiếng kêu rõ ràng càng thêm vui vẻ hình thể to lớn cá voi sát thủ trực tiếp tại trần nam trước mặt nhào lên t ó é lên b ọ t nước giống như dâng lên bắt hắn cho báo phủ dầm dầm ù ngô cục vội vàng không kịp chuẩn bị dưới trần nam trực tiếp bị sóng biển cho c u ố n vào đáy biển nhưng rất nhanh liền cảm nhận được dưới chân truyền đến không thể kháng cự lực lượng trực tiếp đem hắn cả người nâng lên v i v i v i các người muốn dẫn ta đi đâu mau b u ô n g ta xuống trần nam bị cá voi sát thủ trở đi trên mặt biển gào t h é t phi nước đại mà sau lưng hắn còn có một năm thứ ba đại học tiểu hồ kình đi theo tùy ý ở trên biển chơi bừa nam ca nam ca ngươi mau xuống đây nha muốn chạy xa trên bong thuyền a thủy lập tức hét lên kinh ngạc vũ thảo dẫn t r ư ơ n g trình châu hoa đây chính là hải dương tối cao tấn dụng cụ đội nha ngồi phong cách cá voi sát thủ mộ tờ thuyền còn có cá voi sát thủ bậy cho hộ tống trời nổ tung cục t i ể u nam ca về sau có thể tại đông hải sông pha đầu chó g và g cái thứ nhất mang theo cá voi s ư n g bá hải dương nhân loại chương bốn ngàn cân vây xanh cá ngừ đại dương đến từ cá voi sát thủ q u á đáp lễ chương bốn ngàn cân vây xanh cá ngừ đại dương đ ế từ cá voi sát thủ qua đáp lễ trần nam cơ hồ muốn n h ả xuống thật muốn bị cái này cá voi sát thủ mang đi tại cái này hoang không có dấu người gần biển hắn có thể làm sao trở lại trên thuyền đi nhưng cũng may cá voi sát thủ cũng không có muốn đem hắn mang đi dự định bơi sau một thời gian ngắn bắt đầu trở về cầm đầu cá voi sát thủ chở trần nam tại thuyền đánh cá bên cạnh dừng lại nó tựa hồ biết nơi này mới là cái này trợ giúp chính mình nhân loại địa phương muốn đi trần nam không dám dừng lại xoay người hạ cá voi sát thủ liền thẳng đến thuyền đánh cá mà đi giống như sợ chậm một lát liền sẽ bị tốn trở về giống như nam ca khăn mặt mặc dù thời tiết không lạnh nhưng bị nước biển ngâm quá lâu cần mau trong khâu á o bằng không thì rất dễ dàng hoạn phong làm mất bệnh hô rốt cục trở về trần nam cảm kích nhìn xem a thủy sau đó nhìn xem mặt biển cũng không hề rời đi cá voi sát thủ khoát tay nào nói các ngươi cũng nhanh lên rời đi đi ta cũng muốn trở về ô ô cá voi sát thủ kêu to chui vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa mà trần nam thì là một lần nữa cầm qua điện thoại vừa mới kỳ thật rất nguy hiểm vừa mới ta còn đang suy nghĩ lấy bọn này cá voi sát thủ có thể hay không mang theo ta đi thái bình dương tới ô phong trực tiếp làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy trần nam hậu tri hậu giác chừng to mắt nhìn xem góc trên bên phải online nhân số vậy mà đã đột phá đến hơn ba người dù là mình từng tại vườn bách thú chăn nuôi manh s ủ n g tối cao online nhân số cũng chỉ có khoảng một trăm n g ư ờ i mà cũng l i ề n tại vừa mới s ó ngâm vậy mà đạt đến hơn một vài cái cái này nếu là xét h i ệ n thế nhưng là hơn một khối tiền thu nhập nha mới vừa tiến vào phòng trực tiếp lao thiết nhóm điểm điểm chú ý dẫn chương trình hiện tại ngay tại nam hải vượt qua viễn hải về nhà chú ý chờ mong dẫn chương trình quê quán đến tột u cùng là d ạ n gì g còn có cá voi sát thủ sao còn có thể nhìn cá voi sát thủ ta liền chú ý ngươi làm đại hải là hải dương quán muốn nhìn cái gì liền có cái gì nha phòng trực tiếp mưa đạn bay tứ tung nhưng không thể không nói trần nam k é o chú ý vẫn là có hiệu quả không bao lâu đợi chú ý nhân số liền đạt đến hơn hai ngàn người đồng thời còn tại vững vàng tăng trưởng bên trong nam ca chúng ta tiếp tục lên đường đi được trần nam dịch chuyển khỏi ống kính dùng khăn mặt lao trên thân dập nước ô、oh, ô、oh. nhưng còn không đợi a thủy khởi động động cơ liền nghe lại là một tiếng du dương cá voi sát thủ thanh â m chuyển đến trần nam vô ý thức quay đầu nhìn lại xa xôi mặt biển trắng đen sen kẽ thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lớn đến đồng thời trực tiếp hướng về bọn hắn phương hướng băng băng mạ tới a thủy các loại t h ư như là vừa mới cá voi sát thủ a nha rất nhanh cá voi sát thủ đi vào thuyền đánh cá trước mặt vẹn vẹn một cái m á n h vọt liền xông ra mặt nước chí ít có cao mười m ấ y mét đầu hất lên liền có đến to lớn bóng đen trực tiếp đánh tới hướng thuyền đánh cá bóng tàu mà tới ẩm bóng đen kia hình thể to lớn rơi ầm ầm bóng tàu bên trên lại mạnh sinh sinh đem kim loại bóng tàu đập l o m xuống dưới mà trần nam cùng phòng trực tiếp khán giả cũng rốt cục nhìn thấy cái kia cực đại bóng đen là vật gì kia là một con cá thân dài ước t r ư n g dài hai mét thể con v o hình béo tốt vắt ngang mặt gần hình tròn mà cái này bắt mắt nhất đặc thù chính là phần lưng màu xanh đầm kéo dài đến cuối vây cá bộ nam ca, cái này. thật là lớn làm kỳ cá ngừ đại dương a làm ngư dân a thủy dẫn đầu hét lên kinh ngạc c âm thanh phanh phanh phanh thoát ly nước biển vây xanh cá ngừ đại dương còn không có lập tức chết đi mà là tại trên b o n g thuyền hữu lực bật lên nhanh nhanh bắt lấy nó đừng để hắn chạy t r â n nam a thủy hai người chạy vội tiến lên đem cái kia to mọng làm kỳ cá ngừ đại dương gắt gao ô m lấy có thể cho dù là hai người lực lượng vẫn như cũng không cách nào triệt để kèm chế đầu kia cá ngừ đại dương bất quá cái này cá ngừ đại dương trên người có rất nhiều cái huyết cấp vết thương mà lại loại này cao tốc loại cá nhất định phải thông qua nhanh chóng bơi lội từ đó hô hấp dưỡ khí tại trên bờ rất nhanh liền đã mất đi nguyên bản sức sống hô hô hô nam ca chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thôn chúng ta bên trên bắt được lớn nhất lam kỳ cá ngừ đại dương cũng bất quá chừng ba trăm cân còn không có ra hỏa này một nửa cái đầu a thủy ngữ khí lộ ra phi thường kích động thật đúng là vây xanh cá ngừ đại dương như thế thể tích lớn chỉ sợ chí ít có một trăm cân đi một trăm cân ngươi nói là cá ngừ đại dương chân sao mấy năm trước chu sơn có người thả câu một đầu nặng đến bảy trăm cân vây xanh cá ngừ đại dương cuối cùng thành công đấu giá mười vạn nguyên cả mà cư tất đầu kia cá ngừ đại dương cũng mới một trăm năm năm m dẫn chương trình cái này nhìn ra chí ít có hai mét trở lên làm sao có thể chỉ có một trăm cân theo internet phổ cập rất nhiều người đối v u hải dương sinh vật cũng không phải hoàn toàn không biết chí ít phần lớn người đối với trong b i ể n rộng phe g a di vây xanh cá n g ừ đại dương vẫn là có hiểu rõ ô h a m a mặt b i ể n bên trên t r u y ề n đến cá voi sát thủ dần dần từng bước đi đến tiếng tê ơ thanh âm mang theo ly biệt đến du dương h i ệ n nhiên lần này là chân chính rời đi trần nam nhìn xem trước mặt vây xanh cá n g ừ đại dương đầy c õ i lòng k i n h hỉ a t h ủ y nhanh đem cần cầu chuyển tới cỡ trung thuyền đánh cá thiết bị đầy đủ a thủy rất nhanh thao túng cần c ầ u đem cái kia đôi không có động tĩnh cá ngự đại dương treo lên một n g à n từ ngực a thủy ngôn ngữ kinh ngạc nói một nghìn năm mươi chín cân nam ca ngươi phát đạt a cái này cá ngự đại dương giá trị ít nhất mười mấy vạn đừng nói a thủy kinh ngạc liền ngay cả trần nam chính mình cũng có chút một b ư ớ c dù là tại hải đảo lớn lên hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn cá ngự đại dương mười mấy vạn cứ như vậy con cá liền mười mấy vạn gạt người đi vây xanh cá ngự đại dương đây chính là đến từ biển sâu mỹ vị Như trên h bình thường ngay cả nhìn cũng không thấy nhớ nhìn vách nhật hàng chức hội, như thế xanh thể hơn ế lớn lớn Mới nước ngừ dương đừng nói ngươi ngay cũng con. bạn, tin nói, năm ngừ dương ngừ dương vạn. cá cả được tức cá cá có được sát giá giá đại đại đấu đại đều đấu mời tiểu bắt, một ta tử tổ t mấy vây n Nam nhìn thấy phòng trực tiếp phòng tức cười nói. mưa đạn, lập thực tế cái này cùng tiểu nhật từ nước bản thổ văn hóa có rất lớn quan hệ so sánh với trong nước mà nói bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người có thể tiếp nhận đồ biển hương vị ngoài ra nguyên nhân trọng yếu nhất là nơi sản sinh trước đây hàng năm bán đấu giá vây xanh cá ngừ đại dương đều là đến từ thành sâm gian lớn sản xuất c ự c phẩm cá ngừ đại dương bởi vì hải lưu bởi vì chất thịt bên trên xác thực muốn càng thêm ngon rất nhiều so sánh với mà nói bình thường chúng ta trong nước vớt cá ngừ đại dương đều cần tiến hành phân đoạn về sau lại tiến hành đối ứng xử lý trần nam cười cười nói cho nên mười mấy vạn giá cả đối với lam kỳ cá ngừ đại dương tới nói cơ h ộ i là đến đỉnh đương nhiên trần nam còn có một câu không nói cái gọi là cá ngừ đại dương đấu giá hội bản thân liền có rất lớn giả vờ giả vị hiểm nghi dù sao cái đồ chơi này mặc dù khan hiếm nhưng cũng không phải cái gì có tiền mà không mua được c h ê n bảo rất nhanh trần nam cùng a thủy hai người đối đầu này chết hẳn làm kỳ cá n g ừ đại dương tiến hành lấy m á u băng phong giống làm kỳ cá n g ừ đại dương được vinh dự cá bên trong kim cương xanh là bởi vì nó là đông đảo cá n g ừ đại dương ở trong mỡ hàm lượng cao nhất nhưng cũng chính là bởi vì mỡ hàm lượng tốt nhất giống chúng ta trên biển ngư dân bắt được nó đều sẽ ưu tiên xử lý tiến hành băng phong phòng n g ừ a chất thịt xuất hiện bất kỳ tổn thương hô hô bất quá việc này kế làm thật đúng là mệt mỏi trần nam thở hồng hộc trái lại so với hắn bàn nhỏ tuổi a thủy nết miệng cười nói nam ca quá lâu không có đánh cá thể lực quá kém tiếp xuống để cho ta tới xử lý liền tốt nhìn xem cái k i a bị xử lý tốt vây xanh cá ngừ đại dương trần nam đ ố n g nhiên cười nói khó trách ở chỗ này sẽ xuất hiện cá voi sát thủ bảy loại sinh vật này hẳn là hải dương hồi lưu nguyên nhân dẫn đến có đại lượng cá ngừ đại dương tiến vào vùng biển này mà cá voi sát thủ bảy nghỉ lại vốn là đi theo đồ ăn tiến hành hồi du tại xử lý l o à i cá a thủy kỹ thuật ổn đâm chuyên nghiệp bất quá hồi lâu mà liền đem cái tia nặng ngàn cân vây xanh cá ngừ đại dương xử lý thỏa đáng sau đó mới khởi động động cơ lai thuyền đánh cá hướng viễn hải đi thuyền năm ngăn cách hòn đảo vất vả cần cù thủ đ ỏ o người chương không năm ngăn cách hòn đảo vất vả cần cù thủ đ ỏ o người trời c h i ề u chiếu s ạ mặt biển hiện ra kim hoàng sắc phảng phất năm xưa quỳnh n h ư ơ n g tuân hậu gió nhẹ quét tới mặt biển sóng nước lấp loáng mỹ lệ cực kỳ hải âu tại kim hoàng sắc dưới năm triệu bay về phía đường về nhà phóng nhãn toàn bộ mặt biển chỉ có một chiếc mười mấy thước thuyền đánh cá nước chạy bèo trôi tiểu năm k các ngươi có phải hay không l ạ c đường ta bên này đều chạm vào tối ngươi còn không có trở lại quê quán phong trực tiếp xẹt qua hiếm kéo m ư a đạn online nhân số mặc dù đã từ trước đó mấy ngàn người rơi xuống chỉ còn lại năm sáu trăm người nhưng những người này cũng không hề rời đi mà là bồi bạn trần nam quan sát trên biển mỹ cảnh đều nói quê nhà ta tại xa xôi hải đảo các ngươi còn không tin đâu trần nam cười khổ lắc đầu sau đó nhìn một chút phương vị bởi vì lúc trước thu thập làm kỳ cá n g ừ đại dương chậm trễ một chút nhưng hẳn là cũng nhanh đến a thủy đã thành thói quen trần nam giơ điện thoại nói một mình nhìn chung quanh mở miệng nói đã đến chúng ta đánh cá hải vực lại có chừng nửa canh giờ liền có thể đến máy xay gió đảo phẳng phất là xác minh a thủy lái về phía phương xa không có v ậ tại gì mặt n t rộng lớn bắt ngắt dưới bầu trời khổng lồ hòn đảo thể hiện ra tự nhiên sinh thái khí thức thương thiên đại thụ già vân tế nhật ngước đầu nhìn lên cho người ta một loại mênh ngông t h mênh đại ngông đ n thị cảm dầm dầm. Gần biển bọn nước, b ế người tàu c ũ n theo đó lần l ợ t xuất ệ n người. Người là, là không biết đường bên trên xảy ra chuyện gì nam ca có thể lợi hại lợi hại cái đầu của ngươi muộn như mới không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng các ngươi còn không cho lão tử chân tru tới trên thuyền trần nam lúng túng đối phóng trực tiếp khán giả mở miệng nói Sắc trời cũng đã chậm phòng trực tiếp trước hết tới đây ngày mai ta lại nuôi lớn hỏa nhi nhìn xem chúng ta hòn đảo còn có nhà ta vườn bạch thú vũ thảo tiểu nam ca ẩn tàng đời thứ hai trong nhà lại còn có vườn bạch thú không nghe lầm chứ dẫn chương trình trong miệng vắng vẻ hòn đảo lại còn có vườn bạch thú xin hỏi dẫn chương trình trong nhà vườn bạch thú đứng đ ắ n s a o ha ha cũng là không phải đứng đắn gì vườn bạch thú chỉ là cha ta trước kia thích thu dưỡng một chút lang thang thu thương những động vật dần dà liền dứt khoát chế tạo trở thành thôn bên trên duy nhất vườn bạch thú tốt chúng ta ngày mai gặp Cũng không phải tư r ầ n Nam quan n cố ý quan bế p h ò thế, thế p cả n kia, kia đơn giản n đ đều thì n tương h ế đương với là mình làm trận doanh thiên động địa sự kiện lớn a nam đây chính là cá voi sát thủ ngươi cho hắn móc thập con hà biển không muốn sống nữa trần nam đối với chuyện này quả quyết nhận sợ ha ha mặc thúc dạy rất đúng lần sau ta tuyệt đối không dám đừng nói trước những thứ này ba năm cũng chưa trở lại lại cao lớn mà lại càng thêm trầm ổ n không ít mặc thúc là a thủy phụ thân đồng dạng cũng là trần nam thế thúc hai nhà quan hệ rất tốt đi về trước trong thôn người trong thôn nghe được ngươi muốn trở về sớm ngay tại chuẩn bị ngươi tiếp phong hiến hiện tại cũng ngồi vào vị trí chờ ngươi ta ở trong điện và nói không cần phiền p h i như vậy mọi người nói cái gì phiền phức đều người trong nhà a nam chúng ta làng trài nhỏ cũng không so ngoại giới nếu như không phải dựa vào trợ giúp lẫn nhau chỉ sợ sớm đã trở thành phương viên vài trăm dặm trong hải vực nổi danh nghèo khó đảo đi đi đi mặc thúc chào hỏi trần nam đồng thời đối trên thuyền a thủy giang dạy nói thất thần làm gì cũng không biết cho người ta a nam dẫn theo hành lý không cần đến không cần đến ta thể lực tiêu chuẩn trần nam đương nhiên không đến mức chút chuyện nhỏ này còn cần người hỗ trợ nhưng a thủy lại nhiệt tình đến đoạt lấy trần nam trong tay hành lý cha nói với ta nam ca là toàn bộ thôn duy nhất phần tử trí thức về sau còn muốn dựa vào ngươi dẫn đầu toàn thôn thoát bần tri phú về sau ta liền đi theo bên cạnh ngươi túi sách là được trần nam xấu hổ cười cười hắn mặc dù là toàn bộ thôn duy nhất sinh viên lại cũng chỉ là bản khoa hàng hai nếu như cái này đều tính phần tử trí thức đi đầy đường sách ra m ộ ư ơ i cái bên trong chín cái đều là thôn khoảng cách bến tàu cũng gần tại mạc thúc dùng máy kéo mang theo bọn hắn rất mau trở lại đến trong làng thôn xóm tiếp tục sử dụng hòn đảo danh tự gọi thôn p h ủ xạ trên thực tế nơi này nguyên bản cũng không gọi cái tên này ước chừng tại hơn hai mươi năm trước đông hải thành phố chính tại hòn đảo xây dựng rất nhiều sức gió phát điện thiết bị cuối cùng người gọi nhiều liền dứt khoát đổi tên gọi là máy xay gió đảo t h ô nhưng cũng bị gọi bị là t ô n Từng vật liệu đá dựng phòng ốc, còn có rất nhiều cũ kỹ thuyền hình phòng, cực kỳ giống n phụ chiếc xạ. toà vật rất một g liệu đá cực ốc, có cụ móc ký kỳ ợ c mặt đất t h u y ề Cái cho c ủi lợi này tròn ủi tạo hình n tạo h ố cự bao xâm nhập, giá không giá k ế theo cấu có p ò phòng ẩm ớt, phòng n trướng, phòng mưa dụng, nhà tranh mặt cũng có hơi tốt phòng ẩm, cách nhiệt công năng. Nhưng g ẩm mưa mặt ớt, tắt tốt hơi cách h có thôn dân sinh hoạt trình độ dần dần tăng trưởng càng thêm thật lâu dùng bền vật liệu đá phòng nhận yêu thích Đ Cùng n cung cung kính kính lửa lửa, sau đó rất nhiều người liền riêng phần mình về nhà mà đi a thủy thì là trợ giúp trần nam mang theo hành lý đi tới một tòa hơi có vẻ xa xôi viện lạc trước cửa đầy ra chất gỗ hàng rào nguyên bản trong dự liệu cỏ dại rậm rạp viện lạc không nhìn thấy bất luận cái gì cỏ dại thậm chí cả mặt đất đều rõ ràng bị tinh tu qua nghe được nam ca trở về ta tra sớm mấy ngày liền để ta tới giúp ngươi đơn giản thu dọn một chút nếu như nam ca trong nhà còn có cái gì cần có thể nói với ta ta t ừ trong nhà lấy tới trần nam trong nội tâm rất là cảm động cảm ơn các ngươi ải đều là người trong nhà nói cái gì tạ ơn a thủy nết miệng cười nói trở về cũng tốt nhà ngươi những cái này đám ra hỏa cả ngày không biết có bao nhiêu làm ấm ĩ đến lúc đó ngươi nhưng phải dọn dẹp một chút bọn hắn chương sáu so dịu i nói vườn thú cứ như vậy mấy cái cậu tử chương sáu so dịu i nói vườn thú cứ như vậy mấy cái cậu tử Ừ, tốt. những ậ năm này gặp cũng kinh lịch rất nhiều kết quả là mới phát hiện quê quán cuối cùng mới là mình giường ấm trần nam nhìn một chút trong nhà các loại cũ kỹ vật bao hàm thời gian cải bóng khi còn bé từng màn phản phát hôn qua tái hiện a thủy không có lưu thêm cũng trở về nhà đi lớn như vậy phòng ở chỉ có trần nam một người hoa có mở lại ngày người không ít hơn nữa năm đặt chân q u a minh hướng mặt trời m à sinh một đêm ôn đ o ã n vào đêm yên giấc sáng sớm hôm sau là mặt trời tia nắng đầu tiên xé rách trên hải đảo không bao phủ sương ngủ ôn loãn chiêu dương tắm rửa cả hòn đảo nhỏ vạn vật hân vinh không khí tràn đầy như sau cơn mưa tới mát làm lòng người bỏ thần di lại là mỹ hảo một ngày bắt đầu trần nam từ ngủ mơ ở trong thanh tỉnh đơn giản rửa mặt đem ngày hôm qua mang về bánh mì làm bữa sáng đơn giản nhét đầy cái bao tử đi vào khố phòng trong đó có không ít công cụ trần nam từ đó c h ọ nhìn lựa một t h sinh thép, hướng thời liền dưới núi bờ biển đi đến đồng thời còn tiện t về bờ xem phòng trực tiếp online nhân số cũng là có chút ngoài ý mớn mọi người buổi sáng tốt lành hiện tại ta ngay tại tiến về bờ biển thuận tiện mọi người nhìn xem thôn chúng ta phong cảnh theo ống kính chuyển động p h o nơi g trực p đồng dạng vang lên một mảnh một xa xanh thảm đường ven biển đón chiêu dương hào quang lộ ra sóng nước lấp l o á n g lộng lấy hào quang vạn trượng vẩy xuống nhân gian trần nam vai k h i ế n quốc dọc theo bậc thang rất nhanh liền đi tới cách đó không xa bờ biển mà tại mảnh này trên bờ biển có một tòa đứng vững trên mặt biển phong úc phong úc áp dụng vật liệu đá kết cấu cho dù tại hải thạch căn mòn hạ cũng có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài Kỳ thật tại d u y ê nhưng ả i khu h vực, n loại à là y vật trúc liệu lưu, kiến mới đa k nó n chủ h ô chỉ có c thể h ố ngay cử nước biển tịch, còn có thể chống cử bão, cùng nước Cũng biển ăn mọn. Cũng như căn phòng này, đến n bão, triều môi thể tỉ đã có chục vài năm tại h nhưng như cũ kiên cố như h ờ i gian, kiên ban cũ cố lúc đầu. t c Úc Cổng có có h hàng rào, nhưng không có khoa ở, rất dễ dàng rào, rất ở, dễ l ề n Nhưng ngay bị đẩy ra. Go go go! Nhưng ngay tại trần ạ i t nam đẩy ra thạch ú c đại môn trong phòng lại chuyển đến chó g à o âm thanh ba đạo hình thể thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mắt trong đó có một con hình thể chi lớn thậm chí có thể cùng trần nam sánh vai toàn thân đen nhánh lông tóc mềm mại diện mục hung tàn mà đáng sợ kia là một con trưởng thành chó ngao tây t ạ n g chó còn lại hai con thì là bản địa điện viên chó một đen một trắng tựa như đen trắng huyền sát ngồi trồn hổm ở cổng càng quan trọng hơn là cái kia ba đầu chó còn không có buộc lấy nhưng trần nam cũng không có sợ hãi ngược lại g i a n g hai cánh tay cao hứng bừng bừng nói báo đen gâu gâu gâu gâu gâu gâu trần nam có thể cảm nhận được cậu tử nhóm chu lên tại ban sơ cảnh giác về sau liền thanh tuyến càng phát ra to rõ bắt đầu tiếng gào thét ở trong càng là sen lẫn mấy phần bị k u ấ t còn không đợi hắn phát tác cả người liền trực tiếp bị tập kích tới lực lượng ngã nhào xuống đất hốt trượt hốt trượt ẩm ướt cộc cộc đầu lưới trực tiếp cho hắn rửa mặt ô ô vương ô ô c ả m thụ được chu lên càng phát ra trầm thấp nguyên bản còn tại phản kháng trần nam bất đắc dĩ c ư ờ i khổ được rồi đ ư ợ c rồi báo đen ngươi mau dậy bằng không thì vừa trở về chúng ta đều muốn cho ngươi đẻ chết ô ô ô ô báo đen đương nhiên nghe không hiểu lời nói húng chi bên cạnh còn có hai con chó đất liều mạng muốn chui vào thân cận nó càng thêm không nguyện ý bông ra vụ thảo thật la lớn cậu tử nhưng chó ngao tây tạng không phải tại cao hải nổ bình nguyên cái này to mồm hăng hái trực tiếp đem dẫn chương trình toàn bộ đầu đều m u ố n cắn có lẽ là hôm qua chú ý mới tăng duyên cớ ngắn ngủi mười mấy phút ở giữa phòng trực tiếp người xem đột phá hơn ba trăm người đối với tên f a n hâm mộ số lượng chỉ có mấy ngàn người dẫn chương trình mà nói loại này chuyển đổi suất có thể xưng không hợp thói thường cũng không đủ báo đen ngồi xuống bị ép bất đắc dĩ trần nam lúc này tiếng hét lớn mở miệng nguyên bản nằm d ạ p ở trên người hắn đại hắc cầu liền phản g phất kích thích chỗ mở bỗng nhiên từ trên người hắn xuống tới đồng thời ngồi trồm hổm ở mặt đất ngay tiếp theo đen trắng huyền s á t nhị cầu cũng như phản xạ có điều kiện đi theo ngồi sổn nguyên đ ị a không dám có bất kỳ khác người cử động phi phi phi lúc này trần nam mới đứng dậy dùng quần áo lau sạch lấy trên mặt trên đầu ngũ nước cũng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ngáo ngáo ngươi như thế cùng thấy tiểu tức phụ muốn hay không lại không hợp thói thường điểm một màn này cũng tương tự bị phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy n g a o n g a o hét lên kinh ngạc lời dễ nghe chó không đều nói chó ngao tây tặng là phi thường nguy hiểm loài chó ba năm không thấy được dẫn chương trình lại còn như thế thân cận nhìn xem báo đen ủy khuất ánh mắt không hiểu có cảm giác vui mừng ha ha, ha. trần nam nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn có chút bất đắc dĩ mọi người đều biết chó ngao tây tạng rất hung tàn nhưng trên thực tế bọn hắn thật là trung hậu nhất loài chó nguyên sinh tại h ì mã lạ ở dưới chó ngao tây tạng tức thì bị bản thổ cư dân xưng là thủ hộ thú tồn tại bọn hắn bình thường cả đời sẽ chỉ nhận định một tên chủ nhân mà chỉ cần bị bọn hắn nhận định chủ nhân cả đời cũng sẽ không phản bội không phải đâu ta nghe nói rất nhiều chăn nuôi chó ngao tây tạng chủ nhân đều bị cắn bị thương thậm chí còn có vệ chủ tại chỗ liền cho cắn chết không sai nhà ta sát vách mấy năm trước còn nuôi qua một con chó ngao tây tạng nghe nói bị cắn đứt tay đầu. Mưa đạn bay Các l có. Có trần, trần nam trong có. mắt ônu đưa tay xoa báo đen tươi tốt đầu báo đen không giống nó từ mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên chính là ta là tuyệt đối không có khả năng tổn thương ta còn có tiểu hắc tiểu bạch trần nam đưa tay sở về phía bên cạnh hai con h ắ t ruột không vườn chó tiểu hắc tiểu bạch lẻ lưỡi phát ra hh tiếng vang chờ đợi làm sơ trấn an về sau trần nam tiến vào trong phòng căn phòng này phòng chiếm diện tích cũng không lớn chỉ có ước chừng hơn sáu mươi bình phương hướng đại hải phương hướng không có vách tường mà là chế tạo trở thành giản dị bến tàu dẫn chương trình không phải nói mang bọn ta nhìn nhà ngươi vườn bách thú sao liền cái này ba đầu chó so dịu nói vườn bách thú cứ như vậy mấy cái cậu tử mặc dù chó ngao tây t ạ g đồng dạng cho người xem lưu lại rất nhiều rung động nhưng hiển nhiên bọn hắn mong đợi cũng không phải là những thứ này chương bảy ốc biển cá heo diễn tấu hải dương hoa người tỷ chương bảy ốc biển cá heo diễn tấu hải dương hoa người tỷ trần nam cười cười vò đầu nói kỳ thật ta cũng không biết còn có thể hay không tìm tới bọn hắn bởi vì chúng ta nhà động vật đều là thả r ô n g nhiều năm như vậy đều chưa có về nhà là cũng không biết bọn hắn có hay không rời đi ta xem trước một chút b ì đ ĩ n h còn có thể hay không dùng vứt bỏ b ì đ ĩ n h mặc dù nhiễm cho bụi nhưng ở thổi phòng k i ể m chắc cũng không có thoát hơi hiện tượng trần nam đem b ì đ ĩ n h đem đến trong biển cùng sử dụng điện thoại giá đỡ đem thiết bị cố định đều tại b ì đ ĩ n h bên trên sau đó mới mở miệng cười nói ba năm qua đi ta cũng không biết biện pháp này có hữu dụng hay không bất quá có thể thử một chút huy động bỉ đỉnh trần nam từ thạch ốc bến tàu đi tới gần biển khu vực sau đó từ trong bọc móc ra ốc biển đem cối u đặt ở bên miệng cổ động hô hấp ô ốc biển bởi vì nội bộ có không khí lượn vòng có thể đem thanh âm mở rộng tại trần nam thổi phần dưới giống như thuyền tiếng còi hơi tại toàn bộ bao la mặt biển g ủ a rửa càng ngày càng xa đây là ốc biển thanh âm sao nguyên lai、like, ốc biển thật đúng là có thể thổi lên làm bờ biển lớn lên hải tử không có khả năng quyên loại thanh âm này bất quá thổi ốc biển cũng là có ký xảo chí ít tại ta biết bên trong không có mấy người có thể đem ốc biển thổi đến như thế hưởng lượng chỉ có ta hiệu kỳ dẫn chương trình vì cái gì chạy đến trong nước thổi ốc biển sao tiểu nam ca không chừng là muốn dùng ốc biển thanh âm triệu hoán hải thần ha ha ốc biển thổi cọi không hay xảy ra cho đến thanh âm triệt để rơi xuống vẫn như cũ có thể nghe được từ mặt biển quanh quần tiếng địch trần nam đợi một h ồ i có chút thất vọng đôi b a i xem ra những cái kia nghỉ lại ở chỗ này bảo tử nhóm đều rời đi mọi người khả năng không biết kỳ thật vùng biển này trước kia hào hào hào trần nam tiếng nói vừa mới nói đến một nửa bên hai liền chuyển đến soạt, nước biển dâng lên âm thanh quay đầu nhìn lại lập tức để hắn kinh ngạc đến ngây người xa xôi mặt biển vô số cá lớn cá con trên mặt biển nô nước tấp nập xuyên tấu qua mặt biển còn có thể nhìn thấy nhóm lớn loài cá qua lại hồi du hình thành khổng lồ thiên nhiên ngư trường vũ thảo có cá thật nhiều cá thật bị ốc biển triệu hoàn đến đây phong trực tiếp người xem tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này mưa đạn trong nháy mắt hiện lên cơ hồ che lại hé mở màn hình trần nam cũng kìm lòng không được đứng người lên ánh mắt nhìn ra xa phảng phất tại tìm kiếm rốt cục chi chi chi chi còn chưa nhìn thấy thanh âm nhưng này thanh âm quen thuộc lại giàu có ma lực đâm thủng nước biển trong không khí q u a n quẩn tại khoảng cách khá xa trên mặt biển mấy đầu màu xám cá lớn bỗng nhiên đập ra mặt nước cao cao nhảy ra mặt biển giống như một vầng loan nguyệt tiêu kiêu d i ệ u d i ệ u ta ở chỗ này ở chỗ này bị đĩnh bên trên trần nam cao hứng bừng bừng nhảy lên hướng về phương xa sinh vật biển phất tay chi chi tại mặt biển quanh quẩn cao tần kích minh thanh càng phát ra dày đặc hội tụ vào một chỗ nghe như là dòng điện để cho người ta mảng nhị cổ động đồng dạng phòng trực tiếp khán giả cũng trong nháy mắt a n h động không nhìn lầm đi kia là cá heo là cá heo dẫn chương trình ngươi đừng nói cho ta nhà ngươi không đứng đắn trong vườn thú nuôi cá heo nuôi dưỡng ở trong biển cá heo còn có so đây càng không đứng đắn sự tình sao trần nam tự nhiên không có tâm tư nhìn mưa đạn mà là hưng phấn cầm lấy ốp biển ngẩng đầu ra sức thổi phồng ô còi hơi thanh âm một rửa phảng phất cùng cá heo kít gọi tạo thành hô ứng không khí chuyển đến dâm đãng gió biển ngư n h i nô nước tấp nập sóng biển của cuộn ốp biển còi hơi cùng cá heo thanh âm phảng phất tại mảnh này rộng lớn không gian bắt n g á c tấu lên một bài đại hải hoa ngươi tỷ cá heo tốc độ rất nhanh không bao lâu liền đi tới khoảng cách bì đính xa mười mấy mét đếm kỹ phía dưới trí ít có sáu con bọn chúng tới gần bị đỉnh không có dừng lại vẫn như c ũ làm lấy lao xuống tư thế. Nào. bay nhảy d ầ m d ầ m mặt biển dâng lên sáu con cá heo tại bì đ ỉ n h phụ cận không ngừng hồi du khi thì nhảy lên thật cao độ cao năm sáu mét sau đó rơi xuống đầy đủ thể hiện ra sinh vật biển nguyên thủy lực lượng kinh khủng bầu trời dần dần l a m thần hy quang huy vẩy xuống chiết xạ tại cái tia t ó é lên nước biển bên trên giống như một đoá đoá nở rộ biển liên hoa ô, ô. chi chi chi cũng l i ề n tại đại hải hoa ngươi tỷ ca múa khúc đang tiến hành một đạo m ê n h mông cổ phát gầm rú từ biển sâu ở trong truyền lại thanh âm kia có manh thu tiếng giống châu bỏ họ bỏ họ âm thanh theo tiếng lầm bầm tiếng ngựa hí gấp rút mà hay thay đổi ẩn chứa một loại nào đó huyền bí rượu r ư ợ u ca múa chi chi chi cá heo trí tuệ không kém ai loại bọn hắn tiếng kêu truyền đạt tình cảm càng thêm phong phú trần nam nghe được sợ hãi thân thiết xa cách còn có nhàn nhạt e ngại phán phán kỳ thật trần nam không cần cá heo các tinh linh nhắc nhở cũng có thể từ thanh âm ở trong phân biệt tới dầm dầm nước biển tại lúc này chấn động mắt thường có thể nhìn thấy thành quần kết đội bầy cá ở trong biển du động nhưng từ bọn hắn động tác đến xem lại dẫn một loại nào đó thất i n h ô lại là đạo không cách nào hình dung giống lên một tiếng âm truyền đến trống trải bao la thâm thúy lại minh n ô n g liền ngay cả nước biển đều không thể trở ngại giàu có lực xuyên thấu ô、oh, ô、oh. tiếng ốc biển tiếng địch vẫn như cũ còn có cá heo kích minh thanh cái này mở màn không khỏi quá nổ tung thiên hạ người tài ba ngàn vạn duy chỉ có dẫn chương trình có thể siêu quần xuất chúng mẹ nó tê cả d a đầu đều không có thanh âm này phản phất tại trong nháy mắt đem ta túm nhập biển sâu linh hoạt kỳ hảo chống trải bao la có loại cảm giác m u ư n khóc vũ thảo dẫn chương trình mau nhìn khoảng cách n g ư ờ i không xa nơi đó giống như có đầu cá lớn xa xôi bờ biển mười mấy thước cột nước phun trào bát ngát màu đen phần lưng giống như hòn đảo phá vỡ mặt biển to lớn hình thể giống như lơ lửng trên mặt biển hòn đảo dẫn chương trình ngươi đừng nói cho ta cái này cá voi xanh cũng là nhà ngươi vườn bách thú n u ô i vừa mới tiến đến liền thấy như thế bắn nổ hình tượng cá voi xanh a kia là cá voi xanh a vũ thảo cho q u ỷ điện thoại ống kính vừa vặn nhắm ngay cái kia hình thể giống như hòn đảo cá voi xanh cái này cũng dẫn đến toàn bộ phòng trực tiếp một nửa là cá voi xanh một nửa là hải dương cái kia bắn nổ hình tượng trực h i ế u chưa từng va chạm xã hội người cảm giác tê cả ra đầu lên một trận nổi da gà i ư u cương đại hậu trường động cơ cũng ở thời điểm này bắt được hình tượng phàm là giờ phút này vạch đến phòng trực tiếp người cơ hồ ngón tay cơ hồ đều run dày điểm tiến đến quan sát nhân số cũng tại thoáng chốc căng vọt đến mấy ngàn người nhưng lúc này trần nam có thời gian bận tâm cái này phán phán phán phán ta trở về ta trở về trần nam bông xuống ốc biển tại bì đĩnh bên trên vọt lên hướng về lơ lửng ở trên mặt biển cá voi xanh điên cuồng k h o á t tay kích động hắn liền cùng tiểu hải tử không kịp chờ đợi xông ra bì đĩnh nhảy vào lạnh vớt nước biển ở trong có thể lại lạnh vớt nước biển đều che giấu không được hắn cái tia nóng bỏng trái tim tiểu kiều mang ta tới cá voi xanh thân thể khổng lồ nhưng trên thực tế nó khoảng cách gần b i ể n phi thường xa xôi đồng thời nơi này thủy vị cũng căn bản không cách nào trèo trống nó như vậy hình thể khổng lồ đến chi chi chương tám cá voi xanh p h á n phán đến từ biển sâu la lên chương tám cá voi xanh p h á n phán đến từ biển sâu la lên tiêu kiệu là cá heo ở trong hình thể lớn nhất con kia chừng gần bốn mét hình thể nhưng nó không phải cá voi sát thủ tự nhiên không có khả năng để trần nam ngồi c ư ớ i có thể thông minh cá heo trực tiếp dùng ngắn hôn đỉnh lấy hắn vây bơi thể hiện ra minh mông lực bộc phát lập tức trần nam liền cùng trên biển phi nhân hướng về phương xa cá voi xanh cấp tốc tới gần ba ba ba xin hỏi dẫn chương trình ngươi có phải hay không quên đi thứ gì vụ thảo nay chỗ nào chạy tới cà phê dẫn chương trình như thế không chuyên nghiệp ngươi trực tiếp cái đại ca mau trở lại trở về đem chúng ta mang lên a khiếu nại nhất định phải khiếu nại ngươi anh anh anh ta cũng phải nhìn cá voi xanh phòng trực tiếp tạm thời không đ ể cập tới trần nam tại cá heo kiều kiều, trợ giúp dưới không bao lâu liền tới gần phán phán cá voi xanh bên người cũng tại kiều kiều trợ lực dưới toàn bộ thân thể nhảy ra mặt biển rơi vào cá voi xanh phần lưng xúc cảm bóng loáng cứng rắn có chất địa hoàn toàn như trước đây ba ba ba phán phán không nghĩ tới ngươi còn tại máy x a y gió đảo ba năm trước đây tìm n g ư ơ i đều không có tìm được ta còn tưởng rằng ngươi đi trần nam đưa tay đập cá voi xanh bóng loáng phần lưng hốc mắt ở trong lại tích góp được nước mắt không có người biết được hắn cùng phán phán ở giữa tình cảm sâu bao nhiêu thật muốn coi như song phương khả năng đã chí ít sáu năm không có gặp mặt nhưng hai người tình cảm tới một mức độ nào đó siêu việt giống loài bởi vì trần nam lúc nhỏ mẫu thân khó sinh cá voi tiểu đ à o cũng căn bản không có sữa bột loại vật này cũng phải thua thiệt phụ thân của trần nam năm đó cứu trợ qua một con cá voi xanh về sau liền mang theo còn tại tạ l ó t hắn khai thác kỉnh sữa nuôi nấng có thể nói trước mắt cái này cá voi xanh cũng coi như trần nam nửa cái mẫu thân ô táo bạo thanh n m bên trong mang theo cực hạn mãnh liệt tình cảm chỉ là cá voi xanh nào tổ chức mặc dù phát đạt nhưng bọn hắn thân thể cũng không có phức tạp biểu đạt hệ thống có thể trần nam cùng phán phán từ nhỏ ở trung đê lớn dựa vào xưa nay không là loại này phương diện bên trên giao lưu thậm chí thường thường một cái đập nước đ ộ n tác là hắn biết cá voi xanh đang suy nghĩ gì phán phán ta trở về lần này sẽ không lại rời đi các ngươi thời gian sẽ cải biến rất nhiều nhưng thời gian cũng đồng d ạ n g sẽ để cho tình cảm trở nên càng thêm thương thuần ô trần nam cùng phán phán qua lại dựa sát vào nhau thậm chí hắn còn cho phán phán kiểm tra toàn thân cần phải bảo đảm không có ký sinh trùng cùng hà b i ể n loại vật này tồn tại cũng may có lẽ từ nhỏ đã có sạch sẽ thói quen phán phán trên thân cũng không có bất kỳ cái gì ký sinh trùng nhưng ở chung thời gian cũng chưa qua đi bao lâu bởi vì trần nam cảm giác được phán, phán từ bên trong chuyển ra ngoài đói khác phán phán tựa hồ nghe đã hiểu trần nam phần lưng mở ra một đường vết rách bắt đầu mánh liệt hô hấp vì sắp tiến hành sâu lặn làm chuẩn bị sau đó liền thấy nó mở ra giống như vực sâu miệng lớn đối mặt biển thủ tức tương đồng hình thể khổng lồ cá ngừ đại dương rơi phẫn cá mực bạch tuộc các loại loài cá từ trong miệng hắn vươn ra những thứ này cá ở trong c o sông cá cũng có chết đi không lâu mới mẹ loài cá mà đây đều là phán phán đưa cho trần nam lễ vật nhiều lần như thế mỗi lần cho trần nam đưa đồ ăn nó tổng hội phát ra không hiểu nghi vấn tựa hồ đang nghi ngờ đứa trẻ này luôn luôn chưa trưởng thành ô ta chỉ sợ mãi mãi cũng không có khả năng giải đến người lớn như vậy trần nam buồn cười vớt nó cái k i a rộng rãi phần lưng cảm thụ được nước b i ể n dần dần đem hắn chân bao phủ trần nam không có mang theo công cụ tự nhiên mang không đi nhiều như vậy hàng hải sản chỉ có thể ôm một con cá lớn cá ngừ đại dương còn ngư, lại hải trần h ì là t à o loại hỏi heo chô hết. kiểu kiểu, rượu rượu các loại cá heo cùng c ăn hết. Mà cầm ớt cọc cọc ý phục, một Mà nam ữ trở lại bỉ đỉnh bên trên. Trần lại bỉ bên đỉnh n a lộ ra tiếu dung kỳ thật tại ta nhỏ đến thời điểm nơi này sinh vật biển so hiện tại muốn bao nhiêu còn có một con phi thường đáng yêu hải lý chuột hải âu thành đàn còn có đủ loại sinh vật biển nhưng dù sao qua đi thời gian dài như vậy cũng không biết đi đâu nói đồng thời ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi vào phòng trực tiếp bên trên ta đi làm sao nhiều người như vậy trần nam nhớ kỹ mình rời đi thời khắc phòng trực tiếp online nhân số còn chỉ có khoảng trăm người nhưng giờ phút này góc trên bên phải đồng thời online nhân số vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến hơn bảy ngàn so yêu sẽ biến mất đúng không khờ phê dẫn chương trình ngươi trả cho ta cá voi xanh lấy quan ta muốn lấy quan n g ư ơ i cá ở đâu ra nhà ngươi lai、like、là cá voi xanh đưa cho ngươi cái kia cá voi xanh đâu ta mặc kệ dẫn chương trình ngươi hôm nay nếu là không cho ta nhìn cá voi xanh ta liền đi báo cáo ngươi mưa đạn nghị luận ở mỹ nhưng đều là tại lên án gặp qua ý tới trần nam lúng túng gãi đầu một cái, cái kia trần h ậ t có l nam gãi đầu một cái ta hứa hẹn lần sau các loại trang bị đầy đủ ta nhất định mang mọi người nhìn cái thật tốt đi mà lại các ngươi khả năng cũng không biết phán phán kỷ thật xem như ta nửa cái mẫu thân chẳng lẽ dẫn chương trình là từ cá voi xanh biến thành nhân loại không phải nói sau khi dựng nước yêu quái không cho phép thành tinh sao trần nam gợi khổ nói không có các ngươi nói như vậy không hợp thói thường cha ta nói mẹ ta sinh ta thời điểm khó chơi qua đời về sau bởi vì hòn đảo phong bế cũng không có sữa bột cha ta liền mang theo ta đi tìm phán phán đòi hỏi sữa uống cho nên nó xác thực coi như ta nửa cái m ẫ u thân vũ thảo còn có so đây càng nghe g i ậ n cả người sự tình sao kinh sữa cái này có thể uống sao nào chỉ là có thể uống người bình thường còn mua không nổi đâu cũng mua không được nước ngoài liền có người bán ra cá voi sữa chỉ là không chỉ giá cả không phải mối khách cũ cũng căn bản mua không được cái đồ chơi này trực tiếp bình luận khu rất nhiều người rõ ràng đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú nhưng trần nam lại không nguyện ý ở chỗ này nói thêm cái gì mà làm ở miệng cười nói tiếp về phần hôm nay vì đền bù các ngươi ta để kiều kiều bọn hắn cho các ngươi biểu diễn một hạng tuyệt chiêu cho ngươi một cơ hội cầm bản sự nói chuyện bằng không thì ta lấy quan tay nhỏ thế nhưng là bất cận nhân tình cuối cùng cho ngươi thêm lần cơ hội nếu như không thể để cho ta hài lòng ta coi như báo cáo hoặc náo viên giới này f a n hâm mộ s á c thực khó hầu hạ hơi một tí lấy quan báo cáo chính là trần nam cũng cảm giác được hoàn toàn không còn gì để nói mọi người đều biết cá heo phi thường thông minh đồng thời còn có thể phát ra hai loại tần suất tiếng tê một loại là tần suất vượt qua hai trăm l i n ba trăm ngàn h a c h sóng siêu âm loại thanh âm này nhân loại là không có cách nào bắt được những thứ này sóng siêu âm dùng cho biết được trong nước ngồi câu hoặc c h ứ a n g ạ i vật tồn tại mà nhân loại chúng ta sử dụng ra đ ạ thì thật chính là thông qua cá heo sóng siêu âm tiếng kêu n g h i ê n cứu r a một loại khác là mọi người ở trong nước có thể nghe thấy cá heo phát ra tần suất thấp thanh âm dùng cho đồng bạn ở giữa giao lưu thuộc vu hải đồn ngôn ngữ loại thanh âm này tràn ngập y ê u mỹ dễ nghe p h ả n phất thẳng tới sâu trong linh hồn ân thụ hai tay nâng lên p h ả n phất trên biển diễn tấu nhà theo cánh tay đong đưa chi chi thu, thu. cá heo tiếng k ê u xong cả chập trùng chuyển đến thanh âm bén nhọn dầu có lực xuyên tấu cho dù là điện thoại nhái thu âm năng lực tại khoảng cách gần như vậy hạ vẫn như cũ có thể hoàn mỹ thuyết minh chi chi thu thu ít tiếng k ê u theo trần nam dầu có tiết tấu vung vẩy cánh tay chầm đồng chập trùng dẫn lên tiếng hát vang mà vào lúc này điệu trực tiếp hậu trường văn phòng một tên trang phục nghề nghiệp nữ tử mang theo tấm p h ẳ n g tìm tới tổng thanh tra tổng thanh tra đây là ta gần nhất chú ý dẫn chương trình đã từng trực tiếp động vật chăn nuôi từ chức về sau trở về quê quán hải đảo trực tiếp là cái phi thường có tài năng người ta cảm thấy có thể ký kết trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng vũ thảo cho cá voi sát thủ chụp h ạ biển còn với cá voi sát thủ cái này nào chỉ là tài năng quả thực là có chút ngưu bức quá mức trong nhà còn có vườn m á y thú c h ờ một chút cá heo cá voi xanh bị nữ tử gọi tổng thanh tra nam tử trung niên lập tức hít sâu một hơi trong mắt nở rộ tinh quang ký nhất định phải ký l i ê n người này hiện tại bày ra năng lực tương lai tuyệt đối có thể trở thành ngoài trời bản khối đỉnh tiêm dẫn chương trình nữ tử đồng dạng kích động cái kia tổng thanh tra ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là xuất ra dạng gì hợp đồng cùng hắn ký kết đề cập nơi này đến g thanh tra lúc à h tư, lát cuối ệ cùng tiếng ca rơi xuống giọng lớn bắt ngát hải vực lâm vào chết dạng bình tĩnh liền ngay cả bên thai thổi tới phong thanh đều mơ hồ trong đó rất nhỏ bắt đầu p h ả n phất sợ q u ấ y dày đến cái này duy mỹ một màn đây là cá heo tiếng c a m ả mặc dù không biết bọn hắn biểu đạt ý tứ lại có thể cảm nhận được một loại nào đó vui sướng dẫn chương trình tuyệt chiêu làm thưởng mau nhìn siêu nhân khen thưởng dẫn chương trình một khung máy bay tư nhân người muốn ôn nhu khen thưởng dẫn chương trình ít chín mươi chín kẹo que trong lúc nhất thời đầy bình phong khen thưởng đem mưa đạn kênh chiếm cứ trần nam tự nhiên là lên tiếng cảm kích có vẻ như từ mình từ t r ư ớ c về sau đây đã là mình chỉ có duy nhất thu nhập cảm tạ người xem các bằng hữu cho lễ vật cũng cảm tạ mọi người thích sinh vật biển phòng trực tiếp xẹt qua một tòa màu hồng phấn thành lũy công chúa lam hy khen thưởng dẫn chương trình một viên cạn ỷ vạn vũ thảo đây là di em đều cho n ổ tới tiểu nam ca còn không tranh thủ thời gian dập đầu khẩu kiến lam hy đây không phải thần hào di em tới sao xem ra tiểu nam ca đây là chính thức tiến vào trưởng quản lý tầm mắt vậy cũng không ngắn ngủi hai ngày từ phòng trực tiếp vị trí thẳng đến bốn chữ số đi có thể không hấp dẫn di em chú ý à phòng trực tiếp mưa đạn bay tán loạn trần n a m cũng là có chút mật người cảm tạ lam hy công chúa cạn ỷ vạn công chúa lam hy đây cũng không phải là lễ vật cho ngươi là cho cá heo khẩu phần lương từ tiền thời gian cũng nhanh đến giữa trưa không bay lại đi đều phải phơi l ộ ra về sau có thời gian ta lại mang mọi người đến tham quan hải dương vườn máy tú nói trần nam huy động bị đĩnh về hướng thạch ốc mà đi thạch ốc giản dị bến tàu báo đen cùng đen trắng huyền sắt một lớn hai nhỏ ngồi sồn nguyên địa trông mòn con mắt nhìn xem trần nam nam ca ngươi ở chỗ này sao chỉ là chờ đợi trần nam lên m ở ngoài nhà đã liền chuyển đến chất phát cẩm thanh người tới chính là a thủy trong tay còn ôm cái chậu rửa mặt nhận tràn đầy sương cốt tôn cua trộn lẫn cơm thừa ta nhìn thấy báo đen chưa hề đi ra liền biết có thể là n g ư ơ i chạy nơi này tới gâu gâu gâu nhìn thấy a thủy đến báo đen tam cậu t ử kêu càng hoan bắt đầu a thủy đem chậu rửa mặt cặn bã cơm thừa phân biệt đổ vào ba con ăn trong chậu cung cấp bọn hắn ăn uống những năm này nhờ có các ngươi chăm sóc và không thì báo đen bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết đói nói đến đây trần nam có chút hổ thẹn năm đó tốt nghiệp hắn cũng chưa có trở về thôn một lòng chỉ nghĩ bên ngoài ra mặt nhân địa lại không nghĩ rằng là quê quản có nhiều người như vậy chở mình nào có sự tình lại nói báo đen có thể lợi hại những năm này trong làng thường xuyên có khỉ hoang tới quấy rối trộm đồ đều là báo đen mang theo tiểu h ắ c tiểu bạch xua đ ổ i đi cho nên thôn trưởng tự mình đốc xúc muốn ta hào hào nuôi bọn hắn a thủy c h ấ t p h á t cười cười đúng rồi nam ca đợi chút nữa đi nhà ta mẹ vừa mới còn để cho ta nhất định phải mang ngươi về nhà ăn cơm tốt thầm chủ nghệ ta thế nhưng là hoài niệm rất lâu a thủy nhà ở trong thôn bởi vì trong nhà có chiếc cỡ trung thuyền đánh cá coi như giàu có. Ở đều là lấy đá cẩm Phong giàu như là đều ở đá lấy thầm ạ c h tài d ự n thầm n h h tốt h lị lị tỷ không ở nhà sao a thủy mặt trên còn có người tỷ tỷ tuổi tác so trần nam phải lớn mấy tuổi chỉ là rất sớm đã liền tiến vào xã hội làm công lị lị tại trên trấn công việc chỉ có cuối tuần có thời gian trở về một chuyến dạng này a trần nam nghĩ đến đột nhiên giơ tay lên cơ đ ế nói n đúng rồi t h ầ m t h ầ m ta bây giờ tại trực tiếp không biết thuận tiện hay không trực tiếp là cái gì liên cùng loại với video trò chuyện khác biệt chính là có rất nhiều khán giả có thể nhìn thấy t h ầ m t h ầ m biểu hiện được ngạc nhiên rất nhiều là có bao nhiêu ừ m hiện tại có hơn tám n g h n bảy trăm người t h ầ m t h ầ m lúc này t r ừ n g to mắt bắt đầu ta ai ra ngươi là ý nói có có hơn tám n g h n người nhìn xem ngươi đại khái là ý tứ này bất quá các ngươi nếu là để ý ta liền đem trực tiếp trước nốt chớ đến chớ đến đã đều là bạn của a nam vậy dĩ nhiên không có gì lại nói cái này quê n g h è o tích đạo cũng không có cái gì không thể nhìn thẩm thẩm đi trước nấu cơm nói xong hắn lại nhìn một chút bên ngoài s á t trời có chút lo lắng đối a thủy nói a thủy bên ngoài phơi kiên h ữ n g cá khô thu vừa thu lại ta cùng a thủy cùng nhau đi hậu viện bày ra rất nhiều phơi nắng khung trên xuống phơi nắng lấy đều là chút bụi bẩn dài mảnh c trả vật mọi người nhìn xem đây chính là chúng ta máy xay gió đ ả o sản xuất kiên cá khô đồng dạng cũng là bản địa đặc sản đây là cá khô đều m ú c meo còn có thể ăn sao ta ít đọc sách dẫn chương trình không nên g ặ ta đúng thế những thứ này cá khô làm sao cùng phổ thông cá khô không giống nhau lắm giáng dấp cũng căn bản không giống cá a phòng trực tiếp mưa đạn có rất nhiều loại nghi vấn này trần nam cũng không n ổ i sau đó cầm lên một khối đặt ở ống kính bên trên giò xét nếu như nói kiên cá khô có lẽ rất nhiều người không rõ lắm nhưng muốn nói đến mõ hoa đối thức ăn nhật bản hiểu rõ người hẳn là đều rõ ràng cơ h ộ tất cả thức ăn nhật bản đều cần sử dụng đến nói trần nam cầm kiên cá khô đối mặt đất thạch đầu liền đập tới loảng xoảng kiên cá khô cùng thạch đầu va chạm truyền đến một ngạt tiếng vang kiên cá khô không chỉ mỹ vị đồng dạng vẫn là ghi chép địa nịt kỷ lục thế giới cứng rắn nhất nguyên liệu nấu ăn chúng ta bên này bình thường đều lấy ra nấu canh hoặc là phá điểm tới xung làm bột ngọt sử dụng hay là có chuyên môn thu mua thường sẽ đến trong thôn thu mua cơ hồ từng nhà đều sẽ h u n rất nhiều đối với trần nam thường xuyên đối điện thoại ống kính nói một mình a thủy đã sớm quen thuộc nhưng nghe đến nơi này vẫn là chen miệng nói nam ca đừng nói những cái kia thu mua thường ngươi là không biết bọn h ắ n có bao nhiêu bồn ôn trần nam nghiêng đầu sang chỗ khác nghi ngờ nói thế nào a thủy mang theo tức giận nói những thứ này thu mua kiên cá khô thương nhân mỗi năm ép giá trần ừ ban đầu 50 khối tiền một cân, ép cho tới bây bán bọn ta tiền cân, hơn tiền cân. Nếu không phải chính chúng ta bán không được, liền xem như ném đi cũng không cho bọn hắn. đầu được, đi khối khối cho phải cho tới giờ Cái t ép gì? xem nam lập tức chân kinh liền xem như bán quý nhất cũng mới năm mươi khối tiền a thủy nhung vay hơn năm mươi khối tiền cũng còn tốt dù sao những thứ này kiền cá vứt cũng không ai mớn nhưng bây giờ dày v ò lâu như vậy bọn hắn cũng liền chừng ba mươi khối tiền một cân thu mua có thời gian này làm cái đồ chơi này còn không bằng thêm ra biển đánh mấy chuyến cá kiếm được đều so những thứ này nhiều trần nam nhíu chặt mi tâm mà nghe nói a thủy lợi này phòng trực tiếp ở trong đồng dạng hù dọa sóng to gió lớn chương mười hợp tác đặt thành giá cao thu mua chương mười hợp tác đặt thành giá cao thu mua cái này mẹ nó gian thương a loại này cần lên men kiên cá khô ta trong tiệm cầm hàng giá đều phải hơn một trăm bảy mươi bọn hắn vậy mà hơn ba mươi một cân thu mua bản nhân mở thức ăn nhật bản cửa hàng mười năm loại này lên men phơi nắng kiên cá khô trên thị trường liền không có thấp hơn một trăm năm mươi một cân giá cả mà lại liền xem như giá cả cỡ này không có người quen cũng căn bản không có khả năng cầm tới cái này không phải liền là cá khô sao thật có đắt như vậy có thể không quý sao lần trước thức ăn nhật bản cửa hàng nhiều trà sát chủ tiệm mỏ hoa trực tiếp đánh cho ta ra hiện tại thương cũng còn không có tốt nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn trần nam lập tức nợ nụ cười khổ trên thị trường kiên cá khô vàng thau lẫn l ộ t ta cũng không tốt bình luận nhưng chúng ta máy xay gió ở trên đảo sản xuất kiên cá khô dù là ngắn nhất cũng cần nửa năm mới có thể bào chế thành phẩm trần nam nắm vớt kiên cá khô bắt đầu g i ả n giải đầu tiên chúng ta vớt đi lên kiên cá cần đi qua băng lãnh trưng nấu thủ công treo chọc sau đó mới có thể chế tắc thành loại này làm tiết tại về sau cần dùng lam dâu khuẩn lê men mọc đầy loại này nấm mốc về sau lấy ra bạo chiếu một tháng c ũ như g tỉ n trong tay của ta đầu này của đầu loại à là m một lần nấm mốc lên men phơi nắng sản phẩm. tiếc, trải phơi chính Nhưng như lần lên nắng sản l qua này nấm mốc lên men, bạo chiếu chỉ ít còn cần kinh lịch hai lần, mốc mới chiếu chí lịch có thể triệt để khóa lại bạo thể khóa triệt in, ít để phức ẩ m chất. Như h này loại p tạp công nghệ các ngươi còn cảm thấy mười lăm khối tiền một cân quý sao đương nhiên có thể a thủy cầm cái lưỡi dao tới a nha a thủy không rõ nhưng vẫn là dựa theo phân p h ó đi làm rất nhanh liền đi mà quay lại cũng mang về cái mó hoa chuyên dụng lưỡi dao xoẹt xoẹt tại lưỡi dao hạ cứng rắn kiên cá khô phát ra tranh chua tiếng vang trói thai tiểu đoàn tiểu đoàn mục tiêu vào lưỡi dao hạ nở rộ mỗi phiến mó tiêu tốn đều có vân gỗ nếu như không có người nói cho dù ai cũng không biết này lại là cá khô những thứ này vân gỗ đều là thịt cá lòng trắng trứng ngưng tụ thành độc hữu đường vân bình thường kinh nghiệm phong phú lao sư phó đều có thể từ đó phân biệt kiên cá khô phẩm chất đại t h à n h xử lý cửa hàng cho dẫn chương trình thường ít một cạn đ ị vạn đại t h à n h xử lý cửa hàng tiểu tiểu ý tứ không thành kinh ý nếu như dẫn chương trình quê quán kiên cá khô đều là loại này phẩm chất có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu cứ dựa theo b ả n khô tiết hai trăm mười nguyên một cân giá cả thu nhập như thế nào b ả n khô tiết lại là cái gì đồ vật trần nam nhìn xem phòng trực tiếp xẹt qua vàng sán sán mưa đạn k i ể m chế nội tâm kích động mở miệng giải thích b ả n khô tiết nhưng thật ra là thức ăn nhật bản đối kiên cá khô phẩm chất một loại xương hô bởi vì kiên cá khô công nghệ phức tạp lại bị phân chia mấy cái giai đoạn Bình trần h ư ờ n g t ả i kiên tiết, qua chưng nấu sau sau chưng chế tắc thành kiên cá khô, được thành xưng là làm khô, đó cần đi qua phơi qua nam ắ n chính g gọi, h là o n g tiết, tại bao nói ấ m mốc lên men một Nam lên lần là, lần lên là, bản Trần n tiết, trở thì tiết. gọi gọi hai khô khô xong cười cười bất quá chúng ta thôn p h ụ xạ kiên cá khô không có phức tạp như vậy bởi vì đều cần trải qua c h í ít hai lần nấm mốc phơi nắng cho nên đều thuộc về bạn khô tiết vừa mới lên lưới trang một chút bạn khô tiết giá thấp nhất đều đều muốn ba trăm n nguyên một cân vừa mới nghe a thủy tiểu ca nói trong thôn mua sắm thương vậy mà chỉ xuất ba mươi nguyên một cân thu mua mẹ nó đây cũng quá đen đi Đại trần h hàng,、nếu、như dẫn chương ầ n nếu dẫn xử cửa lý t ì n liên hệ, chúng ta lập tức liền có thể đánh khoản đặt mua tiền đặt cọc, đồng thời sắp xếp người viên h thể hệ, thể thời có tức có đặc ta đặt tới t giúp lập sắp xếp đỡ mua mua sắm. r nam nhãn t ỉ n h sáng lên ghé mắt nhìn về phía a thủy a thủy phòng trực tiếp có người bằng hữu muốn thu mua nhà các ngươi kiên cá khô không biết các ngươi có thể hay không bán cho hắn a thủy gãi đầu một cái tham gia con buôn chỉ là nam ca những vật này hắn cái kia người trẻ tuổi không có kinh lịch thậm chí ngay cả nói giá đều nói đến ấp á ấp n g khó trách sẽ bị gian thương ép giá hai trăm mười nguyên một cân hai hai trăm một a thủy trừng to mắt nam ca ngươi đây không phải m ồ heo sao nói xong a thủy lập tức cẩn thận bởi vì hắn biết nam ca từ đầu đến cuối tại mở ra tên là trực tiếp đồ vật phản phất sợ bị nghe được giống như chúng ta bán quý nhất cũng mới năm mươi đã cân ngươi cho người ta hai trăm một cái này bị người ta biết còn không chửi chúng ta máy x â y gió đảo người là gian thương a a thủy mặc dù nhỏ rộng nhưng lại sao có thể trốn qua phòng trực tiếp thu âm lập tức có chút minh bạch những thứ này cần mẫn khổ nhọc nhân dân dù làm ì n h ăn thiệt t h i cũng không thể hại người khác đây mới thật sự là vất vả cần cù trí tuệ nhân dân trước kia luôn cảm giác nông dân móc móc lục x o á t có thể đây cũng là bọn h ắ n đồ vật mỗi một phần đều là vất vả cần cù mồ hôi đóng tới ra trần nam cười lại để lộ ra mấy phần đ ắ n g chát yên tâm đi chúng ta không có h ố người khác cho tới nay đều là bị người khắc hố vũ thảo mẹ mụ mụ Á thủy hô to gọi nhỏ xông vào phòng bếp năm thời gian đi vào cơm t r ư a trong lúc đó mặc thúc cũng từ bên ngoài trở về đồng thời còn cho trần nam đưa tấm thẻ chi phiếu đầu kia vây xanh cá ngừ đại dương giúp ngươi bán m ư ơ i hai vạn tiền đều tại trong thẻ hiện tại ngươi trở về có tiền cũng không thể phung phí tồn lấy đến lúc đó cho ngươi cưới vợ biết không trần nam cười gật đầu biết đa tạ mặc thúc mặc thúc khoát tay h áo cảm ơn cái gì đều là người trong nhà đúng rồi lão bà đồ ăn đều không làm tốt ngươi đang bận việc cái gì đâu trong hậu viện t h ầ m t h ầ m n ô ra cái đầu cao hứng bừng bừng nói ngươi còn không biết trần nam đem nhà ta kiên cá khô mấy trăm cân kiên cá khô đ ề u bán hai trăm mười khối một cân a ta cái này không được mau đem những thứ này cá khô thu đẳng tốt lắm hai trăm một mặc thúc t r ừ n g mắt sau đó ngược lại t r ừ n g mắt về phía trần nam bán m ắ t như vậy ngươi mổ heo nha trần nam cũng may giờ phút này hắn đã hạ truyền bá bằng không trần h phòng ì t ự c chỉ tiếp tới một lại phải sợ l cưới t r ậ nam Chờ đợi Trần n chuyển ù n g Mạc t ú c thích giải về s a nghiệm t nhất nghĩ cũng là sau đó lấy điện thoại di động ra đăng nhập điện hậu trường bởi vì có hợp tác hạ truyền bá trước hai người lẫn nhau thêm hào hưu tự nhiên có thể liên hệ với khi hắn đem hàng hóa số lượng c h u y ể n cáo đại thành xử lý cửa hàng lại dây về huynh đệ đừng nói một vạn cân liền xem như mười vạn cân chúng ta cũng muốn có bao nhiêu muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt đồng thời tùy thời có thể lấy ký kết hợp đồng trần nam không có trước tiên hồi phục đối phương mà là ngược lại mở ra công cụ tìm kiếm đem đại thành xử lý cửa hàng đưa vào lục xoát cột t ngưu như vậy chương mười một nam nam nam nam đến từ tặc tiểu tử la lên chương mười một nam nam nam đến từ tặc tiểu tử la lên đại thành xử lý cửa hàng vẹn vẹn nhìn danh tự còn tưởng rằng là cái gì phổ thông thức ăn nhật bản cửa hàng mặc dù đây cũng là người ta kinh doanh một trong nhưng người ta lại có được tại cả nước phạm vi bên trong vượt qua sáu trăm nhà thẳng doanh cửa hàng càng khoa t r ư ơ n g hơn là bọn hắn còn phụ trách nguyên vật liệu cung cấp tại cả nước các năm thứ nhất đại học tuyến thành thị có vượt qua vạn bình trở lên xử lý cất vào kho không hề nghi ngờ đây là tuyệt đối có thực lực lão bản trần nam không tiếp tục hỏi thăm mà là nhìn xem mạc thúc nói chỉ cần phẩm chất không có vấn đề có bao nhiêu muốn bao nhiêu đồng thời đều theo chiếu hắn nói giá cả thu mua ẩm mặc thúc kích động trực tiếp vô bản thật là thật trần nam cũng có chút kích động đúng vậy còn muốn phiền phức mạc thúc thống kê một chút có bao nhiêu có thể xuất thủ thành phẩm kiên cá khô ta đem số lượng báo cáo đi lên ta hiện tại liền đi chào hỏi mọi người mạc thúc kích động có n h ị n trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài ai mạc thúc cái này toàn thôn hơn một trăm gia đình sao có thể một hộ gia đình chạy trực tiếp gọi điện thoại đến liền tốt cũng là cũng thế hh ắ c ắ có c lẽ là trần nam mang tới tin tức tốt giờ ngọ một đứa cơm mạc thúc trực tiếp vung tay lên thêm đồ ăn càng là lấy ra chân tàng lão cựu nói hết lời nhất định để trần nam cả bên trên một chén nói đến uống rượu trần nam không dám nói lượng lớn nhưng bình thường rượu đế một cân vào trong bụng vẫn là không có vấn đề thậm chí toàn bộ hải đảo cư dân liền không có rượu á dù sao hải đảo hơi nước nặng bình thường còn tốt như thu đông ra biển đánh cá không uống mấy cổ thân thể thật đúng là không chịu được nổi vốn cho là thống kê công việc rất khó ai biết vẹn vẹn chỉ là buổi chiều mặc t h u ố c liền mang về tin tức toàn thôn thành phẩm kiên cá khô có hơn tám cân trên thực tế nếu như không phải là bởi vì rất nhiều cá khô còn chưa phơi nắng hoàn thành số lượng này sẽ chỉ càng nhiều mà khi trần nam đem tin tức nói cho đại thành xử lý cửa hàng thời điểm đối phương càng là sảng khoái đang tiến hành điện tử hợp đồng ký kết về sau trực tiếp đem dự chi khoản gọi cho hắn tài khoản bên trên a năm nha người bằng hữu này cũng quá s á n g khoái đồ vật đều không nhìn thấy dự chi khoản nói cho liền cho mặc thúc đẩy cõi lòng chấn kinh trần nam thì là cười cười nói mặc thúc bên ngoài bây giờ đều là xã hội p h á p trị hợp đồng ký liền xong việc nếu là chúng ta không cho hàng hoặc là hàng hóa không đạt được cái kia tiêu chuẩn người ta cũng sẽ không cần còn nữa mà nói thế giới này đều giảng cứu đầu cơ kiếm lợi nếu như bọn hắn không cho cái dự chi khoản chúng ta cũng không có lý do cho bọn hắn giữ lại không phải a a lao thúc ta không có học vấn không hiểu những thứ này chỉ cần bọn hắn nguyện ý thu c h mặc thúc nện bước thoải mái bước chân rời đi ngư dân mất và vận khí không tốt một tháng để uống gió tây bắc tăng thêm máy xay gió đảo cơ hồ không có bất kỳ cái gì phó sinh quanh năm suốt tháng cũng liền những cái kia cá lấy được cá khô có thể bán chút tiền phụ cấp gia dụng bởi vì trần nam kiên cá khô trực tiếp cho bọn hắn từng nhà mang đến mấy vạn khối thu nhập ai có thể không cao hứng đâu là cục cũng liền tại mặc thúc rời nhà không lâu bầu trời bỗng nhiên chuyển đến vang liệt kêu to nghe được thanh âm quen thuộc trần nam lập tức ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời chạm vạng tối hoàng hôn thương khung một con dương cánh bao la giống như đại bằng chim biển ở giữa không trung bay lượn cốc biển trần nam nỉ h non tự nói sau đó lập tức giống như nghĩ tới điều gì là cục cục lại tại lúc này cái k i a thiên không bay lượn cốc biển phát ra âm thanh hưởng lượng tiếng tê ơ lập tức hướng về hắn lao xuống mà đến v v v v trần nam luôn u ố n g vội vàng đối bầu trời k h o á tay nhưng này to lớn thân ảnh lại không quan tâm vẫn như cũ lao xuống tới gần về sau mới có thể nhìn thấy nó cái kia to lớn cánh chim triển khai chí ít vượt qua hai mét trở lên cũng may cái kia cự đ i ể u tại tới gần trần nam thời khắc hai cánh lăng không bay n ả y cái kia điện quan g hòa thạch tốc độ tại c h ầ m dần nhưng dù vậy rơi trên mặt đất vẫn như cũ khuấy động lên mảng lớn bụi đất phụ cận có d ạ i tức thì bị chấn động đến suýt nữa nổ tận gốc như vậy tình thế cũng khó trách trần nam chọn lần tránh t h ậ t muốn trực tiếp rơi vào trên người mình chỉ sợ đến trực tiếp gãy xương là cục cục cự đ i ể u sau khi rơi xuống đất thu nạp cánh chim nhìn cũng không như trong tưởng tượng như vậy khổng lồ chỉ cái kia lộp cộp lộp cộp âm thanh âm càng phát ra dày đặc người ra hòa này nhiều năm như vậy không thấy vẫn là loạn như vậy tới trần nam cười tiến lên ngón tay không ở gõ vào chim chóc trên đầu chờ một chút ta phải để phòng trực tiếp các bằng hữu nhìn xem trần nam lấy điện thoại di động ra đồng thời mở ra phòng trực tiếp lúc chạm vạn tối hơn sáu giờ rất nhiều người cũng đã tan tầm vốn là trực tiếp bình đài lưu lượng giờ cao điểm nhất là lúc này chú ý trần nam phan hâm mộ đã đột phá đến năm vạn tại trực tiếp mở ra trước tiên liền tràn vào tiến đến hơn trăm người tiểu nam ca rốt cục phát sóng mau dẫn ta đi xem tiểu kiểu ta muốn nhìn cá heo ra biển tìm cá voi xanh ta muốn nhìn cá voi xanh Trần n a m phòng trực tiếp f a n hâm mộ đều là chân tài thực học mặc dù chú ý số lượng chỉ có hơn năm vạn có thể phát sóng không bao ngắn phút chốc liền đến bốn năm trăm n g ư ờ i đều tại la hét muốn nhìn cá heo cá voi xanh ha ha k i ề u k i ề u bọn hắn mặc dù cùng ta thân cận nhưng bọn hắn dù sao thuộc vu hải dương ta khẳng định không thể quá mức v ấ y dày bất quá hôm nay trong nhà của ta ngược lại là tới vị lao bằng hữu mọi người có muốn xem một chút hay không dẫn chương trình thực sẽ thừa nước đục thả câu ta ngược lại muốn xem xem là cái gì tiểu bà bối có bản lĩnh ngươi dắt chỉ quốc nhất bảo ra cũng tốt để chúng ta kiến thức một chút tiểu nam ca càng ngày càng có thừa nước đục thả câu hiểm nghi mọi người tuyệt đối đừng cho hắn mặt bằng không thì không chừng về sau biến thành bộ giá gì mưa đạn chuyển động cùng nhau số lượng rất nhiều trần nam c ư ờ i c ư ờ i cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp xây dịch ống kính nhắm ngay đối diện vừa mới chậm tới c ố c biển đang gờ gờ đương đương đương tặc tiểu tử nhanh cho ta phòng trực tiếp các bằng hữu chào hỏi c ố c biển ngược lại là phi thường nệ tình phối hợp trần nam kêu lên thậm chí còn g ơ lên lông tơ cái cổ phát ra cô cô cô tiếng kêu mà tại nó tiếng kêu gọi dưới cái c ổ chỗ m ả n g lớn màu đỏ lông tơ bắt đầu nâng lên đồng thời rất nhanh liền trống lên như là khí cầu đỏ túi mang theo huyết hồng sắc tiên diễm sắc thái ái t r à t r à đây là cái gì đồ chơi thế nào còn đem đầu lưỡi phun ra cái gì ánh mắt cái này có thể là đầu lưỡi muốn ta nhìn giống như là khối u dẫn chương trình ngươi bằng hữu này không đơn giản tranh thủ thời gian mang đến bệnh viện nhìn xem tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu tất cả c ú t thô các ngươi đều là cái gì ánh mắt đây là cốc biển q u ố c nhất bảo đảm theo ống kính cho đến tặc tiểu tử Phòng t r ự chương tiếp người xem lập tức triển người lập xem k a i nghị luận, n h n g rất rõ r mười hai thạch chim truyền thống chim di chú khoa nghiên sở chương mười hai thạch chim truyền thống chim di chú khoa nghiên sở ha ha xem ra vẫn là có người nhận ra tiểu từ này không sai cái này không hề tầm tường h chim chính là cốc biển ở trong nước thuộc về một cấp bảo hộ động vật đồng thời còn là thế giới lâm nguy cấp sách đỏ trên danh sách tồn tại về phần mọi người thấy màu đỏ túi không phải là đ ầ lưỡi cũng không phải khối u mà là cốc biển gặp thích sự vật liền sẽ lộ ra ngoài túi r a trần nam chọc chọc t ắ c tiểu tử trần c h ù i r a đỏ túi lập tức như là nhột trí bóng r a xẹp xuống dưới nói đến cốc biển trên người có rất nhiều cố sự giống mọi người thấy cái này màu đỏ khí nang là cốc biển tại gặp được thích sự vật mới có thể lộ ra ngoài tiêu chí bình thường đến mùa xuân bọn hắn liền sẽ tại lục địa lộ ra tiên diễm khí nang lười biếng nằm tại trên bờ biển chờ đợi lấy giống cái cốc biển chọn lựa chọn lựa cái này từ dùng c o n đi chẳng lẽ cỡ lớn tuyển phi hiện trường ta đã biết cái này cốc biển sợ không phải thích tiểu nam ca muốn tiểu nam ca chọn lựa hắn về nhà chẳng lẽ không phải tiểu nam ca tuyển phi về nhà sao? là cục ụ c tặc tiểu tử đối trần nam kêu to rất nhanh liền nhìn thấy hắn cái cổ hở ra cũng hé miệng phốc phốc một đầu hai ngón tay lớn cá m ỏ i theo nó cái kia thật dài mỏ sừng p h ơ n ra rơi trên mặt đất cá m ỏ i còn có chút ít n h y nhót rõ ràng còn chưa ngọn cụ tỏi mới mẻ trần nam nhìn xem khoe miệng q u ấ t thẳng tới xúc đến chính ngươi ă n đi vừa luôn lây trần nam thái độ tự nhiên là đưa tới phòng trực tiếp người xem lên án đáng yêu như vậy quốc bảo ném uy dẫn chương trình lại còn dám ghét bỏ là quân ta hạm s á c không động đao vẫn là tiểu nam tử ngươi nhẹ nhàng nhìn thấy những thứ này mưa đạn trần nam lông mày bốc lên hắt tuyến ai ai. các ngươi là không hiểu cũng chớ nói lung tung ai biết từ g a hỏa này miệng bên trong phun ra đồ vật làm ấy tay hàng các ngươi đừng nghe bọn họ cốc biển danh tự cảm giác rất phù hợp phái những người này đều là trên biển nổi danh cường đạo bằng không ta làm sao lại cho hắn lấy tên tặc tiểu tử cường đạo tặc tiểu tử chẳng lẽ bên trong đều cũng có đồ vật ha ha có thể hiểu được tiểu nam ca vì cái gì không dám ăn thả ta cũng không dám ăn nhìn xem phòng trực tiếp khán giả nhiệt độ trần nam lập tức c ư ờ i khổ đưa tay h sờ sờ tặc tiểu tử lông xù lâm vũ mọi người có thể nhìn thấy cốc biển lông vũ rất lông nhung mềm mại khác biệt cái khác t r ê biển bọn hắn lông vũ không có dầu làm sân phủ một khi rơi vào trong biển hẳn phải chết không nghi ngờ bình thường chỉ có tại chỗ nước cạn bắt chút tôm cá sứa làm thức ăn ngoại trừ bọn hắn nhất quen dùng phương thức chính là cản đường cướp bóc cái k h á c chim biển bắt được vật bị gọi bờ vì cường đạo chim trần nam nhung bay cho nên các ngươi biết đầu này cá mỏi đến cốc biển miệng bên trong chỉ sợ không biết qua mấy tay ta nào dám ăn nha chứng kiến thức cái kia nếu là dạng này vì cái gì không gọi nó hải tạc chim ngược lại gọi cốc biển đâu đề cập nơi này trần nam cười cái này liên lụy đến bọn hắn thói quen cốc biển bởi vì có được rộng lượng cánh chim cực thiện phi hành bình thường bọn hắn có thể ở trên biển liên tục phi hành một tháng đồng thời tốc độ vẫn là trên biển số một bởi vì tập tính giống tàu bảo vệ cho nên ban đầu cũng được x ư n g chi vì hộ vệ chim mà theo thanh danh truyền xa lại được xưng làm cốc biển tiểu nam ca còn có một điểm không có phổ cập khoa học cốc biển không chỉ là trên biển tốc độ phi hành nhanh nhất đồng thời tại lao xuống lúc có thể đạt tới bốn trăm m ư ơ i tám cờ mở hờ tốc độ tại cấp một ư ơ i hai trong c u ồ n g phong cũng sẽ lâm nguy không sợ nhiều xoa như vậy dẫn chương trình vậy mà không phổ cập khoa học chẳng lẽ ngay cả dẫn chương trình cũng không biết vừa mới tìm tòi b á thật đúng là cái này kinh khủng ra hỏa vậy mà sánh vai sắt nhanh hơn hơn nữa còn có thể bay đến hơn một m không chung vô số mưa đạn n h a o n h a o x ả t qua trần nam lại há có thể không biết nhưng hắn lại cười khổ nói cái này sở d i nói cốc biển là trên biển nhanh nhất là bởi vì đây là chính ta nhìn thấy nhưng các người nói vận tốc bốn trăm m ư ơ i tám cây số còn có chống cự m ộ ư ơ i hai cấp cổng phòng mặc dù bách h o a có miêu tả có thể dẫn chương trình đọc qua trong ngoài nước tất cả tư liệu trần nam núi bay bất đắc dĩ nói ngay cả bằng chứng tư liệu đều không có chớ đừng nói chi là đo số liệu còn nữa mà nói cốc biển thân thể cũng không có dù chim cắt lưu tuyến phải biết chúng ta tất biết b hai máy bay ném bom đều là bắt chước du chim cắt mà tạo ra nếu như cốc biển thật sự có loại năng lực này không có đạo lý không bắt chước nó bất quá đó cũng không phải chúng ta cần truy đến cùng địa phương chí ít chỉ bằng cốc biển này đôi rộng lượng cánh chim cũng đủ để cho hắn rong rồi hải dương bầu trời trở thành cái kia đại ca móc túi con tặc tiểu tử coi là trần nam là đang khen thường nó mỏ dài trên dưới đ ò n g đường phát ra c ố c c ố c cộc đến tiếng va đập tới trần nam trong mắt chồng chất ý cười đưa tay khẽ vớt cốc biển đầu tặc tiểu tử đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận được ta trần i cái người chim chim lấy cái ể u đều yêu Nam sùng danh nghe như đáng như như danh ca khác tục vì vật vậy, vậy gì, khí thế tự tự. t dễ lấy nam nhìn thấy mưa đạn cười nói đó là bởi vì ra h ỏ a này khi còn bé quá tặc kia là cái mưa to gió lớn thời tiết cha ta từ trong biển đem hắn vớt lên mang về nhà khi đó đáng sợ sinh đem nhà ta trong viện nẹt l ễ cướp đi liền ở lại ngày bình thường đói bụng liền bụng trộm tiến vào trong nhà ăn bụng phàm l à ở bên ngoài phơi điểm cá khô có một nửa đều phải tiến nó trong bụng khi còn bé ta có thể chán ghét nó cho nên cho hắn lấy tên tặc tiểu tử Về sau d ầ người dần lớn lên, n c ũ càng cận, chí còn cá này thân ngầm gia thêm thậm hỏa lấy sẽ đ ợ c cho cái, lúc cũng cái khác chim còn chó. ca phúc, còn có con chim con, cho chó mang Nam một miệng Nam mỗi ném ta ta gia hỏa say ăn. Nói đến Trần không này ăn, ăn xong xương ngon lảnh. bên trong hạnh ngày bên ngoài ngươi mệnh. n gãi giật G.V.G. giật về vào G.V.G. thật đoạt biết, Từ Tiểu đi, đây, đầu đồ đồ đầu đồ đầu ấy uy, là bảo ư bình thường có thể hưởng không đến loại hạnh phúc này đây là quốc ý bảo đảm sao không đây là ngồi tù m ụ xương bảo đảm chim ó lẽ là cốc di chú sở nghiên cứu làm trong nước hưởng dự nghiên cứu khoa học đ à n g đội tại trên quốc tế đều cầm qua rất nhiều giải thưởng so sánh với dự báo thời tiết trên thực tế chim di chú mới là đối với địa cầu hải lưu khí hậu biến hóa cảm giác nhất là nhạy cảm thậm chí thông qua quan sát chim biển chương ò n có t ể trình nhất định phát độ đ giác ợ c cầu địa quay quy u tự l ậ n dẫn triều tịch mười à tại lúc này, trong n danh chim di chú sở nghiên ư ba vũ thảo lại là chữ danh chim di chú sở nghiên cứu phòng thí nghiệm chương mười ba vũ thảo lại là chữ danh chim di chú sở nghiên cứu phòng thí nghiệm nhỏ hàng vội vàng đưa điện thoại di động đưa tới chương giáo sư nhìn sang lại là trực tiếp lập tức cũng c o i chút giận chỉ là theo ánh mắt hắn thoáng nhìn nhìn thấy cái kia tiên diễm màu đỏ khí nang còn có cái kia lông vũ tỏa sáng loài chim lập tức s ừ n g sốt mấy giây sau đó đ ỗ n g nhiên lên tiếng kinh hô bạch bụng cốc biển đây là trong nước nhỏ hàng kích động ngữ tốc nhanh chóng vâng căn cứ dẫn chương trình khẩu thuật hẳn là ở vào đông cắt quần đảo xa xôi hòn đảo đây là chúng ta tại nam hải phát hiện thủ liệt bạch bụng cốc biển mà lại cho dù là xác nhận tồn tại đông hải đỏ bụng cốc biển tại mùa thu cũng sẽ hướng thái bình dương ấn độ dương di chuyển cái này phát hiện quả thực là phá vỡ trên thế giới đối bạch bụng cốc biển nhận biết. nhỏ hàng nói những lời này chương giáo sư lại thế nào khả năng không biết lúc này chém đinh c h ặ t sắt nói nghĩ biện pháp liên hệ tên này dẫn chương trình để hắn cho chúng ta cung cấp tài liệu c ặ n kẽ nếu như có thể tới thương lượng tiến một bước thu thập đỏ bụng cốc biển hoàn cảnh tin tức Được. đỏ đứng điểm đầu đầu đêm đồ điểm ngư, cùng cốc chơi sắc cũng cũng cầm cá còn có chúng Cũng Trần một trời Thời từ thẩm thẩm trong khô, ngư, ta thời dần dần Nam bụng biển nhìn lên muộn không vặn nhà kiên ban ăn biển. liền vừa vừa sớm, mới mấy mới mẻ hồi, hải khô, dậy. ở tặc tiểu tử tiểu gia hòa này thế nhưng là thích nhất ta làm đồ biển nói hắn liền muốn đứng dậy rời đi phòng trực tiếp đột nhiên xẹt qua đầu vàng sán sán mưa đạn tiểu nam ca ngươi tốt chúng ta là trong nước chứ danh chim di chú sở nghiên cứu phòng thí nghiệm hiện tại cần ngươi phối hợp chúng ta đối cái này chân quý đỏ bụng cấp biển tiến hành mấy hạng đơn giản k i ế m chắc. v ũ thảo lại là chứ danh chim di chú sở nghiên cứu phòng thí nghiệm ba trên lầu biết cái này so là thứ đồ gì không biết lẽ thẳng khí hùng g và g không biết ngươi kinh ngạc cái giám nha đây không phải là chính hắn nói chứ danh chim di chú sở nghiên cứu nha ta liền tiện thể cường địa phục một câu rồi như thế bắt mắt mưa đạn trần nam mặc dù muốn không chú ý cũng khó khăn nhưng hắn chỉ là cười cười nói thật có lỗi ta hiện tại muốn đi làm cơm mà lại bằng hữu của ta cũng nói bụng trần na chỉ chỉ ngốc ngốc manh manh c ó biển nó phảng phất nghe h i ể u trần nam nói cộc cộc cộc khải hợp lấy m ỏ kẹp nhưng đối phương tựa hồ vẫn như c ũ không đông tha lại một đầu kim sắc mưa đạn xẹt qua phòng trực tiếp tiểu nam ca yên tâm sẽ không cần thời gian rất lâu chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta chỉ đạo hoàn thành mấy hạng chỉ tiêu khảo thí cùng hỏi thăm ngươi một vài vấn đề là đủ chúng ta đồng sự cho ngươi phát điện thoại tới làm phiền ngươi nghe một chút tốt, tốt. trần nam lần nữa đem điện thoại cúp máy sau đó mà không thay đổi mở miệng nói đầu tiên ta rõ ràng nói qua ta cần nấu cơm tiếp theo ta có vẻ như cũng không có cần phối hợp nghĩa vụ của các ngươi à. lại sau đó các ngươi nói chuyện thái độ có phải hay không có vấn đề thật giống như đang chỉ huy ta làm việc đồng dạng thật có l ỗ i ta không tiếp t h ụ phối hợp của các ngươi cùng đề nghị tiểu đao mở rộng tầm mắt tiểu nam ca ba khí ta ủng hộ ngươi chuyện gì mở miệng liền tên sở nghiên cứu uy ngươi là vị nào a không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại lãnh đạo tới đâu bọn giá hỏa này cũng thật tốt lời n không không có, cảm giác, cảm giác có thể trên thực n tế chí ít tại chúng ta hải đảo cơ hồ không có gì thích ăn cá ngừ đại dương cá hồi những thứ này biển sâu cá chúng ta chỉ thích ăn một chút tương đối phổ thông thường gặp cá loại nói hãng tử mang theo người màu đỏ túi nhựa bên trong lấy ra một đầu to mọng màu đỏ tươi cá đây là một đầu cá mú hình thể so với bình thường cá mú gầy cao đầu nhỏ bé con mắt màu xanh lam bên trong có đen nhánh con n g ư ờ i trên thân c h e kín màu trắng nhỏ bé tốt chút làm cái kia cá mú đập vào mi mắt phòng trực tiếp lập tức đều nhịp đông tinh ban dẫn chương trình ngươi quản hắn gọi phổ thông phổ biến điều kiện gì to bằng c h ậ u rửa mặt đông tinh ban ngươi quản cái này gọi phổ thông cũng phải thua thiệt hiện đại internet phát đ ạ t hiện đại đám dân mạng phổ biến không tốt lựa gạt bằng không thì thật đúng là sẽ tin trần nam chuyện ma quỷ、này. trần nam gãi đầu một cái các ngươi phản ứng cũng quá lớn đi mặc dù cái này đông tinh ban có chút ít quý nhưng cũng không trở thành khoa t r ư ơ n g như vậy chứ khoa t r ư ơ n g tươi sống bốn trăm tám mươi một cân cạo vạy tám t r tám ư ơ i t á n g ư ơ i quản cái này gọi nhỏ quý xin hỏi nam ca nhà ngươi đông tinh ban bán bao nhiêu tiền có linh hoạt đám dân mạng giống như ý thức được cái gì trần nam cũng không có dấu diếm trực tiếp mở miệng nói n h ắ c lên trên thất trí ít có ba bốn cân khoảng trừng đông tinh ban nói thứ này nhìn lớn nhỏ đi này chủng loại hình đại khái là một cân chừng ba mươi khối tiền mã thôi nha toàn bộ đại khái chừng trăm khối khoảng trừng mà lại đều là ngư dân nuôi dưỡng cái đồ chơi này hoang dại đều đã liệt bảo hộ dự luật nhà ta mặc dù nhà ngói sắp hở cũng không trở thành ă n không nổi một đầu mấy chục khối nuôi dưỡng c á đi các ngươi phản ứng là không phải quá kịch liệt ba dẫn chương trình sinh hoạt t a n mộng ta cũng muốn đông tinh bàn tự do muốn hải sản tự do đầu tiên ngươi đến sống ở trên hải đảo cuối cùng ta đem c ử u hận về tại gian thương trên thân trần nam cho nhìn vui vẻ tốt tốt về sau có cơ hội ta đi trong trấn đại thị trường nhìn xem các ngươi muốn ta có thể giúp các ngươi mua hộ tặc tiểu tử cũng chờ đã không kịp ta phải làm nhanh lên cơm nói xong hắn liền từ chế băng cơ lấy ra rất nhiều khối băng đồng thời mượn nhờ vụ băng nện đạp nát trở thành vụ băng độ biển chế tắc mặc dù không cần mượn nhờ hòa diễm nhưng hắn đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý lại càng thêm khắc nghiệt bởi vì vô luận là biển sâu trung hải thiện h ả i tâm bất luận cái gì loài cá đều có rất lớn tỷ lệ lây nhiễm ký sinh trùng thực phẩm chín h thông qua nhiệt độ cao tự nhiên có thể xử lý ký sinh trùng mà dùng cho làm gai thân nguyên liệu nấu ăn sử dụng thì là một loại khác công nghệ đó chính là nhiệt độ thấp đông lạnh trên tay của ta đầu này đông tinh ban là trải qua nhiệt độ thấp đông lạnh qua đi nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đủ để bóp chết bảy mươi ký sinh trùng trong lúc nói chuyện trần nam đã đem đông tinh ban đổi các phiến cũng đương ề nhiên nói đến đây trần nam dừng một chút ngẩng đầu lên cởi tủm tìm nhìn xem ống tính đây cũng không phải là tuyệt đối nếu như không có biện pháp tuyệt đối cam đoan nguyên liệu nấu ăn tính an toàn đề nghị mọi người tốt nhất đừng cân nhắc ăn đồ biển loại thức ăn này Tiểu nam ca chi thức chi mọi người nhớ sao? Về sau Nam nhớ ăn ca khóa, sao, mở học lớp kỹ về đ ồ biển đến đặt ở g i ữ a t ra ư bởi tối vì sớm tối dễ dàng sẽ ra cơm h hù ta trong mâm sinh ướp đều không h u đều y ệ n trong Bị ta t mâm ướp May mà ta càng ăn không nổi hải sản, càng đừng hải c đề ậ phòng đồ Đã đến biển. giờ giờ cơm, p trực tiếp nhân số cũng theo gia tăng máy liệt f a n hâm mộ người xem lượng đột phá m ư ờ i vạn đây là đã từng trần nam nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thậm chí tính cả lúc online nhân số đều đã phá vạn phải biết không biết bao nhiêu trăm vạn f a n hâm mộ vắng hỏng trực tiếp thời điểm chỉ có vài trăm người quan sát nhưng đây là trực tiếp chướng phấn cùng cái khác lĩnh vực chướng phấn khác biệt Về chân mềm thịt cá trực tiếp bị một ngụm hút vào miệng bên trong c h ầ n nam bẹp lấy vào miệng cực hạt tươi non phối hợp tương liệu mang tới kích thích cảm giác rất có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên đã thị cảm tặc tiểu, tiểu tử càng là trực tiếp đến miệng bên cạnh đổ biển hốt trượt hạ liền bị hắn nuốt vào phân bụng ngay sau đó khâu cản đối với trần nam mở ra mỏ dài thật giống như gạo khóc đòi ăn chim non huynh đệ hai người ăn như gió quấn cho đến nửa cái đông tinh ban đều bị bọn hắn ăn xong chỉ bất quá đại bộ phận đều đã rơi vào tặc tiểu tử trong bụng để hắn toàn bộ bụng đều căng thổng n ằ m dạp trên mặt đất không nhúc ních h tiểu nam ca ngươi mau nhìn xem tặc tiểu tử nó có phải hay không bị căng hết cỡ song song độc hại q u ố c nhất bảo đảm tiểu nam ca ngươi đoán chừng muốn ngồi tù mục xương trần nam đầu ngón tay chọc chọc tặc tiểu tử cái này thì là rất bất mãn dùng mỏ mổ ra hắn đầu ngón tay kỳ thật cốc biển đều là như thế này có ăn thời điểm hận không thể đem mình cho ăn bệ bụng ăn xong tìm cái thoải mái địa phương ngủ gật chỉ cần trong bụng đồ ăn không có tiêu hóa trên cơ bản là sẽ không ra ngoài đi săn có lẽ cũng chính bởi vì b dẫn đến toàn cầu bạch bụng cốc biển còn xuất lại số lượng đã không cao hơn một năm trăm đúng cái đồ chơi này vậy mà như thế h i hữu so cốt bảo gấu trúc số lượng còn ít hơn thêm kiến thức nguyên lai lười thật có thể hủy diệt một chủng tộc ăn uống no đủ trần nam cũng không có nhàn rỗi mà là bắt đầu đối toàn bộ phòng ốc quét dọn vệ sinh thời gian cũng rất mau tới đến m ộ ư ơ i giờ tối thời gian cũng rất muộn đồng bạn đều đi ngủ sớm một chút đ ừ n g tức h đêm mới m ộ ư ơ i điểm liền chuẩn bị chuẩn đi hiện tại dẫn chương trình đều như thế lười b i ế n sao tiểu nam ngày mai còn nuôi cá sao mấy điểm phát sóng ta chuẩn chút ngồi sổm ta muốn nhìn cá heo bà bảo, bảo k i ề u k i ề u rượu rượu bà bảo, bảo trần nam cười khổ nhìn phòng trực tiếp mưa đạn mảng lớn đều là không cho hắn hạ truyền bá nhưng bận rộn cả ngày hắn lại là có chút mệt mỏi ngày mai cũng không nuôi cá trên thực tế k i ề u k i ề u chính bọn hắn liền có thể đi săn cũng không cần nuôi n ấn g nhìn thẳng hạ triều tịch đồng hồ ngày mai tám điểm là mực thủy triều thấp nhất thời điểm buổi sáng ngày mai ta mang mọi người đi đi biển bắt hải sản đi nói xong cùng người xem lên tiếng c h à o về sau liền rời đi hạ truyền bá mà cũng liền tại trần nam vừa mới hạ truyền bá một trận điện thoại trực tiếp đánh vào tiền đến phản phất là kẹp lấy điểm giống như điệu bình đại Nhìn x e tại ệ n bọn á i hắn i t bọn này cùng khổ tốt nghiệp tìm kiếm chất lượng tốt tọa phở thời điểm liên có thật nhiều đưa ra thị trường tập đoàn san đầu công ty đến cửa trường học chăn nàng là tên tập tài hoa cùng mỹ mạo làm một thể nhân vật truyền kỳ có chính sự tìm ngươi ta chú ý ngươi trực tiếp cũng có đoạn thời gian đối ngươi năng lực hay là vô cùng công nhận trần nam gọn gàng dứt khoát n h ả d á n h bắt đầu lời này của ngươi nói đến liền không khỏi quá tục đi a ha ha có nha ta thật là ngươi f a n hâm mộ không biết ngươi còn nhớ hay không đến công chúa lam hy cái tên này trần nam mi tâm cùng l o ạ n hắn có thể không nhớ rõ sao đây chính là thứ nhất cho mình khen thưởng cả nui vàn thần hảo mà lại càng quan trọng hơn là cái này thiếp vàng id danh hảo người bây ì n giờ hẳn không có ký kết cái khác công ty giải trí hoặc là gia nhập công hội a ta chỗ này có phần hợp đồng muốn tìm người ký trần nam kỳ thật đã sớm phỏng đoán đến đối phương ý đổi đến đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý mớn đẳng cấp gì cấp a nói xong mạnh điểm điểm vừa vội nhanh mở miệng nói cấp a là nghiệp dư có thể đạt tới tối cao ký kết trình độ trừ phi n g ư ơ i n h â n khí đi lên bằng không thì s s căn bản là không cần nghĩ đây là ta có thể cho ngươi tranh thủ được tốt nhất điều kiện thông tin đối diện trong lúc nhất thời không âm thanh vang lại là trần nam chính mình cũng giật mình lướt qua mấy giây qua đi hắn mới chăm chú mở miệng nói ký mấy năm trực tiếp lúc dài bao nhiêu phải chăng có đánh cửa hiệp nghị ký kết phí lại là nhiều ít năm năm ký kết mỗi ngày ba giờ nguyện chín mươi giờ Thời i g a n cụ t h ể thể có thể tự h à n h h án n bài, c ú g ta bình không đối phó cửa nghị về phần ký kết bình không nghị, phần Nói đến phó hiệp phí. đại đối đây ký cực về mạnh điểm điểm d ừ n g một chút sau cười đó có có điểm điểm chỉ là cá nhân ta đề nghị ngươi lựa chọn một loại khác phương thức a cái này còn có thể lựa chọn người cho rằng phần lớn người đều rất khó nhận rõ mình luôn luôn có tự cho mình siêu p h ẳ m hạng người cho rằng bình đài cho bọn hắn ký nô lệ hợp đồng hay là cảm thấy mình nhất định có thể rất nhanh bạo lửa bình thường chúng ta làm người đại diện cũng có một bộ khác ký kết phương thức g a đổi ký kết không cần ký kết phí tự nhiên cũng không tồn tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng ký kết tại bên trong đồng dạng có thể có được lưu lượng ủng hộ đồng thời tạo í t lợi chia cung cấp cực cao n h ư ợ n bộ trần nam m i tâm chấp chớp cho nên ngươi cảm thấy ta là loại người này kỳ hì đương nhiên à trần nam ta lão coi trọng ngươi cặp cặp coi trọng ngươi ngươi là nhất đồng c ộ n nếu như ngươi không tin ta ta nguyện ý đơn độc cùng ngươi ký kết đánh cược hiệm nghị nếu như tại anh minh thần võ lam hy công chúa dẫn đầu dưới trong một tháng không thể để cho ngươi phan hâm mộ phá trăm vạn ta bổ ngươi một trăm vạn như thế nào trần nam lâm vào trầm mặc thật lâu không có trả lời mà mạnh điểm điểm cũng không có thúc giục hắn thời gian cứ như vậy qua đi nửa phút k hoặc ả chừng tốt vậy liền theo lời ngươi nói xử lý bất quá đối với cợt hiệp nghị cũng không cần thiết dù sao với ta mà nói trực tiếp cũng chỉ bất quá là nhàm chán ta cũng căn bản không nghĩ tới làm lưới lớn đỏ ý nghĩ kỳ hy cứ quyết định như vậy đi hợp đồng là điện tử bạn ta phát cho ngươi ký hợp đồng là được có vấn đề gì đều có thể điện thoại liên lạc ta hai người nói chuyện với nhau một chút ký kết công việc chờ đợi hoàn thành ký kết về sau thời gian đã đi tới mười một giờ đêm trần nam không cùng đối phương tiếp tục câu chuyện mà là rửa mặt đi ngủ đây n a m ở trên giường trần nam lâm vào suy nghĩ cái này mạnh điểm điểm có rất lớn vấn đề nha rõ ràng có tốt như vậy giá thất lại lựa chọn khuất tại trực tiếp bình đài kinh tế bộ môn mà lại từ giọng nói của nàng đến xem chức vị cũng không cao mạnh điểm điểm ưu tú làm đồng học mọi người mắt thấy thậm chí lúc trước đồng cấp sinh vô luận là nam sinh nữ sinh đều muốn bị nàng ưu tú ngăn chặn danh tiếng càng khó hơn chính là mạnh điểm điểm ra thế hậu đãi siêu xe liền có mấy chiếc Gia đình đủ để chương è o c mười lăm đi biển bắt hải sản chương mười lăm đi biển bắt hải, hải sản sáng sớm là mặt trời ánh sáng nhạt chiếu rọi tượng trưng cho một ngày mới bắt đầu trần nam mí mắt run run từ từ mở mắt r ỗ i lưng một cái cảm giác được thần thanh k h í sản g toàn thân n h ẹ n h ó n nhiều quả nhiên vẫn là phải sớm ngủ sáng sớm nhìn đồng hồ bất quá m ớ i sáu giờ sáng bất quá muốn đổi b i ể n công tác chuẩn bị có thể không thể thiếu đơn giản rửa mặt trần nam liền đi ra cửa vị lạc đã từng thuộc về tặc tiểu tự ổ cũng không có thân ảnh của nó đại khái s u ấ t là đêm qua ăn uống no đủ về mình xào hệt u y ngủ gật đi c h ỉ ít tại không có tiêu hóa xong trước khẳng định là không nhìn thấy thân ảnh của hắn nâng lên thùng nhựa trần nam đón sán lạng triều dương chậm dại hướng bãi biển tiến lên ngay tại lúc đó cũng mở ra trực tiếp tuy nói là sáng sớm có thể theo trần nam mấy ngày nay tính gộp lại f a n hâm mộ số lượng phòng trực tiếp cũng là lục tục no ngoe tràn vào mấy trăm người sơ ba tiểu nam ca nghe nói sáng nay muốn đi đi b i ể n bắt hải sản ta thế nhưng là sớm liền đợi đến muốn nói lên đi b i ể n bắt hải sản hải nấm thổi nghiêng cây r a tu con lửa v à o những thứ này đi b i ể n bắt hải sản trong lòng ta là làm chi không thể no một một, đến từ đất liền người khát vọng thấy không cần một lát liền sinh động phòng trực tiếp trần nam c ư ờ i cùng đám f a n hâm mộ chào hỏi sơ ba các bằng hữu ta hiện tại chính tiến về bãi biển trên đường nói trần nam còn hướng ông kính cử đi nhấc tay sách thùng nhựa thùng nhựa bên trong chứa một thanh nhỏ s ẻ n s á t một thanh dài dài càng cua một bình tràn đầy mối nhỏ bình ngựa đây đều là ngư dân đi b i ể n bắt hải sản thường dùng công cụ kỳ thật nói lên đi b i ể n bắt hải sản trần nam trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút kích động khi còn bé vui sướng nhất thời khắc chính là đi theo phụ thân cùng các thôn dân tiến về bờ biển đi b i ể n bắt hải sản mỗi lần đại phong thu lúc bán đi cá lấy được ích lợi phụ thân đều sẽ phân một chút mua cho mình đồ ăn và tan đáng tiếc về sau ra ngoài đi học bên ngoài công việc hắn cũng là rất lâu không có cảm thụ đi biện bắt hải sản niềm vui thú nhớ tới cái kia đoạn khoái hoạt thời gian trần nam trên mặt hiện ra một vòng quả nhiên là nhìn thấy nước biển giảm xuống rất nhiều lộ ra một mảng lớn bùn cắt trô nước cạn xa xa phóng tầm mắt tới đại khái thủy chiều xuống thấp hơn bình quân mặt biển hơn ba mươi cm nước biển dưới mặt xuống đến đạt vị trí thấp nhất đường cũng tương tự được xưng là làm chiều nhìn quanh m ê n h mông vua bờ bằng thẳng bãi cát đã có thật nhiều sáng sớm thôn dân ngay tại đi biển bắt hải sản giữa không trung còn có mấy cái bồi hồi chim biển ngay tại kim ế ăn kim hoàng sắc ánh mặt trời chiếu xuống đem bãi biển chiếu rọi ra vàng ó n g ánh một mảnh thật sáng sớm chim chóc có chuộng ăn. ăn sáng sớm làm công nhân địa sát gầm bánh mị ăn buồn. Chân tướng ô ô ô. trần nam rất tán thành tiêu tiếu không lại để ý phòng trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi nện bước bước nhanh tiến về bãi biển kéo dài không r ứ t trên bờ cát hiện đây thủy triều cọ rửa nếp nhăn còn có rất nhiều chim b i ể n dấu chân nhìn kỹ phía dưới ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mấy cái nô ra nổi m ụ n cùng một chút nhỏ bé động nhãn cất bước đến một cái nổi m ụ n trước ngồi xuống trần nam cười nói ra giống bùn cát bên trên loại này nô ra nổi m ụ n rất đại khái xuất là nằm cắt ốc mắt mèo một tay cầm điện thoại một cái tay khác lấy da nhỏ xẻn sắt đẩy ra mặt ngoài bùn cát hướng xuống nhẹ nhàng một xúc、ra. trắng nón màu mỡ xoắn ốc thịt còn chăm chú bám vào hạt cắt bên trong theo bị trần nam nắm lên xoắn ốc thịt bắt đầu co lại nhanh chóng hút đầy đại lượng trình độ tư tư ra bên ngoài bước lên ai ngại cảm như vậy ta còn nói cho đám f a n hâm mộ phơi bẩy một ít đâu thấy trong tay co lên đóng chặt ốc mắt mèo trần nam bất đắc dĩ cười cười đem ốc mắt mèo thành tẩy sạch mặt ngoài bùn cát tùy ý ném đến trong thùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một chút động nhãn trần nam giải thích nói thủy chiều lui ra phía sau trên bờ cát sẽ lưu lại rất nhiều động nhãn đây đều là một chút hải sản chui vào bùn cắt lúc lưu lại hô trên cơ bản nhìn động nhãn liền có thể biết là cái gì hàng hải sản ta tuy nói đi biển bắt hải sản số lần cũng không ít nhưng đến hiện tại đều phân không ra trong mắt động là con s ò vẫn là con trai nói đến đây t r ầ n nam ngượng ngùng gãi đầu một cái ha ha cùng là bờ biển lớn lên ta đến bây giờ cũng là phân không ra động nhãn khác nhau chủ yếu là những thứ này động nhãn nhìn qua cơ bản không có cái gì khác nhau hại ta liền mặc kệ là cái gì động trực tiếp một cái sẻng xuống dưới không biết là đi biển bắt hải sản trang bịa hấp dẫn người vẫn là tối hôm qua cùng mạnh điểm, điểm ký kết cấp a ký kết lên hiệu quả bất quá mười mấy phút phòng trực tiếp online nhân số liền đạt đến hơn hai người đồng thời còn tại ổn định tăng lên bên trong được chứng kiến loại tràng diện này trần nam đã không có trước đó khẩn trương đối với nô nước tấp nập phát biểu mưa đạn lại cười nói ngươi cái này một cái s ẻ n xuống dưới giống con trai cái này hàng hải sản coi như trực tiếp lĩnh cơm hộp ta ngược lại thật ra quen thuộc trước sắt muối gắn muối còn không ra hết thẻ xem như sò hến xử lý lấy ra trong thùng chuẩn bị tốt bình chứa muối trần nam đối động nhãn xì xì một trận phun ra chấm đoan muối tinh chuẩn v ù n g vào trong động trong, trong nháy mắt phun ra một đạo bọc nước ngay sau đó một cục t h ị sắt côn chạm vật n ô đầu ra lại là một đạo mới tung xuống đoàn kia đổ vật toàn bộ thân thể chân mượn từ trong động đưa ra ngoài rõ ràng là một con màu mỡ sinh vương nhặt lên con kia dài bằng bàn tay con trai đặt ở trong tay t ư ở n g tận xem xét một lát trần nam chật chật tàn t h à n nói giống như thế lớn sinh vương khả không thấy nhiều không thể không nói chúng ta hôm nay vận khí thật rất tốt không có gì bất ngờ xảy ra bên cạnh những thứ này lít nha lít nhít động nhãn cũng đều là con trai mang theo kích động đem bùn cắt bên trên một mảnh động nhãn toàn bộ dài lên gối không cần một lát trong mắt động con trai giống đánh chuột đất bình thường toàn bộ xiu xiu xiu xông ra đầy cũng quá đã nghiền đi a thấy ta g à y đặc sợ hai chứng đều pha vào cứu mạng l í t nha l í t nít h một mảnh thật giống như h á t đầu nhai răng trợn mắt nhìn xem trực tiếp thấy bức tranh này mặt phòng trực tiếp mưa đạn hiện ra lưỡng cực phân hóa vậy mà lúc này trần nam lại không không chú ý phòng trực tiếp chỉ gặp hắn nhanh chóng đem từng cái con trai từ bùn trạ d ị p rút lên nhìn xem trong tay vặn mẹo một bó con trai trần nam một mặt m h ẹ cỡng khá lắm t â n thủ gói quà lớn m à trước kia đi b i ể n bắt hải sản nào có loại đãi ngộ này đem con trai toàn bộ ném vào trong thùng có cái này mở đầu trần nam đi biện bắt hải sản tâm tình càng phát ra nhiệt liệt dọc theo bãi cắt tiếp tục tiến lên có thể c h ọ n vẹn một hồi lâu đều không có phát hiện khác hàng hải sản đám phan hâm mộ thấy thế không khỏi trêu đùa bắt đầu a thông suốt tân thủ kỳ qua tiểu nam ca muốn đánh bại bản trần nam không có chút nào về bài c ư ờ i n h ạ t nói đối với ngư dân tới nói đi biển bắt hải sản cái kia đơn thuần là nhìn lao thiên g i a thưởng không thưởng cơ m ă n hào hứng vội vàng đi ra ngoài dẫn theo c h ố n g rông thùng nhựa về nhà các thôn dân đã tập mãi thành thói quen cái này không có gì tốt nản trí c ư ờ i tủng tìm nâng lên thùng nhựa trần nam ánh mắt tỉ mị tại bùn cắt bên trên tìm kiếm k h o a n hay nói thủy chiều xuống sau hàng hải sản cơ bản cùng bùn cắt hòa thành một thể không có điểm nhãn lực độc đáo thật đúng là nhìn không ra. ngay tại trần nam quên mình túi đầu tìm kiếm lúc phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười là tiểu nam sao người hôm nay cũng tới đi b i ể n bắt hải sản a trần nam ngẩng đầu nhìn lại phía trước một vị mang theo mũ trùm mập mạp thả thẩm đâm đầu đi tới trần nam vội vàng trao hỏi lý a thẩm ngài lên tốt sợ a cái này không được lâu không có đi b i ể n bắt hải sản nhìn c h i ề u tịch đồng hồ nói sáng nay thủy chiều xuống ta liền cũng tới đến một chút náo nhiệt lý a thẩm đi vào trước mặt nhìn thoáng qua trần nam trong thùng hàng hải sản cười trêu kẹo nói xem ra tiểu nam thật sự là hồi lâu không có đi biện bắt hải sản mới làm như thế điểm con trai a hôm nay lớn thủy t r i ề u xuống hàng hải sản nhiều thật tử thế nhưng là lấy được rất nhiều hàng hải sản nha nói lý t h ẩ m hướng trần nam dương lên trong tay dẫn theo thùng nữa trần nam ánh mắt nhìn lại chan đầy một thùng hàng hải sản hoa lăng cua bạch t u ộ c c á hố tượng nổ con trai các loại tất cả đều là chút thượng đẳng hà n g tốt nhìn lại mình một chút trong thùng một viên ốc mắt mèo một bò lớn nhỏ không đủ con trai quả nhiên không có so sánh liền không có tổn thương hai phe so sánh với nhau trần nam thu hoạch có thể thực có chút dùng mình tại phòng trực tiếp đám người cười vang bên trong trần nam gương mặt t n g đỏ nhìn thấy trần nam bối rối lý thẩm vui vẻ vô vô bờ vai của hắn trấn an nói ha ha tiểu nam cũng chờ gớp ngươi vừa mới trở về từ từ sẽ đến thời gian còn sớm đâu hướng phía tây khối kia đá ngầm đi bên kia hàng hải sản nhiều được rồi tạ ơn lý thẩm tử cùng lý a thẩm đ à m tiếu một lát trấn nam dọc theo nàng chỉ phương hướng một đường tiến lên chương mười sáu tây đức lâm lớn thanh cua chương mười sáu tây đức lâm lớn thanh cua đứng bay lưng về phía chiêu dương dạo bước tại trống trải trên bờ biển một đường đi tới trần nam cũng chỉ vụ vặt lẹ tẻ tìm tới mấy cái ố c mắt mèo đây là dấu ở bùn cắt phía dưới mới bị hắn tìm tới những cái kia chưa kịp nắm cắt cùng mắc cạn hàng hải sản phần lớn là bị chim biển tha đi nhưng mà trần nam cái kia không có nhặt được nhiều ít hàng hải sản trong thùng lại là chất nửa thùng cao bao nhiêu đồ vật xích lại gần xem xét vậy mà tất cả đều là một chút bình ngựa bình thủy tinh cùng một ít phế phẩm vùi lưới xa xa nhìn về phía trước phương hải trên gành bãi lại xuất hiện một chút ngựa tợ lạt tịp rắt rưởi trần nam cùng hàng hải sản không có gặp mấy cái nhặt đồ bỏ đi ngược lại là nhặt đã no đầy đủ hiện tại hải dương hoàn cảnh thật quá ác liệt t i ê n lặng đem rác rưởi nhặt lên ném vào trong thùng trần nam khẽ thở dài một hơi ngựa tở lặt tịch rất khó thoải biến bọn chúng tại hải dương sinh ra nguy hại xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đều biết đặt sân rừng cây một là dưỡng đi nhưng trên thực tế hải dương là địa cầu càng lớn dưỡng đi chúng ta hô hấp dưỡng khí có nhiều hơn một nửa đều là trong hải dương hơi tạo sinh ra ngựa tở lặt ị c rác rưởi cùng cái khác ô nhiễm vật không chỉ sẽ làm trong hải dương hơi tạo cấp tốc biến mất đây đối với động vật cùng nhân loại sinh tồn ảnh hưởng đều là m ộ ư ơ i phần ác liệt nhựa t ỡ lạc tiệp rác rưởi ảnh hưởng đều lớn như vậy vậy nếu là lâu dài tiếp tục hướng hải dương bài phóng hoạch nước bần đâu kiêu nhân loại tám thành là mướn xong giống cá heo bảo bảo những thứ này đáng yêu linh tính sinh vật biển vẫn là thứ nhất gặp nạn Nam thần sắc nặng nghề, bởi vì nhân loại chế tạo đại lượng hải dương rác rưỡi, hiện nay toàn cầu hải dương sinh thái đều vô cùng thảm tạo thái thê chế hải hải cầu sắc rác đều bởi loại đại rưỡi, vì vô c ũ n g là bảo vệ chính chúng ta nhặt lên cái cuối cùng không bình ngựa nhìn thấy đột nhiên trở nên nặng nề g h phòng trực tiếp trần nam hơi trầm âm cười nhẹ đánh vỡ mảnh này trầm mặc quăng nhặt chút ốc mắt mèo cùng con trai cũng không có gì ý tứ nếu không ta mang các người đi nhặt hơi lớn hàng nhấc lên cái này phòng trực tiếp hai ba ngàn người xem trong nháy mắt hàng h á i lớn hàng thể tích rất lớn hàng hải sàn sao hẳn là đi hoa a không phải là đi nhặt cá heo đi bị mưa đạn vội vàng không kịp chuẩn bị chẹn họ một hơi trần nam không nhịn được liếp mắt đại ca ngươi cho rằng cá heo cùng vỏ xo ốc biển khắp nơi đều có a lại nói cá heo cái tia thể tích nó nhặt ta còn tặng được một tay cầm điện thoại một tay nhắc lấy thùng nữa cùng khán giả trong lúc nói cười trần nam rất mau tới đến một mảnh sinh trưởng vu hải bờ ở giữa lục sắc rừng cây theo thủy vị hạ xuống rừng cây ở giữa lộ ra thật dậy một tầng nước bùn cùng mảng lớn quận căn giao thoa màu đen sợi dễ theo nó cùng thân những cây hoàn toàn khác biệt về màu sắc đến xem có thể thấy được là bị nước biển lâu dài ngâm khá lắm không nghĩ tới tiểu nam ca quê hương lại còn có như thế một mảng lớn cây đức lông â y đức lâm hải dương lục sắc trường thành sinh thái hệ thống thủ hộ giả muốn nói cây đức trong rừng có cái gì lớn hàng tê tiểu nam ca chẳng lẽ muốn năm trần nam chính hào hứng nội vàng cởi dày s ẵ n ống quần nhìn thấy mưa đạn trong sáng cười một tiếng không sai chính là bắt lớn thanh cua khi còn b ẽ thường xuyên cùng báo đen bọn chúng chạy đến cây đức lâm bùn đống bên trong lan lộn vật khí tốt còn có thể bắt được hai chân vừa dẫm tại ướt át nước bùn bên trong nơi xa lại đột nhiên chuyển đến vài tiếng nhiệt liệt sùa gọi g â u g â u g â u g â u g â u g â u g â u g â u g â u cuối cùng một tiếng sùa gọi vưu vi v a n g liệt thanh âm kia gấp rút ở giữa sen lật đoàn trách còn có nhàn nhạt, nhạt phẫn nộ theo tiếng trông đi qua rõ ràng là báo đen bọn chúng lệ lưỡi hưng phấn chạy tới đi lên chính là một cái hổ đói vồ mồi tr v ạ c v ạ c a phi phi bị bùn nhiễm một thân trần nam còn không có kịp phản ứng lại bị ba chó ngụm nước khét một mặt thấy bị đặt tại bùn bên trong không thể động đậy trần nam phòng trực tiếp bên trong chuyển đến một trận cười vang ha ha đến từ c ậ u từ cái kia nặng nề yêu thương cùng là nuôi chó người đơn giản quá có thể lý giải tiểu nam cả cảm giác trần nam khóc không ra nước mắt vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại ngốc chó vùng ra nghe được t h é t ra lệnh ba chó lẻ lưỡi hắc hắc rất nghe lời từ trên người hắn xuống tới trên thân trận nhẹ trần nam đứng dậy lau sạch lấy trên mặt ngụm nước hỗn hợp có nước bùn hơi có chút bất đắc dĩ nhưng mà nhìn thấy nằm tại bùn bên trong vui sướng lăn lộn toàn thân khỏa đầy thật dậy một tầng bùn b a chó trần nam chỉ cảm thấy hai mắt tối đen huyết áp lập tức đi lên gâu gâu gâu hết lần này tới lần khác lúc này báo đen vẫn không quên hướng hắn nháy mắt ra hiệu hô h á n xem n á o nhiệt không chê chuyện lớn khán giả cũng mượn cơ hội ở một bên châm n g ò i thổi gió nhiệt tình như vậy báo đen chắc hẳn tiểu nam ca cũng không đành lòng cự tuyệt ta nhà có manh sùng thường dẫn chương trình một khung máy bay ha ha, ha thú vị đây là cho cầu tự nhóm tiền thưởng tiểu nam ca còn thất thần làm gì nhanh lên trần nam khỏe miệng có quét một trận vẫn là các ngươi chơi đi hắn trưởng thành đã không phải là năm đó cái k i ê m lịch ngợm tiểu hải bất đắc dĩ nhún nhún vai mặc cho bọn chúng tại trong bùn b u i chơi trần nam dẫn theo thùng nhựa hướng cây đức lâm chỗ sâu b ư ớ c đi hắn nhưng là đến bắt lớn thanh cua chỉ là gặp đến hắn rời đi ba chó run run người bên trên nước bùn cũng hấp tấp theo tới liếc mắt sau lưng thấy không rõ diện mạo ba chó trần nam c ư ờ i nhạt một tiếng lan xong bùn lại đi trong động bắt lớn thanh cua đã sớm trở thành giữa bọn hắn ăn ý thủy c h i ê u xuống về sau vận khí tốt trực tiếp tại bùn bãi mặt ngoài liền có thể phát hiện lớn thanh cua bằng không thì đều giấu ở dễ cây ở dưới trong huy động cây ngắm nhìn một phía trần nam chậm rãi từng bước dẫm tại nước bùn bên trong chậm chạp tiến lên không quên cùng hơn ba ngàn khán giả chuyển động cùng nhau a đang khi nói chuyện phía trước nước bùn bên trong một đoạn to lớn gốc cây khô dưới tựa hồ có đồ vật gì có chút xê dịch một chút go go go go go go g khiếu giác bén n g ả y báo đen nhóm dẫn đầu phát r i á c mục tiêu nhanh chóng hướng về tới hưng ơ phấn n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đối gốc cây hạ không ngừng c u ồ n g khiếu và a là phát hiện lớn thanh c u ơ sao ha ha ha mặc kệ là cái gì đối mặt báo đen nhóm giác công chỉ sợ sớm đã dọa đến run lệ bẫy nhìn báo đen hình dạng của bọn đó h ẳ n là trần nam sắc mặt cũng là có chút kích động dẫn theo thùng nhựa thẳng đến gốc cây mà đi ba chó nhóm đã không kịp chờ đợi dùng móng vớt đào lên bùn đến một lát gốc cây chung quanh liền đào mở một vòng hố cạn chỉ là đối phương hẳn là chui được gốc cây dưới đáy mặc cho bọn chúng làm sao lay đều không có hiện thân chưa từ bỏ ý định ba chó lại bắt đầu xô đẩy lên cọc gỗ nhưng mà cọc gỗ lại là không nhúc nhích chút nào thật vô dụng vung ra để l ạ i ca đến trần nam vung tay lên một bộ hào khí mười phần bộ dáng ở một bên ba chó chờ mong sùng bái trong ánh mắt ra sức đem to lớn gốc cây xoay chuyển a ừng hai tay chế chủ gốc cây t r ầ n nam mặt đều nghẹn đỏ lên nhưng mà mặc dù hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực gốc cây vẫn là không n ú c đ í c h hỏng cái này bức c h ư a lớn phát giác không thích hợp trần nam trong lòng thầm têu không tốt phòng trực tiếp đám người ba ba chó chân mười bảy lớn là điều chân mười bảy lớn là điều nhìn về phía bên cạnh một mặt xem thường ánh mắt báo đen nhóm trần nam gương mặt có chút nóng lên xoa xoa chóp m ũ i ngượng ngùng cười nói nếu không vẫn là chúng ta cùng một c h ỗ c h u y ể n cái này có gỗ đi theo bản năng liếc nhìn mưa đạn hơn ba ngàn người phòng trực tiếp thuần một sắc ha, ha tiếng cười n ạ o trần nam trong lòng không ngừng t i ê khổ Ai có t h nghĩ ể cái này một cái kìm xuống dưới ngón tay sợ không thỏa đáng trận cắt thành hai đoạn cảm giác con cua khác tại lớn thanh cua tựa hồ cũng có chút tức giận khi thế hung hăng dơ lên cao cao to lớn xong kìm lúc mở lúc đóng ở giữa diều võ dương ai hướng đắng người biểu hiện ra nó hưng mánh n h a hắc nhìn thấy nó phách lối bộ dáng trần nam lập tức hăng hái hai tay ma sát giao t h ò a thế tất yếu đem vừa mới rớt mặt mũi tìm trở về khác không dám nói từ nhỏ tại bờ biển lớn lên bắt con của hắn vẫn là có cái này tự tin trầm rãi chuyển đến lớn thanh c u a sau lưng vị trí trần nam cẩn thận giải thích nói chỉ cần con c u a ở trong nước giơ lên nó s o n g kìm liền sẽ bộc lộ ra nhược điểm trí mạng lúc này nó cửa sau mở rộng mà cái này lạch cạch một tiếng trần nam bàn tay tinh chuẩn không sai ấn xuống lớn thanh c u a phía sau lưng giống như ấn xuống mạnh m ạ lớn thanh qua huy động hai lần xong kìm liền không có động nhanh chóng tử trong thùng lấy ra túi lưới đem lớn thanh cua cậu chắc trần nam khẽ cười nói chính là chúng ta bắt giữ cơ hội tốt nhất châu như thế lớn con cua ta nhìn thấy đều phải đi vòng càng đừng để cập tay không bắt b i ể n bên kia thưởng dẫn chương trình 99 í n c h o que 666, t ố t đáng đời t h ư ở n g sau khi xem xong ta cảm thấy ta lại đi ha ha thiểu nam tử vẫn có chút đồ vật nha thành công đem mặt mũi tìm về trần nam khỏe miệng khẽ nhết tâm tình rất tốt hại g i ế t ai rồi gâu gâu gâu đưa mắt nhìn trần nam đem lớn thanh cua ném vào trong thùng ba chó cũng là hưng phấn hô hóa lên ố nhận đẩy ra kề sát ở một bên báo một ở bên đen n ó nói, đừng làm nộn, thừa dịp còn không có m Nam làm mấy làm Trần đớt thừa thủy chiều, tranh thủ thời gian lại đi bắt thành vạt. rộn, đừng còn không gian con lớn thành của làm ăn n của cười chiều, lại đi yếu Go go go. dịp được mệnh lệnh ba chó lập tức vui chơi chạy ra ngoài tại phía trước đông nó g ngó tây nghe giỏ xét lên đường tới nhìn thấy bước chân nhẹ nhàng mấy thân ảnh nhìn lại mình một chút cái kia đến đầu gối nước bùn trần nam bất đắc dĩ lắc đầu dẫn theo thùng chật vật đuổi theo thật chậm thật chậm có thể đi hay không nhanh một chút à báo đen bọn chúng đều không còn h ì bóng có chút tính nôn nóng khán giả nhìn không được bắt đầu thúc giục không có cách nào a trần nam k ẽ thở dài hành tẩu tại vừa thủy chiều xuống cây đức diện b ạ o rừng làm khó khăn bởi vì ngươi hoàn toàn không biết b ư ớ c kế tiếp nước bùn bên trong sẽ có thứ gì chờ ngươi đi dẫm cây đức lâm không phải liền là lớn thanh c ủ a sao mà lại nó cũng sẽ không trốn ở sâu như vậy nước bùn bên trong đi quá ngây thơ rồi lao thiết trần nam lắc đầu giải thích nói làm duy nhất một loại có thể ở trong nước b i ể n sống xuất cây cây đ ứ c lâm là r ồ i r à o nhất sinh vật tính đa dạng sức sản xuất cao nhất hải dương hệ thống một trong nơi này sinh trưởng l o à i chim côn loại bối ùa tôm n ư nhi các loại c h ủ loại nhiều vô số kể dưới loại tình huống này ai cũng không biết thật dạy nước bùn phía dưới sẽ có cái gì t ê đột nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ n ú ú m ai trần nam dẫn theo thùng tiếp tục tiến lên nhưng mà còn không đợi hắn t r ầ m khẩu khí phòng trực tiếp mưa đạn đột nhiên lại náo đằng bắt đầu ngoài tàu vừa mới ống kính góc trên bên phải có đồ vật gì thoáng một cái đã qua cứu mạng ta cũng nhìn thấy lắc lư động tĩnh còn không nhỏ tại loại này quỷ dị bầu không khí áp bắt giới tất cả người xem đều cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo hảo, hảo một cái chính năng lượng phòng trực tiếp lát mình biến hoa biến thành linh dị phim ma hiện trường trần nam cái chán một loạt hát tuyến ánh mắt hướng phải phía trước nhìn lại lại là khe g i ậ mình nước bùn bên trên thật dài một đầu ép ấn đúng là có đồ vật gì mới vừa từ nơi này du tàu qua nhìn vết tích này tựa hồ giống như là một loại nào đó loài rắn hơn nữa còn là thể tích không nhỏ loài rắn t dù là trần nam lúc này cũng không bình tĩnh thanh â m có chút run dày têu gọi nói hắc báo đen hộ giá hộ giá gấu gấu báo đen tiểu hắc tiểu bạch rất nhanh nghe h ỏ i chạy đến có bọn chúng ở một bên t r ợ trận trần nam lúc này mới cả gan tiến lên cẩn thận xem xét lên đạo này vết tích ánh mắt dọc theo vết tích một đường g i xét cuối cùng tại một cái rộng lượng động nhãn trước đã mất đi tung tích nhìn trước mắt so cái bắt còn muốn lớn hơn một chút cửa hàng tất cả mọi người cảm thấy một trận tê cả ra đầu ta đi cái này cái này không phải là đại mãng xà cửa hàng a cái kia tây đơ lâm Sắp thực có mãng xà tới ta dựa vào bầu không khí càng thêm làm người ta sợ hãi nhưng mà trần nam lại là ngồi sổ người xuống tinh tế đánh giá bóng loáng trên vách động một chút dịch nhờn trên mặt thần sắc có chút cổ khoái loài rắn sẽ bài tiết dịch lần s a o mà lại cái này rất rõ ràng là cái dựng thẳng động nhìn ó lớn nhỏ cùng bên cạnh một chút cứng rắn thạch đầu miếng đất làm sao như vậy giống người trong thôn nói thổ lòng động ngay tại trần nam suy nghĩ lúc tiểu h ắ c đột nhiên kêu bắt đầu nghiêng đầu trông đi qua tại trước người của nó thình lình cũng có cái cái bắt kích cỡ tương đương cửa hàng hai cái lỗ miệng ở giữa trên lệch bất quá hai mét trần nam vội vàng đưa tới đồng dạng thấy được vách động bên trong một chút dịch nhờn quả nhiên âm thầm nhỉ non một tiếng trần nam trong mắt đẫu nhiên bắn ra tinh quang tại khán giả một mặt dấu chấm hỏi trong ánh mắt tại chỗ cửa hàng p h ụ cận tìm tòi bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên là ở chung quanh lục tục no ngoe phát hiện mấy cái đồng dạng đậu lớn nhỏ báo đen tiểu hát tiểu bạch các người phân biệt đi giữ vững một cái cử trần nam trên mặt thần sắc rất là kích động dặn dò ba chó về sau hạ tại phát hiện trước nhất cái kia trước cửa hang nằm xuống tại khán giả nghẹn họng nhìn chân c h ố i trong ánh mắt định đưa tay vươn vào trong động nhưng mà thật vừa đúng lúc vừa v ậ n đụng phải đi ra ngoài đi tản bộ thổ long nhìn xem yếu ớ t từ trong động nô ra một cái đầu một mặt động bức thổ long trần nam cũng là ngây ngẩn cả người tay còn duy trì mở ra trạng thái bầu không khí ngưng kết ở giữa hai phe mắt lớn chừng mắt nhỏ vậy mà lúc này phòng trực tiếp lại truyền tới một trận bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng ngo tạo thật là đ ạ điều lớn là điều đây là mãng xả rán nước trong h chết phát tinh chó chính i giác tiếng khiếu, ể u nam đừng đường này động cũng đến. cũng này cồn ca ta. ba lao tìm Mà một đem Lúc được cấp tốc Go go go. t là cấp tốc lao đến. Mà cũng chính là ầ n Nam cùng Thổ l Đô từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần. Trong ngu ngơ bên lấy lại chốc lát thổ long cấp tốc đem thân thể dò xét về trong động định chuẩn mất có thể trần nam tốc độ càng nhanh điện quang hỏa hỏa ở giữa một thanh kèm ở thổ long đầu dùng sức đưa nó từ trong động kéo ra ngoài chương mười tám trên trời thì rồng trên mặt đất thổ long thịt chương mười tám trên trời thì rồng trên mặt đất thổ long thịt cái tia thổ long cũng không phải ăn chay bị trần nam chăm chú kèm ở đầu thổ long bắt đầu điên cuồng địa v ặ n b ẹ o thân thể dốc hết toàn lực địa dây rồi lấy cái này thân thể không ngừng vớt ướt át lại vũng bùn mặt đất tiếp tục phát ra l ệ c h cạch l ệ c h cạch tiếng vang tuy nói chưa thể thấy rõ cái này thổ long toàn cảnh có thể đơn nhìn chén kia miệng kích cỡ tương đương cửa hang liền có thể biết được cái này tất nhiên là một đầu hình thể to lớn ra hỏa khí lực kia tự nhiên cũng không nhỏ trần nam một tay chăm chú dắt lấy thổ long đầu gân xanh trên cánh tay bạo khởi lại y y y n h i ê n không thể tốn nó ra đối phương cái kia mang theo dịch n h u n chân nhắn thân thể càng l ạ kém chút từ trong tay hắn chạy đi go, go, go. báo đen ba c h ó nhóm ở một bên gấp đến độ xoay quanh một hồi lay lấy cửa hàng một hồi lại cắn trần nam quần áo ý đồ hợp lực đem thổ long lôi kéo ra bận tối mày tối mặt chiến trận này là thật là so trần nam còn báo đen tới trần nam sắc mặt đỏ lên cái chắn cũng thấm ra một tầng mồ hôi thổ long khí lực thực sự quá lớn hai phe rằng co xuống tới cánh tay của hắn dần dần cảm thấy thoát lực đối phương mặc dù cũng có chút k i ệ t lực còn đang không ngừng dây rụa đến cùng làm ộ t cái tay không tốt phát lực rằng co một lát xuống tới trần nam cũng cảm giác có chút ăn không tiêu vội vàng kêu gọi hát báo điêu điện thoại di động trần nam đặt mông ngồi tại trong nước bùn hai tay ra sức lôi kéo đưa nó kéo ra ngoài ra một điểm một bên tiểu h ắ c tiểu bạch cũng thuận thế cắn thổ long thân thể lại một người hai chó dùng sức giới trong động thổ long rốt cục bị kéo t ú n ra mà lúc này trần nam cũng rốt cục thấy rõ diện mục thật của nó ta là cái ai ra khó trách khí lực như thế lớn cái này thổ long sợ là muốn thành tinh đi trần nam trong nháy mắt kinh ngạc về sau là nồng đậm kích động cùng h ỉ một tay dắt lấy thổ long vội vàng từ báo đen trong miệng cầm qua điện thoại hưng phấn nói các huynh đệ nhìn xem chân chính lớn hàng đến, đến rồi cái gì lớn hàng ta không biết ta chỉ biết là ta bị một con chó c h ò phi lễ huệ cho ta trước nôn một hồi hiện trường xảy ra chuyện gì khán giả không biết bọn hắn chính lâm vào dẫn chương trình tay không bắt l ạ c điều ngốc trệ bên trong một giây sau liền bị một cái to lớn màu đen đầu chó vây quanh khẩn trương chính là một trận trời đất quay cuồng trong màn hình chỉ có báo đen cái k i a ướt tắt mũi cùng không ngừng thở hồn hện hắc hắc âm thanh trần nam phấn khích trong nháy mắt tất nhiên là không ai nhìn thấy đương nhiên ngoại trừ một bên hưng phấn đến trực bính đáp bà con cậu tử sau khi khán giả kịp phản ứng trông thấy trần nam trong tay cái tia to lớn là điệu l ú cá lại lần nữa chuyển đến m trình t bén n biện cũng mới mấy chục khối tiền một cân cái đồ chơi này có thể bán đắt như thế q u ý không quý ta không biết ta chỉ biết là cái đồ chơi này tại chúng ta bên kia một cân muốn năm trăm khắc đầu chó sách đều gọi thổ long cùng rồng dinh dáng cái k i a giá trị bản thân tự nhiên không thể chê tại ngắn mũi kinh hãi về sau phòng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu tinh tế đánh giá đến đầu này thổ long trên tay thổ long v ặ n b ẹ o lên thân thể còn tại không ngừng dãy r u ộ màu nâu đỏ bề ngoài thật dài một đầu nói n、no、ó g i ố n g rắn chẳng bằng càng giống mọi người thường gặp cá trình biển đương nhiên làm người ta chú ý nhất vẫn là nó cái tia có nữ hài lớn nhỏ cỡ nắm tay mượt mà bóng loáng thân thể chất thịt nhìn rắn chắc mà sung mãn thổ long vì cái gì giá cả đắt đỏ thứ nhất là nó hy hi hữu thứ hai cũng là bởi vì khó bắt trần nam giải thích nói nói lên thổ long cái này sinh vật chắc hẳn rất nhiều bằng hữu đều cảm thấy lạ l ắ m nó là một loại chân quý hy hi hữu trong biển sinh vật tên khoa học gọi sóng lộ đậu giang r ắ n man bình thường sinh hoạt tại nhạn nước biển giao dưới cửa sông khu vực lấy tôm cua sò hến các loại tiểu hải tươi làm thức ăn nước cạn trên gành bãi cây đ ứ c rừng r ầ m bố khắp nơi là đầm chân dễ cây cùng vỏ sò đầm lầy thâm tàng trong đó chưa quen thuộc địa hình ngoại nhân rất dễ ngộ nhập đầm lầy thổ long lại ư thích dấu ở thật dày bùn nháo các chỗ sâu rất khóc nghe trần nam phổ cập khoa học phòng trực tiếp đám người lúc này mới trợ t h i ể u tục ngữ nói vật hiếm thì quý thống chi là loại này khó gặp t h ì t rừng quả nhiên quý c ó n ó quý đạo lý tuy nói thổ long rất hy hữu nhưng ta còn là cảm thấy giá tiền này không khỏi quá khoa trương đi không đến mức thật không đến mức giá cả đắt đỏ khoa trương nha cái này muốn nói lên nó một loại khác kỳ dị công hiệu trần nam hai mắt nhắm lại n g n g đầu nhìn về phía nơi xa lúc này nhanh đến giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp cây đức lâm n g h i ê n vẩy lên người ý ý n h nhìn trước mắt chân đạp bùn cắt bên trong nước biển cũng không biết chưa phát rác lan tràn đến bắp chân bụng Đã bắt đầu bắt thủy chỉ là nghe được trần nam kêu gọi lập tức lại tới tinh thần đ run run lúc, gì, gì lúc này ngoại bên trên giới có một thì cờ clip ngắn đột nhiên tại các đại bình đài bạo lửa ngắn ngủi không đến một phút video lại vượt qua ngàn vạn phát ra trăm vạn điểm tán lưu lại hơn hai mươi vạn đầu bình luận video mở đầu là xanh t h ẳ m chống trải đại hải mặt biển mênh m ô n g vô bờ dưới ánh mặt trời bày b i ể n ra một loại màu lam thâm thúy hạo h à n vô biên có được vô tận thần bí cùng m ị lực gió nhẹ quét mà qua sóng gợn lăn tăn mặt biển như là vô số viên kim cương l o n g lánh hào quang sang trói làm cho người không kịp nhìn giữa không trung lượn vòng lấy mấy cái trắng đ o á n hải âu ngay tại nhẹ giọng kêu to nay tấm sạch sẽ trong suốt hình tượng phảng phất có thể gột r i a tâm hồn người ta tính mịch mà mỹ hảo đang lúc mọi người say m ấ lúc bình tính mặt biển đột nhiên khuấy động lên sóng biển sóng biển cao thấp chập trùng cuồn cuộn không ngừng liền ngay cả giữa không trung hải âu cũng một loạt mà tán một giây sau xanh t h ẳ m trên mặt biển một bóng người thình lình ánh vào hình tượng chương mười chín nhất đẹp nhất thủ đ l o người chương mười chín nhất đẹp nhất thủ đ l o người bóng người tại mặt biển bay thật nhanh kích thích tầng tầng sóng biển tất cả nhìn thấy cái này người xem đều trong nháy mắt này hô hấp đứng im lâm vào ngốc trệ thàng đến bóng người từ xa đến gần bọn hắn mới thình lình phát hiện bóng người dưới chân vậy mà ngồi cưỡi lấy một đầu màu trắng đen cá voi sát thủ đánh vào thị giác cảm giác kéo căng đám người còn không có từ ngốc t r ệ bên trong lấy lại tinh thần liền lại lần nữa cảm nhận được nồng đậm rung động khán giả cùng nhau xôi trả ốc này khai bình bạo kích chơi nổ tung cục ta dựa vào gặp quỷ, sáng sớm trông thấy bóng người ở trên biển bay lại vừa mở mắt bóng người dưới chân mẹ nó cưới đầu cá voi sát thủ cá voi sát thủ dưới biển sâu ba chủ s o cá mập trắng khổng lồ còn muốn hung mánh đáy biển nổi danh báo thủ cái này mẹ nó cũng là có thể cưới sao điều này cùng ta cưới gấu trúc lớn tại trên đường cái chạy khác nhau ở chỗ nào ta liền hiếu kỳ cái này huynh đệ lai、like、liệt gì mẹ nó vậy mà có thể cưới cá voi sát thủ trên biển bay video phát ra bất quá mười mấy giây liền bị vô số mưa đạn cho tràn ngập khán giả cảm thấy rung động đồng thời cũng có người đưa ra chất vấn nói nhảm cá voi sát thủ mặc dù đối với nhân loại rất hữu hảo nhưng nào có người dám cưới tại trên đầu của nó một chút giả đây tuyệt đối là ai tạo ra đây nhất định lại là vị kia chủ được vì bác lưu lượng làm ra manh lưới nhưng mà lại không có người giải đáp bọn hắn chất vấn bởi vì đầu này cơ lip ngắn còn tại tiếp tục phát ra bên trong hình tượng nhất truyện xanh thảm đường ven biển bên trên đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại hải đạo trên hải đảo cây t h ự cung c tùm màu xanh b i ế c tràn ngập sinh cơ giạt rào nó cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở một mảnh xanh lam trong biển rộng t ĩ n h m ị c h mà mê người thị giác dần dần r u ngắn càng phát ra có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó trên bờ cắt chất cắt tế nhuyễn sóng gợn lăn tăn sóng biển không ngừng vớt đường b ê n biển phát ra sàn s ạ n tiếng vang bên bờ biển có một tòa đứng vững trên mặt biển màu xám đen thạch úc thạch úc nhìn nhiều năm rồi phía trên trải rộng nước biển cọ rửa vết tích tại trước nhà đã bị đĩnh bên trên đứng vững một vị thanh niên thanh niên nhìn nước chừng hai năm hai sáu tuổi thân hình t h n g có chú làn da có chút đen nhánh ngũ quan lại là thành tú sạch sẽ nhất là đôi mắt kia thanh tịnh mà minh lượng cho người ta một loại thoải mái dễ chịu nhu hòa cảm giác thanh niên tay cầm một viên gỗ biển nhìn ra xa phía trước nhẹ dọn tuổi thanh âm linh hoạt kỳ hào êm hay xanh t h ẳ m nước biển cùng trời xanh mây trắng ôm nhau tại ánh nắng làm nổi bật dưới càng lộ ra trong suốt trong vắt mỗi một tấm cơ hồ đều có thể lấy ra sung làm giấy gián tưởng thoải mái dễ chịu hình tượng dễ nghe thanh âm trận này thị g i c cùng t í n h g i c thể yến thật sâu xúc động mọi người tâm linh chán ghét trong thành thị buồn kẻ không thú vị ai bảo ta nhìn thấy cái video này hai mắt tỏa sáng cảm giác. ngay tiếp theo tâm tình đều thay đổi tốt hơn đâu phản phất cảm nhận được dâm đẳng gió biển thổi ở trên mặt tự do mà nhẹ nhàng k h o a n khoái công tác mọi m ệ n h cũng vào lúc này trong nháy mắt tiêu tán nhã quả nhiên là nhã nếu không phải vì kiếm cái k i a m ộ t điểm bất thức phí ai không muốn gió biển thổi tại bờ biển tự do tự tại chơi c ù a a video mưa đạn bay tứ tung thành thị nhanh tiết tấu sinh hoạt công việc cạnh tranh mang tới các loại áp lực sớm đã để cho người ta chán ghét mọi mệt đến chết lặng bức tranh này tựa như một dòng nước trong nhẹ nhàng tới đắp lên tâm linh phủ nhẹ mọi người sâu trong nội tâm mọi mệt thanh niên còn tại thổi linh hoạt kỳ hào em thai xoắn ốc cầm thanh tại gió quất dưới dần dần chuyển xa đúng lúc này phía trước trên mặt biển đột nhiên xuất hiện mấy đạo vui mừng nhảy vọt thân ảnh thân ảnh cao cao nhảy ra mặt biển tựa như một vầng loan nguyệt bọn chúng qua lại giao thế tại xoắn ốc cầm thanh nhạc đ ẹ m dưới thỏa thích vũ đạo đầy bình phong mưa đạn trong nháy mắt im bặt mà rừng tất cả mọi người bị màn này chấn kinh nhưng mà cái này cũng còn không có kết thúc xoắn ốc cầm thanh phản phất có ma lực tại xa sôi trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn đôi cá đôi cá đập ầm ầm tại mặt nước tói lên cao mấy trượng màu tr bọn nước biến mất chỗ một tòa màu làm xám núi nhỏ dần dần nổi lên mặt nước phun ra một đạo cao mấy chục mét của nước mọi người thình lình nhìn thấy c ộ t nước tại ánh nắng chết s ạ dưới dần dần hình thành một đạo hoa mỹ cầu v ồ n g hình tượng đến nơi này im bặt mà rừng ngắn ngủi một phút video đã kết thúc tất cả mọi người lại đều còn lâm vào c h ầ n kinh ở trong cá voi sát thủ cá heo cá voi xanh những thứ này tại trong hải dương hiếm khi có thể nhìn thấy sinh vật lại tại thổi sáo thanh niên ảnh hưởng dưới lần lượt xuất hiện hãn tượng như một cái đại hải tinh linh tiếng địch của hắn phảng phất ôm lấy ma lực mang cho người ta nhóm thật sâu rung động giờ phút này lại không ai đưa ra chất vấn bởi vì đầu này cơ lip ngắn là từ đông hải quan phương quan phương hào tuyên bố hắn tại bình luận khu đưa đỉnh bình luận trực chỉ trần nam trực tiếp i d cũng bị mang theo đẹp nhất thủ đ ò o người xương h ả o từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bình luận khu gầm vang nổ tung điện ảnh chiếu vào hiện thực ta vậy mà trông thấy thật hải thần mẹ a đây là chân nhân sao hắn tựa như một cái tinh linh đại hải thủ hộ giả thủ hộ lấy trong hải dương hết thể tất cả tám ca đây tuyệt đối là ta hải thần tám ca tại thế ta là tiểu vũ vũ của k h ê u vũ t r ư ơ n g t h i ế n là một tên công ty lớn phổ thông viên chức mỗi ngày trải qua sớm tám q u ộ n sáu sinh hoạt bình thường công việc đã rất là mệt n h ọ c công ty càng là thường xuyên lấy các loại vì lý do cưỡng chế tăng ca mỗi khi ban đêm nàng kéo lấy mệt m ỏ i thân thể về đến trong nhà vừa nhắm mắt lại mở mắt liền lại về tới ngày qua ngày trong công việc công tác bận rộn cạnh tranh áp lực sớm đã để nàng m ỏ i mệt không chịu đổi rõ ràng là đại học tốt nghiệp bất quá một năm tiểu nữ hải trong mắt cũng đã không ánh sáng thằng đến nhìn thấy trần nam đầu này video tiểu cô nương trong mắt mới một lần nữa dấy lên trờ mong ngay à n lặp đi lặp lại đi q u n n sát đầu à video, nội tâm lúc à nào tràn chưa có Cỡ cùng với ta? Sinh hoạt cũng có chữa cũng cái linh hoạt hảo. tình Sinh hoạt thể như vậy, mỹ hảo không phải sao. Trương thiến bị đồng thời, phiên hạn hướng rượu Trương người bao ta? sao. kia kia, Ngay bị biển, giờ đồng ngập với Tiến đối tới. l trị kỳ Mỹ Mỹ sự vậy vô này một đầu mới nhất mưa đạn s ẹ t qua tiểu nam tử phát sóng mọi người mau tới t r ư ơ n g kiến lòng dạ ác độc hung ác rung động một chút nàng tưởng tượng lấy đối phương là thế nào một người có thể cùng hải dương cộng minh cùng những thứ này mỹ lệ nhóm sinh vật tiếp xúc thân mật vậy hắn nên đến cỡ nào ôn loãn cỡ nào có chữa trị lòng người mỹ là ca cơ hồ là không kịp chờ đợi nàng mang ước ao và chờ mong ấn mở trần nam phòng trực tiếp ẩm hình tượng phóng đại trong n g á y mắt t r ư ơ n g tiến liền bị đẩy bình phong máu tươi khét một mặt nàng nhìn thấy cái kia vô hạn mỹ h ả o thanh niên tay thuận cầm một thanh sắc bén dao p h ê có trong hồ sơ trên bảng một đao đem một đầu hoạt bát thổ long chặt đi đầu máu tươi nhiễm tại cánh tay hắn dọc theo hướng lên là một đôi cực kỳ hưng phấn đôi mắt lộ ra ánh sáng thân mẹ nó h ả i thần cái này sợ không phải nào đó giết tại lão loạn nhập đi máu tươi trong nháy mắt văng khắp nơi mà ra trên thất dính đầy máu tươi liền ngay cả trực tiếp trên điện thoại di động cũng lây dính một chút nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào ống kính trước thiếu niên tốc độ tay không bao lâu đầu kia màu mỡ con lương liền bị loại bỏ làm nội tạng thế là trương tiến vừa hay nhìn thấy trần nam hoạt sát t h ủ long lấy máu cao quan g thời khắc lạch cạch giờ phút này có một cái tiểu nữ h à i nội tâm l ặ n g yên vỡ vụn a trương tiến cả người đều cây đ a y lơi dại máu tanh tràn diện để nàng nhịn không được thét lên lên tiếng thế nào lúc này chính là lúc nghỉ trưa ở giữa nữ h à i kinh hô rất nhanh bừng tỉnh đám người các đồng nghiệp kỳ quái nhìn xem nàng không có không có việc gì trương tiến che miệng lúng liền vội vàng lất đầu c h ỉ l à lại nhìn về phía hình tượng bên trong cái kia mặc tập rể mang theo suy diễn t i ê u dung lại tản nhận sát hại sinh vật thanh niên không hiểu có chút thất bại chương hai mươi sống cha n g ư ơ i cho ta đ i ề u cái gì trở về chương hai mươi sống cha n g ư ơ i cho ta đ i ề u cái gì trở về trần nam luôn cuống tay chân nắm lấy không có đầu thổ long đem nó kéo đến trong ao lấy máu giải thích nói thổ long vì cái gì giá trị đắt đỏ còn có một nguyên nhân chính là nó dinh dưỡng giá trị rất cao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói nó còn tính là một vị thuốc bắc duyên hải một vùng dân gian thuyết pháp Thổ long không chỉ có thể cường cân trắng cốt, tư âm thật, nếu như gặp ngã thương không chỉ như long cường cân nếu ngã xương, gân gặp gây có cốt âm bụ đương a vừa u nhức, chỉ cần ăn chỉ kề sát d ợ c thuốc có công càng khoác, còn thiện thổ long, thổ long rượu thuốc đều sẽ có rất tráng hiệu. Ngoại giới càng là nói long, long lớn nó là rượu đều sẽ có d c ô nhiên g ệ u Đương n h i đến cùng tráng không tráng dương ta cũng không biết dù sao ta trước đó cũng chưa ăn qua bất quá thổ long làm một loại chân quý thuốc bắc lấy ra nấu canh vẫn là tương đối bổ dưỡng lấy máu khẽ hở trần nam cũng bất thì giờ nhìn thoáng qua phòng trực tiếp cái này xem xét lại là xứ sở phòng trực tiếp online nhân số lại như ngồi trung hỏa tiễn kéo lên đến gần ba vạn người cùng online thậm chí còn có người mới liên tiếp không ngừng tiền đến quan sát nhân số còn tại cấp tốc tăng vọt bên trong đây là hắn trực tiếp lâu như vậy đến nay nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao t r ầ n nam giật mình trong đầu theo bản năng nhớ tới hôm qua cùng mạnh điểm điểm ký kết sự t ì n h lập tức trong lòng hiểu rõ mạnh điểm điểm làm một tên hậu trường vận doanh marketing kéo nhân khí loại chuyện này tất nhiên mười phần năm hiểu nghĩ thầm đây cũng là bút tích của nàng t r ầ n nam ý cười k h ẽ n h n t ở trong lòng nhẹ nói một câu tạ ơn mà lúc này phòng trực tiếp cũng là phi thường náo nhiệt các loại loại mưa đạn bay tứ tung không ngừng ân ân ân cái gì bụ thận tráng dương cái này cho ta bạn trai ăn bài hh đột nhiên cảm thấy cái này thổ long thịt ngon giống cũng không phải rất đắt đâu tốt tốt tốt những tác dụng khác các ngươi là nửa điểm không nghe đúng không then thùng ba khỉ vì nghiệm chứng nó công hiệu thật giả ta phi thường nguyện ý cùng tiểu nam ca cùng một chỗ làm ra cái này hy sinh vừa mới tiến đến liền bị bọn t ỷ mội một chỗ quần cho trượt chân tê điều này cùng ta tưởng tượng chị d ũ phong có chút không g i ố n g à, cái này phong cách vẽ có phải hay không quá thanh kỳ một chút trần nam thấy k h e miệng g i t g i t ho nhẹ một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác mặc dù lao nhân ra đều nói thổ long loại sinh vật này hết dịch rất bủ nhưng làm ở hang động vật huyết dịch ở trong tồn tại rất nhiều ký sinh trùng chúng ta nơi này cũng không đủ điều kiện bộ đồ ăn huyết dịch cũng không mấn rồi đang khi nói chuyện hắn đem thả xong máu thổ long chặt thành khối hình hỗn hợp có một chút cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ ném vào nồi đất bên trong bắt đầu nấu canh phung phí của trời dẫn chương trình ngươi không biết cái này thổ long máu mới là tinh hoa à, cái này tại chúng ta quảng đông khu thế nhưng là vừa ý nhất thuốc bổ thêm chút hoàng cựu đây mới thực sự là bộ à. sinh uống máu các ngươi thật lạ dũng còn có cái gì là quảng đông khu không dám ăn đồ vật sao mân khu vừa ý nhất quảng đông khu người liếp mắc cười g và gờ xử lý xong trong tay nguyên liệu nấu ăn trần nam nhìn về phía yên t ĩ n h việt tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói kỳ quái vừa mới còn cùng theo trở về báo đen tam kiếm khách làm sao đột nhiên không thấy trần nam trong phòng ngoài phòng t à n bộ một vòng ý n g h a nhiên không thể nhìn thấy ba chó t h â n ảnh lắc đầu cũng mặc kệ bọn chúng báo đen nhóm tại trên đảo này tự do nhàn tản đã quen từng nhà la cà lấy ăn đến bùng trong đất lăn lộn m à cá thỉnh thoảng chạy phía sau núi móc trứng chim bắt thọ rừng gà rừng vô ưu vô lự tự do tự tại đây là bọn chúng sinh hoạt hàng ngày chắc hẳn n g y lại lại là đi chạy chỗ nào chơi go go go. Go go go. trần nam đang muốn trở về phòng đông nhiên từ ngoài viện nghe được ba chó kêu gọi quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cầm đầu báo đen nện bước nó cái k i a hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên ngang bước chân chạy tới tại trong miệng của nó còn ngậm một con không biết từ chỗ nào t r ộ m tới ốm yếu chó con theo sát phía sau tiểu h ắ t tiểu bạch miệng bên trong thì riêng phần mình ngậm một con không lớn không nhỏ núi hoang gà trần nam lập tức c ư ờ i mắng lên tiếng liền cái này chỉ trong chốc lát các ngươi lại chạy trên núi đi chơi bất quá báo đen ngươi làm sao đem trong thôn lý a thẩm nhà chó con tể cho điều đến đây trong thôn không thiếu những gia đình khác cũng nuôi chó cũng tỉ như lý a thẩm nhà chó cái đoạn thời gian trước vừa vạn sinh chó có thể bất quá báo đen mặc dù to con nhưng nó chính là mê xưa nay sẽ không tổn thương bất luận cái gì tiểu động vật cho nên trần nam cũng không nhiều quá để ý phòng trực tiếp đám người lúc này lại là hơi có vẻ nghi hoặc tiểu h ắ t tiểu bạch miệng bên trong ngầm tựa như là gà rừng a chó vậy mà cũng sẽ đi săn sao trần nam giải thích nói báo đen là chỉ chó ngao tây tạng cái này từ không cần nhiều lời mà chó đất tên khoa học chó vườn trung hoa trời sinh tính cơ cảnh là bản thổ ưu tú nhất chó săn cùng sùng vật chó là không giống hiện tại mọi người phổ biến yêu thích sùng vật chó phần lớn là từ hôn tạp ghen gây giống ma thành tuy nói tính vân t u ậ n nhan trị cao nhưng cơ bản thể chất sai lầm thích ứng có thể sức yếu cần chủ nhân tỉ mỉ chăn nuôi mà chó đất thì lại khác bọn chúng sinh tồn năng lực mạnh thể chất cũng rất tốt chủ nhân ăn cái gì nó ăn cái gì chưa từng b ắ t bẻ bình thường còn có thể mình săn một ít đ ộ n vật ngã bệnh cũng không cần lo lắng bởi vì chính bọn chúng sẽ ra ngoài tìm thảo dược ăn đúng đúng đúng nhà ta nuôi đến chó đất trước đó bị giàn cắn chính là mình đi trên núi tìm thảo dược ăn được ha ha ha không hổ là thiêu đốt nhan trị lớn lên chó vườn trung hoa chó đất đi theo nhân loại mấy ngàn năm lịch sử người muốn vĩnh viên tin tưởng lão tổ tông như tuyển ô ô báo đen nhóm đã chạy chậm đi qua ngậm con mồi không ngừng hướng trần nam trước mặt gót cái đôi lưng phấn đến dao thành xoáy xoắn ốc chuyển phảng phất lại nói với trần nam tiểu nam tử mau nhìn miệng ta bên trong chính là cái gì tiểu nam tử ta bổng không đồng nhanh khen ta nhanh khen ta tốt tốt n g ư ơ i nhất đ ồ n g n g ư ơ i nhất đ ồ n g trần nam cười mắng lấy đem trên thân vài đôi móng đ u ố t lấy mở lấy ra tiểu h ắ t tiểu bạch trong miệng gà rừng bất đắc di lắc đầu cái này hai con gà rừng vừa vặn xử lý một chút cầm đi cùng thổ long nhất lên nấu canh đại bổ à về phần cái kia nhỏ tông chó cũng chỉ có thể chờ một lúc để báo đen cho đưa trở về mình còn không có ăn thịt chó dũng báo đen nhìn xem tiểu nam tử không có chút nào tiếp nhận mình con n g ồ i ý nghĩ miệng bung ra liền đối trần nam sửa loạn bắt đầu gâu gâu gâu trần nam quay đầu dùng rất bất đắc dị ánh mắt nhìn xem sửa loạn báo đen ngươi láo tiểu tử chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi điêu tới đồng loại cùng một chỗ hầm lạc ô ô ô nhỏ tông cầu tử không lớn bọc lấy nhỏ thân thể miệng bên trong không ngừng truyền ra nghẹn nào âm thanh cây k i a căn nhiễm cho bụi lông tóc mắt trần có thể thấy đang run run dày trần nam vốn không có để ý quay đầu bước đi hướng phòng bếp nhưng ngay tại trong n h y mắt bóng lưng của hắn bỗng nhiên sửng sốt tại nguyên chỗ. Mang theo trần ánh mắt rơi vào cái kia có q u ắ p tại địa màu nâu nắm trên thân cái đồ chơi này trái xem phải xem tựa hồ cũng không có gì kỳ quái trần nam không tiếp tục tiếp tục chú ý tiếp tục hướng phòng bếp đi đến chỉ làm ũ i thở không hiểu có chút có r ú m bắt đầu không biết tại sao hắn cảm giác được trong không khí có loại cỡ lớn ăn thịt manh thu đặc hữu mùi nước tiểu khai làm vườn bách thu chăn nuôi viên đ ố i loại mùi này vưu vi m ẫ n cảm dịu dít ngay tại trần nam chuẩn bị trở về phòng bếp giết cả lúc một loại nào đó cùng loại nũng nịu lại như manh thu to lớn gầm nhẹ tiếng vang đột nhiên trần nam bỗng nhiên quay đầu chỉ gặp nguyên bản quật mình một đoàn sơ cọ nắm. lúc này mở rộng ra đến cặp kia đen nhánh mắt to vừa vặn cùng trần nam hai con ngươi đối mặt cùng một chỗ đen nhánh khuôn mặt hấp dẫn nhất chú mục đến thì là cái kia c h ó t mũi chân trụi phúc trần nam trong tay dẫn theo hai con gà cả cảnh không có dấu hiệu nào rơi xuống trên mặt đất ngay tiếp theo còn có trần nam hai đầu gối thẳng tắp sủi lơ xuống dưới nguyên bản còn có t h ầ n đ ô i mắt tại ống kính bắt giữ hạ dần dần leo lên trên khổ cực ta phải sống cha a ngươi đây là làm cái gì đâu ngươi đến cùng là ở đâu bắt được cái này tổ t ô n g cái gì dẫn chương trình đây là xương a rồi gà mái đạo a dẫn chương trình vừa mới không trả tinh thần phấn chân sao Phòng trực t ô và ô nhỏ,、oh oh. nhỏ màu nâu đoàn bộ phát ra rất mãnh liệt thụ kích phản ứng cái kia tương đối đột xuất h ô bộ lộ ra từng chiếc bén nhọn giang nhanh trực tiếp liền hướng trần nam tắt tới nhưng rất nhanh liền có song móng vừa lớn không chút khách khí đập vào nhỏ tông nắm trên thân trực tiếp đưa nó không chút khách khí áp bách trên mặt đất không có lúc trước chút nào như thế vung tay vung tay đừng đem cái này tổ tông đẻ chết rồi trần nam vội vàng đem báo đen cái k i a khôi ngô to lớn bàn tay đ ẩ y ra một thanh ôm lấy nhỏ tông nắm kiểm tra ô ô khi nhìn đến nhỏ tông nắm không có trở ngại trần nam mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó lộ ra sắc mặt giận giữ chừng mắt báo đen ngươi cái tên này l à gan cũng l ấ p bắp cái đồ chơi này ngươi cũng vừa hướng trong nhà điêu trở về không muốn sống nữa cái gì đồ chơi làm sao lại rào hấn đi lên dẫn chương trình giải thích xuống cái này màu nâu đồ chó con có ý tứ gì sao chẳng lẽ là gửi ở sơn thôn lão lâm kinh khủng manh thú hậu đại nhìn xem rất khờ nha chỉ là cảm giác giống như có chút nhìn quân mắt trần nam lúc này mới tới kịp quan sát phòng trực tiếp m ư a đạn nhìn thấy tất cả người xem đều tại hiếu kỳ trần nam cũng chỉ có lộ ra đắng chát tiểu dung đây không phải đồ chó con đây là gấu ngựa trần nam toàn bộ hành trình tại mở ra trực tiếp cho nên khán giả cũng đều nhìn thấy cái này tiểu chó đất ba cái này không phải liền là một con tiểu chó đất sao tiểu nam ca làm thế nào thấy được nó là gấu ngựa cổ có triệu cao chỉ hiệu bảo ngựa hiện có tiểu nam ca chỉ chó vì gấu đây đúng là một con nhỏ gấu ngựa trần nam bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cẩn thận đem gấu ngựa ôm vào trong ngực ống kính rút ngắn nói nhìn kỹ phía dưới ngươi liền sẽ phát hiện cả hai có rất lớn khác nhau cái này nhỏ gấu ngựa nhìn cũng liền cùng bình thường một hai tháng lớn tiểu chó đất lớn nhỏ toàn thân mềm mại màu xám nhỏ lông tơ nhìn là cùng tiểu chó đất rất giống nhưng khác biệt chính là đầu của nó dưa phải lớn rất nhiều mà lại tiểu chó đất lỗ thai là tiêu n h ự u xuống lỗ thai của nó là thật dạy viên viên đứng vững lên đỉnh đầu nhìn rất tốt đoa tứ chi cũng so với vì trắng kiện nhìn kỹ phía dưới vẫn là có rất nhiều chỗ khác biệt lúc này khán giả tập thể chấn kinh ta đi vậy mà thật là gấu ngựa cái này mẹ nó đơn giản không hợp t h o i thưởng nghiêm trọng hoài nghi dẫn chương trình phải chăng có giả vờ giả vị h à n h vi hải đảo làm sao lại có gấu ngựa đối mặt phòng trực tiếp mấy vạn người chất vấn trần nam không chút hoang mang giải thích nói điều này cũng không có gì kỳ quái chương hai mươi một đường đường quốc gia hai bảo đảm động vật ngươi vậy mà nói ta là n h i ề c trí chương hai mươi một đường đường quốc gia hai bảo đảm động vật ngươi vậy mà nói ta là n h i ề c trí ta hiện tại thân ở tòa hòn đảo này rất lớn về phần lớn bao nhiêu không có ai đi đo đạc qua ta chỉ biết là ngoại trừ ta cái thôn này còn có mấy cái khác thôn xóm cùng nhau sinh hoạt tại đảo này bên trong mà nhà ta đằng sau liền có ngọn núi là một tòa độ cao so với mặt biển vượt qua hơn một mét đại sơn tên là gấu núi sở dĩ gọi gấu núi là bởi vì người thế hệ trước nói trên núi thật sự có gấu nhưng nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua cho nên trông thấy cái này nhỏ gấu nữa lúc trần nam ngoại trừ kinh ngạc ngạc nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái phong trực tiếp đám người lúc này mới chợt hiểu nhỏ gấu ngựa ngược lại là nhu thuận cực kỳ bị người ôm cũng bất l o ạ n động hai con chảo chảo còn biết ghé vào trần nam trên tay đen bóng con mắt từ n g ngụ cục chuyển động trong mắt mang theo thành tị ngu h n xuẩn tiểu gia hỏa hiển nhiên là đ ố i hết thệ chung quanh hiếu kỳ cực kỳ ngốc đầu ngốc nào đánh giá chung quanh nho nhỏ đầu bên trong phản phát chứa thật to trộn ca xa kế hoạch bị trần nam nhìn chăm chú lên tiểu gia hỏa cũng n g n g đầu ánh mắt đối mặt ở giữa đột nhiên liền ố y ế t thân thể cũng bắt đầu không an phận d i ấ y r u ộ n một giây sau đúng là ôm trần nam ngón tay liền bắt đầu hút xem ra tiểu gia hỏa đây là đoạn bụng c ả m thụ được trên ngón tay phấn n ộ n chất nước đầu lưỡi trần nam c ư ờ i nhạt mở miệng nói hắn dù sao cũng là học động vật học đã từng càng là làm qua gấu trúc lớn chăn nuôi viên bởi vậy nhỏ gấu ngựa động tác biến hóa hắn một chút liền có thể phân biệt ra được chỉ là hiện tại đi đâu đi cho nhỏ gấu ngựa làm sữa uống đâu nhỏ như vậy gấu ngựa con non nhưng vẫn là cần dựa vào gấu mụ mụ mụ, mụ sữa mụ trần nam nhức đầu nhìn về phía báo đen tiểu gia hỏa này cũng không biết là nó từ chỗ nào đ i ề u trở về nhưng không nghĩ báo đen cũng chính mở to tròn căng con mắt một mặt mộng bức nhìn xem hắn nhìn hắn nhìn qua càng là theo bản năng n h ấ t t r à o bảo vệ bộ ngực mặc dù nó là công không có sữa túi nhưng nhìn liền hiển nhiên một bộ chỉ phụ trách gieo hạng không chịu trách nhiệm nuôi hải cặn ba cha hình tượng trần nam một mặt h ấ t tuyến nhưng cũng thật không có khả năng để báo đen đem nhỏ gấu ngựa đ i ề u trở về dù sao hắn không xác định cái này nhỏ gấu ngựa đến cùng là bị gấu mụ mụ ba mẹ qua đời vẫn là cái gì nhân tố nếu như tùy tiện thả lại dã ngoại nhỏ như vậy gấu ngựa con non là cực kỳ nguy hiểm rất có thể sẽ bị cái khắc động vật tắn hết trần nam suy nghĩ này lại công phu nhỏ gấu ngựa đã sớm đói đến bắt đầu ngao ngao kêu loạn con mắt nhắm ôm ngón tay của hắn lại hút lại cắn nó cái đầu nhỏ bên trong làm sao cũng nghĩ không thông trước mắt cái này sữa túi vì cái gì không có sữa trần nam t h ấ y thế vội vàng ôm nhỏ gấu ngựa trở về phòng hắn nhớ kỹ trong nhà giống như có chuẩn bị một chút sữa bò mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất nhưng bây giờ lấy ra cho tiểu gia hỏa nhét đầy cái bao tử vẫn là không có vấn đề trần nam từ tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò thoáng cho nó làm nóng lại từ nhà kho lấy ra một cái bình sữa để vào nước sôi bên trong tiến hành trừ đ ộ u hắn bận rộn nhỏ gấu ngựa liền chăm chú ghé vào trong ngực của hắn t h i ế u khí vô lực nước nở cái mũi co lại co lại hiển nhiên là cực đói nhìn lại ngoan vừa đáng thương phong trực tiếp đám người tâm đều muốn hóa cái này nhỏ gấu ngựa tốt n g o a n à. cùng cái nhân loại bé ngoan giống như ăn cho nó ăn m i n g lớn thấy ta đều xuống sữa trên lầu ngươi đừng quên ngươi là nam đến ải đại ca theo sữa bỏ làm nóng trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ mũi sữa tiểu ra hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo mắt nhỏ nháy nháy thò đầu ra không ngừng vươn thẳng ớt gát chót mũi mảnh người n g ử i mùi sữa nơi phát ra nghe phảng phất là từ trên người trần nam truyền đến mùi thơm tiểu gia hỏa liền lại lẩm bẩm ôm lấy ngón tay của hắn không ngừng mút vào ân cái này nhỏ gấu ngựa làm sao nhìn lại ngốc lại ngốc không phải là nhược trí à? nhỏ gấu ngựa ba n g ư ơ i lễ phép sao n g ư ơ i đừng nói n g ư ơ i thật đúng là đừng nói nhà ta trước đó nuôi đến con mèo nhỏ lại luôn là an an l ặ n g lặng nhìn lại ngốc lại ngoan về sau đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói là nhược trí trần nam vô ý liếp mắt mưa đạn lập tức nhịn không được cười lên cái này đều cái gì cùng cái gì a cái này nhỏ gấu t h u ầ n thục đem sữa b ò đổ vào bình sữa bên trong nhìn thấy còn trôn ở trong ngực hắn ôm ngón tay vong ngã mút vào nhỏ gấu ngựa trần nam không khỏi có chút b u ồ n cười nhẹ nhàng cầm bút lên nó phần gáy tiểu g i a hỏa còn trồng mông lên không chịu bắt đầu các loại trần nam lần nữa đem nó nhấc lên tiểu g i a hỏa bẹp lấy miệng lại còn thỏa mãn ở một cái chán cái này thật thuộc về là t r o n g mơ dài khát trần nam mặt có chút đen tay có chút cứng ngắc cầm bình sữa tại nó trước mắt lung lay nhỏ gấu ngựa có như vậy trong nháy mắt ngu ngơ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên lẩm đưa tay ôm lấy bình sữa cắn một cái vào núm vú cao su dày vò nửa ngày hùng sư phó mới cuối cùng uống đến chân chính sữa hô trần nam âm thầm thở dài một hơi thừa dịp nó bú sữa mẹ khẽ hở trần nam cũng bắt đầu tinh tế đánh giá đến trong ngực cái này nhỏ gấu ngựa cũng không biết nhỏ gấu ngựa trước đó kinh lịch cái gì trên thân bẩn hề hề trên thân khắp nơi đều là bùn hỗn hợp có lá cây khô cặp bã bùn đã làm cùng bộ lông của nó dính vào nhau nhăn nhăn n h ú n n h ú n may m à cái này tiểu hùng ngoại trừ bẩn một điểm thân thể rất khỏe mạnh cũng chưa từng xuất hiện cái gì thương thế phát d ụ n cũng coi như hoàn hảo nhìn nó tội tác hẳn là cung cũng chỉ có chừng hai tháng lớn nhỏ cái này có chút kỳ quái nhỏ gấu ngựa bình thường đều cần đi theo tại gấu ngựa mụ mụ bên người hai ba năm mới có thể độc lập sinh hoạt nó vì sao lại một mình xuất hiện đâu nhưng chân chính để trần nam hiếu kỳ chính là báo đen đến tột cùng là thế nào đem nhỏ gấu ngựa mang về phải biết gấu ngựa lãnh địa ý thức là phi thường mạnh mà ở vào thời kỳ cho con bú gấu ngựa mụ mụ tính tình càng phi thường táo bạo một khi có bất kỳ uy hiếp hải từ sinh mệnh giống loài xuất hiện đều sẽ không chết không thôi chiến đấu báo đen thiểu ra hỏa này ngươi từ chỗ nào điêu trở về trần nam ôm nhỏ gấu ngựa nhị không được hướng cửa phòng miệng nghỉ ngơi ngủ gật báo đen hỏi nhưng mà báo đen nhưng lại nghe không hiểu ở trong mắt nó trần nam kêu to lại là mặt khác một bộ q u a n cảnh trần nam báo đen cái gì ăn cơm rồi buổi trưa hôm nay còn nấu ăn ngon đát vạch vạch báo đen đột nhiên đứng dậy vẫn không quên đạp t ỉ n h một bên ngủ tiểu h ắ t tiểu bạch l è lưới hhh ắ ắ liền hướng trong phòng bếp chui trần nam có chút im lặng phòng trực tiếp đám người lại đều cười phun ra ha ha ha cụ có công dân dụng cụ đàn gậy t hai châu hiện có tiểu nam ca đối chó t r a hỏi báo đen hạ dở dư làm cái gì lặc ta cũng gà mái a khoảng chừng hiện tại nhỏ gấu nửa cũng không có chỗ có thể đi nếu không tiểu nam ca trực tiếp chăn nuôi nó được trần nam kịp phản ứng chương ũ n g giác cảm có c ú t buồn c ờ hai mươi hai hát báo điêu trở về tổ tông khóc cũng phải hầu hạ tốt chương hai mươi hai h á c báo điêu trở về tổ tông khóc cũng phải hầu hạ tốt còn có một điểm là tông gấu ngựa chăn nuôi hoàn cảnh là phi thường hạ khắc nhân công chăn nuôi hoàn cảnh cùng điều kiện đều phi thường khó khăn trong đó không thiếu chuyên dụng thiết bị cùng nhân viên chuyên nghiệp tại chỗ này trần nam cầm điện thoại bốn phía chuyển động một vòng một nghèo hai trắng vách tưởng thưa thất ít đến thương cả mấy m thứ đồ dùng trong nhà sắp hở nóc nhà thấy thế nào đều không có đủ nhỏ gấu ngựa sinh tồn điều kiện trần nam cười khổ nói cho nên hiện tại phải nhanh một chút tìm tới gấu ngựa mụm mụ đem nó đưa về giã ngoại mới được nói chuyện này lại nhỏ gấu ngựa đã ôm bình sữa bên trong sữa bỏ uống xong này lại đang ngủ mắt nhập nhèm rũ cụp lấy mỹ mắt một bộ buồn ngủ bộ dáng bên k h a i miệng còn lưu lại một chút sữa nước đọng trần nam ôn nhu cho nó lau khoe miệng cùng cái tiểu bà bảo ăn no rồi liền ngủ bất quá ngươi bây giờ còn không thể ngủ trước tẩy hương hương ngủ tiếp nhỏ gấu ngựa trên thân thực sự quá chưa chừng có cái gì vi khuẩn nó mới hai tháng lớn chính là yếu ớt thời điểm trần nam không dám lười biếng chuẩn bị kỹ càng một chậu ấm áp nước trần nam trước đó thăm dò một chút nhiệt độ nước lúc này mới ôm nhỏ gấu ngựa hướng trong chậu gỗ đưa đi anh anh anh! vừa tiếp xúc đến nước nhỏ gấu ngựa trong nháy mắt dọa đến giật mình trên người lông tóc đều dựng lên â nghẹn g à o nuốt liền hướng trần nam trong ngực chui tuy nói gấu n g a không sợ nước thậm chí còn có thể đi trong nước bắt cá nhưng cái này nhỏ gấu ngựa thực sự quá nhỏ bình thường đều có gấu mụ mụ sẽ giúp lấy liếm lắp thân thể chắc là còn không có tiếp xúc quá nước nhưng nhiệm vụ này cũng không thể để báo đen tới đi nhớ tới báo đen bộ dáng kia trần nam lại là không còn gì để nói không đáng tin cậy thật không đáng tin cậy lập tức đành phải kiên nhẫn dỗ dành tiểu hùng bảo bảo xuống nước liên tiếp mấy lần xuống dưới nhỏ gấu ngựa rốt cục thích thứ nước loại này kỳ lạ cảm giác ngay từ đầu chỉ là kháng cự đằng sau thăm dò bay nhảy lấy tứ chi trong nước hạch đến cuối cùng ngồi tại bồn trong chậu sung sướng chơi nước trước, trước sau sau cũng mất quá một phút mà thôi Tiểu gia hỏa giống như là mở ra hát ỏ a ra lan giống sung sướng trong đại mới, là là chơi như nước chậu thật Chỉ là lục lột, là là là này. mở c i này có h khổ cho ể nó Trần Nam, tắm rửa báo ị rội một cho nước, thân quần điêu ề u bị đánh bên đánh Trần Nam yên lặng chỉ thể ướt. một r có ở ơ lệ. làm Hắn thể Hác có sao báo đâu. đ i trở về hai bảo đ ộ n vật hắn khóc cũng phải hầu hạ tốt nếu là tiểu tổ tông này ra chút chuyện chẳng lẽ lại còn có thể để báo đen đi vào ăn cơm tủ mặc dù bao ăn bao ở nó khả năng vẫn rất vui lòng cho rửa sạch sẽ nhỏ gấu ngựa để lên bàn trần nam vội vàng tìm khối sạch sẽ khăn mặt cho nó lau chùi thân thể trần i ể u nam những ngày này tại đám phan hâm mộ nhiệt liệt yêu cầu dưới cũng dưỡng thành tiện tay mở trực tiếp trạng thái nay lại điện thoại liền bị hắn đặt ở một bên điện thoại giá đỡ bên trên ghi chép trước mắt từng ly từng tí nhìn xem trần nam tay chân lanh lẹ cho nhỏ gấu n h ự a cho bú tám rửa thổi khô lông tóc phòng trực tiếp đám người không khỏi lại trêu chọc bắt đầu tiểu hùng bảo bảo đối tiểu nam ca rất thân cận hại tiểu nam ca như bây giờ liền hiển nhiên một bộ vũ em hình tượng s á c thực nhìn tốt chuyên nghiệp ải chắc hẳn mang em bé cũng là một tay hảo thủ các ngươi đây cũng không biết đi tiểu nam ca lúc trước thế nhưng là chuyên môn chăn nuôi gấu trúc lớn thỏa thỏa một viên vũ em vũ em bên trong máy bay chiến đấu đến từ lao p h â n kiêu ngạo phòng trực tiếp lập tức lại nhấc lên thì ra là thế dậy sóng cho nhỏ gấu ngựa hầu hạ tốt lại cho mình đổi một thân quần áo bận rộn n ử a ngày xuống trần nam bụng đã sớm đói đến kêu rột, rột. lúc này mặt trời thoáng nghiêng báo đen tam kiếm khách nhóm cùng nhau ghé vào cổng dưới mái hiên cái đôi u không có thử một cái rũ cục lấy đang đánh trộm mắt chắc hẳn bọn chúng cũng đói bụng đúng lúc gặp lúc này trong phòng bếp cái hũ nổi chuyển đến l ệ c h cạch l ệ c h cạch tiếng vang một c ỗ hương n ồ n g bên trong lại dẫn cực tươi hương vị sông và mũi ưng ngụ cục trong chốc lát bốn đạo hữu cục kêu tiếng vang đồng thời từ một người ba cho trong bụng vang lên cơ hồ là trong n h y mắt báo đen tam kiếm khách đột nhiên từ dưới đất này lên tam đôi đen bóng con mắt trực câu câu nhìn về phía trần nam trong suốt kéo chất lỏng bất tranh khí từ k h e miệm trượt xuống đâu còn gặ người vĩnh viễn gọi không d ậ y một cái vở ngủ người trừ phi dùng mỹ thực trần nam một người vung tay lên đi buổi trưa hôm nay ta ca môn mấy cái ăn bữa tiệc nắp nổi vén lên mở toàn bộ phòng bếp trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm mùi thơm nơi bao bọc trong đó hỗn hợp có thổ long cực hạt tươi lại có thịt gà hưng ơ nồng để cho người ta nghe ngóng m u ô n say trải qua hơn một giờ chờ đợi thổ long cùng thịt gà sớm đã hầm mềm nát nóng hôi hổi thổ long canh g ạ o cục b ố c lên bong bóng phía trên còn phiêu đã một tầng kim hoàng sắc váng g i u đúng là thế là sắc hương vị đều đủ trần nam bất tranh không tỉnh, ngừng trong không khí vươn thẳng chốc mũi. Trần nam không chút c mũi. Nam Trần không hoang mang đầu tiên là cho ba chó nhóm múc một c h é n lớn lại liếc mắt nhìn lẩm bẩm nhỏ gấu ngựa trần ngâm một lát lấy ra một cái c h ậ u nhỏ b ồ n cũng cho nó múc một b á t không mang theo thịt thuật canh tiểu gia hỏa thân thể yếu đuối uống chút thổ long canh gà cũng là rất bổ dưỡng trần nam không có vội vã cho nó ném uy mà là đem canh chờ đợi thổi lạnh xác định sẽ không nóng về sau mới đem nó cất vào bình sữa bên trong đưa cho tiểu g i a hỏa nhỏ gấu ngựa không kịp chờ đợi tiếp nhận ôm bình sữa liền đắc ý uống trong lúc đó còn không ngừng phát ra bẹp bẹp tiếng vang thật thuộc về nhìn xem đều hương siêu di giải quyết mấy vị tiểu tổ tông trần nam lúc này mới rốt c ủ c uống mỹ vị thổ l o n g canh gà á c h canh hương nồng úc cửa vào dư vị vô tận quả nhiên là c ự c phẩm ăn được mấy khối chân mềm thổ lòng thịt gà lại uống bên trên một ngụm ngon canh gà toàn thân lập tức trở nên ấm hô hô trần nam lang thôn hổ ế t đem trong chén m ị thực tiêu diệt nhìn về phía ngoài phòng trời nắng trang trang thỏa mãn ở một cái gây tởm đ ờ i này ta nhất định phải mua cái có thể nghe vị điện thoại cái này mẹ n ó là ăn truyền bán đi lao tử vừa mới ăn no lại cho ta nhìn bói bụng đã hiểu lần sau không thấy ngon miệng liền đến tiểu nam ca phòng trực tiếp ăn với cơm lúc này chính là buổi chiều theo đầu kia cờ l i p ngắn lên men phòng trực tiếp lục tục no ngoẹ tới hai mươi mấy vạn người có người tiến nhưng cũng có người ra cuối cùng phòng trực tiếp online nhân số lại cũng ổn định tại khoảng năm sáu vạn người số người này có thể thực không b t chỉ xem đầy bình phong mưa đạn liền biết phòng trực tiếp có bao nhiêu sinh động trần nam ngay từ đầu còn có chút khẩn trương nhưng rất nhanh liền thoải mái trực tiếp đối với hắn mà nói không chỉ là một chủng tập quán càng giống là một loại yêu thích ở trên đảo không thể so với thành thị sinh hoạt tóm lại là buồn tẻ nhàm chán có như thế một đám thú vị bằng hữu tâm sự chia sẻ mình sinh hoạt hàng ngày trần nam cảm thấy rất tốt đẹp húng chi mượn nhờ trực tiếp hắn còn có thể giúp đỡ trong thôn bán một chút cá lấy được hắn rất thỏa mãn chương hai mươi ba gấu ngựa sở nghiên cứu chương hai mươi ba gấu ngựa sở nghiên cứu cái hũ trong nổi còn lại thổ long thịt gà cuối cùng đều tiến vào báo đen tàm kiếm khách bụng ba chó nhóm ăn uống no đủ về sau cũng không biết chạy cái nào tản bộ đi trong n g á y mắt liền không có ảnh trần nam không thể không cảm thán mấy tên này thể lực cũng quá tốt không giống hắn giống nhau là d à y vò cho tới trưa này lại ăn no bị cái kia sau giờ ngọ mặt trời nhất sái cái kia mỹ mắt liền bắt đầu túi mà trên ghế nhỏ gấu ngựa đã sớm đang ngủ say quân thanh một đoàn chót mũi b ư ớ c lên tiểu phao phao trong ngực còn ôm không uống xong bình sữa trần nam ý cười n u hỏa đang chuẩn bị quan bế phòng trực tiếp ô n ó trở về phòng ngủ một hồi đúng lúc này tiểu gia hỏa đột nhiên phát ra vài tiếng khó chịu tiếng trần nam lập tức mặt lộ vẻ lo lắng liền vội vàng tiến lên xem xét trạng hướng của nó liền gặp được nhỏ gấu ngựa vươn thẳng c á i mông một con chân sau còn run run dày dày nhấc lên có chăn nuôi kinh nghiệm trần nam lập tức hiểu rõ đối quan tâm nó tình trạng khán giả giải thích nói không cần lo lắng tiểu g i a hỏa không có vấn đề gì chỉ là muốn xếp hạng là xong chỉ là giống nhỏ như vậy gấu ngựa con non là còn không có biện pháp tự mình hoàn thành sắp xếp liền bình thường tại giã ngoại gấu mụ mụ sẽ dùng đầu lưới liếm láp gấu bảo bảo số cúc trợ giúp hoàn thành mà xem như nhân công chăn nuôi gấu bà bảo, bảo thì cần muốn chăn nuôi viên dùng ở mướt khăn tay tiến hành、lao. đang khi nói chuyện liền nhìn thấy trần nam thuần thục đem khăn tay nước nhẹp lau sạch lấy nhỏ gấu ngựa s ố cúc đồng thời một cái tay khác cũng tại nhẹ nhàng nén nó nhúc nhích dạ giả dày chỉ chốc lát chỉ nghe phốc x y một tiếng một đống nhỏ bé màu nâu ba ba liền bị nhỏ gấu ngựa kéo ra ngoài ân liền lôi kéo trần nam trên tay một giọt không lọt sẵn sàng nên tiếp ở trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ đặc biệt mùi thấm át vừa vặn không tốt chính đối điện thoại ông tính phòng trực tiếp lập tức chuyển đến một mảng lớn gọi u e thanh âm rất tốt này lại ngược lại là cách màn hình đã nghe đến n g i đây không phải ăn với cơm phòng trực tiếp sau ca mẹ nó đối mặt tình huống này trần nam ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng thân là chăn nuôi viên loại chuyện này đã sớm thành bình thường hắn hiện tại càng chú ý là nhỏ gấu ngựa có thể hay không thuận lợi sắp xếp liền may mắn cái này tiểu hùng bảo bào rất là khỏe mạnh nhất cổ tác khí lại bài suất mấy đống về sau nhỏ gấu ngựa thỏa mãn nghẹn n à o một tiếng rốt cục hài lòng ngủ thiếp đi đem tiểu gia hỏa ôm đến trên giường nghỉ ngơi trần nam thanh tẩy xong trên tay với vợt mới hướng về phòng trực tiếp cảm khái các ngươi hiện tại biết chăn nuôi nhỏ gấu ngựa là sự t ì n h khó khăn cỡ nào đi trên tay của ta không chỉ không có thiết bị hơn nữa còn không dùng tại kiểm tra dụng cụ chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm tạm thời chiếu cố nó nhưng lâu dài dĩ vang xuống dưới nhỏ gấu ngựa hơn phân nửa vẫn là sẽ chết y ế u chỉ có tìm tới gấu ngựa mụ mụ mới có thể để cho cái này nhỏ gấu ngựa chân chính khỏe mạnh lớn lên lời này vừa nói ra phòng trực tiếp lập tức có chút trầm ặ c lời tuy là nói như vậy có thể cái này mênh mông đại sơn lại làm như thế nào tìm tới gấu ngựa mụ mụ đâu coi như đến lúc đó thật tìm được lấy gấu ngựa sức chiến đấu cái k i ê u tiểu nam ca sinh mệnh an toàn lại sẽ là một loại vấn đề ngay tại trần nam cùng khán giả đều vô kế khả thi thời điểm phòng trực tiếp một đầu kim sắt dễ thấy mưa đạn trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người gấu ngựa sở nghiên cứu dẫn chương trình ngươi tốt chúng ta sở nghiên cứu là chuyên môn chăn nuôi gấu ngựa nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể cho ngươi phi thường hậu đãi tạ ơn gấu ngựa sở nghiên cứu ta xem hạ trang chủ bọn hắn giống như rất chuyên nghiệp hoa、wow, a lần này gấu bảo bảo có nhà á phòng trực tiếp mọi người nhất thời nhảy cấn hoan hô cùng nhau nhẹ nhàng thở ra lại không chú ý tới trần nam sắc mặt dần dần trở nên khó coi hắn níu chặt l ô n g mày âm thanh lạnh lùng nói thật có l ỗ i ta không có nghĩa vụ càng sẽ không đem nhỏ gấu ngựa giao cho các ngươi nếu như dẫn chương trình cảm thấy tạ ơn thấp giá cả chúng ta có thể lại thương lượng đủ rồi đối phương chưa từ bỏ ý định lên tiếng lần nữa lại bị trần nam trực tiếp đánh gãy hắn lạnh lùng nói ta mặc kệ các ngươi ôm lấy cái mục đ í c gì nhỏ gấu n g a ta tuyệt sẽ không giao cho các ngươi hiện tại mời rời đi ta phòng trực tiếp nói trần nam liền tìm tới đối phương id trực tiếp đem hắn kéo hắc đá ra phòng trực tiếp không khí có như vậy trong nháy mắt ngưng kết trần nam dị thường thái độ là tất cả mọi người không nghĩ tới trên mặt hắn rõ ràng chắn ghét càng là không e rè khán giả đầu tiên là ngạc nhiên không hiểu cuối cùng nao nhau bắt đầu chỉ trích tiểu nam ca tình huống như thế nào nhỏ gấu ngựa có nhân sĩ chuyên nghiệp thu lưu không phải chuyện tốt sao tại sao muốn cự tuyệt bỏ tay rồi dẫn chương trình thái độ cũng quá ác liệt đi người ta hảo ý muốn thu lưu nhỏ gấu ngựa ngươi lại cái này thái độ có lẽ tiểu nam ca là có nỗi khổ tâm cái gì nỗi khổ ta xem là dẫn chương trình mình đuối nhỏ gấu ngựa m ư u đồ làm l o ạ n đi người ta đều đáp ứng cho ngươi tạ ơn ngươi còn muốn thế nào người nào a kéo hắt lấy nốt không cần một lát phòng trực tiếp tất cả đều là chỉ trích cùng chửi rủa ngẫu nhiên có như vậy vài câu muốn vì hắn giải thích lại đều bị ép xuống câu lên cái kia đoạn nặng nghề chuyện cũ trần nam chỉ cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ nhưng đối mặt phòng trực tiếp mấy vạn người chỉ trích hắn đành phải v ữ n vàng kiên nhẫn giải thích mọi người đều biết ta trước đó tại động vật vườn làm chăn nuôi viên sở dĩ rời trước cũng là bởi vì nhìn chẳng qua hiện nay những cái kia động vật cơ cấu hoạt động Các n g ư ơ i thật sự cho rằng những người này thu dưỡng gấu ngựa là cái gì h ả o tâm a bất quá là muốn từ nhỏ gấu ngựa trên thân đạt được nghiên cứu số liệu thôi dường như nhớ tới cái gì trần nam ngữ k h í trở nên nặng nề mà run dậy ban đầu ở vườn b á c h thú ta liền tham dự cứu tế qua một nhóm sở nghiên cứu đưa tới động vật n g ư ơ i biết những cái kia động vật là dạng gì sao g â y cho cả xương ốm yếu không nói trên thân tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ kim có trên thân mọc đầy các loại bong bóng có con mắt bị ngủ còn có thiếu cánh tay thiếu chân bọn chúng chỉ dám run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh đem mình quận thành một đoàn một khi chúng ta muốn tiếp cận bọn chúng sẽ phát ra thê lương gào thét đối mặt nhân loại bọn chúng là từ thực chất bên trong sợ hãi cùng sợ hãi ta không dám tưởng tượng bọn chúng đang nghiên cứu chốt đều kinh lịch cái gì về sau vô luận chúng ta cố gắng thế nào cũng vô pháp cứu chữa những thứ này bị bị thương thùng trăm ngàn l ô lũ tiểu g i a hỏa bọn chúng sống sót lâu nhất cũng bất quá mới ba tháng nhớ tới những cái kia tiểu động vật nhóm cuối cùng dãy ruộ trước cái kia nghĩ lại mà k i n h ký ức tràn vào trong đầu trong mắt hiện lên tuyệt vọng cùng nước mắt trần nam chỉ cảm thấy đau lòng đến nạt thở cỡ nào hoạt bắt đáng yêu tiểu động vật nhóm a bọn chúng nguyên bản có thể trong rừng cuộc sống tự do tự tại lại bởi vì nhân loại bản thân tư dục để bọn chúng tại tối t â m không ánh mặt trời trong lồng giam d i ấ y ruộng kéo dài hơi tàn mỗi ngày còn muốn kinh lịch các loại ngược đãi cuối cùng nhẫn nhịn không được ốm đau t r ả tấn mà thống khổ chết đi bọn chúng cũng rất không cam lòng đi có đen một chút tâm sở nghiên cứu vì nghiên cứu số liệu càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào bọn chúng đã không vừa lòng phổ thông thí nghiệm thậm chí tự mình cùng thợ săn trộm giao dịch đem chủ ý đánh tới những cái kia động vật quý hiếm đi lên ta đã từng gặp qua những cái kia dùng cho nghiên cứu động vật cái nào trên thân không phải thùng trăm n g à n lỗ đ ớ m máu nếu quả thật đem nhỏ gấu ngựa d a o cho bọn hắn vậy nó tuyệt đối sống không quá nửa tháng tiểu nam ca cách làm là đúng ta ủng hộ ngươi những cái kia đi lên liền chỉ trích chửi rủa dân mạng có thể hay không làm rõ ràng chuyện tình trạng làm định luận lại a đừng nghe do chính là mưa tốt xấu nghe người ta tiểu nam ca giải thích một câu、à. không nghĩ tới phòng trực tiếp có nhiều như vậy đồng hành đứng ra vì chính mình nói chuyện đây là trần nam không nghĩ tới hắn cảm kích nói cảm ơn các ngươi đã nhỏ gấu ngựa tại ta chỗ này vậy ta vô luận như thế nào cũng sẽ cam đoan an toàn của nó cùng khỏe mạnh không cho nó thụ một điểm tổn thương các ngươi yên tâm trần nam nhìn xem trên giường an t ư ờ ngủ n g nhu thuận giống như tiểu bảo bảo nhỏ gấu ngựa ánh mắt ô nu n hắn rất yêu những thứ này thông minh thú vị hoặc bắt đáng yêu tiểu động vật nhóm cho nên lúc ban đầu mới đi học động vật học bởi vì thích cho nên yêu quý về phần khán giả lúc trước chỉ trích chửi rủa trần nam cũng không để ở trong lòng bọn hắn cũng không trải qua những thứ này cái gọi là người không biết vô tội húng chi khán giả cũng đều là vì nhỏ gấu ngựa tốt trần nam cũng không để ý mà làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn phòng trực tiếp đám người lúc này lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ vội vàng nói xin lỗi có lỗi với tiểu nam ca ta thừa nhận ta vừa mới nói chuyện có chút lớn tiếng ta liền nói tiểu nam ca khẳng định là có nỗi khổ tâm nhà các ngươi còn không tin trên lầu muốn chút mặt vừa mới mắng lớn tiếng nhất chính là ngươi trần nam đối với cái này ngược lại là cười nhẹ lắc đầu nói không có việc gì tỏ ra là đã hiểu ai ngờ đám dân mạng càng băn văn vậy mà trực tiếp soát lên lễ vật một người mở đầu lập tức có người hiệu ứng thế là phòng trực tiếp không hiểu bắt đầu một đợt lễ vật dậy sóng cái gì tòa thành canh hy vản phi long tại trời đầy bình phong lòe loẹ loẹt lễ vật đặc hiệu thấy trần nam sửng sốt một chút nội tâm âm thầm cô cái này một món lễ vật giống như đều không ít tiền a giới này dân mạng như thế ngang tàng sao nhưng cũng chính là cái này sóng lễ vật dậy sóng phòng trực tiếp lập tức tẩy đi ngột ngạt bầu không khí lại lần nữa trở nên sinh động mà trần nam vừa mới cái kia lời nói càng là đưa tới phòng trực tiếp rất nhiều đồng dạng yêu quý tiểu động vật nhóm c ộ n minh tiểu nam q a t a có cái đề nghị ngươi vẫn là tốt nhất đừng lên núi đi tìm gấu ngựa mụ mụ ý nghĩ này quá nguy hi bởi vì nhân sinh của ngươi an toàn hoàn toàn không chiếm được bảo hộ manh sùng đại nhạc viên chúng ta vườn bách thú vừa v ẫ n có một ít chống gia dụng cụ thiết bị có thể miễn phí cung cấp cho nhỏ gấu ngựa trợ giúp nó khỏe mạnh trưởng thành a ra vườn bách thú ta chỗ này có nhỏ gấu ngựa chuyên dụng sữa bột tiểu nam ca có thể cho ta cái kỹ càng địa chỉ gửi qua đi nhạc sơn vườn bách thú ta có thể cung cấp nhỏ gấu ngựa trưởng thành một chút l ư u yếu phẩm trong lúc nhất thời đúng là có thật nhiều vườn bách thú n h o nhao hiện thân chỉ để lại nhỏ gấu ngựa cung cấp trợ giút trần nam kinh ngạc sau khi nội tâm rất là cảm động trên đời vẫn là nhiều người tôi tôi ôn đ o ã n nhìn thấy người thi thể ấm áp trần nam vội vàng mở miệng gửi tới lời cảm ơn rất đa tạ mọi người hào ý bất quá bây giờ vẫn là ô、oh, đúng lúc này bên ngoài viện đột nhiên truyền đến báo đen tam kiếm khách trầm thấp tiếng nghẹn ngào trần nam nhạy cảm từ cái kia tiếng nghẹn ngào bên trong cảm nhận được một loại nào đó sợ hãi tâm tình sợ hãi chuyện gì xảy ra còn không đợi trần nam phản ứng ngay sau đó ngoài viện truyền đến một đạo chấn động sơn lâm tiếng g ầ ngừ nghe thấy thanh âm này trong né mắt trần nam thân thể run lên huyết dịch cả người phản phất đều tại đây khắc h n g kết hắn cứng ngắc quay đầu xoay người lại đến việc lạc l i ê n thấy một con hình thể hẹn khoảng ba mét thân hình khôi ngô toàn thân mọc da màu nâu lông tóc cự h ù n g đứng ở trước cửa thân thể cao lớn để báo đen tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thật d à i bén nhọn lợi chảo không giờ khắp nào không tại lộ ra được nó h u n g mánh nó liền đứng tại cái kia bất động đều có thể cảm nhận được trên người nó cái kia cỗ mánh liệt huy áp gấu ngựa không ngừng có rút lấy m ũ i thở cặp kia giữ tận đôi mắt để lộ ra xích hồng sắc g ắ t gao nhìn chằm chằm trần nam phương hướng ngao nó hướng về phía trần nam gào thét thanh em niết thai nước ó c tựa như như sấm xét q u a n quần tại viện này rơi ở giữa để cho người ta vì đó trần nam càng là tại cái k i a gầm rú bên trong cảm nhận được như là núi lửa phẫn nộ trần nam trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng bắp chân cũng cảm giác có chút như nhung ra hắn vạn vạn không nghĩ tới mình vừa mới còn muốn lấy đi tìm gấu ngựa mụ mụ ai biết hiện tại liền có gấu ngựa tìm tới cửa trước mắt cái này một con cực lớn sát xuất chính là nhỏ gấu ngựa mụ mụ nhưng mà hắn hiện tại còn cái gì chuẩn bị đều không có làm phong trực tiếp lúc này cũng là bởi vì gấu ngựa xuất hiện mà đưa tới sóng to gió lớn ngoa tạo lại là trưởng thành hoang dại gấu ngựa ngay cả lão hổ đều không phải là cái này đối thủ tin tức tốt chúng ta tìm tới gấu ngựa mụ mụ tin tức xấu gấu ngựa mụ mụ xông tiểu nam ca tới phải chết phải chết tiểu nam ca hiện tại có thể nên làm cái gì ha nếu không chúng ta báo cảnh đi báo cảnh đã tới đã không kịp hiện tại chỉ có thể cầu nguyện gấu ngựa sẽ không khởi s ư ớ n g tiến công lại hoặc là thôn dân phát hiện động tính kịp thời trợ r ú t bằng không thì lấy gấu ngựa tốc độ một giây là có thể đem tiểu nam ca đập thành tiếng bối t khán giả cùng nhau hít một hơi hơi lạnh nhịn không được vì trần nam mất mồ hôi trần năm giờ phút này nhưng cũng không dám có bất kỳ ngàn lân vận động hắn sợ làm ra động tính gì sẽ lần nữa gây nên gấu ngựa mụ mụ nổi giận lập tức chỉ có thể cực lực giữ vững tỉnh táo nội tâm á m chầm hắn sớm nên nghĩ tới gấu ngựa khíu g i á c là chó săn gấp ba trở lên nhất là mình sớm chiều trung đụng h ả i tử lần theo vị làm sao có thể còn tìm không thấy hiện tại đối mặt nổi giận gấu ngựa mụ mụ hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại trong phòng tìm kiếm phòng thân công cụ trần nam động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m thử t h ă m d ò chậm rãi l u i lại ngao nhưng không nghĩ gấu n g a mụ mụ lần nữa phát ra một đạo rít gào chầm chầm thân hình cũng bắt đầu táo bạo đi qua đi lại phản phất một giây sau liền muốn phát động công kích cảm thụ được cái t tràn ngập khí tức nguy hiểm gà ghét trần nam trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ một vòng mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đ ầ u từ cái c h á n trở xuống hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái báo đen tam kiếm khách thấy thế vội vàng hướng trần nam lao đến mặc dù tự biết không địch lại gấu ngựa mụ mụ nhưng vẫn là đem hắn bảo hộ ở sau lưng hướng ngoài viện gấu ngựa không ngừng đưa ra cảnh cáo gà ghét g â u g â u g â u g â u g â u g â u gấu g ấ n gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu nhưng theo gấu ngựa mụ mụ đen xì cái m ũ i không ngừng có rốn nàng cũng biến thành càng phát ra nóng nảy bén nhọn lợi trào lây mặt đất tiết hầu chỗ cũng không ngừng phát ra trầm thấp gào thét chương 2 a i trở về từ coi chết trần nam chương 2 a i trở về từ coi chết trần nam vào thời khắc này báo đen tam kiếm khách gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt hướng ngoài viện gấu ngựa mụ mụ khởi xướng tiến công bọn chúng lựa chọn đánh đòn phủ đầu đem cái này nguy hiểm đại gia hỏa đuổi ra ngoài đối diện gấu n g a cũng không cam chịu yếu thế gào lên một tiếng về sau liên đạp trên địa chấn sơn giao thân hình lao đến vẹn, vẹn vừa đối mặt thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn hát bạch song sắt liền bị đánh bay ra ngoài nằm trên mặt đất phát ra thống khổ mà e ngại tiếng n g ẹ n nào lúc này hiện trường chỉ có thể tích đồng dạng khổng lồ h u n g mánh chó ngao tây tạng có thể cùng gấu ngựa mụ mụ dây dưa mấy phần hiện trường b ù i đất phi dương gào thét không ngừng nhưng hiển nhiên báo đen cũng không phải đối thủ của đối phương tại gấu ngựa mụ mụ tiếng gầm g ư bên trong báo đen cũng bị đánh bay mà ra t r ú n g điệp ngã ở trên tường rào vun đất dựng tường viện trong nháy mắt bị nện ra một cái đ ộ n lớn xuyên tâu qua rậm lông tóc mơ hổ có thể trông thấy mấy đạo bốc lên máu tươi vết thương ô báo đen thân thể lại là đau đớn bất lực cuối cùng chỉ có thể s ù i lơ tại tường về dưới phát ra vô lực gào thét báo đen nhóm khởi xướng tiến công đến bây giờ là bại bất quá ngắn ngủi nửa phút lúc này trần nam bao quát phòng trực tiếp mấy vài người đều là một mặt tái nhợt ngay cả chó ngao tây t ạ n g đều không phải là gấu ngựa đối thủ thúng chi nhân loại nhỏ bé một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt từ đầu đến chân tràn ngập tại bọn hắn trong lòng phòng trực tiếp toàn trường rung động nhao nhao kêu gào để trần nam đỏm ệ n h nhưng căn bản trốn không thoát bởi vì gấu ngựa mụm ụ đã thẳng tắp hướng hắn lao đến rất rõ ràng nó ngay từ đầu m bởi vì trần nam trên thân có con nằm ngủi trần nam con ngươi trong nháy mắt trở to nhìn xem cái kia khổng lồ thân thể cấp tốc hướng mình vào tới đáy lòng hiện lên bất lực cùng tuyệt vọng nhân loại tại gấu ngựa trước mặt thật sự là quá nhỏ bé nhỏ bé đến ngươi căn bản không có tới đối kháng năng lực p h o n g trực tiếp lập tức chuyển đến một mảnh thét lên có chút người nhát gan thậm chí bưng kín mắt không dám nhìn cái này máu tanh tràn diện n a m dạp trên mặt đất báo đen tam kiếm khách lúc này cũng phát ra thống khổ tiếng kêu t r n mắt thấy gấu ngựa mụ mụ liền muốn một bàn tay vào tới nhưng mà chính là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một đạo thân ảnh nhỏ yếu tử trong nhà rất là vui vẻ chạy ra nga o u nga o u lấy liền b ọ t tới trần nam trước người đem trần nam bảo hộ ở sau lưng nhỏ gấu ngựa bất quá mới cho con kích cỡ tương đương nhưng đứng tại trần nam trước người lại phảng phất có được lớn lao lực lượng liên liên đối mặt gấu ngựa mụ mụ cũng tại lúc này trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ thân hình nhìn xem trần nam trước người tiểu bất điểm giữ t ậ n đôi mắt trong nháy mắt bị mừng rỡ cùng quan tâm thay thế lúc này gấu ngựa khoảng cách trần nam bất quá ba mét khoảng cách hắn thậm chí có thể nghe được gấu ngựa mụ mụ trên thân tán phát cái tia độc thuộc về hung mánh dã thú mùi hồi thối bầu không khí có như vậy một cái nhưng mà gấu ngựa mụ mụ lại tựa hộp như cũng không dự định bông tha trần nam ánh mắt lần nữa nhìn về phía trần nam giữ tợn gào thét một tiếng cơ thô trọng cánh tay lần nữa hướng hắn lao đến nga ô nhỏ gấu ngựa trong nháy mắt gấp nó hướng về phía gấu ngựa mụ mụ gào thét thanh âm kia yếu ớt nhỏ bé giống như tiểu cầu cầu kêu rên nghe l ạ i thanh mai khí nhìn không có chút nào lựa uy hiếp nhưng lại để gấu ngựa mụ mụ trong nháy mắt đình chỉ bước chân nàng nghiêng tròn t r i ệ đầu to nhìn xem nhỏ gấu ngựa g ữ tợn khuôn mặt nhân tính hóa hiện ra nghi hoặc gâu gâu gâu gâu gâu đúng lúc này báo đen tam kiếm khách cũng dây rủa lấy một lần nữa đứng lên đôi gấu ngựa mụ mụ lớn tiếng g ầ m thét nhanh t h ư ợ n h ư là tiểu nam từ nhà mọi người tranh thủ thời gian ngay sau đó ngoài viện vang lên một đạo thanh âm lo lắng và mấy đạo tiếng bước chân r ồ n r ậ p chắc là bên này náo ra động tinh q u á lớn hấp dẫn người trong thôn chú ý rất nhanh cầm đầu mạc thúc liền bọc vào phía sau hắn còn đi theo ô ương ương mười mấy người trong tay b ọ n họ hoặc là cầm t h ù n sắt hoặc là cầm cây gậy hoặc là cầm khảm đao tóm lại mỗi người trong tay đều mang phòng thân công cụ nhìn thấy trong nội viện cái tia to lớn gấu ngựa tất cả mọi người cảm gi nhưng bọn hắn không có lùi bước cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao thật chọc giận cái này gấu ngựa nhất định được tử thương t h n g trọng bọn hắn đành phải cơ lấy trong tay ra hỏa chậm dãi hướng trần nam tới gần trước có mười mấy người mắt lom lom nhìn chằm chằm sau có báo đen tam kiếm khách không ngừng sổ loạn mà lấy hung manh gấu ngựa giờ phút này phẫn nộ hai mắt cũng dần dần bị nhàn nhạt e ngại cho thay thế nó bất an hướng nhìn m ộ n phía lập tức điêu lên trước mặt còn tại nga â nga â nhỏ gấu ngựa hướng phía một chỗ phương hướng chạy như điên vọc thẳng sụp đổ viện từ rào chắn biến mất tại trong núi lớn nhìn xem nó mặc thúc vội vàng lôi kéo trần nam toàn thân cao thấp xem xét một lần lo lắng nói tiểu nam tử không có sao chứ trên người có không có thụ thương trần nam run dậy thở ra một hơi miễn cưỡng cười nói ta không sao nó không có làm bị thương ta chỉ là báo đen bọn chúng thụ chút thương tuy là nói như vậy có thể trần nam nội tâm lại là một trận hoảng sợ hắn hôm nay đầu này m ạ n nhỏ thế nhưng là tại quỷ môn quan vô hạn m à sát bồi hồi chưa chừng một giây sau hai chân đ ạ p một cái liền đi gặp diêm vương nghĩ đến cái này trần nam chỉ cảm thấy đi đứng một trận như nút ra ai không nghĩ tới đằng sau tòa này gấu đuối vậy mà thật sự có gấu c o n chạy đến ngươi trong viện từ này đến rồi nếu không phải chúng ta nghe gặp động tính kịp thời chạy đến khó tránh muốn xảy ra chuyện gì mặc thúc v ô v ô bờ vai của hắn trên mặt vẫn như cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ h ã i t h ầ n sắc trần nam bất đắc dĩ cười khổ đây hết thể nguyên nhân gây ra vẫn là h á c báo điêu trở về còn kia nhỏ gấu ngựa đưa tới gấu ngựa mụ mụ đi tìm đến cũng bình thường ai bảo h á c báo điêu người ta tề đâu dù ai ai cũng đến sốt ruột gấu ngựa cũng không ngoại lệ mặc thúc mắt nhìn đầy viện bớt b ụ n lại thở dài nói ai người không có việc gì liền tốt bất quá n g ư ờ i tường viện này lâu dài thiếu tu sửa cũng nên sửa chữa kiên cố một chút chưa chừng con kia gấu ngựa sẽ lần nữa quyển thổ đánh tới trở về ta tìm người an bài một chút ngày mai cũng làm người ta đến cho n g ư ờ i viện này một lần nữa tu xây một chút trần nam phóng tầm mắt nhìn tới tường viện đều là trước kia dùng đống bùn xây mà thành là không thế nào kiên cố gấu ngựa mụ mụ lúc rời đi càng là trực tiếp đem một mặt tường viện cho phá tan lúc này nơi đó chính để lọt lấy gió nhìn quả thực khó coi lập tức cũng không từ chối nói c à n tạ được vậy liền phứt mặc t u ố c người trong nhà nói cái gì lời khắc khí mặt t h u ố c khoát khoát tay lập tức liền dẫn một đám người rời đi hô nhìn xem trong nháy mắt an tĩnh lại vệ i tử trần nam thật sâu thở ra một hơi lập tức vội vàng đi thăm dò nhìn báo đen tàm kiếm khách thương thế ba chó nhóm h ư u khí vô lực nằm dạp trên mặt đất đầu rũ cục lấy theo trần nam đục vào không khỏi phát ra bị đau tiếng nghẹn nào trần nam không khỏi vừa tức giận lại đau lòng để ngươi về sau còn dám loạn tha đồ vật trở về hiện tại biết đau đi ô ô ba chó nhóm nước n ở quay đầu chỗ khác phản phất cảm thấy có chút mất mặt lại giống là vì kém chút hại trần nam x ả ra chuyện cảm thấy tự trách nhưng tóm lại lần này là ăn một b may m à chính là báo đen cùng tiểu h ắ c tiểu bạch thụ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng ngoại trừ một chút ngoại thường cũng không có cái gì vấn đề quá lớn trần nam có một chút cứu trợ kinh nghiệm lập tức liền từ nhà kho lấy ra h ò n g thuốc chữa bệnh cho ba chó nhóm tiến hành trừ độc bôi thuốc băng bó chương 26. bán ra cà sổ b ù tì chương 26. bán ra cà sổ b ù tì các loại làm xong những thứ này trời đã tới gần trạm vào tối báo đen tam kiếm khách đã ghé vào dưới mái h i ê n ngủ trên thân từng cái đều có lấy băng vải đặc biệt là báo đen màu đen đầu to bị băng vải bao thành đầu heo nhìn vừa đáng thương vừa bờ cười lần này là thuộc nó thụ thương nặng một chút làm xong đây hết thảy trần nam rốt cục cả người sủi lơ trên ghế mệt mỏi một ngày lại từ tay gấu hạ trở về từ coi chết tư vị kia cũng không tốt thụ lần này buổi trưa thần kinh của hắn đều là căng thẳng bây giờ rốt cục toàn thân toàn ý bông u lòng xuống trần nam dành thời gian nhìn thoáng qua phòng trực tiếp còn có năm sáu vạn người online bọn hắn đều chưa từng rời đi thấy tận mắt hôm nay hung hiểm phòng trực tiếp khán giả bây giờ cũng là một trận hoảng sợ quá dọa người quá dọa người gấu ngựa sông tới sắt na kém chút coi là tiểu nam ca muốn máu tươi tại chỗ may mà biết bảo hộ tiểu nam ca nó thật ta khóc chết vạn vật đều có linh chính là cảm nhận được tiểu nam ca đối với nó yêu mến che chở nó mới có thể che chở hắn trần nam giật giật khoe miệng thanh â m hiển thị rõ mọi mệt để nhỏ gấu ngựa sự tình nguyên bản còn dự định mang mọi người đến hậu sơn nhìn xem hiện tại xem ra là không cần mặc dù trải qua hung hiểm nhưng nhỏ gấu ngựa rốt cục về tới mụ mụ bên người chúng ta cũng có thể yên tâm c u n g phong trực tiếp đám người nói chuyện p h í a m vài câu trần nam liền đóng lại trực tiếp khán giả hiển nhiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng nhìn thấy trần nam trên mặt hiển thị rõ mọi mệt đành phải coi như tôi dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt trần nam g ậ t đầu cười đơn giản ăn cơm rửa mặt về sau liền trở về phòng ngủ thật say thứ hai thiên thanh thần a trần nam đứng dậy thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi tỉnh lại sau giấc ngủ hắn chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng vậy mà xuống chiết xạ ra một mảnh kim hoàng sắc tia sáng lại là mới tinh mỹ hảo một ngày đứng dậy đi vào vị lạc bốn phía một mảnh yên tĩnh tặc tiểu tử không tại báo đen tam kiếm khách cũng sáng sớm cũng không biết chạy chỗ nào khóc lóc ông sòm nếu như không phải phía đông cái t i ê một chỗ bị phá tan từ viện phán phát hôn qua kinh lịch kinh hãi cũng không còn tồn tại trần nam mí đơn giản rửa mặt dùng qua điểm tâm về sau liền khởi hành thẳng đến bến tàu mà đi hôm nay là cùng đại thành xử lý cửa hàng ước định cẩn thận thu mua cà s ố b ụ tỷ thời gian đối phương gửi tin tức tới nói bọn hắn đã nhanh muốn tới chạy trên đường trần nam giống như ngày thường mở ra trực tiếp s ứ ba thiếu nam ca sớm các vị chỉ chốc lát phòng trực tiếp liền lục tục no g ngoe tràn vào số mấy chục người trần nam cười cùng đám người trao hỏi bến tàu rời thôn bị trách móc rất xa đi đường cũng liền mười mấy phút vượt qua mấy tòa nhà t h á n phía trước lập tức chuyển đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm phóng tầm mắt nhìn tới trên bến tàu đã rộn rộn ràng ràng vây quanh mười mấy người trên mặt bọn họ đều tràn đầy đã chờ đợi lại hương phân t i ế u d u n g tại bọn hắn ở giữa trông đây cái này đến cái khác không gỗ cơ hồ đem bến tàu cho lấp đầy mặc thúc cùng a thủy ở một bên trên tay cầm lấy một t r ư ơ n g tờ đơn tựa hồ là đang kiểm điểm hàng hóa nhìn thấy trần nam tới a thủy vội vàng sốt ruột chào hỏi nam ca ngươi tới rồi hôm qua ta đang bận b u thu thập ca sổ b ù thi cũng không biết người nơi đó sẽ ra chuyện lớn như vậy ta là cái ai ra gấu ngựa ải ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua nam ca mau cùng ta nói một chút nó dáng dấp ra sao hùng mánh không hùng mánh a thủy vừa dứt lời liền thu được đến từ phụ thân ban t h ư ở n g đồ băng mặc thúc tức giận nói tiểu nam tử vừa bị kinh sợ ngươi còn sách ngươi nếu là hiếu k ỷ mình chạy phía sau núi vi gấu ngựa đi a thủy lập tức ngậm miệng thành thành thật thật đứng ở một bên đây là lao phụ thân cảm giác c ác bách trần nam cười nói không có việc gì đều đi qua ta đến xem hàng hóa kiểm điểm thế nào đều ở nơi này sao đều ở nơi này cùng trước đó thống kê xong hết thẻ tám chín bảy năm cân mặc thúc khắp khuôn mặt là hưng vấn cái này nếu là thật dựa theo hai trăm m ư ơ i nguyên một cân bán ra cái kia toàn bộ thôn đều có thể kiếm một khoản lớn cái này rất khó không phân chấn lòng người đi trần nam cười gật gật đầu tùy ý xốc lên mấy cái khung gỗ nhìn một chút tất cả đều là phẩm chất thượng đẳng cá sô bù ti không có một đầu là thật giả lẫn lộn ở trên đảo ngư dân chính là như vậy thuần phát thực sự tiểu nam tử lão bản kia thật thu hai trăm mười nguyên một cân còn thu nhiều như vậy a hắn không phải là đang gạt người a các thôn dân vẫn là cảm thấy không thể tin dù sao hiện tại giá cả nhưng so sánh nguyên lai、like、cá sổ bù t ỷ giá thu mua cao hơn tận sáu bảy lần lý đại thúc các ngươi yên tâm đi những người kia thu mua người đã ở trên đường trần nam cười đáp ô vừa dứt lời liền nghe được trên mặt biển liền truyền đến một trận tiếng còi hơi đám người nghiêng đầu nhìn lại b ê ngông n vô bờ trên mặt biển một cỗ trung đẳng lớn nhỏ tàu thủy xuyên qua mặt biển tuyến dần dần hướng bến tàu lại tới không bao lâu tàu thủy dừng sắt ở bờ xuống tới mấy người mặc quần áo lao động trung niên nam nhân cầm đầu nam nhân mặc đồ tây dưới hông kẹp lấy một cái cặp công văn cười đến một mặt hòa ái một chút tàu thủy nam nhân liền thẳng đến trần nam mà tới chắc hẳn đây là trần tổng a ta là đại thành xử lý cửa hàng trước vì lần này lao bản phái tới cùng ngài kết nối chương làm vui a a cùng trần nam nắm tay lại từ trong túi công văn l trần tổng trực khiếu đến trần nam toàn thân nổi ra gà sống hơn hai mươi năm còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy lập tức chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên nhưng trần nam lại chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng chỉ là lễ phép tính nắm tay cười nhạt nói khách khí gọi tên ta liền tốt các số bù ti đều ở nơi này ngươi trước kiểm tra một chút đi hết thể tám chín bảy năm cân không có vấn đề liền có thể bên trên cái cân chứa thuyền ai kiểm tra cũng không cần trực tiếp bên trên x ư n g chứa thuyền là được lao bản của chúng ta nói qua trần tiểu ca làm việc chúng ta yên tâm trương vị khoát tay háo mười phần hào sầm nói như thế để trần nam có chút ngoài ý mớn nghĩ không ra cái này đ ạ i thành xử lý cửa hàng lại đối với mình như thế tín nhiệm lập tức cũng là cười một tiếng trong lòng đối bọn hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm đơn giản đánh cái đối mặt về sau trương vị cũng không chậm c h ễ phân phó thủ hạ đem cả sổ b ụ t ỷ toàn bộ đánh cái cân chứa thuyền trần nam cùng mạc thuốc ga thủy bọn hắn cũng không có nhàn rỗi cùng một chỗ giúp đỡ chứa túi hàng hóa trên mặt mọi người đều tràn đầy mừng rỡ hưng phân tiểu dung trên bến tàu một mảnh hỉ khí dương dương phong trực tiếp đám người nhìn cũng là từ đáy lỏng vì các thôn dân cảm thấy cao hứng trước kia liền bị các thôn đôi lây loại này mang theo các hương thân cùng một chỗ thoát bẩn trí phú cảm giác thật rất tuyệt hại thiểu nam ca tốt trông thấy những thứ này mưa đạn trần nam cũng là khỏe miệng gánh hết trực tiếp vốn là tiêu khiển nhưng không nghĩ sẽ có cái này thu hoạch ngoài ý mớn máy xay gió đảo là nơi trôn nhau cắt rốn trần nam đối với nơi này tình cảm là không có gì s á n h kịp húng chi trong thôn thúc thúc thẩm thẩm nhóm đối với hắn từ nhỏ cũng là nhiều trông n o n nếu quả thật có thể mang theo các thôn dân cùng một chỗ thoát bẩn trí phú cái tiết tựa hồ cũng không tệ ngay tại đại gia hỏa tề lực đem cà xô bụ tí đem đến thuyền hàng bên trên lúc trên mặt biển đột nhiên liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng còi hơi. t r ư ơ n g hai mươi bảy khách không n g i mà đến t r ư ơ n g hai mươi bảy khách không n g i mà đến ô ô mênh mông vô bờ trên mặt biển mấy đạo tiếng còi hơi liên tiếp vang lên mọi người đều dừng tay lại bên trong sự vụ nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển liền gặp được mấy chiếc lớn nhỏ không đều tàu thủy dần dần hướng bến tàu lai tới xem ra tựa hồ liền không phải trong thôn thuyền đánh cá trần nam nghi ngờ hướng trương vì hỏi trương tổng đây cũng là các ngươi phải tới thuyền hàng sao không nên à trước mắt chiếc này tàu thủy chứa những thứ này cà sổ bụ ti thế nhưng là dư sải cái này không phải chúng ta tàu thủy a công ty chỉ phái hiện tại cái này một chiếc tới trương vị đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mặc thúc cùng các thôn dân cũng là hai mặt nhìn nhau máy xay gió đảo chỗ vắng vẻ bình thường có thể cơ bản không có người nào đặt chân ở đâu ra nhiều như vậy chiếc tàu thủy a thủy hướng mấy chiếc k i a tàu thủy hít mắt nhìn đ ư ờ ngày n đột nhiên trầm giọng mở miệng nói cha nam ca những cái kia là chiếc kia thu mua cả sổ bù tỉ bọn gian thương thuyền cái gì mặc thúc mặt trầm xuống híp lao mắt nhìn đi mấy chiếc kia tàu thủy dần dần từ xa đến gần đám người cũng đều thấy rõ diện mạo của nó quả nhiên là thuyền của bọn、hắn. bọn hắn tất nhiên là biết chúng ta bán ra cà sổ bù ti tin tức lúc này mới chạy tới a thủy t h ở phì phò nói ta dựa vào những cái kia bọn gian thương nghiền ép các thôn dân lâu như vậy lại còn dám tới đây cũng quá không biết xấu hổ đi cái này có cái gì lớn như vậy một khối bánh gà tô bị người chỉnh cái bưng đi lúc này mặt đối bọn hắn tới nói lại là cái gì đồ vật nhìn xem đi bọn hắn hiện tại tới khẳng định là đến gây chuyện trần nam phát sóng có hơn một giờ hiện tại đã có hết mấy vạn dân mạng online nhìn thấy cái này đột nhiên đến thăm khách không mời mà đến không khỏi cảm thấy lòng đầy căm phẫn trần tiểu ca cái này trương vì nhìn về phía trần nam có chút do dự mở miệng nói không có việc gì ngươi trước gọi người đem còn lại cà sổ bụ t ỷ chứa vào thuyền hàng bên trên chuyện nơi đây ta cùng các thôn dân sẽ giải quyết trần nam trần an nói lập tức cùng mạc thúc bọn hắn tiến lên mắt lom lom nhìn chằm chằm những cái tia dần dần hướng bến tàu đỗ tàu thủy trương vị thấy thế nhẹ gật đầu cũng không làm phiền phân phó thủ hạ tiếp tục giả vờ túi hàng hóa dừng tay thuyền vẫn chưa hoàn toàn cập bến một đạo thô c ạ tiếng nói liền từ bong tàu bên trên chuyển đến đám người theo tiếng nhìn lại liền gặp được một cái mang theo đại kim dây xích bụng bia nam từ bong tàu bên trên n ẹ xuống trên người thịt mỡ run lên ba run liên đ ố i lấy bến tàu đều lắc lư một cái ngoả tạo ở đâu ra heo trấn cảm phi thường c ư ờ n g liệt đại lục có rõ ràng trấn cảm buồn cười g và gờ nhìn thấy người tới phòng trực tiếp đám người nhao nhao không tử tế cười trần nam lông mày cũng là vậy một cái tại phía sau hắn ngay sau đó lại có rất nhiều người bánh xe phụ trên thuyền lộn xộn tuân ra mà xuống đếm kỹ xuống dưới khoảng chừng tám chín người từng cái sắc mặt khó coi xem xét cũng không phải là cái gì tốt người nói chuyện ô ô, ô người tới còn không ít ra đây là thu mua thương cái này đại kim dây xích cái này thời gian mang thai tám tháng lớn bụng địa cái này mẹ nó không phải nhà giàu mới nổi mà ân dựa vào nghiền ép thôn dân kiếm được lòng dạ hiểm độc tiền làm sao không tính là nhà giàu mới nổi đâu ngươi nếu không nói là thu mua thương ta còn tưởng rằng đám người này là đánh ở đâu ra xã hội đen dù côn lưu manh đâu nam ca cầm đầu bụng địa nam nhân gọi đại hắc là đám kia lòng dạ hiểm độc thu mua thương lá o bản c ắ t sô bụ tỷ giá cả chính là hắn một mực hạ t h ấ p xuống Á thủy đi đến trần nam bên cạnh tức giận nói trần nam nhẹ gật đầu nhìn xem cái kia tên là đại hắc nam nhân đáy mắt hơi có chút tức giận những thứ này cà sổ bụ tì h các ngươi không thể nhận đi vừa lên đến đại hắc liền mở ra lớn r ộ n g hướng đám người lớn tiếng hét lên nhưng mà đạt được phân phó trương vì đám người cũng không để ý hắn vẫn như c ũ tự mình vận chuyển hàng hóa đại hắt thấy thế cái tiêu mặt mũi tràn đầy giữ tợn mặt lập tức liền trầm xuống sau lưng lũ chó săn cũng rất thức thời xông lên trước liền muốn q u ấ y nhiều trương vì đám người nhưng mà bọn hắn vừa có động tác liền bị mạc thuốc cùng lý đại thuốc bọn hắn cho bao bọc vây quanh những thứ này cà sổ bụ tì chúng ta nghĩ bán ai liền bán ai ngươi nói không thể bán liền không, thể bán không chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? ngươi nghiền ép chúng ta còn chưa đủ nhiều không a thủy tuổi còn nhỏ không giữ được bình tĩnh vọt lên tiến lên tức giận nói vị huynh đệ kia không thể nói như thế được trước kia trên đảo c á t sổ b ụ t ỷ chính là chúng ta một mực tại thu mua dựa theo quy củ về sau c á t sổ b ụ t ỷ đều lẽ ra chúng ta tới thu húng chi nếu như không phải chúng ta thật s a t ớ i thôn các ngươi như thế vắng vẻ nơi này c á t sổ b ụ t ỷ bán ra ra ngoài s a o các ngươi không cảm kích coi như xong còn nói chúng ta nghiền ép chúng ta cái nào nghiền ép rồi nhân lực không cần tiền tiền s a n g không cần tiền a không hiểu cũng chớ nói lung tung các ngươi hiện tại lật lọng đem cá sô bù t ỷ bán cho người khác đây không phải không giữ lời hứa chơi xỏ là sao việc này ta nếu là nói ra các ngươi máy s a y gió đảo nhưng là muốn bị người khác chế nhạo thoá mạng cầm đầu đại hắc mở ra lớn r ộ n g ngoài cười nhưng trong không cười nói nói ra nhưng trong nháy mắt h ơ i dậy tức giận của mọi người cỏ gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy mẹ nhà hắn cái này không phải liền là thỏa thỏa trả đũa v u ô m à khi dễ các trung thực t h u ầ n p h á t có phải hay không tức chết ta rồi rất muốn tiến lên xé nát hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn xấu xí sát mặt phong trực tiếp đám người càng là hận đến nghiến răng màn hình cấp tốc liên tiếp nhấp đô cùng nhau lên án lấy lòng dạ hiểm độc thu mua thương cái này bốn năm vạn dân mạng nếu là tại hiện trường sợ là một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể đem đại hắc đám người chết v ố i người người a thủy tức giận đến sắc mặt đỏ lên nhưng đến ngọn nguồn là quá mức non nớt lại thành thật trong lúc nhất thời ấp úng còn muốn không ra phản bác ngữ trần nam t h ấ y thế tiến lên đem h ắ n kéo ra phía sau nhìn thẳng đại hắc con mắt tức giận nói vị lao bản này lời ấy sai rồi ca sô bù tị tại chúng ta t r ê tay chỉ cần không có ký hợp đồng bán cho ai đó chính là chúng ta tự do cái này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ còn nữa n g ư ơ i khi dễ cắt trung thực không hiểu về tình vô cùng giá tiền thấp thu mua thậm chí để ép đẻ thêm lại lấy siêu tám chín lần giá cao bán ra việc này nếu là chuyển đi chắc hẳn bị người chế nhạo t h ó a mạng người nên ngươi đi ngươi nói việc này nếu là người khác biết việc buôn bán của ngươi còn làm được thành sao trần nam nhìn đối phương trong lời nói ý uy hiếp rất minh đại hát sắc mặt dần dần kéo xuống phối hợp cái k i a một mặt dữ tợn h ì n quả thực có chút hung thần đ c xác hắn hai mắt nhắm lại nhìn xem trần nam giật giật k h ỏ miệng ngươi chính là trần nam nghe nói lần này đem cả sổ bù t ỷ bán cho người khác chính là ngươi ra chủ ý là ta trần nam nhìn thẳng ánh mắt của đối phương đ á y mắt không có chút nào khiết đảm nói đùa hiện tại là xã hội p h á p trị hắn một không trộm hai không đoạt chẳng lẽ còn sợ đại hắc không thành coi như máy xay gió đảo chỗ cực kỳ vắng vẻ có thể hắn cũng không chút nào hoảng ở trên đảo đông đảo ngư dân ở đây bọn hắn cũng không phải ăn chay nếu thật là náo bắt đầu đại hắc đám người chưa chắc có thể chiếm được tốt đại hắc cặp tia đục n ầ u con mắt nhìn chằm chằm trần nam nhìn nửa ngày răng cắn đến c á c rung động thần xác cảm đạm k ô n g rõ a thủy mạc thúc đám người thấy thế đại hát sau lưng có cái gậy gò chó săn lúc này liền đánh lên chống nuôi quân tiến đến đại hát bên thai lặng lẽ em nheo nheo nói hắn là thật có điểm sợ nói đùa hắn nhưng là thấy được đối diện những cái tia đại thúc đánh r ê n thân toàn thân lẩn lẩn bạo phát đi ra khối cơ thịt đó cũng không phải là dựa vào kiện thân cung u ố n g lòng trắng t r ứ n g phấn luyện ra được loại kia có hoa không q u ả cơ bắp kia là thực sự khối cơ thịt nếu thật là đánh nhau bọn hắn những rượu này tối gói cơm con căn bản đều không mang theo khiêng không chút nào khoa trương đối diện một quyền nhanh tới hắn đều phải quỳ trên mặt đất cầu mình không nên chết ngư dân tuy thành thật b ả n phận thế nhưng nhất là đoàn kết nếu thật là thụ khí dễ vậy nhưng cũng là dã man không nói lý hắn cũng không muốn đến lúc đó bị đánh bất tỉnh ném vào trong biện cho cá ăn nghĩ đến cái này cái tia chó săn chân cũng có chút run lên đại ca nếu không chỉ là hắn vừa muốn lên tiếng lần nữa liền chịu đại h ắ c một cái đại náo dưa băng dưa đại h ắ c mở l ấ y lớn giọng tức giận nói từ bỏ n g ư ơ i biết nơi này có bao nhiêu cắt sổ b ụ thì sao cái này có thể cho chúng ta mang đến nhiều ít lợi ích dứt lời hắn nhìn về phía trần nam đám người trên đường có đạo bên trên quy củ nơi này cắt sổ bụi chỉ có thể từ chúng ta tới thu ai cũng đừng nghĩ mang đi các minh đệ lên đại h ắ c vung tay lên đúng là dự định trực tiếp trắng trợn cất đ o ạ n a thủy m ặ c thúc đám người cái kia con mắt nhất thời liền trưng bắt đầu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ khớp nối bóp đến gọi là một cái vang cái kia cho săn đều mực khóc cái khác lũ chó săn liếc mắt nhìn nhau đáy mắt đều là khiết đảm do dự không dám lên trước mẹ nó một đám hè nhát n lao tử nuôi không các ngươi đại hắc thấy thế cái kia vốn là hát mặt nhìn thì càng đen dù sao những thứ này hè nhát n có thể thực để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt mũi cũng ném đi k h í thế còn không mau lên bát cơm còn cần hay không đại hắc đạp bên cạnh chó săn một ư ớ c nổi giận mắng lần này những cái kia chó săn không do dự nữa kêu gào cơ nằm đấm liền lao đến nhưng mà a ôi bất quá một hiệp những cái kia cho săn liền toàn bộ nằm trên đất có ông đầu có ông chân nằm trên mặt đất đều dền không ngừng càng thậm chí hơn còn có đến nằm d ạ p trên mặt đất là không n ú p ních cũng không biết là nằm trên mặt đất giả chết vẫn là thật choáng phi thật vô dụng l i ê n gái này còn dám cướp chúng ta cả sổ bù thì Á thủy vớt vớt nằm đ ấ m ghét bỏ gắt một cái lúc trước hắn tức xôi ruột còn lại không có đánh đủ đâu lúc này chỉ cảm thấy tay kia ngứa vô cùng t ố i đầu mắt nhìn nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c n í c nam nhân gậy yếu a thủy lại là hận hận một quyền đọc xuống ôi ui tại sao lại là ta trên mặt đất lập tức chuyển đến một đạo thống khổ kêu gen lập tức liền không có thanh âm xem ra lần này là thật choáng hừ a thủy hư lạnh một tiếng trên mặt thần sắc có chút mẹ cưỡng rốt cục thư thản đại h á c trận mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt đất kêu gen không ngừng một đám thủ h ạ lại nhìn mắt đưa ánh mắt về phía hắn mặc thúc đám người chửi mắng một tiếng về sau hoảng hốt rời đi mẹ nó một đám phế vật liền nên đem các ngươi ném vào trong b i ể n cho cá ăn lão đại lão đại chờ chúng ta một chút trên đất lũ chó săn thấy thế vội vàng lộn nhào xông lên tàu thủy cũng là vẫn không quên kéo đi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai người. cuộc n á o kịch này cứ như vậy hí kịch tính kết thúc phong trực tiếp đám người thấy gọi là một cái đã nghiền ha ha ha ta đơn giản c ư ờ i ép đám người này sợ không phải đến khôi hại a các thôn dân biểu thị chúng ta là trung thực nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ khi dễ đơn giản quá hết giận ta còn chứng kiến mạc t h ú ố c a thủy đằng sau lại vụ n trộm bổ mấy quyền quả nhiên cha nào con ấy đưa mắt nhìn đại hát đám người tàu thủy từ từ đi xa thôn dân đều là phỉ n ộ xì một tiếng h ừ về sau những người này tới một lần ta đánh một lần nhìn con dám hay không đến rồi lại còn coi chúng ta là dễ khi dễ không thành không biết là ai có chút lo lắng mở miệng bọn hắn đến lúc đó sẽ không gọi tốt nhiều người đến báo thù chúng ta à sợ cái gì chúng ta nhiều người lực lượng lớn tại sao phải sợ bọn hắn hay sao chính là chính là liền hôm nay còn có thật nhiều người không đến đâu nếu thật là toàn thôn xuất động tàu thủy đều cho nó phá hủy để bọn hắn bơi về đi nói mọi người đều đều là phốc phốc cười ra tiếng trần nam trợt cảm thấy mỉm cười hắn cũng không sợ đại hát sẽ có cái gì trả thù các thôn dân cũng không phải dễ khi dễ đến lúc đó từng cái rơ xin cá thổn sắc toàn thôn xuất động khi thế kia cũng không phải là chương cho đẹp trần t i ệ u ca các số bù tỉ chúng ta đều chứa x ư n g hoàn thành hết thảy tám chín bảy năm cân một cân không ít lúc này các số bù tỉ cũng đúng lúc toàn bộ chứa x ư n g xong chương vị tiến lên cười h i ế p mắt nói các số bù t ỷ số dư chúng ta đã vừa mới đánh vào tài khoản của ngươi trần t i ể u ca nghiệm thu một chút trần nam ứng thanh nhìn thoáng qua điện thoại vừa hay nhìn thấy ngân hàng phát tới tin nhắn lập tức cũng là cười một tiếng được không có vấn đề vậy chúng ta liền không ở thêm còn có rất nhiều đến tiếp sau sự vụ phải xử lý trần t i ể u ca chúng ta gặp lại vậy ta liền không ở thêm tạm biệt hai người cười nắm tay đưa mắt nhìn chương vì cái kia đổ đ ầ y các sổ bù t ỷ tàu thủy dần dần đi xa trên b ê n tàu các thôn dân khỏe miệng đều là khẽ nhết trần nam cười hướng mọi người nói thúc thúc t h ầ m t h ầ m nhóm ta một hồi liền đi trên chân lấy tiền mặt ra tối nay là có thể đem các sổ bù t ỷ tiền cho mọi người liên lại nhìn về phía đối một bên mặc thúc mặc thúc đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi một chuyến các nhà các hộ các sổ bù t ỷ số lượng là ngươi thống kê việc này ngươi quen thuộc hơn chút việc nhỏ mặc thúc cười gật gật đầu nhìn rất là vui vẻ các thôn dân con mắt đủ tê lượng c á sổ bù tỉ nơi này chính là một bút con số không nhỏ có thể sánh được mấy người bọn h ắ n nguyện thậm chí hơn nửa năm thu nhập kiếm tiền ai không vui đ â u lập tức các thôn dân đối trần nam tránh không được lại là một trận c ả m tạng trần nam cười khoát tay áo lập tức liền dẫn a thủy hướng trên c h ấ n bước đi ở trên đảo là có thị trấn bất quá cách bọn họ thôn xóm còn có rất nhiều khoảng cách chỉ dựa vào đi đường là không được cho nên từng nhà đều sẽ chuẩn bị xuất hành công cụ trần nam trở về không bao lâu tự nhiên là còn không có chuẩn bị những thứ này may mà mạc thúc nhà còn có một cỗ xe gắn máy nam ca ngươi có thật nhiều năm không có đi trên trấn a hôm nay ta mang ngươi hào hào dạo chơi a thủy mở ra nhà hắn trước k i ệ c tiểu cũ xe gắn máy kêu gọi trần nam đi lên trong thôn trên cơ bản đều là loại này tiểu cũ xe gắn máy chiếm đa số kéo dài dùng bền trần nam lên xe hai người hướng trên trấn dần dần bước đi thị trấn không có quá đại biến hóa vẫn như c ũ là trần nam trong trí nhớ bộ dáng như vậy hai người xe nhẹ đường quen đi trước ngân hàng lấy tiền mặt trần nam nghĩ nghĩ lại đi hải sản thị trường mua sắm rất nhiều t ô m kép đều vẫn là nhảy nhóc tư ơ n g b ừ n g đây đều là ngư dân vừa đánh bắt đi lên không lâu chương hai mươi chín cho cá heo y khối băng chương hai mươi chín cho cá heo y khối băng trên trấn đơn giản mua một vài thứ đến một lần một lần trần nam cùng Á thủy cũng dùng hơn hai giờ thời gian Á thủy những thứ này tiền mặt ngươi cầm đi cho mã thuốc ta đi xem một chút kiểu kiểu rượu rượu bọn chúng vừa xuống xe trần nam liền đem trong tay bao quả đưa cho Á thủy lập tức dẫn theo hai cái thùng nhựa hướng bờ biển thạch ốc bước đi thùng nhựa bên trong chứa rất nhiều tông tép cùng một chút khối băng đi vào thạch ốc chỗ trần nam xoa xoa điện thoại ống kính mở ra trực tiếp bởi vì lúc trước đi trên trấn không tiện cho nên hắn tạm thời đóng lại trực tiếp nhìn xem lần lượn tràn vào phòng trực tiếp mấy ngàn người trần nam lại cười nói trước đó mới phấn nhóm không phải tổng la hét muốn nhìn kiểu kiểu ki hôm nay dẫn chương trình liền mang các ngươi nhận thức một chút bọn chúng những ngày này có mạnh điểm điểm tại phía sau màn trợ giúp hắn t r ư ớ n g phấn tốc độ có thể nói là cực nhanh bởi vậy hắn mỗi lần vừa mở c h u y ế n bá chính là một mảng lớn tranh cãi muốn nhìn tiểu kiểu rượu rượu phán phán bọn chúng thân là một tên sùng phấn dẫn chương trình sao có thể không vừa lòng đám f a n hâm mộ yêu cầu đâu là lấy hắn co lại không liền chạy đến đây đương nhiên trần nam chủ yếu nhất vẫn là đến xem những tiểu tử này đi ra ngoài bên ngoài t ổ n g lo lắng bọn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấ m ra ngoài nhặt đồ bỏ đi ăn rốt c ụ c có thể nhìn thấy những cái kia đáng yêu linh tính cá heo bảo bảo sao dẫn chương trình ta còn phải xem cá voi sát thủ còn có con kia lớn cá voi xanh đúng đúng đúng chúng ta còn phải xem trên b i ể n phi nhân bên trên tài nghệ bên trên tài nghệ nhắc lên k i ể u kiều rượu rượu bọn chúng phòng trực tiếp bầu không khí lập tức trở nên hết sức sinh động xem ra đám f a n hâm mộ đối cá heo nhóm yêu thích vẫn là hết sức sốt ruột chỉ là cái này mưa đạn trần nam lập tức tức s ả m mặt lại giật giật khoe miệng muốn gặp k i ể u kiều rượu rượu đơn giản bởi vì bọn chúng thường xuyên tại phiến khu vực này bồi hồi vừa nghe đến tiếng địch liến sẽ tới nhưng cá voi xanh phán phán nó chủ yếu sinh hoạt tại dưới nước một hai trăm l ạ o kiếm ăn lúc sẽ còn lặn xuống vượt qua năm trăm l i n thậm chí một nghìn m mở chiều sâu bình thường không phải đàn g cơm khô chính là đàn g cơm khô trên đường liền ngay cả ta đều rất khó gặp được về phần cưới cá voi sát thủ k i a liền càng không cần phải nói trong hậu gặp đi anh anh anh ta mặc kệ ta liền muốn nhìn phan hâm mộ tốt dẫn chương trình làm xấu trần nam khỏe miệng lập tức co lại giới này dân mạng đều khó phục vụ như vậy mà bất đắc di nhôm bay trần nam đi vào trên bến tàu thổi lên cần cổ ố biển ô tiếng địch không hay xảy ra tại gió biển quét hạ dần dần c h u y ể n xa trần nam cùng phòng trực tiếp đám người lúc này đều chờ đợi nhìn về phía mênh mông vô bờ mặt biển chờ đợi ngạc nhiên phát sinh dầm dầm chi chi chi chi chỉ chốc lát bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên vang lên bay nhảy tiếng nước mấy đạo màu lam s á m thân ảnh lần lượt nhảy ra mặt biển vi d i ệ u tiếng kêu sen lẫn nước biển thanh âm dần dần hướng mọi người đánh tới hoa hoa hoa cá heo bảo bảo xuất hiện đó chính là kiểu kiểu rượu bọn chúng sao lại là thật ải t i ể u nam ca một kêu gọi bọn chúng liền xuất hiện thật thần kỳ những cái kêu bởi vì c l i p ngắn mới thêm đám p a n hâm m h lúc này không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô liền ngay cả những cái tia lao p h ầ nhóm n giờ phút này gặp lại cũng ẩn ẩn có chút kích động t i ề u kiều d i ệ u d i ệ u ở chỗ này trần nam cao hứng vây tay chi chi chi chi cái k i a mấy thân ảnh bởi vì lấy trần nam kêu to thanh âm càng lộ ra vui sướng thân hình cũng nhảy nhót càng nhanh hơn chỉ chốc lát liền đi tới trần nam bên người vây quanh hắn thỏa thích vũ đạo liền ngay cả phòng trực tiếp đám người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng ẩn chứa vui sướng cảm xúc rầm rầm phốc t ử cứ việc bị tóe lên nước biển đổ một thân trần nam cũng không để ý chút nào từ thùng nhựa bên trong nâng lên tôm kép nhau nhau v ề hướng biển mặt rầm rầm mấy đạo tiếng nước v ă n g lên đám người liền gặp được cá heo nhóm nhau nhau v à o lên tinh chuẩn không sai đem tôm kép nuốt vào trong bụng những thứ này tôm kép à thế nhưng là lam hy công chúa xin các ngươi ă n à, đem thùng nhựa bên trong tôm cá lần lượt thả vào trong biển gặp cá heo nhóm ăn vui sướng trần nam vui vẻ nói lời này vừa nói ra trước màn hình mạnh điểm điểm lập tức yêu kiểu cười lên tiếng nàng không làm gì liền ở tại trần nam phòng trực tiếp một là vì xem xét trực tiếp số liệu hai nha kỳ thật nàng cũng vẫn rất thích xem trần nam trực tiếp không nghĩ tới mình lại bị điểm danh mạnh điểm điểm chợt cảm thấy đến tâm tình vui vẻ ngón tay tại trên bàn phím điểm nhẹ lam hy công chúa nhìn thấy tiểu nam ca không có k h ắ c khe khe khắt ta cá heo các bà bảo, bảo ta an tâm lam hy công chúa cho dẫn chương trình thưởng bà cái cạn ni vạn lam hy công chúa cái này vẫn là cho chúng nó khẩu phần lương thực tiền nhớ kỹ đem ta cá heo các b ả o bảo huy đến trắng trắng mập mập tha tình cảm lấy thần hào công chúa đây là tại mây nuôi cá heo đâu ghê tởm ta cũng muốn biện tưởng niệm cho dẫn chương trình thưởng một khung máy bay nghe gió lên cho dẫn chương trình thưởng một tòa thành bảo nhớ kỹ đây là cá heo các bà bảo, bảo chưa từng gặp mặt cha mẹ cho khẩu phần lương thực tiền nha Trong các người h t yên tâm đi dẫn chương trình tất nhiên đem cá heo nhóm nuôi nâng kiện kiện khắc khang trắng trắng mập mập các người nếu là lo lắng ta hả khắc rồi khẩu phần lương ư từ tiền có thể thường xuyên đến phòng trực tiếp giám sát ta nha trần nam mỉm cười nói lập tức đem trong thùng t ô m cá toàn bộ thả vào trong biển làm xong những thứ này trần nam dành thời gian mắt nhìn trực tiếp hậu trường số liệu dẫn chương trình trần nam phan hâm mộ số chín mươi bảy năm v đút lễ vật khen thưởng m ộ ư ơ i sáu v đút ta lập cái đi số liệu khủng bố như vậy sao trần nam không khỏi âm thầm k i n h hãi hắn về ở trên đảo bất quá mấy ngày chính là trực tiếp chướng phấn tới gần trăm vạn mà lại chỉ là khen thưởng liền đã có mười mấy vạn cái này mười sáu vạn trừ b ỏ trực tiếp bình đài chia hoa hồng hơn chín vạn phải biết lúc trước hắn tại động vật vườn làm chăn nuôi viên một tháng tiền lương cũng không đến một vạn mà bây giờ cái này vẫn chân ỉ là mấy h i nam này nghe răng cười một tiếng gặp tôm t é p đều không khác mấy đều bị cá heo nhóm chia ăn xong lại từ trong thùng múc ra một chút khối băng tiêu t i ề u rượu rượu tới cá heo nhóm nghe thấy kêu gọi lập tức cùng nhau vây quanh tụ tập tại trần nam trước người từng cái h á hốc miệng ra giống như là đang đợi cái gì trần nam khẽ cười một tiếng ô nhu sờ lên lũ tiểu ra hỏa mềm mại chân bắt đầu lập tức tại phòng trực tiếp đám người trong ánh mắt kinh ngạc đem khối băng từng cái ném vào cá heo nhóm trong miệng chi chi chương ba mươi nước là sinh mệnh tri nguyên chương ba mươi nước là sinh mệnh tri nguyên cho cá heo huy khối băng tiểu nam ca đây là cái gì mê chi thao tác ta dựa vào dẫn chương trình đừng cái gì đều cho cá heo bảo bảo ăn a ăn hỏng thân thể làm sao bây giờ khối băng là nước mà ta cái này mẹ nó cũng là có thể cho cá heo ăn đến trần nam không hiểu gãi đầu một cái cá heo ăn khối băng cái này rất hiếm là sao nhưng chuyển niệm h nhất nghĩ đại lục cùng bọn hắn loại này bờ biển lớn lên h ả i t ử khác biệt có lẽ có ít người đều còn không có đi qua bờ biển không rõ ràng cũng rất bình thường hắn cười giải thích nói cá heo mặc dù là sinh vật biển nhưng cũng là loài động vật có vú bọn chúng đồng dạng cũng là cần uống nước ngọt mà bọn chúng thu hoạch nước ngọt chủ yếu nơi phát ra chính là đồ ăn cùng tự thân lọc mối khí quan nhưng cái này khí quan chỉ có thể duy trì cơ bản nước ngọt cân bằng nếu như không thông qua ngoại giới thu hoạch nước ngọt cá heo liền không có sức sống không cách nào bơi lội thậm chí chết chìm ở trong nước biển nghe được trần nam nói như vậy đám dân mạng bỗng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi nói đùa sao dựa vào sống dưới nước sống sinh vật biển chết chìm ở trong biển đây là ta nghe được lớn nhất cười lạnh cái này cùng nhân loại trên đất bằng hô hấp không khí nín chết khác nhau ở chỗ nào không hợp thói thường thật không hợp thói thường trần nam nhữ nhữ mày đang nghĩ ngợi làm như thế nào tiếp tục cho khán giả giải thích chuyện này đúng lúc này trên màn hình phương thổi qua một đầu chói mắt kim sắc mưa đạn kia là trải qua trực tiếp bình đài nhận chứng quan phương hào sinh vật học chúc biết xa dẫn chương trình giải thích là chính xác sinh vật biển bên trong cũng bao hàm nhiều loại loài động vật có vú như mọi người quen thuộc cá heo báo biển sư t ử biển k ì n h các loại bọn chúng không chỉ cần có nước ngọt để duy trì thân thể trình độ cân bằng còn c ầ n định thời gian nổi lên mặt nước hô hấp không khí sinh vật học trúc biết ra nếu như những đại dương này động vật có vú thời gian dài không cách nào nổi lên mặt nước hô hấp lấy hơi bọn chúng liền có thể lại bởi vì khuyết tiếu h không khí mà ngạt thở từ đó đứng trước chết chìm phong hiểm đầu này kim sắc mưa đạn thực sự quá mức l o a mắt đến mức đám người không chú ý cũng khó khăn trời ạ ngay cả hải dương quan phương chứng nhận hào đều đi ra làm chủ truyền bá làm chứng xem ra tiểu nam ca nói không、giả. 666. Hữu thế dụng tư lúc hỏi. Hỏi ạ i này g g lên. n trước màn hình một cái tóc mới tiêu lão ra ra mặt lộ vẻ kinh ngạc ngón tay tại trên bàn phím gõ nhẹ ta là dẫn chương trình nhận biết ta sao trần nam lập tức mặt lộ vẻ kinh hỷ cùng k í n h ngưỡng ta là kinh đô sinh viên đại học từng tại trường học nghe qua n g à i tọa đàm làm ta được ích lợi vô cùng ngoa tạo lại là t r ú c biết xa giáo sư đây chính là sinh vật học giới ngưu bức c ầ m ẩm, ẩm nhân vật a t i ể u nam ca tiền đồ a thậm chí ngay cả bực này nhân vật đều đến phòng trực tiếp cùng hạ giáo sư cùng một chỗ nhìn tiểu nam ca trực tiếp đột nhiên cảm thấy không có mặt là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới đối phương lại là như vậy thân phận phòng trực tiếp mọi người nhất thời đ ầ y bình phong xôn sao sinh vật học t r ú c biết xa nguyên lai、like、dẫn chương trình là kinh đô sinh viên đại học a quả nhiên là tuổi trẻ tài cao bị minh vạn phần kính ngưỡ người khích lệ mà lấy trần nam một cái đại lao ra lúc này mặt kia cũng là đỏ lên trước màn hình hạ giáo sư mỉm cười nhìn rất là hòa ái dễ gần hắn cũng là bị các học sinh phát tới c l i p ngắn hấp dẫn lúc này mới đến xem cái này thú vị dẫn chương trình nghĩ nghĩ hắn lại tại trên bàn phím gõ nhẹ sinh vật học trúc biết xa ngươi trực tiếp rất thú vị ta về sau sẽ thường xuyên tới quan sát đồng thời cũng cho mọi người phổ cập khoa học một chút hải dương phương diện tri thức đến lúc đó tiểu nam cùng mọi người không muốn chế ta phiền mới tốt ta sinh vật học trúc biết xa đương nhiên về sau nếu là có cơ hội lời nói ta nhất định phải tới các ngươi cái này thần kỳ tiểu đạo dung o ạ n trần nam lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ hạ giáo sư ngài có thể đến là học sinh v i n h hạnh lớn lao làm sao lại ngại phiền đâu Và à, vậy à v sau này chúng ta không chỉ tại có thể nhìn mỹ lệ phong cảnh chẳng phải là còn có thể học được một chút tri thức phân phấn chú ý ta trước điểm vị kính bảo tàng phòng trực tiếp nuôi nấng xong cá heo đưa mắt nhìn bọn chúng vui sướng rời đi phòng trực tiếp bầu không khí ngược lại càng phát ra sinh động trần nam vùi tay thần bí cười nói lúc này mới cái nào cùng cái nào đâu ở trên đảo phong cảnh cũng liền bình thường đi muốn thật nói mỹ lệ phong cảnh à còn muốn làm thuộc đáy biển cảnh sát tại cái kia thần bí mà rộng lớn đáy biển sinh hoạt mảng lớn mỹ lệ san hô bọn chúng hình thái khác nhau đủ loại màu sắc hình dạng tựa như một tòa rực rỡ màu sắc n g m n g ảo vườn hoa vô số đủ mọi màu sắc cá con sinh hoạt ở trong đó kia là một mảnh khác đặc sắc thế giới nghe trần nam hình dung phong trực tiếp đám người phản phất thân lâm kỳ cảnh tưởng tượng lấy vẻ đẹp của nó say mê trong đó nghe liền đã đẹp không được không thể tin được nếu là tận mắt nhìn đến nên đến cỡ nào mỹ lệ m ộ n g ảo tiểu nam ca nói miệng không bằng chứng lúc nào mang bọn ta mở mắt một chút chứ sao một tiểu nam ca đừng chỉ, chỉ lo câu dẫn chúng ta a hh sẽ có cơ hội trần nam phóng khoáng cười một tiếng chờ về sau có tiền ta liền đi mua sắm một bộ c h ố n g nước thiết bị nhất định phải mang mọi người tiến vào đáy biển thế giới nhìn xem trong đó mỹ cảnh tuyệt không kém bất luận cái gì sơn lĩnh giang hà tiểu nam ca đủ ý tứ vậy ta có thể hung hăng chờ mong ở chờ mong giá trị kéo căng chú ý điểm hy vọng tiểu nam ca không cho chúng ta đợi quá lâu a khoan hay nói trần nam lời này lại cho mình kéo một đợt chú ý liền để trần một ngày này trực tiếp xuống tới phan hâm mộ số lại tăng hết mấy vạn mọi người ở đây đều đang nhiệt liệt thảo lỡ lúc trên màn hình p ư ơ n g lại một đường kim sắc mưa đạn xẹt qua lam hy công chúa yên tâm đi tiểu nam ca sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu trần nam không khỏi v ẩ y một cái lông mày lại cười nói xem ra lam hy công chúa đối ta rất có lòng tin nha lam hy công chúa cái kia nhất định phải có lòng tin bởi vì ta mua cho ngươi trực tiếp dụng cụ lặn đã ở trên đường p h ú c cái gì trần nam chợt bị ngụm nước s ạ c một cái còn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng nhìn thấy đầy bình phong chụp lấy thuần một sắc dấu chấm hỏi lúc lại xác định chấu nghe là thật hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọn hoài nghi nói không phải đâu tỉ ngươi đến thật ta trực tiếp dụng cụ lặn nói đưa lên đưa cái này thực lực gì a lam hy công chúa ngươi còn cần hoài nghi bản công chúa thực lực chờ xem Chấm h n trần ngày mai đã đến, ai bảo ngươi khơi gợi lên bàn công chúa hứng thú đâu? Lam hi công chúa, đương nhiên, nếu như biển cảnh bàn công chúa không hài lòng. gợi đáy mai Lam ai chúa chúa, chúa khơi hi hài đã đâu. để bảo thú sắc t nam ho nhẹ một tiếng vội vàng vỗ bộ ngực t a m đoan tỉ ngươi cứ yên tâm đi đáy biển cảnh sắc bao ngươi hài lòng tuyệt đối ra sức hạnh phúc tới quá đột nhiên nhưng rất hiển nhiên cái này hạnh phúc cũng không thuộc về phòng trực tiếp đám người trần nam chỉ thấy phòng trực tiếp một mảnh quỷ khóc sói gào khá lắm theo ta được biết một bộ dụng cụ lặn liền bất tiện nghi đi nếu là muốn hát đê thiết bị cái kia giá trị càng là không ít không hổ là thần hào công chúa chính là cặp cặp có thực lực anh anh anh công chúa nhìn xem ta thôi ta thân cao một m tám m ư ơ i tám tám khối cơ bụng trên lầu bọc hai công chúa nhìn ta ta biết hát biết nhảy sẽ ra. sẽ còn chơi bóng rổ công chúa công chúa muốn không đem ta mua về ngâm trong hồ cá đi cặp cặp đẹp mắt trên lầu mang mang ta chương ba mươi một một con không đủ còn tới ba con chương ba mươi một một con không đủ còn tới ba con bờ biển thạch ốc chỗ bận rộn nửa ngày đã mặt trời lên cao mặt trời treo thật cao giữa không trùng tuy có chút trứng mắt lại đem nước biển chiếu dọi càng phát ra trong suất minh lượng trần nam từ thạch ốc chỗ lật ra một cái c h e n ắ n g ngủ cầm điện thoại một đường cùng phòng trực tiếp đám người t ắ n gâu chậm ung dung hướng n h à đuổi cũng không biết báo đen bọn chúng đi cái nào tàn bộ cho tới trưa cũng không thấy c ầ u ảnh buổi trưa thôn xóm hơi có vẻ an tĩnh từng nhà này lại đều bận rộn chuẩn bị c ơ m trưa dâng lên lượn lờ khói bếp gà con chó con t ố t năm top ba bốn tại dưới bóng cây ngủ gần thôn xóm tại chính n g õ dương quang chiếu dọi xuống an nhàn mà b ô n g lỏng gâu ô lúc này liền ngay cả báo đen tam kiếm khách cũng không có lớn tiếng trầm thấp gà thét không đúng báo đen tam kiếm khách gầm nhẹ tại mảnh này an tĩnh bên trong phía trước đột nhiên chuyển đến báo đen nhóm trầm thấp g ạ o h hét thanh âm kia bên trong tràn đầy cảnh giác cùng ý uy hiếp trần nam cái tia tâm trong nháy mắt lộn bột một chút vội vàng nện b ư ớ c b ư ớ c nhanh hướng nhà đuổi chỉ chốc lát liền thấy báo đen tàm kiếm khách t h â n ảnh chỉ là làm trần nam kinh ngạc chính là bọn chúng cũng không đợi trong sân mà là tại tường viện ngoại lai về dạo b ước đối viện từ không ngừng gầm nhẹ phát ra uy hiếp tình huống này chỉ có một khả năng đó chính là trong viện có xa l ạ khí t ứ c trần nam trong nháy mắt cảnh giắt lên liền ngay cả phòng trực tiếp đám người lúc này cũng phát giác được không thích hợp tiểu nam nhà của anh m trong thôn ở đâu gia t ậ c đều tại trên một hòn đảo tất cả mọi người hiểu rõ chẳng lẽ là phía trên những cái kia lòng dạ hiểm độc thu m u a thương ngoa tào thật đúng là đừng nói bọn hắn rất có thể là trả thù đến rồi nghĩ đến một loại khả năng lòng của mọi người đều nhấc lên trần nam nhớ g mày đối phát hiện hắn báo đen tam kiếm khách làm cái s u y t thủ thế lập tức nhẹ giọng dạo bước đi vào tường v i n chỗ ánh mắt hướng bên trong thắng nhìn ngoa tào ngoa tào nhìn thấy trong viện khách không mời mà đến trần nam cùng phòng trực tiếp đám người cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng kinh hô ta là cái thiên gia a hắn nhìn thấy cái gì trong viện nào có cái gì ăn trộm cái kia rõ ràng nằm bà con nhỏ gấu ngựa a bọn chúng này lại giống như là ngủ thiết đi c h ứ n h chỉnh tề nằm dạp tại nhà mình trong viện ngủ gật nhớ tới hôm qua kinh lịch nguy hiểm nhớ tới gấu ngựa mụ mụ cái kia khổng lồ thân thể trần nam chân kia không tự chủ liền đánh lên rung động một con không đủ còn tới ba con hắn cái này mạng nhỏ còn cần hay không trần nam khỏe miệng lập tức có quét một trận hắn khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại sợ gấu ngựa mụ mụ cũng tại phụ cận may mắn phụ cận tìm tòi một lần cũng không có thân ảnh của nó cái kia mẹ nó cái này bà con nhỏ gấu ngựa lại là chạy thế nào đến trong nhà h ắ tới c một gấu gấu mụ mụ r o người một chó m lưng nhau lập tức cùng nhau chạy về phía cái kia mấy cái nhỏ gấu ngựa đến gần mọi người liền phát hiện ba con nhỏ gấu ngựa phảng phất là phục khắc đồng dạng đều là không xê xích bao nhiêu đều nhịp đặt song song thành một loạt nằm sấp trên mặt đất ngủ gật bụng nhỏ không ngừng pha phồng chóp mũi còn thổi tiểu phao phao rất là đáng yêu phong trực tiếp mọi người nhất thời liền bị manh lật ra a a a đây cũng quá đáng yêu đi cung tiểu cầu cầu giống như bé ngoan ba con bé ngoan hắc hắc cái này ba đứa nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc con nào là ngày hôm qua nhỏ gấu ngựa a ta sửng sốt u không nhận ra cái này khán giả cùng nhau ngậu trần nam lúc này lại không tâm tình chú ý những thứ này hắn trước nhìn thoáng qua nhỏ gấu n g a nhóm sau đó lại đi phụ cận kiểm tra một hồi tương viện còn chưa kịp sửa chữa chỉ là cái kia t ổ n hại địa phương, bị hắn dùng đồ vật c h ặ n cửa sân cũng là khóa c h ặ n Hắn h i ế u k ỳ chính là, nhỏ gấu ngựa nhóm là thế nào chạy đến hắn trong viện, dù sao cái kia tường viện nhưng cũng có cao hơn một mét. cái kia mấy cái nhỏ gấu ngựa cũng liền hai ba tháng l ớ n nhỏ, xem chừng chỉ học biết đi đường, t r e o tường cái kia còn quá sức. Gặp q u ỷ Bốn phía cẩn thận xem xét một phen, t r ầ n nam lúc này mới chợt hiểu. tường viện sừng trước kia liền có cái lỗ nhỏ, này lại nơi đó có một đ ố n g bị gỡ ra mới mẹ bùn đất, cửa hàng lớn hơn. Tình cảm lấy cái này mấy cái nhỏ gấu ngựa làm ì n h đào góc tường chui vào. các trần nam n g ử a mặt lên trời nâng trán một ngày này trời đều là thứ gì yêu mà quỷ quái a nhìn xem cái hang nhỏ kia phòng trực tiếp đám người này lại cũng nhìn cái minh bạch lập tức cười phun ra ha ha ha ta đã có thể nghĩ đến ba đứa nhỏ ra sức đào thổ c h ẳ n g diện nhỏ gấu ngựa các minh đệ n h a n h đạo xuyên qua cái này đạo việt tường bên trong liền có ăn ngon x o n g lạc tiểu nam ca đây là bị gấu ngựa bảo bảo ỉ lại vào lạc t h ỉ n h thân dễ dàng đưa thần khó trần nam hiện tại cũng không có khả năng đem ba đứa nhỏ ném đến hoang sơn giã lĩnh chỉ có thể hầu hạ tốt mấy vị này tiểu tổ tông k h n cầu đợi chút nữa nếu là gấu ngựa mụ mụ xuất hiện xem ở hắn tận tâm tận lực chiếu cố nhỏ gấu ngựa phân thượng lưu hắn một cái mặt chó điểm nhẹ phá nhà trần nam hiện tại cũng minh bạch có lẽ gấu ngựa mụ mụ một nhà liền sinh hoạt tại cái này phía sau núi bên trong bằng không thì báo đen sẽ không tìm được con kia nhỏ gấu ngựa những tiểu tử này cũng không có cái kia năng lực chạy tới hắn trong việc tới nay lại tất nhiên là thừa dịp gấu ngựa mụ mụ ngủ say trộm đi ra cái này không phải liền là hiển nhiên mấy cái hùng hải tử mà vẫn là thật hùng hải tử trần nam trợt cảm thấy đến có chút đau đầu nhìn xem nằm trong sân ba con nhỏ gấu ngựa nghĩ nghĩ từ trong nhà xuất ra một trường trà lông lại tìm chút khô g á o cọ ở dưới mái hiên chỗ thoáng mát cho chúng nó dựng một cái giản dị ổ làm xong những thứ này hắn thận trọng đem nhỏ gấu ngựa nhóm từng cái ôm mặc dù hắn động tác đã rất nhẹ nhàng quá trình bên trong vẫn là có một con nhỏ gấu ngựa bị đánh thức trong ngực tiểu ra hỏa ngáp một cái mở ra thủy nhãn mông lung hai mắt vừa vặn cùng trần nam đối mặt một đôi mắt đen bóng ướt sũng trong mắt đều là không dành thế sự đơn thuần cùng ngây thơ trần nam chỉ cảm thấy tâm đều muốn bị hòa tan hừng ngực tại sao có thể đáng yêu như thế anh anh anh nhỏ gấu ngựa tại trần nam trong ngực lười biếng r ồ lưng một cái nhưng mà đạo này n ẹ n ngào giống như là mở ra một loại nào đó mặt khác hai con nhỏ gấu ngựa cũng tại lúc này tỉnh lại anh anh anh anh anh anh bảo bảo t ỉ n h ngủ trước tiên chính là muốn tìm uống sữa vô luận là tiểu bảo bảo vẫn là gấu bảo bảo đều không ngoại lệ nếu là gấu ngựa mụ mụ tại khẳng định là sẽ trước tiên cho tiểu hùng các bảo bảo cho bú nhưng mà rất đáng tiếc nó không tại không có kịp thời uống đến sữa gấu ngựa các bảo bảo lập tức liền gấp khí mắt ngẩng đầu lên chu lên đến càng thêm lớn âm thanh nga ô nga ô cái kia cùng đồ chó con mãi thanh mãi khi kêu rền nghe đội báo đen tam kiếm khách phản phất đều muốn tại chỗ xuống tới chóp mũi không ngừng nhẹ ngửi ba đứa nhỏ gấp đến độ xoay quanh trong mắt tràn đầy lo lắng ô ba con tiểu hùng cùng nhau c h ú lên xen lẫn ba chó nhóm trầm thấp n g ẹ y nào thanh âm kia cũng không phải đóng trong lúc nhất thời trần nam viện tử trở nên vô cùng náo nhiệt chương ba mươi hai ba vị sống tổ tông chương ba mươi hai ba vị sống tổ tông anh anh anh nhìn xem trong viện gà bay chó chạy n g h e trong ngực nhỏ gấu n g ự a càng phát ra hưởng lượng c h ú lên trần nam đại nao c ó trong nháy mắt chống không cái tiêu mỹ mắt liền không tự chủ nhảy dựng lên đậu xanh rau má dàn g i báo đen tam kiếm khách coi chừng tốt ba con nhỏ gấu nựa hắn vội vàng bận bịu chạy về trong phòng chuẩn bị như lãi l ã i bình những vật này một con nhỏ gấu ngựa liền chiếu cố quá sức này lại ngược lại tốt vừa đến đã đến ba con thật muốn mệnh a trần nam trong lòng yên lặng rơi lệ anh anh anh nga ô liên hắn bận rộn cái này công phu ngoài phòng tiếng nghẹn ngào liền dần dần chuyển biến làm tiêu gen trần nam phảng phất nghe được nhỏ gấu ngựa nhóm điên cùng t h ắ n g nghị mẹ sữa cơm cơm đói đói mà lấy trần nam chuyên nghiệp khi nghe thấy cái này tiêu gen cũng thay đổi luôn cuốn tay chân đầu tiên là nấu nước làm nóng sữa bỏ lại lần nữa móc ra thả lại nhà kho bình sữa tiến hành trừ độc chỉ hận phân thân thiếu phương pháp chỉ là kỳ quái là không lâu lắm ngoài phòng thuộc về ba đứa nhỏ chu lên đột nhiên biến mất yên tĩnh như vậy một hồi ngược lại biến thành báo đen tam kiếm khách hoảng sợ chu lên gâu gâu gâu t h a n h â m kia bên trong tràn đầy không thể tin thiên gia a đây cũng là thế nào trần nam thán phục một tiếng vội vội vàng vàng dẫn theo bình sữa đi ra ngoài liền thấy trở xuống một mặt này ba con nhỏ gấu ngựa không biết là đói t r c h v á n g vẫn là đói bất tỉnh bọn chúng ngay cả mụ mụ đều không phấn rõ một người bắt lấy một con chó anh anh, anh lấy liền hướng bọn chúng dưới bụng chui vào dọa đến báo đen tam kiếm khách trong sân tán loạn mặt chó bên trên tràn đầy hoảng sợ trong viện gà bay chó chạy bùi đất phi dương báo đen nhóm ở phía trước trên nhảy dưới tránh nhỏ gấu ngựa các bảo bảo theo sát tại sau lưng không t h n g tha nó trốn nó truy nó mọc cánh khó thoát chỉ chốc lát ba con trưởng thành đại c ầ u chó sửng sốt bị ba con mấy tháng lớn gấu ngựa bảo bảo bức cho đến góc tường ba chó nhóm co quắp tại cùng một chỗ đối mặt đuổi sát theo nhỏ gấu ngựa nhóm cái kia móng đ u ố t liền chăm chú bảo vệ mệnh tan tử run l ấ y bẫy cái kia tình trạng muốn bao nhiêu hy kịch có bao nhiêu hy kịch muốn bao nhiêu khôi hải có bao nhiêu khôi hải trần nam trợt cảm thấy đến giờ khóc giờ cười thì càng đừng đề cập xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phòng trực tiếp khán giả ta mẹ nó c ư ờ i ép nhỏ gấu ngựa sẽ không đem báo đen nhóm cái kia xem như núm v ũ cao su đi ha ha ha đây là cái gì khôi hài tên tràn g diện đã nhỏ gấu ngựa các bảo bảo đều nhiệt tình như vậy báo đen nhóm không gạt ra điểm sữa đến liền nói không đi qua a ba gạt ra vậy còn gọi sữa sao bầu không khí bắt đầu không đúng lắm ha báo đen tiểu h ắ c tiểu bạch tới trần nam đối tượng viện nơi h ẻ o lánh bên trong báo đen nhóm kêu gọi nói trong thanh âm hiển thị do ý cười nga ô nghe được tiếng hô h á n này báo đen nhóm con mắt nhất thời liền sắng lên như là thấy được cứu tinh lộn nào vòng qua nhỏ gấu ngựa nhóm chạy vội tới vọt thẳng đến trong phòng chỉ chốc lát trong phòng liên tiếp nhô ra ba cái đầu chó hai h ắ t tái đi một lớn hai nhỏ đặt song song thành một loạt lặng lẽ meo meo quan sát lấy động tĩnh bên ngoài anh anh anh cũng nhanh muốn tới miệng bình sữa bay nhỏ gấu ngựa nhóm chỗ nào chịu vui lòng bất mãn nghẹn nào g một tiếng hấp tấp lại hướng báo đen nhóm bỏ tới n g a o báo đen nhóm lập tức mặt lộ vẻ hoang sợ gào lên một tiếng vội vàng trở về phòng trốn đi chỉ chốc lát trong phòng liền dỗi ra một con màu đen lông xù tay chó một cước đá vào trên cửa phòng ẩm cửa phòng ứng thanh đóng chặt bụi đất phi dương vừa lúc đem nhỏ gấu ngựa nhóm quay nhiều bên ngoài ngao âu ngao ô bị hút một cái mùi xám xịt đến miệng n ú m vu cao su cũng không thấy nhỏ gấu ngựa nhóm gấp đến độ lên tiếng gào lên móng vuốt tại đầu gỗ kia làm thành trên cửa phòng leo lên l u ố t ủy khuất kháng nghị ha ha trần nam khép cười một tiếng cũng vui vẻ phải xem một trận náo nhiệt chỉ là hiện tại cũng không thể lại bị đói gấu ngựa các bà bảo hắn ngồi sồn người xuống tại bọn chúng trước mắt lung lay trong tay bình sữa anh mấy cái, nhỏ gấu quay đầu, đứng mấy cái lô thai giật giật nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng mặc dù không biết trước mắt là cái gì nhưng chúng nó ẩn ẩn ngửi thấy sữa hương vị ngao ngao ngao nhưng vào lúc này trong đó một con nhỏ gấu ngựa đột nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm g ừ nó chừng mắt sáng tinh tinh con mắt hai ba lần liền bò lên trên trần nam cánh tay cơ móng vuốt liền muốn đi bắt bình sữa động tác kia nhìn lao thuần thục khá lắm đây tuyệt đối là ngày hôm qua chỉ nhỏ gấu ngựa ha ha ha nhìn cái này thành thạo bộ dáng không phải nó vẫn là ai nhỏ gấu ngựa sữa cha ngươi chính là ta cha rồi ta trần nam cười cười hắn cũng nhận ra cái này nhỏ gấu ngựa lập tức cũng không làm phiền đem trong tay bình sữa đưa tới nó trong ngực tiểu gia hỏa vui vẻ n ẹ n ngào một tiếng tiếp nhận bình sữa liền lang thôn hổ hết uống xem ra là thật b ấ i bụng nhưng mà nó là được hoan nghênh mang thai cái khác hai con nhỏ gấu ngựa vẫn còn đều ở vào mộng bức trạng thái bọn chúng ngồi dưới đất ngầm đầu ngây ngốc nhìn xem trần nam lại nhìn mắt uống chính hương đại huynh đệ mộng bọn chúng cái đầu nhỏ bên trong làm sao cũng nghĩ không thông trước mắt cái này to lớn hai chân thú trên thân cũng không có meo meo a từ đâu tới sữa lặc mặc kệ có uống sữa là được anh anh anh còn lại hai con nhỏ gấu ngựa cơ hồ là đồng thời lên tiếng gạo lên bất chấp tất cả nắm lấy trần nam góc áo liền hướng trên thân bỏ đi ai ai ai các ngươi trước xuống tới à, bình sữa còn tại trong phòng đâu trên người của ta cũng không có sữa à. ai vũ thảo người hướng chỗ nào cắn đâu nhìn xem cái kia bắt lấy một chỗ nhô lên liền muốn cắn nhỏ gấu nữa trần nam chỉ cảm thấy s â m x é t giữa trời quang trong nháy mắt không bình tĩnh hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải vì sao vừa mới báo đen nhóm sẽ như vậy hoảng sợ cái này mẹ nó ai chịu nổi à? đến bây giờ nhìn náo n h i ệ t đến phiên báo đen bọc chúng trần nam v á n g nghiêng đầu nhìn lại liền gặp được cửa sổ mấy cái đầu chó chính quét miệm thử lấy cái răng hàm tại cái k i a cởi trộm ta là cái tổ tông a trần nam than nhẹ một tiếng một tay nắm lên con kiêng ị c h ngậm nhỏ gấu ngựa cũng không đói hoài tới trên đùi còn mang theo một con vội vàng đi trong phòng cầm bình sữa có uống sữa nhỏ gấu ngựa nhóm xem như đình chỉ làm ẩ m ĩ một gấu ôm một con bình sữa trên bàn ngồi hàng hàng bẹp bẹp mút vào sữa ăn đến chính hương thế giới rốt c ụ căn c t ĩ n h trần nam thở phả một hơi hắn lúc này mới bắt đầu tinh tế dò xét trước mắt ba đứa nhỏ cái này mấy cái nhỏ gấu n g a dáng dấp thật giống như a ta đều không phân rõ ai là ai tiểu năm k bọn chúng đều là gấu n g a mụ mụ hải tự sao a một bào ba thai sao ta vẫn cho là gấu ngựa một lần chỉ sinh một con tới trần nam mắt nhìn phòng trực tiếp giải thích nói dưới tình huống bình thường mẫu gấu ngựa một thai có thể sinh hạ một đến ba con tiểu hùng trong đó một đến hai c h ỉ là tương đối thường gặp tình huống ba con đối với gấu ngựa mụ mụ tới nói đã rất lợi hại á nhớ tới hôm qua phòng trực tiếp nhìn thấy con kia gấu ngựa mụ mụ đám người không khỏi run run thân thể là là thật lợi hại có thể không lợi hại sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến con kia mẫu gấu ngựa có bao nhiều khâu n h ô cường tráng nó vừa hiện thân liền cả mặt đất đều phải run bên trên ba run chương ba mươi ba hùng đại hùng nhị gấu ba chương ba mươi ba hùng đại hùng nhị gấu ba phòng trực tiếp đám người lại hiếu kỳ mà hỏi tiểu nam ca cái tiêu nhỏ gấu ngựa nhóm là đồng thời ra đời s a o có thể hay không biết ai là lão đại ai là lão nhị a con nào là lần đầu tiên gặp phải nhỏ gấu ngựa a ta sửng sốt ngốc ngốc không phấn rõ gấu ngựa thuộc về đẻ con động vật liền cùng nhân loại mụ mụ nghi ngờ xong bào thai là từng bước từng bước sinh ra n h a đối mặt phòng trực tiếp hiếu kỳ các b ả o bảo trần nam cười giải thích nói trước đó tại động vật vườn nhỏ gấu n g a nhóm chính là tại chăn nuôi viên ngay dưới mắt sinh ra cho nên mọi người rất dễ dàng có thể phân biệt ra được ai là lao đại đương nhiên còn có một loại khác phương pháp đó chính là thấy bọn nó thể trạng lông tóc trần nam nhấc lên trong đó một con nhỏ gấu ngựa cười t ù n g tìm nói ra bình thường đầu sinh nhỏ gấu ngựa thân thể sẽ càng cường tráng hơn chút phát d ụ c cũng sẽ tương đối nhanh các ngươi nhìn kỹ lông của bọn nó phát hẳn là cũng có thể nhìn ra một điểm khác nhau trần nam hợp thời đem ố n g kính kéo gần lại chút anh nhỏ gấu ngựa phân gãy bị người nắm nhấc lên lập tức cầm một đôi vô tội con mắt nhìn về phía trần nam bất mã nghẹ ngào một tiếng nhưng vẫn như cũ ngăn không được cơm khô bộ pháp lại lần nữa đem mặt t r ô n ở bình sữa bên trong là có một chút khác nhau h à i so sánh phía dưới tiểu nam ca thủ bên trên cái này nhỏ gấu ngựa lông tóc rõ ràng càng tưới tốt một chút cũng càng lâu một chút xương cốt nhìn xem cũng lớn hơn vậy con này là lao đại rồi trần nam gật đầu cười đây là lao đại đồng thời cũng là vị đệ đệ trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra khi còn bé thấy cái nào đó phim hoạt hình lập tức tới thú vị ngươi về sau liền gọi hùng đại trần nam nết miệng cười một tiếng đối trên tay nhỏ gấu ngựa hô anh nhỏ gấu ngựa nghi ngầm đầu ba t i ể u nam ca ngươi chăm chú sao gấu gấu ẩn hiện h ù n g đại trần nam lại tới hào hứng lại hưng phấn hô nhỏ gấu ngựa nghi ngờ ngựa đầu không rõ xảy ra chuyện gì nhưng lại biết là đang kêu gọi đó thế là tiểu gia hỏa ôm bình sữa tại trần nam ánh mắt vui mừng bên trong ngựa mặt lên trời thét dài ngao h ù n g đại ngao ha ha trần nam nếp miệng cười to hưng phấn vớt vớt hùng đại đầu cảm giác thành t i ệ u trần đấy vậy mà lúc này phòng trực tiếp ba khán giả một trận trầm ặ c phản phất cách không bị hoa mục lan t i ế t mặt đánh thật lâu mới có người hỏi xin hỏi hùng nhị lại là vị kia có phải hay không còn có cái gấu ba trần nam buông xuống trong tay hùng đại rào hoạt cười nói rất rõ ràng a trong đó con kia nhất là nhỏ nhắn sinh sắn chính là gấu ba nó là vị muội muội a chính là chúng ta lần thứ nhất gặp phải con kia mà còn lại một con kia chính là chúng ta hùng nhị a cùng hùng đại đều là đệ đệ p h o n g trực tiếp mọi người nhất thời giật mình nguyên lai、like、chúng ta lúc trước gặp phải là nhỏ nhất muội muội a tình cảm hôm nay là muội muội mang theo cấp ca đến vượt ngục ha ha ha vẫn là cái nghịch ngậm hoạt bắt muội muội bất quá nhớ tới tiểu nam ca cho lấy danh từ đám người lại là không còn gì để nói hết lần này tới lần khác hắn còn tại cái k i a hưng phấn không được hùng nhị ngao gấu ba ngao tới phiên ta tới phiên ta hùng đại nghiêng đầu mắt nhìn đệm mỗi nhóm tựa hồ là cảm thấy dạng này chơi rất vui mở to sáng tinh tinh con mắt một mặt chờ đợi nhìn xem trần nam trần nam bật cười hùng đại ngao ha ha ha đợi nhỏ gấu ngựa nhóm ăn uống no đủ trần nam lại bồi tiếp bọn chúng chơi đùa một hồi lúc này mới bắt đầu đi chuẩn bị cơm trưa một mâm lớn cá hấp một bắt quả ớt xào tiểu hương c h ư t h ị một đĩa rau xanh phổ phổ thông thông một trận cơm trưa Cá là trong biển mới mẹ đó á n h bắt đ còn có mấy con cá tiến bảo gấu ngựa các bảo bà bụng có không rõ sự tình đã đám dân mạng đặt câu hỏi nhỏ gấu ngựa giai đoạn này không phải chỉ uống sữa nha thịt cá cũng có thể ăn sao cũng không hoàn toàn uống sữa mẹ trần nam dựa vào ghế thỏa mãn ở một cái sữa mẹ mặc dù giàu có phong phú dinh dưỡng nhưng chỉ dựa vào nó là không đủ lúc này gấu nhựa mụ mụ liền sẽ mang theo bọn nhỏ xuống sông bắt cá gấu vậy mà cũng sẽ xuống sông bắt cá không thể tưởng tượng nổi đương nhiên gấu nhựa thủy tính thế nhưng là cực kỳ tốt trần nam c ư ờ i t ù m tìm nói bọn chúng đã có thể leo cây móc mật vọng còn có thể trong nước tự do du động đều biết gấu thích ăn mật ong đi nhưng trong nước cá hồi càng là bọn chúng yêu nhất bởi vì cá hồi không chỉ có mỹ vị còn có thể thu h o ạ được đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng cơ hồ mỗi cái nhỏ gấu nhựa đều là từ nhỏ ăn cá lớn lên cho nên cho hùng đại bọn chúng ăn chút cũng không quan hệ phúc không nghĩ tới gấu ngựa cái kia nhìn khổng lồ thân thể của kịch vậy mà linh hoạt như vậy đâu cái này kêu cái gì gấu không nhìn tướng mạo ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi gấu ba chính là thẻm tiểu nam ca canh cá cùng sữa tươi nhỏ gấu ngựa không phải có sữa mẹ uống sao gấu ba bản gấu đường đường quốc nhị bảo đảm ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị xương á, á. tuy là b u ổ i trưa có thể bởi vì ba con nhỏ gấu ngựa xuất hiện phòng trực tiếp nhân số không giảm trái lại còn tăng mấy vạn nhiều người cùng online mưa đạn hết sức sinh động coi như dẫn chương trình không mở miệng chuyển động cùng nhau khán giả đều là thật là có thể từ này bên trên trần nam lười biếng tựa ở trên ghế nằm ánh mắt nhìn về phía việt lạc bên môi giơ lên một vẻ ôn nhu ý cười ở nơi đó có mấy cái mập m ạ t bảo bảo gấu ngay tại chơi đ ù a chơi đ ù a hai ba tháng nhỏ gấu ngựa chính là hoạt bát hiếu động thời điểm bọn chúng đôi hết thể chung quanh đều lộ ra hiếu kỳ cực kỳ một hồi truy truy hồ điệp một hồi đào đào bùn đất liền ngay cả trên đất một con tất tối h bọn chúng đều có thể bắt lấy ngay đường n y mặc dù cũng không biết cái kia tất tối từ lâu tới nhưng nó phảng phất có cái gì ma lực hấp dẫn lấy hùng đại nhóm không ngừng m a s á t t ư ở n g tận xem xét ướt g á t nhuận chót m u i không ngừng hít sâu say mê toàn bộ gấu tê liệt ngã xuống trên mặt đất không n ú c ních l ệ c h nghiêng một trăm m ư ơ i sao nơi này có người độc hại quốc nhất bảo đảm ải tất tối nhìn ta độc khí đạn công kích nhỏ gấu ngựa ngao mụ mụ hương vị điên cồn g run r à y kinh trước mặt mọi người lại có gấu đôi tất tối làm ra như thế không thể miêu tả sự tình chớ nói nhảm đó cũng không phải là ta bít tất tất nhiên là báo đen bọn chúng từ chỗ nào vị a thuốc c thẩm nhà đều trở về đối mặt phòng trực tiếp mấy vạn người thảo phạt trần nam nhún núi một mặt vô tội ô ghé vào dưới mái hiên ngủ gật báo đen nghi hoặc ngừng đầu nó giống như nghe được có người ở sau lưng xùy xùy nó t i ê n tĩnh buổi chiều trần nam cùng ba chó lười biếng tựa ở dưới mái hiên ngủ gật phía trước ba con hoạt bát nhỏ gấu ngựa trong sân thỏa thích chơi đ ù a một màn bất khả tư nghị này tại trong màn ảnh lại có vẻ như vậy hài hòa mà mỹ hảo chương ba mươi b ố gấu ngựa trí tuệ chương ba mươi b ố gấu ngựa trí tuệ tốt ôn mân a đột nhiên nhớ tới câu nói kia nó đang á o hắn đang cười liền xem như vận dụng tại người cùng trên thân động vật cũng là không chút nào không hài hòa ok đã đoạn bình phong cái này cầm đi làm sức dính x ạ vở ghê tởm hình tượng quá khét tiểu nam ca có thể hay không thay cái tốt một chút điện thoại a trần nam nhìn màn ảnh bên trong nhấp nhô mưa đạn bất đắc dĩ nói không có cách nào à hai tử liền điều kiện này hiện tại trực tiếp điện thoại vẫn là ta mấy năm trước mua chờ về sau tài chính đầy đủ ta lại đi mua bộ tốt một chút trực tiếp thiết bị đi nên nói không nói hắn nhưng là thật có điểm nghèo rất mồng tới a thành phố lớn mặc dù tiền lương cao có thể cái kia tiêu phí cũng không phải hư có câu nói rất hay thành phố lớn kiếm tiền thành phố lớn hoa một phần đừng nghĩ mang về nhà l i ê n hắn kiếm điểm này bất tức phí chỉ sợ cũng còn không đủ giao tiền thuê nhà vẫn là quê quán tốt an nhàn nhàn nhã tự tại nếu như không phải là vì kiếm tiền chắc hẳn rất nhiều người đều càng muốn ở tại quê quán phát triển đi trần nam trong lòng yên lặng cảm thán anh anh anh nói chuyện phiếm ở giữa trần nam đột nhiên cảm giác ống q u ầ n nhất trọng ngay sau đó liền thấy gấu ba dọc theo ống q u ầ n một đường bò lên trên tiểu cô nương hướng về phía trần nam nhết miệng cười một tiếng lập tức liền trực tiếp đánh tới cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực của hắn ủi ủi chỉ để lại một cọng lông mượt mà màu nâu c á n mông ba con nhỏ gấu ngựa bên trong là thuộc cái này gấu ngựa mội mội đối trần nam người thân nhất đây là làm gì đâu trần nam buồn cười vỗ vô, vô nó cái mông ánh mắt hướng phía trước nhìn lại liền gặp được trong sân liền chỉ còn lại có một con hùng đại tại cái kia hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây mà hùng nhị cũng không thấy thân ảnh trần nam mặt lộ vẻ kinh ngạc ánh mắt tại viện tử đ ả o mắt một vòng rốt cục tại tường viện nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái mân mê cái mông đó không phải là hùng nhị nha trần nam lập tức nhịn không được cười lên quả nhiên là tiểu hải tử coi là giấu đi cũng chỉ muốn đem mặt cho lấy liền nhìn không thấy mình sao xem ra gấu ngựa mụ mụ còn rất dài nhiệm vụ muốn đi a p h o n g trực tiếp đám người nhìn trận cảm thấy đến nghi hoặc nhỏ gấu ngựa các bảo bảo đây là làm gì đâu ta làm sao nhìn như vậy giống tiểu hài t ử chơi đến chơi trốn tìm a nói đùa sao nhỏ gấu ngựa cũng sẽ chơi chơi trốn tìm bọn chúng có thông minh như vậy hả gấu vốn là rất thông minh a trần nam trừng mắt nhìn giải thích nói đừng nhìn gấu ngựa ngốc ngốc ngốc ngốc, bọn chúng có thể có nhất định trí thông minh cùng năng lực học tập trước kia liên có rất nhiều gấu bắt chước nhân loại sự kiện n g o tào tiểu nam ca kiểu nói này ta đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy video gấu sẽ bắt chước nhân loại phất tay sẽ còn học bọn hắn đi đường ta thậm chí còn chứng kiến qua gấu xâm nhập nhân loại trong viện học nhân loại gõ cửa gạt người mở cửa t suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác chúng ta bình thường thật coi thường những thứ này nhìn xem ngu thuận x u ẩ n manh động vật đột nhiên cảm thấy nhỏ gấu ngựa chơi chơi trốn tìm cũng không có gì liền đám người thảo luận giao lưu này lại công phu g ó c tường hùng nhị đã bị tìm được nó có lẽ còn cảm thấy mình giấu rất tốt bị hùng đại tìm tới lúc vẫn còn một mặt mộng bức t r ạ thái thàng đến chịu hùng đại một cái mũi to đầu lúc này mới kịp phản ứng tức giận đến trên mặt đất khóc lóc gom s ò m l a n l ộ t t r e o đến đám người một trận bật cười chỉ chốc lát g i ấ u ở trần nam trong ngực gấu ba cũng bị phát hiện hai huynh đệ một người thuận một con ố n g quần liền muốn lên tới lui bắt gấu ta m u ộ i m u ộ i anh anh anh bất mãn trong ngực ủi ủi gấu ba tức giận đứng dậy xuống dưới bắt l ấ y các ca ca chính là hành hung một trận nhìn xem trong viện truy đuổi chơi đùa ba đứa nhỏ lúc này ở dưới mái hiên ngủ gật đen trắng huyền sắt cũng ngồi không yên cậu từ nhóm vốn là tinh lực tràn đầy đồng thời mê như thế nào lại bỏ lỡ trận này vui đùi đâu bọn chúng chờ đợi nhìn về ph chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng trần nam gật đầu cười đi chơi đi gâu tiểu h ắ c tiểu bạch hưng phấn đáp lại một tiếng lập tức vào tới rất nhanh trong viện ba đứa nhỏ chơi t r ố n tìm liền làm lớn ra đội ngũ trong lúc nhất thời trần nam viện tử phi thường náo nhiệt trần nam nghiêng đầu nhìn về phía một bên không phản ứng chút nào báo đen cười hỏi báo đen ngươi không cùng lúc đi chơi sao không nghĩ tới đối phương lại là cho hắn liếc mắt phảng phất là tại nhà ránh ta cái này hung á c khôi ngô lớn chó ngao tây tặng sẽ đi chơi chơi chốn tìm ngây thơ như vậy trò chơi ngươi để cho ta hung anh uy vũ hình tượng làm sao chịu nổi trần nam cười cười xấu hổ giống như hơi nhiều này nhất cử sau giờ ngọ trong viện vụ về đáng yêu nhỏ gấu ngựa nhóm chó tinh chó tinh tiểu hát tiểu bạch treo đến phòng trực tiếp đám người cười vang liên tục chỉ là ba đứa nhỏ ở đâu là hát bạch song sát đối thủ đâu vô loạn bọn chúng cố gắng thế nào đều bắt không được trước mắt linh hoạt hai con đại cầu chó chạy lại không chạy nổi đánh lại đánh không lại mỗi lần mẹ ệ dừng lại thở hồng gốc lúc tiểu hát tiểu bạch lại sẽ chạy tới ủi bọn chúng cánh ông nhưng làm ba đứa nhỏ tức giận đến không được nhìn xem liên tiếp bị hí vung khi dễ nhỏ gấu n g a nhóm trần nam c ư ờ lắc đầu nga ô cuối cùng làm sao cũng bắt không được h ắ c bạch song sát ba đứa nhỏ rốt cục phát ra tức giận gầm nhẹ bọn chúng ngồi dậy toàn thân lông tóc tức giận đến sủ lông nhai răng trận mắt hướng về phía tiểu h ắ c tiểu bạch gà o thét bất quá là tiểu bất điểm lớn trên thân lại ẩn ẩn có hung mánh d a thú cố khí tức kia báo đen trong nháy mắt cảnh giác gâu nó cấp tốc đứng dậy toàn thân lông tóc đứng thẳng chân trước có chút t ối lượng bày ra một bộ tiến công tư thế trong cổ phát ra trận trận trầm muộn gầm nhẹ cùng lúc đó hát bạch song sát cũng đình chỉ chơi đùa mặt lộ vẻ cảnh giác hiện trường hoạt bắt vui sướng bầu không khí lập tức thay đổi báo đen. bất đắc dị đứng dậy đầu tiên là sờ lên báo đen lông tóc tiến hành trần an lại là gõ h ắ c bạch song sát hai người a cũng không biến mất điểm như thế trắng trận khi dễ người ta nhìn đem tiểu hùng nhóm trọc tới đi ô tiểu h ắ c tiểu bạch lập tức túi t h ấ p đầu thỉnh p h ẳ n g nước mắt nhìn trần nam lộ ra một mặt vô tội trần nam vương lại quay đầu nhìn về phía còn tại hướng về phía tiểu h ắ c tiểu bạch gào thét ba đứa nhỏ trật cảm thấy đến rợ khóc rợ cười keng keng k e n không nói lời gì chính là cho tam hùng một gấu một cái đầu băng trần nam cười mắng còn có các ngươi chơi thì chơi nháo thì nháo cái này còn thế nào liền không chơi nổi nữa nha anh anh anh tam hùng lập tức hiệu xịu ôm tròn vo đầu co do một đ o ạ n đen xì ướt át chót mùi rút t h u ố c tha t h u ố c thít dựng nhìn xem ủy khuất vô cùng tình thương của mẹ tràn lan phòng trực tiếp mọi người nhất thời liền nhìn không được hừng hực đáng yêu như thế tiểu nam ca tại sao có thể đánh hừng hực đâu tiểu hùng bảo bảo không khóc không khóc nhanh đến mụ mụ trong ngực đến hừng hực tốt hừng hực ngoan người làm xấu chó cũng làm xấu chúng ta không chơi với bọn hắn nhưng vào lúc này một trận gió nhẹ thổi tới nương theo lấy nhỏ gấu nhựa nhóng n h ẹ n à o tựa hồ bí mật mang theo một loại nào đó khí tức nguy hi gấu ngựa mụ mụ lần nữa hiện thân chương ba gấu ngựa mụ mụ lần nữa hiện thân gió nhẹ quét mà qua báo đen trước hết nhất phát giác nó tựa hồ phát hiện cái gì hướng về trăm mét có hơn rừng cây nhìn sang cùng lúc đó trần nam cũng cảm nhận được một loại nào đó khí t ứ c nghiêng đầu nhìn lại một giây sau trong nháy mắt cùng một đôi đen nhánh thâm thúy con mắt đối mặt cùng một chỗ trần nam trong nháy mắt huyết dịch n g ư n g kết kia là từ thực chất bên trong mang tới e ngại cái kia cố khí tức nguy hiểm chính là hôm qua xuất hiện con kia gấu n g a mụ mụ nó liền lẳng đứng sừng sững ở đó đứng xa xa nhìn trong viện phát sinh hết thảy hiện trường xuất hiện một lát thiên tĩnh thấy phòng trực tiếp đám người đầu v ó c mơ hồ là ta thể sao màn hình làm sao đột nhiên bất động bốn phía cũng yên tĩnh trần nam kéo ra khỏe miệng yên lặng đem ống kính rời qua đi một giây sau ngoại tảo gấu ngựa là ngày hôm qua con kia gấu ngựa mụ mụ nàng lại xuất hiện phòng trực tiếp trong nháy mắt sôi chảo đám người cùng nhau phát ra một tiếng bén nhọn b ả o m ì n h theo ống kính t r u y ề n di khán giả cũng nhìn thấy con kia gấu ngựa mụ mụ chính nhìn chằm chằm bọn hắn đám người trong nháy mắt không bình tĩnh dù cho cách màn hình bọn hắn đều là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người này lại trong lòng càng là yên lặng vì trần nam a i điều mấy giây xong con b Gấu ngay mụ mụ khẳng định h t đ hôm qua mạo hiểm còn rõ mồn một một chất mắt đám người tuy c đi. trêu chọc nhưng càng nhiều vẫn là hy vọng trần nam màu trong chạy trốn chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc chính là trần nam cũng không có bất kỳ cử động hắn đứng tại trong gió hóa đá nửa này lúc này mới nuốt nước miếng một cái khô cằn giải thích ta biết gấu ngựa mụ mụ khẳng định thấy được ta cho nhỏ gấu ngựa đầu băng c h u y ệ n này nhưng nàng không có trước tiên xung ố lại đã nói lên nàng cũng biết nhỏ gấu ngựa nhóm tại ta chỗ này là an toàn nàng minh bạch ta sẽ không tổn thương bọn chúng về phần đám dân mạng nói tới đến thằng ngu này kia là gấu đen gấu ngựa khác biệt gấu đen bọn chúng vô luận l à k hữu giác vẫn là thị giác đều tốt đến g â y gớm con mắt thị lực thậm chí đủ để so sánh nhìn kính mắt phong trực tiếp đám người lúc này mới chợt h i ể u chỉ là bây giờ nên làm gì a gấu n g a mụ mụ có thể nhìn chằm chằm vào nơi đây thật sợ nó một giây sau liền trực tiếp xung lại trần nam nhìn xem trên mặt đất đình chỉ khóc giống nhưng lại ôm hắn ống quần h ủy khuất khuất ba đứa nhỏ nội tâm âm thầm nhạt ránh cái này còn có thể làm sao đương nhiên là đem nhỏ gấu ngựa đưa trở về a rất hiển nhiên gấu ngựa mụ mụ ngủ một giấc t ỉ n h không thấy được bọn nhỏ lúc này mới nghe mùi tìm đến chẳng lẽ lại còn là tới tìm hắn hay sao nghĩ đến cái này trần nam lặng lẽ meo meo mắt liếc gấu ngựa mụ mụ đối phương vẫn không có bất luận cái gì đ ộ n g tính chỉ là đứng tại cái kia nhìn xem bọn hắn hơn nửa thân thể trôn giấu ở trong bóng tối ánh mắt cảm đạm không rõ mặc dù trên thân còn ẩ n ẩ n tản ra khí tức nguy hiểm nhưng tóm lại là so lần thứ nhất gặp phải cái tia giữ t ậ n huyết hồng bộ dáng tốt quá nhiều hô trần nam thở sâu ra một hơi x o n g gấu ngựa mụ mụ giơ lên một cái khó coi cười sau đó giật giật người cứng ngắc tại gấu ngựa mụ mụ trong ánh mắt khô c ắ n ôm lấy ba con nhỏ gấu ngựa đưa chúng nó đưa đến bên ngoài viện cũng đóng chặt lại cửa sân sợ cửa sân không đủ kiên cố hắn còn cố ý rời cái ghế đưa nó ngăn chặn mặc dù đôi này gấu ngựa mụ mụ tới nói cũng không có gì tốt dùng nhưng tóm lại là cho trong lòng tăng thêm một tầng an ủi không phải làm xong những thứ này trần nam cơ hồ là lộn nhào mang theo báo đen nhóm trốn đến trong phòng ẩm cửa phòng bị trùng địa quan bế đồng thời khóa chặt một giây sau từ cửa sổ theo thứ tự n ô ra bốn cái sọ não bí mật quan sát có lẽ là hôm qua bị gấu ngựa mụ mụ đánh sợ lần này liền không nớt không sợ không sợ đất báo đen tam kiếm khách cũng biến thành hết sức trung thực viện tử thoáng chốc trống giống nhỏ gấu ngựa nhóm cơ hồ là còn không có kịp phản ứng một giây sau liền bị rời hàng đơn vị hai chân thu không thấy đại cầu chó cũng không thấy anh anh anh kịp phản ứng ba đứa nhỏ lập tức phát ra nghi ngờ n ẹ n nào bọn chúng tại cửa sân trước lưu lại một lát lập tức tại trần nam cùng ba cho ánh mắt hoảng sợ bên trong ghé vào cửa sân chất gỗ trên hàng rào y đ ồ m u ố n lần nữa chui vào trần nam có chút nhớ nhung khóc thổ tông a người trả lại làm gì ta đầu này mạng nhỏ còn cần hay không mẹ ngươi ngay tại cái k i a chân chu đến nhanh đi về đi may mà chính là cái k i a cửa sân lấy nhỏ gấu ngựa hình thể là chui không l ọ t tới anh anh anh、cái、tại cửa sân chỗ nửa này g y đồ không có kết quả ba đứa nhỏ lập tức gấp lên tiến tới bọn chúng vừa gọi trần nam cái tia tâm liền nhấc lên ánh mắt của hắn không ở hướng rừng cây chỗ gấu ngựa mụ mụ quan sát chỉ mong lấy nó có thể mau chóng đem mấy vị này tổ tông tiếp đi sau đó đem hắn xem như một đống không khí đáng tiếc để hắn thất vọng gấu ngựa mụ mụ vẫn không có bất kỳ động tác gì nó cặp kia đen nhánh thâm thúy đồng tử chỉ l ặ n g lặng nhìn ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì mắt thấy ba đứa nhỏ vào không được việt tử dần dần lo lắng trần nam trốn ở trong phòng trong lòng yên lặng rơi lệ t ổ tông a ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội bởi vì ta so ngươi còn gấp cứ như vậy một hồi trong đó một con nhỏ gấu n g a đột nhiên đình chỉ chui lên nó đầu tiên là từ trên hàng rào leo xuống sau đó hấp tấp hướng tường viện một bên khác bỏ đi trần nam trong lòng kêu to không tốt làm sao đem cái kia một chỗ q u y ế n mất nhưng mà đã chậm bởi vì gấu ba đã từ góc tường chui đi vào nó vừa t i ế n đến liền nước n ở bốn phía tìm trần nam tung tích mà có gấu ta mội mội dẫn đường hùng đại hùng nhị cũng hấp tấp từ góc tường chui đi vào anh anh anh nhìn xem đầy sân tìm mình ba đứa nhỏ trần nam âm thầm nuốt n g ụ m nước miếng do dự một chút vẫn là lảo đảo đi ra ngoài một thanh ôm lấy ba đứa nhỏ lại khô cằn đưa ra ngoài mà cũng theo đó lúc nơi xa trong rừng gấu nựa mụ mụ rốt cục có phản ứng nào nó từ trong cổ phát ra một tiếng g ầ m nhẹ Cặp tia đưa e n nhánh mắt nhìn toàn ra rời đi trần nam hoảng sợ lạnh mình rốt cục rơi xuống sau đó lại cười nói động vật có linh có lẽ gấu ngựa mụ mụ cũng biết ta sẽ không tổn thương con của nàng cho nên mới không có tiến công bất quá mọi người có thể tuyệt đối đừng học bởi vì gấu ngựa mụ mụ đối hài từ bảo hộ là phi thường phi thường đáng sợ cái này chỉ sợ người bình thường còn không học được không dám không dám chúng ta vẫn là rất yêu quý đầu này màu nhỏ vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết sợ gấu ngựa mụ mụ một lời không hợp liền đánh còn nói nhỏ gấu ngựa nhóm rất thích tiểu nam ca đâu cũng không chịu rời đi ăn ngon uống sướng cung cấp còn chơi với người đặt ta ta cũng đổ thừa không đi đầu chó phòng trực tiếp trước mọi người đó cũng là nhao nhao vì trần nam dẫn theo một hơi bây giờ nguy hiểm giải trừ phòng trực tiếp thoáng chốc liền sinh động hẳn lên n g ư ơ i tốt n g ư ơ i thức ăn ngoài chương ba mươi sáu n g ư ơ i tốt n g ư ơ i thức ăn ngoài trần nam nhìn thoáng qua gấu ngựa mụ mụ một nhà rời đi phương vị chính là hậu viện tòa kia gấu núi tại gấu núi về sau còn gấp liên tiếp vài tòa càng thêm thanh thúy tươi tốt khổng lồ đại sơn gấu ngựa mụ mụ một nhà liền sinh hoạt tại bên trong d ã núi này trần nam lấy lại tinh thần mắt nhìn mưa đạn không ngừng phòng trực tiếp đ ô n g nhiên vừa cười nói gấu ngựa loại này giã thu mặc dù h u n g manh kinh khủng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ứng phó làm vĩ đại cơ chí nhân loại ta biết làm như thế nào thuần phục nó thổi người liền thổi a vừa mới là ai dọa gia mới kem là chút bị dọa đến quẩn. ôi ôi ôi gấu ngựa mụ mụ vừa đi tiểu nam ca liền lại đắc ý đi lên xem ra là bị đánh thiếu đi nhìn ta triệu hoán thuật gấu ngựa mụ mụ hiện thân gấu ngựa mụ mụ vẫn là hơi có vẻ tho nhỏ n ta mẹ nó trực tiếp triệu hoán gấu ngựa nó c h a đối mặt trần nam ăn không khoác lác p h ò n g trực tiếp đám người cùng nhau lật ra rõ r à n g mắt dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy trần nam t ạ i là vỗ bậu ngực cam đoan phản phất mười phần có lòng tin các ngươi liền nhìn kỹ nếu là gấu ngựa mụ mụ lần sau lại xuất hiện ta tất nhiên có biện pháp ứng phó nó các tiểu nam ca toàn thân làm mềm liền cái k i a miệng là cứng rắn đám người nhao nhao d ơ lên ngón tay giữa buổi chiều nghe nói gấu ngựa lại xuất hiện doa đến mạc thúc vội vàng dẫn người để xây dựng viện tử trải qua đến trưa công việc viện tử trở nên rực rỡ hẳn lên tương viện đều là dùng thạch đầu hỗn hợp có si mang dựng m à thành liền ngay cả chất gỗ hàng r á o cửa sân cũng đổi thành kiên cố bằng s ắ t cửa lần này trần nam rốt cục không cần lo lắng tường viện hở cũng không cần lại lo lắng hùng đại bọn chúng đảo chân tường tiến đến tâm tác đảo mắt tới gần chạm vào tối trời chiều dần dần lặn về tây màu đỏ cam d á n g chiều như là hoa mỹ gấm vóc đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành loang l ộ lỗ trô sát thái thôn xóm tại mảnh này dư huy chiếu d ọ i xuống càng lộ ra yên tĩnh mà ônu n từng nhà khói trong lò bếp dâng lên lượn lờ khói bếp cái kia nhàn nhạt sương mù dần dần cùng trời bên cạnh d á n g chiều giao h ò a giống như mộng như ảo như thế bung lỏng hài lòng trạng thái liền ngay cả gió đêm cũng thổi đến ônu n mặc thúc các ngươi lưu lại ăn cơm chiều a không cần a người a thẩm các nàng đã ở nhà làm tốt đồ ăn trở mặc thúc đám người tùy khoác khoác tay trên vai khiêng cốc t h ủ sắt dọc theo trời chiều đi cuối cùng dần dần biến mất tại bốn lượn giao thoa trên đường nhỏ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi trần nam ý cười ngu h ò a đang muốn đóng lại cửa sân chuẩn bị bữa tối k các loại chờ chút nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh â m lo lắng đột nhiên văng lên trần nam nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại liên gặp được một vị người mặc màu vàng quần áo lao động nam tử thở hồng hộc thẳng đến hắn mà đến trên thân còn đeo một cái có cao hơn nửa người c ự đại hoàng sắc thức ăn ngoài dương ba ta cái này vắng vẻ hòn đảo còn có thể điểm thức ăn ngoài sau trần nam là người nam tử cơ hồ là lộn nhào lao đến lập tức trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển hô hô hô nhìn xem trên mặt đất không ngừng sát mồ hôi thở không ngừng nam tử trần nam thật đúng là sợ hắn một hơi thở không được vội vàng từ trong nhà rót chén nước hô người anh em này cái gì cất lực ta vắt chân lên cổ chạy đều đổi không kịp đúng lúc này a thủy cũng từ bên ngoài chạy tới hai tay chống tại trên đầu gối thở phì phò cổ quái mắt nhìn trên đất nam tử nhìn xem cửa sân thở hồng hộc hai người trần nam chợt cảm thấy đến không hiểu thấu đem nước đưa cho trên đất nam tử đối phương một bên tiếp nhận nước một bên giơ lên tay n h a răng trận mắt vẫn như cũng là thở hổn hển không nói ra lời trần nam quay đầu hỏi hướng a thủy a thủy người này a i vậy người biết hắn à a thủy nuốt một ngụm nước bọt nam nam ca người này ta cũng không biết ta là tại bến tàu trông thấy hắn khi đó một mình hắn từ trong biển b ạ c h lên cậy à tới nhưng làm ta giật này mình bất quá hắn nói hắn gọi hải dương là đến cấp ngươi t ặ n g đồ ta liền mang theo hắn đến đây người anh em này cũng là thật là mạnh ngừng đều không mang theo ngừng một chút vắt chân lên cổ chạy nhanh chóng cùng liệu mạng giống như a thủy nhìn về phía bên cạnh nam tử phản phất nhìn yêu quái giống như hoạch cạ tới trần nam hà to miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này mẹ nó không nói trước bọn hắn hòn đảo vắng vẻ nam tử này làm sao trèo thuyền qua đây l i ê n chỉ nói như vậy một cái tiểu tì cát thuyền sóng biển vừa đến đã có thể trực tiếp cấp hiên phi đi bằng không trên nửa đường còn có thể bị cá mập lớn xem như ăn vặt cho một ngũ n ư ớ t nên nói không nói đó là cái ngon nhân bất quá hải dương danh tự này nghe ngược lại là có chút quen thai a i trần nam nghi hoặc ở giữa phòng trực tiếp đám người dĩ nhiên đã cười phun ra từ khi vị nam tử này xuất hiện một khắc này phòng trực tiếp chính là trong nháy mắt sôi chảo cái này mẹ nó không phải danh s ư n g cái nào đều có thể đưa chân chạy tiểu ca hải dương mà đây chính là cái ngoan nhân a lên tôi hệ vơ z, é t xuống đến trong biển chỉ cần ngươi dám hạ đơn hắn liền dám cho ngươi đưa tới trước kia còn tưởng rằng là giả vờ i ả vịt ì n h cảm lấy cái này huynh đệ là đồ thật ha ha ha không nghĩ tới vậy mà tại tiểu nam ca phòng trực tiếp nhìn thấy vị này người sói đây là cái gì m ộ n g ảo liên động nhìn xem phòng trực tiếp nhau nhau xẹt qua mưa đạn trần nam cũng nhớ tới tới đối phương cũng là một vị cờ lip ngắn sáng tắt người tiếng tăm lừng lấy co đưa tất đạn đồng dạng cũng là mạnh điểm điểm ký chủ l o tính toán ra hai người bọn họ cũng coi là đồng sự đi ừng ngực ừng ngực một hơi đem ly kia nước toàn bộ u ố n g xong hải dương lúc này mới chậm lại tiếp lấy lại là ngựa không ngừng vó đứng dậy gỡ xuống trên thân cái k i a to lớn ba o khỏa khóa kéo vừa mở là một nửa gạo bao dài thùng giấy hộp hải dương thận trọng đem thùng giấy hộp lấy ra một bên nói ra tiểu nam ca đây là lam hy công chúa hạ đơn nguyên bộ trực tiếp dụng cụ lặn ta cho ngươi đưa tới trần nam bao quát phòng trực tiếp đám người lúc này đều là cùng nhau hít vào một hơi ba có vẻ như nói đưa dụng cụ làm việc này vẫn là tại buổi trưa hôm nay đi một buổi chiều cái này đưa tới sáu t r ă sáu không hổ là hải dương không nghĩ tới lam hy công chúa là thật sợ a tốc độ còn như thế cấp tốc trên lầu lại còn dám chất vấn thần hào công chúa thực lực tiếp nhận cái kia hơi nặng nề thùng giấy trần nam còn có chút ngộng nhưng lại gặp hải dương ngắm nhìn bốn phía nhìn chung quanh thần sắc rất mất tự nhiên sau đó hắn nhìn về phía trần nam đệ thấp lấy thanh â m nói nam ca ngươi nơi này quá nguy hiểm thỉnh thoảng còn có gấu ngựa nhảy nhót ta liền đi trước ha nói xong hắn nâng lên thức ăn ngoài túi còn không đợi trần nam giữ lại chính là vọt thẳng lấy dưới núi bến tàu chạy như yên phản phất sau lưng có đồ vật gì đang đuổi hắn giống như người này thật là kỳ quái vội vã đến liền vội vội vội v à n g đi a thủy nhìn xem hải dương bóng lưng nghi ngờ nói thầm một tiếng đột nhiên nhớ tới cái gì hắn lại đột nhiên một tiếng kinh hô ai nha hắn làm sao trở về a cái kia c h i ế c tiểu t ỷ cạ thuyền lúc đến thế nhưng là đã tại gì nước a thủy trợt vỗ một chút đùi nói xong cũng vội vã muốn đi tìm hải dương lại bị trần nam kéo lại trần nam cười nói không có việc gì không cần phải để ý đến hắn hắn có biện pháp trở về hắn không phải một người tới sao a thủy vẫn còn có chút không hiểu trần nam cười cười lại là không có lại nói tiếp tự nhiên sẽ có người tới đón hắn như loại này c l i p ngắn c h ủ p l o g căn bản là có kịch bản ở trên người phần lớn đều là giả vờ giả vịt bất quá là đồ khán giả vui lên dù sao hắn cũng không tin tưởng sẽ có người thật phiêu dương qua biển chỉ vì đi đưa một cái c h u y ể n phát nhanh hẳn là mạnh điểm điểm an bài tới cọ luồng sóng lược tới bất quá cũng nói không lên cọ nếu như không có đối phương trợ giút mình bây giờ dùng vừa bãi vô danh chỉ sợ đều là loại b a o khen khán giả nhìn xem náo nhiệt liền tốt chỉ là hiện tại hắn còn tại trực tiếp những lời này tự nhiên không thật nhiều nói chương ba mươi bảy lễ vật này có chút không hợp t h o i thường chương ba mươi bảy lễ vật này có chút không hợp t h ó i thưởng nam ca không có chuyện ta cũng trở về đi vừa mới cha còn gọi ta trở về ăn cơm đâu mắt thấy hắn không có chuyện gì a thủy mở miệng nói ư mau trở về đi thôi trần nam gật gật đầu ngược lại nhìn về phía trên mặt đất cái kia lớn thùng giấy hộp nghĩ nghĩ hắn mở miệng đối phòng trực tiếp chúng nhân nói nghe hải dương nói đây là lam hy công chúa đưa trực tiếp thiết bị tại cái này trước cảm ơn lam hy công chúa nha bất quá bây giờ ta muốn tạm thời quan bế điện thoại trực tiếp một hồi thử một chút mới thiết bị cũng liền một hồi công phu chúng ta tại phòng trực tiếp chờ lấy là được tiểu nam ca trước hạ chuyển bà đi bắt đầu mong đợi nữa nha không biết lam hy công chúa đưa chính là cái gì thiết bị chắc chắn sẽ không t r a n l ệ n h trần nam nợ nụ cười lập tức đóng lại trực tiếp từ trong nhà lấy ra một thanh cái kéo thận trọng đem thùng giấy hộp mở ra sương mù cỏ chỉ trong nháy mắt trần nam liền bị trước mắt trang bị hù dọa không phải nói chỉ là một bộ trực tiếp dụng cụ lặn à cái này trang bị cũng quá là nhiều đi hắn thận trọng mở ra một khung côn thức máy bay không người lái toàn thân chất liệu vẫn là cặn b ọ sợi còn có theo dõi chụp máy bay không người lái lặn đập thiết bị thậm chí còn có một bức cầm trong tay cao tốc camera vớt vớt trên tay những thiết bị này trần nam âm thầm kinh hãi những thiết bị này nhãn hiệu vậy mà đều xuất từ cởi toe toét nháy mắt ký đại cương đối với cái này nhãn hiệu trần nam trước đó cũng hơi hiểu rõ nó là một cái chuyên nghiệp máy bay không người lái nhãn hiệu lấy chắc tuyệt tính năng ổn định kỹ thuật cùng phong phú sản phẩm tuyến thắng được toàn cầu người tiêu dùng ưu hái danh sưng người lữ hành không c h u n g đồng bạn tham dò thế giới hoàn toàn mới thị giác chỉ là trước mắt những trang bị này trần nam cũng không từ mép sai nhìn thấy bọn hắn những thứ này sản phẩm bất quá làm giả khẳng định là không thể nào hắn mặc dù đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm nhưng khi nhìn những thứ này chất liệu còn có ít xeo giác quan v v hắn lại há có thể xem không hiểu khỏi cần phải nói liền nói những thiết bị này tổng giá trị chỉ sợ sẽ không thấp hơn mười vạn khối đi trần nam bất đắc dĩ c ư ờ i khổ tuy nói hắn là cùng mạnh điểm điểm ký kết hợp tác nhưng là thì a ngươi cái này cũng quá hào phóng đi mười mấy vạn thiết bị nói đưa liền đưa quả thật là hào vô nhân tính nhìn trước mắt những thứ này tinh x ả o thiết bị trần nam no ngoe muốn động cái kia đấy lòng tóm lại là kích động hai mắt sáng lên nhìn về phía bộ kia theo doi trụt máy bay không người lái khởi động tự động kết nối internet còn có vệ tinh trò chuyện công năng tựa hồ lo lắng hắn sẽ không dùng còn rất chi kỳ lắp đặt hắn chỗ trực tiếp phần mềm trần nam chỉ cần đăng nhập tài khoản liền có thể bắt đầu trực tiếp òng ngong ngong một giây sau theo dõi c h ụ p máy bay không người lái chậm rãi dâng lên lơ lửng tại trần nam trước người cùng một thời gian mở ra trực tiếp ô、oh, hô、oh. thiều nam ca tốc độ này còn vụ thảo chờ chút cái này rõ ràng độ phòng trực tiếp trong nháy mắt tràn vào hết mấy và người đây đều là lúc trước cũng không rời đi khán giả chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt hình tượng lập tức phát ra một tiếng kinh hô cái này rõ ràng độ thật tuyệt ngay cả tiểu nam ca trên người lỗ chân lông ta thậm chí đều có thể thấy rõ t hình tượng quá siêu thanh quen thuộc tiểu nam ca cái kêu mơ hồ m á y riêng ta vậy mà nhất thời còn không t h í chứng cái này rõ ràng độ đơn giản có thể so với điện ảnh họa chất đi trần nam nhìn thoáng qua màn hình trong lòng cũng là vi kinh hình tượng xác thực so trước đó điện thoại trực tiếp rõ ràng mấy cái độ đơn giản cùng nhìn bằng mắt thường đến không có gì khác nhau tại cái này siêu thanh dưới tấm hình rất nhanh liền có mắt nhọn đám dân mạng phát hiện thiết bị thất bại trong đó không thiếu đối cái này nhãn hiệu rất tin tưởng lập tức lại là một tiếng kinh hô tốt đẹp non sông ngo tảo đây là đại cương định chế máy bay không người lái hơn nữa còn là ngoài trời toàn trí năng s i ê di giá cả c h í ít trăm vạn cất bước đầu này kim sắc mưa đạn cơ hồ là tất cả mọi người thấy được phong trực tiếp toàn trường trấn kinh、Khủ. trần nam đột nhiên bị ngụm nước hắt đến có chút t r ộ t dạ mà hỏi cái đồ chơi này mắc như vậy sao hắn coi là nhiều nhất mười mấy vạn tới tốt đẹp non sông đương nhiên n g ư ơ i bộ này có lẽ còn là dùng mới nhất hoạch tâm kỹ thuật nói ít cũng muốn một hai trăm vạn đi trần nam lập tức xấu hổ xem ra hay là hắn quá ngây thơ rồi phong trực tiếp tại một trận q u khắc sói gạo về sau không khỏi lại đối trần nam t r e o chọc bắt đầu l a m hy công chúa cái này sợ không phải vẹn vẹn có tiền đây là trong nhà có mỏ đi vẫn là mỏ vàng rất tốt lại một lần nữa cọ r ử a ta đối thần hào công chúa khái niệm tiểu nam ca đừng vùng đẫy mau t ử chúng ta l a m hy công chúa đi và không thì bán mình cũng còn không d ậ y nổi số tiền này ghê thởm vì cái gì công chúa coi trọng không phải ta trên lầu đầu tiên ngươi muốn chức sẽ cưới cá voi sát thủ lại đi cùng gấu ngựa mụ mụ đánh một trận ban đêm c ù n g dĩ vãng khác biệt chính là trần nam lần nữa mở ra trực tiếp hạ tiểu nam ca lần này vậy mà ban đêm phát sóng rồi p h o n g trực tiếp lần nữa tràn vào mấy ngàn người thoáng có chút kinh ngạc dù sao trần nam trước kia đều là sớm rồi nghỉ ngơi sẽ rất ít ở buổi tối phát sóng trong bóng đêm dưới ánh đèn lờ mờ trần nam thân ảnh đứng sừng sững ở trong viện ban đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe được một chút côn trùng t ê u vang cùng chân núi ngẫu nhiên thổi tới tiếng sóng biển hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời cười giả dối biết các ngươi còn chưa ngủ cố ý phát sóng đến đem cho các ngươi xem chút đồ tốt nhà a ta liền nói ban đêm không ngủ được có thể trông thấy đồ tốt đi tiểu nam ca cũng đừng dày vò khốn khổ nhanh cho chúng ta ngó ngó là thứ gì tốt phòng trực tiếp mọi người nhất thời liền đến những ngày này trần nam cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh hỷ hiện tại không khỏi hiếu kỳ hắn cái gọi là đ ồ tốt sẽ là cái gì kỳ thật trước đó vẫn muốn mang các ngươi nhìn xem chỉ là các ngươi cũng biết ta điện thoại kia trực tiếp hình tượng quá khét thực sự mang không nổi trần nam lay hoay trong tay thiết bị nói ra hiện tại lam hy công chúa không tiếc bỏ ra nhiều tiền tặng cho ta đỉnh tiêm thiết bị ta đương nhiên không thể c ố phụ vừa mới nói xong đám người chỉ thấy màn hình loại lên một giây sau ngọn đèn hôn á m biến mất dưới bầu trời đ ê m đen nhánh bọn hắn thấy được đầy trời tinh hạ g ư ơ n mắt nhìn lên toàn bộ bầu trời đem giống như một cái cự đại mái vòm bị vô tận sáng trói tinh hà trố lấp đầy phảng phất là thiên thần không cẩn thận đổ một cái sọt chiếu lấp lánh kim cương tùy ý địa chiếu xuống cái này bên mông chân trời mỗi một k h ỏ a tinh tinh đều tản ra hoặc sáng hoặc tối hoặc lam hoặc ánh sáng t r ắ n g mang bọn chúng đan vào một chỗ hình thành một mảnh như mộng như huyễn b i ể n ánh sáng tại cái này đầy trời tinh hà dưới hòn đảo phảng phất bị bao p h ủ tại một t ầ n g thần bí quang huy bên trong tinh quang xuyên thấu qua mỏng mảnh t ầ n g mây vệ hướng đại địa tại trong thôn làng trong rừng cây trên bờ cát trên mặt biển bỏ ra từng mảnh từng mảnh ngân huy quang mang tại mặt biển nửa ngày về sau cùng nhau phát ra một tiếng sợ h ã i t h á n g phục đầy trời tinh hà chỉ có khi còn bé nông thôn mới nhìn qua loại xinh đẹp này cảnh tượng nơi này tinh tinh tựa hồ cách phá l ệ gần phản phất đưa tay liền có thể đụng tay đến ô ô thật quá đẹp mỗi một tấm mỗi một giây đều có thể d ì n h s ọ t làm d ì n h xạ vờ trình độ đột nhiên có chút m ư n khóc trong thành thị ngầm đầu chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịn một mảnh ta đã rất lâu chưa thấy qua đầy trời tinh tinh trong nháy mắt đem ta lôi trở lại trong trí nhớ khi còn bé may tại bộ này mới thiết bị tương dạng không trung mỹ lệ hướng đám người biểu hiện ra nhìn một cái không sót gì một phen sợ hai thán phục về sau đám người hoặc là đoạn bình phong hoặc là mở ra ghi chép bình phong n h a u n h a u ghi chép trước mắt phần này mỹ hảo chương ba mươi tám nguy cơ tiến đến chương ba mươi tám nguy cơ tiến đến thích phần lễ vật này sao đầy trời tinh hà dưới vang lên một đạo thanh nhuận dễ nghe thanh â m trần nam nháy mắt m ấ y cái rào hoạt cười nói thích đẹp mắt còn có nhiều đến điểm không có gì bất ngờ xảy ra phong trực tiếp thuần một sắc khen ngợi sinh hoạt mang tới áp lực thật sự là nhiều lắm hiện tại đám người phảng phất càng truy đuổi tại thiên nhiên vẻ đẹp trần nam đồng dạng tràn đầy cảm xúc vậy tối nay liền an tĩnh trực tiếp sẽ tinh không đi trần nam cười cười trong sân trên ghế xích đu nằm xuống tại cái này i ê n t ị n h ban đêm nghe côn trùng k ê u vang cùng tiếng sóng biển cùng phòng trực tiếp đám người cùng một chỗ thưởng thức mảnh này mỹ lệ tinh không ô dưới mái hiên báo đen tam kiếm khách đứng dậy ngáp một cái nhao nhao vây quanh phản phất tả hữu hộ pháp nằm tại bên cạnh hắn ngủ gần nhìn xem mấy vị này một tấc cũng không rời đồng bạn trần nam ánh mắt ônu bàn tay tại lông của bọn nó phát lên k h é vớt báo đen bọn chúng vốn là ở tại bờ biển thạch ốc chỗ nhưng bởi vì hắn trở về báo đen nhóm cũng trở về đến cùng hắn cùng nhau cư ban đêm trần nam lúc ngủ bọn chúng liền bốn tại trong viện thủ hộ lấy hắn trong nhà hộ viện nhìn lên trên trời tinh hà lưu động chậm rãi nghiêng trần nam thật sâu ngáp một cái đêm đã khuya c u n g phòng trực tiếp đám người lên tiếng chào hỏi về sau hắn liền đóng lại trực tiếp chuẩn bị thu thập đi ngủ đêm khuya thôn phù xa b ê n tàu t r â n c h u nhanh lên sao đều là cái này gọi trần nam xấu chuyện tốt của chúng ta hôm nay không phải muốn cho hắn một chút giáo hấn đêm tối dưới mấy tên g i á n g người khôi ngô nam tử xuất hiện tại bến tàu trong miệm còn hùng hùng hồ hồ mấy người đem cắt tới cá t r ó ó i chật lại lập tức thừa dịp bóng đêm lặng lẽ sờ sờ hướng trong thôn mà đi. là trên núi cái kia tòa nhà phòng ở sao dọc đường có người đẻ thấp lấy thanh nhấm hỏi chính là cái kia ta cố ý sớm tìm hiểu qua cái kia nhanh đừng mất tích âm thanh kia không nhịn được nói mấy người tăng nhanh bộ pháp dần dần hướng trần nam viện tử s ở s o ạ n nhìn về phía trước chỗ kia vắng vẻ đen nhánh viện tử tinh quang chiếu d ọ i xuống dẫn đầu vị kia mang trên mặt mặt sẹo nam tử nhẹ răng cười một tiếng chính là cái này sao tiểu t ử túi nhìn ta không đem đầu lưỡi của người rút ra nhanh lên mấy người nhấc nhấc trên thân g i a hỏa lặng lẽ meo meo sờ soạc đi lên nhưng vào đúng lúc này cái kia nhìn như yên tĩnh trong viện đột nhiên vang lên mấy đạo điên cuồng chu lên Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu ngoài viện mấy đạo lạ lâm khí tức nguy hiểm cơ hội là trong nháy mắt bị báo đen tàm kiếm khách bắt giữ bọn chúng đột nhiên đứng dậy vọt tới cửa sân chỗ đối ngoài viện mấy đạo bóng đen kia sửa loạn không chỉ trong thanh âm tràn đầy cảnh giác cùng uy hiếp cái này mấy đạo sửa loạn vang vọng tại mảnh này bầu trời đem yên tĩnh bên trong cơ h ộ là làm cho tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên mấy tên nam tử khôi ngô lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng thấp dọ mắng mẹ nó không nghĩ tới tiểu tử này trong nhà có chó vẫn là ba con làm sao bây giờ một hồi đừng đem tiểu t ử thú kia đánh thức còn có nhiều như vậy thôn dân đâu người sợ cái gì không phải mang theo đồ vật sao trước tiên đem mấy con chó kia giải quyết lại nói n h a trong đó một tên nam nhân nữ môi m từ phía sau gỡ xuống một cái bao tựa hồ là từ bên trong móc ra cái gì lập tức hướng trong viện quăng ra đông gâu báo đen nhóm lách mình vừa trốn ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía trong sân đoàn kia bất minh vật thể kia là một khối lớn thịt heo chật chật chật nhanh ăn đi đây chính là đồ tốt vị kia nam nhân sông báo đen nhóm nết miệng cười một tiếng đáy mắt lại là hàm ẩn hung ác Ăn ăn mắn may lao tử có c hát u liều ẩ n đến. Thịt heo bên trong, thế nhưng là bị lao tử hạ đầy đủ liều lượng dược, nhất định bị bị Thịt mà là đầy đủ độc thế tử heo hạ lao dược, c c ngươi ăn m ộ lần lên không tiếng. một cái Hác Ô!、Hát、bạch song s á t tiến lên chót mùi không ngừng tại cái kia khối thịt bên trên đ ú n đún dưới ánh sao có trong suốt kéo chất lỏng từ khỏe miệng trở xuống trước mắt đồ ăn hương vị thực sự quá mức hương n ồ n g cơ hồ là để hai c h ó khống chế không nổi tiến lên chỉ có báo đen vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên điện trong thôn cực ít có người xa lạ đến thăm mặc dù có cũng sẽ không ôm lấy cái gì địch tí dưới mắt đối mặt nam nhân xa lạ lấy l ò n g tiểu h ắ c tiểu bạch cơ hồ không có bao nhiêu cảnh giác nhưng báo đen khác biệt nó thân là chó ngao tây tạng lãnh địa ý thức phi thường c ư ờ n g liệt đối với người xa lạ cùng lạ lẫm sự vật bọn chúng vĩnh viễn sẽ bảo t r ì độ cao cảnh giác thậm chí khai thác hành động công kích húng chi nó từ ngoài viện mấy tên trên thân nam nhân cảm nhận được khí tức nguy hiểm dưới ánh sao tiểu bạch liếm liếm đầu lưới trung pin là chịu không được đồ ăn rụ hoặc tại ngoài viện mấy tên nam tử mừng rỡ trong ánh mắt định há miệng tạp tới ô nhưng mà một giây sau nó liền bị một đạo to lớn thân ả n h màu đen chợt vỗ ra ngoài gâu báo đen hướng về phía tiểu bạch gầm nhẹ lập tức lại quay đầu nhìn về phía một bên tiểu hắc trong ánh mắt ẩn chứa h u n g giận ô、oh. tiểu hắc tiểu bạch lập tức sợ t r â m thấp nhẹ nào một tiếng tại báo đen đại ca áp bắt d ư ớ i t i ê n lặng thối lui đến sau lưng ngăn trở nhị cầu báo đen lại lần nữa xông về đến cửa sân chỗ ánh mắt yếu ớt mà hung ác chăm chú nhìn phía trước mấy tên nam nhân xa lạ thân thể cao lớn tại tinh không chiếu dọi xuống tựa như một tòa thủ hộ thần thủ hộ lấy trong phòng người kia thủ hộ lấy trong viện hết thảy ngoài viện mấy người lập tức phạm vào sợ hãi. tiêu ca làm sao bây giờ đây chính là chó ngao tây tạng a nếu không lần này coi như xong cái này mấy cái chó ở chỗ này chúng ta cũng vào không được v i ệ n này liền có người đánh lên chống nuôi quân không nói trước nơi này náo ra đ ộ n tĩnh sợ một hồi gây nên người trong thôn chú ý liền nói trước mắt cái này chó ngao tây tạng cái kia cùng bọn hắn không kém bao n h i ê u khôi ngô thân thể nhìn xem có thể thực hứng mánh bọn hắn nếu là xông lên trước sợ không p h ả i đáng t r ậ n bị đập thành huyết tương thiên kia gọi tiêu ca nam nhân lập tức giận mắng cái gì gọi là tính toán lần này không cho tiểu tử thúi này một chút giáo hấn gầu nhìn về phía phía trước khí thế hung hung mấy người báo đen lập tức thân thể căng cứng chân trước hơi cong gầm nhẹ một tiếng về sau trực tiếp vượt qua tường biện hướng phía trước địch nhân dẫn sông hỏa đi nhìn xem cái kia nhảy lên thật cao cấp tốc hướng mình vọt tới to lớn thân ảnh màu đen cầm đầu bưu ca lập tức một tiếng kinh hô thử vong sợ h ã i phía dưới tay run run bóp trên tay súng săn ẩm súng săn tiếng vang ầm ầm triệt để vang vọng tại mảnh này bầu trời đêm trong rừng cây hù dọa một mảnh g à o t h、oh. é t ô báo đen thân thể trùng điệp ngã xuống đất yếu ớt dưới ánh sao ẩn ẩn có thể thấy được phần bụng một đạo h ỏ n g súng máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài dần dần xâm nhiễm toàn bộ phần bụng go go go go g go g go g trong nội viện tiểu hát tiểu bạch lập tức phát ra một tiếng kêu gạo th không chút do dự bọn chúng hung á c cùng nhau hướng phía mấy người tức giận xông tới c h ư ơ nhưng g Nửa đêm i hồn. h c ơ nửa kinh hồn. Chương 39, nửa, đêm kinh, hồn. Tu, 39, nửa đêm kinh hồn. Nhưng đêm đêm Tu, lại là quả bất đ ị c h chúng hai chó hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm sao địch qua tay cầm vũ khí mấy tên khôi ngô nam nhân nga ô hai chó vọt tới trong n g á y mắt liền bị cây gậy cho đánh bại trên mặt đất nhưng mà tiểu h ắ t tiểu bạch lại là l i ề u mạng bên trên đau đớn dãy ruổi lấy đứng dậy lại lần nữa điên cùng hướng mấy người cắn xé mà đi dưới sự phẫn nộ bọn chúng bị hoàn toàn khơi dậy hung tính t sau, sau một n lát từng nhà đèn đốt đủ tề lượt lên đều bị cái này vang vọng vần tiêu tiếng vang đánh thức mà lúc này trong phòng ngủ say trần nam cũng bị n g o à i viện trói thai súng vang lên cho bừng tỉnh còn có báo đen sửa loạn càng làm cho hắn địa trái tim kia trong nháy mắt n h ứ c lên hắn đột nhiên từ trên giường đứng dậy chạy vội đi vào cửa sổ liền thấy làm hắn con ngươi muốn n ứ t một màn bên ngoài viện báo đen tam kiếm khách hung ác cùng bốn tên nam tử khôi ngô đánh lẫn nhau cùng một chỗ trang diện thực sự rung động vô luận làm ấy tên áo đen cầm súng đạo tặc vẫn là báo đen trên thân đều nhiễm v ế t sắc tí tách hội tụ trên mặt đất báo đen trên thân đồng d ạ n g có vết máu lưu lại nếu như vừa mới tiếng súng là rơi xuống người nó không cách nào tưởng tượng sẽ là hậu quả như thế nào có thể nó lại không biết đau đớn y hiển h i ê n hung ác cắn xé nam nhân cánh tay mang xuống một khối huyết đ ụ nam nhân tê tâm liệt phế kêu t ê n một cái tay k h ắ c nắm v ố t xuống săn g ắ t gao nhắm ngay ba bốn mét có hơn rằng cò báo đen trong phòng nhìn xem trên tay nam nhân cái k i a t h a n h súng săn tại tinh quang chiếu d ọ i xuống phát ra một đạo ánh sáng yêu ớt trần nam nội tâm lập tức khẩn trương lên hắn không biết những này là người nào có thể trong tay ra hỏa tuyệt đối là thật nếu là không cẩn thận chúng vào một t h ư ơ n g mạng nhỏ hôm nay liền phải viết di c h ú c ở đây rồi trần nam hô hấp không khỏi trở nên rồn rập lên xoay người lên trong n y mắt trong tay dắt lấy cây côn gỗ liền hướng về nơi xa cầm trong tay súng săn người xấu nhóm ném mạnh mà đi g i n g tay ẩm cũng l i ề n tại trần nam tiện tay đem đồ vật ném ra đi thời điểm đối phương chỉ vào báo đen nổ súng gậy gỗ không có đập chúng cầm trong tay súng săn người xấu nhưng hoặc là bị can thiệp đạn s ẹ t qua báo đen đỉnh đầu cũng không có đánh chúng mắt thấy đến nơi này trần nam giữ tợn g ầ m thét báo đen tiểu h ắ c tiểu bạch trở về nhưng mà báo đen nhóm lại giống như là rết đỏ cả mắt vẫn như c ũ không quan tâm cùng địch nhân đánh lẫn nhau cùng một chỗ trần nam một tiếng này kêu gọi tựa hồ để bọn chúng tiến công trở nên càng thêm hung hát đây là bọn chúng lần thứ nhất không có nghe nói trần nam gấp xông ra phòng ở đối báo đen lớn tiếng gian dậy báo đen mậu trở lại một tiếng này hắn gần như cùng đoạn tại sơn thôn sinh hoạt báo đen hoàn toàn không biết cầm trong tay hung khí nhân loại khủng bố đến mức nào cái tiết không có ý nghĩa một viên đạn đủ để cho dáng người rũ bánh cỡ lớn cho trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu nga ô báo đen nhóm rốt c ụ c đình chỉ tiến công hai mắt hung á t chừng mắt liếc bốn tên nam nhân quay người nhanh chóng hướng về về trong nội viện người cái rùa đen vương bắt đạn xem như ra hôm nay ta không phải đánh gãy chân của người không thể trên mặt đất mấy tên nam nhân chật vật đứng dậy hoặc là khuôn tay hoặc là che lấy chân hai mắt huyết hỏng nhìn về phía trần nam nghiến răng n h ữ n lợi cầm đầu biu ca càng là đ ầ y người mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn phảng phất trong địa ngục bỏ lên ác ma hắn vừa mới bị báo đen đặt ở trên mặt đất trọn vẹn cắn xé hạ mấy khối huyết đủ. đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn mê muội cũng làm cho hắn trong nháy mắt trở nên điên cuồng hắn ma sát súng săn đã xa xa chỉ người trần nam không chút do dự bóc cỏ giang rắc phân n ộ cọ rửa lý trí để hắn toàn v ẹ n quên trong tay hai ống súng săn chỉ có hai phát đạn mẹ nó dám thả cho cắn lão tử lão tử mẹ nó hôm nay trực tiếp giết chết ngươi biu ca hùng hồ không lo được một cái tay khác ra chóc thịt bong máu me đầ báo đen, tiểu hác, tiểu bạch, mau vào. trần i tiểu ể u mau hát bạch, vào. nam c ắ không để ý đến ngoài phòng áo đen ác ôn nhóm tiêu gạo tại đem cửa phòng cùng cửa sổ khóa chặt lại vội vàng rời qua một chút nặng nề vật thể đem hai nơi gắt gao ngăn chặn hô hô hô hô trốn vào trong phòng báo đen nhóm trong nháy mắt sụi lơ mà xuống miệng lớn thở hồn hển sau đó mới chú ý tới báo đen cùng tiểu hát tiểu bạch trên thân đều có da chóc thịt bong máu tươi róc rách trần nam hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên ô cảm thụ được trên người nóng hổi chất lỏng ba chó nhóm hữu khí vô lực g ầ n đầu lúc này còn muốn lấy an ủi hắn ngốc chó đánh không lại sẽ không chạy a ai bảo n g ư y i liệu mạng đâu trần nam thanh âm n h ẹ n à o nhưng bây giờ rất hiển nhiên còn không phải tràn lan tình cảm thời điểm ngoài cửa chuyển đến gõ thanh âm tiểu từ túi cút này cho ta ra lao tử hôm nay không phải không giết chết ngươi còn có ngươi cái kia mấy cái chó ta cũng một con đều không đúng tha toàn bộ cũng phải bị lao tử đun sôi ăn trần nam không kịp nghĩ nhiều hắn hiện tại nhất định phải cho báo đen phần bụng chỗ kia vết thương mau c h ó n g cầm máu nếu như chậm thêm xử lý hắn báo đen khả năng liền có nguy hiểm tính mạng tìm được trần nam run dậy thanh âm ngạc nhiên hô vội vội vàng vàng nổ nắp bình hắn đem cầm máu thuốc bột đại lượng vẩy vào báo đen trên vết thương mắt thấy phần bụng cái kia đạo c ụ bốc lên máu tươi vết thương mắt trần có thể thấy trở nên sền sệt bắt đầu chí ít tạm thời ngừng lại máu tươi còn không đợi hắn thở ngoài cửa phòng đột nhiên văng lên kéo kẹt kéo kẹt không chịu nổi phụ trợ trần nam hoảng sợ nhìn lại phanh phanh, phanh. phá a n h h p cửa thanh â m càng phát ra văng liệt cái kia tiếng vang kịch liệt đem toàn bộ phòng đều là chấn động đến chấn ba chấn rơi xuống một chỗ cho bụi ẩm một giây sau đầu gỗ chế tắc cửa phòng bị nạnh sinh sinh ném ra một cái hố trần nam rất hối hận sau khi về nhà không có hoa điểm tầm nghĩ đi sửa thiện lao c h ạ c h nhưng ở tại loại này vắng vẻ sân thôn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có nghèo như vậy hung ác cực lưu manh tới cửa tới trần nam k ẽ cắn ngôi liền đội vàng đứng lên bọn tới hậu viện cái kia cửa số chất phí sức s ố c lên cửa sổ hắn đẻ thấp lấy thanh âm lo l ắ n g nói báo đen tiểu hát tiểu bạch nhanh thứ nơi này chạy đi trên đất báo đen nhóm hiện tại cũng minh bạch lúc này không phải chính diện cứng rắn thời điểm vội vàng dãy ruổi lấy đứng dậy nao nhao từ cửa sổ nhảy ra ngoài trần nam là cái cuối cùng xoay người đi ra chạy đi lúc vừa vặn nghe được sau lưng một tiếng vang thật lớn cửa phòng bị đập t ầm ầm ờ cái kia bốn tên trong tay nam nhân nắm vớt ra hỏa trong n h mắt xông vào trong phòng nhanh hướng hậu sơn đi trần nam lo lắng hô to cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự tự thân cũng liền vội hướng về phía sau núi chạy như điên. ngoại trừ phía sau núi hắn đã không có địa phương có thể chạy trốn hiện tại chỉ hy vọng hắn cùng báo đen nhóm có thể thừa dịp bóng đêm mượn nhờ phía sau núi địa hình đem mấy người này vứt bỏ mẹ nó lại còn dám chạy thấy ngoài cửa sổ chạy trốn thân ảnh cầm đầu tên mặt thẻo đột nhiên gầm lên giận dữ vội vang v ọ t tới cửa sổ chỗ nhấc lên súng săn đối t ử từ đi xa thân ảnh bóp súng săn ẩm ẩm lại là liên tiếp hai đạo tiếng súng văng lên nhưng may mà là tại ban đêm bóng đêm ă n trầm thương pháp của hắn cũng không chuẩn xác vậy mà đều đánh hụt cỏ nam nhân giận mắng lên tiếng nhưng mà hắn một phen thao tác Lại là đem s a chương bốn mươi mạng sống như treo trên sợi tóc chương bốn mươi mạng sống như treo trên sợi tóc lão đại chỉ là phân phó chúng ta h ả o h ả o giáo hấn tiểu t ử kia cũng không có gọi chúng ta giết người a đây chính là muốn rơi đầu chính là a chúng ta thật không nghĩ giết người còn lại hai người nhao n h a u phụ h o ạ n ta nói các ngươi sợ cái gì cầm đầu biu ca quay đầu mắng cái này vắng vẻ lạc hậu hòn đảo lại không có giám sát ai biết chúng ta đã làm gì đến lúc đó đem tiểu từ này giết chết trực tiếp n é chít chít mấy người lập tức dọa đến một cái giật mình nghĩ đến lão đại ngay thường đối những cái tia chưa hoàn thành nhiệm vụ người chấp hành gia pháp lúc tàn nhẫn từng cái mặt lộ vẻ hung hát liên tiếp vượt qua cửa sổ hướng về phía phía sau núi trần nam rời đi phương hướng đuổi sát mà đi hô hô hô nặng nề màn đêm như mực bao phủ trần nam chỉ có thể bằng vào cái kia nguyệt lượng chỗ tung xuống cực kỳ yếu ớt qua mang còn có trong đầu đã mơ hồ s ắ p vô t ổ n ký ức đi khó khăn phân biệt phương hướng chi chi chi cái kia từ rừng cây chỗ sâu t r u y ề n đến côn trùng k ê u vang lúc này đã hoàn toàn không có trước kia dễ nghe em hay ngược lại tăng thêm m ấ y phần làm lòng người dây cung căng cứng khẩn trương không khí cảm thụ được bên thay bởi vì cấp tốc chạy trốn mà tiếng gió gào thét trần nam căn bản không dám có dù là một t ơ một hào ngừng rất hiển nhiên những người kia tuyệt đối chính là hướng về phía đòi mạng hắn bọn hắn tuyệt không có khả năng cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ đến giờ phút này trong lòng của hắn cũng loáng thoáng đoán được đối phương đến tột cùng ra sao thân phận trong rừng tây bốn phía đen kịt một màu ngẫu nhiên có thể nghe được trong núi sâu chuyển đến một hai tiếng không biết tên động vật kêu to thanh âm tại yên t ĩ n h trong đêm quanh quẩn nhiều hơn mấy phần thần bí khí tức quỷ dị hô hô báo đen tam kiếm khách theo sát sau lưng trần nam không ngừng thở hồn hển bọn chúng lúc trước trải qua một phen đánh nhau đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi ô không có đi bao xa báo đen rốt cục không chịu nổi thân thể mềm lún chính là trực tiếp tê liệt ngã xuống xuống tới báo、đen. trần nam quay người quay đầu lập tức một tiếng kinh hô tiểu h ắ c tiểu bạch cũng lập tức đình chỉ chạy chăm chú vây quanh ở báo đen bên người trong mắt tràn đầy lo lắng báo đen ngươi thế nào trần nam vịn báo đen thân thể lo lắng nói nhưng mà cái này sờ một cái liền cảm nhận được thủ hạ ướt át dính chất lỏng trần nam giơ tay lên đầy tay đỏ tươi máu tươi báo đen trần nam hoảng sợ nghẹn nào liền gặp được báo đen phần bụng chỗ kia vết thương máu tươi chạy ra không ngừng thuốc cầm máu p h n chỉ có thể ngưng kết cạn lớp ra ngoài thương có thể báo đen phần bụng cái kia hiện ra lỗ thủng vết thương rõ ràng không phải cái gì bị thương ngoài ra mà là vết thương đạn bắn tại sao có thể như vậy báo đen ngươi không nên làm ta sợ trần nam lập tức có chút không biết làm sao bắt đầu hô hô báo đen nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc nhưng báo đen mỗi lần hô hấp đều sẽ để vết thương x é rách để máu tươi chảy ra nó là phần bụng trúng đạn kia là yếu ớt nhất địa phương nó có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào cường đại nghị lực tại trèo trống nhưng bây giờ nó thật không chịu nổi báo đen nghe lời không muốn ngủ đứng dậy chúng ta đi trần nam ôm báo đen thân thể phí sức muốn đưa nó từ dưới đất ôm có thể báo đen cái kia khổng lộ thân thể liền ngay cả dung chuyển đều rất khó khăn đừng bảo là khiêm đi trong mắt có nước mắt từ khỏe mắt một dọn một dọn t r ở xuống ô tiểu h á c tiểu bạch không thể lý giải tử vong nhưng thấy được trần nam cử động lúc này cũng ra nhập vào một trái một phải đem thụ thương ngã xuống đất báo đen lôi kéo rời đi nơi này phía trước giống như có động tĩnh đi lệnh vào lúc này nơi xa lại lần nữa vang lên cái kêu mấy tên nam tử thanh âm bọn hắn cơ hồ là ngựa không ngừng vó đuổi s á t tới trần nam tâm lập tức mắt lạnh nhìn cách đó không xa đánh lấy đèn tin dần dần lục xoát đi lên các người áo đen đối mặt nguy cơ tử vong hắn lại thế nào khả năng không sợ hắn thậm chí có nghĩ qua đem báo đen vứt bỏ mang theo tiểu h ắ c tiểu bạch rời đi tiến vào thâm sơn về sau những người này chưa hẳn có thể tìm tới mình mà mình cũng có đầy đủ thời gian đến cùng bọn hắn cùng nhau nhưng ý nghĩ này gần như chỉ ở trong đầu hắn lấp loe trước mắt báo đen mặc dù là chó nhưng tại trong lòng của hắn lại là từ nhỏ b ồ i mình lớn lên huynh đệ mà lại nếu như không phải báo đen ba chó c ả n h g i á c ác đổ tới cửa mình trong giấc ngộng liền bị một thương đổ nát cho nên trần nam rất rõ ràng mình bây giờ đang làm cái gì tiểu hát tiểu bạch cùng một chỗ dùng sức trần nam cùng loạn hò hét báo đen thân thể bị một người nhị cậu một chút xíu kéo lấy lấy rời đi. ô báo đen muốn d â y r ù a có thể d â y r ù a lấy lửa này rốt cục vẫn là vô lực sụi lơ mà xuống trong cổ phát ra vô lực dây lên gì nó thật không có một tia khí lực nhưng vẫn là hướng về tiểu h ắ c tiểu bạch hai tên tiểu đệ gầm nhẹ tựa hồ muốn để bọn chúng đem trần nam mang đi mà tiểu h ắ c tiểu bạch lại thế nào chịu bọn chúng lần này cũng không chịu nghe lời cố chấp dùng đầu đuổi lấy báo đen thân thể muốn mang tiểu đồng bọn cùng đi tiểu chủ nhân cùng tiểu đồng bọn đều tại cái này tại huyết mạch của bọn nó trong nhận thức biết chưa từng có vứt bỏ cái từ này có chỉ có không sợ chết thủ hộ bưu q a t a thấy được bọn hắn ngay ở phía trước đúng l có đèn tin cầm tay sáng ngợi hướng bọn họ chiếu xả mà đến không xa hậu phương mấy tên nam nhân thân ảnh đổi u sát theo trần nam cắn răng cơ hồ dốc hết toàn lực lại miễn cưỡng đem báo đen kéo rời đi vài mét thôi thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao trần nam ngẩng đầu trong nháy mắt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ô báo đen lúc này cũng không biết khí lực ở đâu ra nó đem đầu dùng sức đẩy ra trần nam thân thể trong cổ phát ra một đạo lo lắng nghẹn nào nó muốn cho trần nam đi mau đừng lại còn nó tiểu hát tiểu bạch lo lắng đung đưa cái đôi cắn báo đen tứ chi muốn kéo lấy nó đi nhưng đã tới đã không kịp nam nhân phía sợ đã đuổi theo mẹ nó chạy a lao tử lần này xem các ngươi chạy thế nào mấy người bên trong một tên dáng người hơi g ầ y nam tử dẫn đầu phát hiện trần nam bọn hắn cầm trong tay súng săn biu ca bưng lên súng săn cũng không nóng nảy nổ súng mà là mặt mũi tràn đầy n h e răng cởi chậm rãi tới gần đối ô n g nhớ báo đen gắt nước bọn mẹ nó chúng lao tử một thương còn có thể kháng lâu như vậy đúng là mẹ nó xối quậy lao tử đêm nay liền đem ngươi nướng màn đêm b u ô n g xuống tiêu ồ ồ đối mặt phía trước từng bức ép sát bệnh nhân hay còn có thể kiên trì tiểu hát tiểu bệnh trong nháy mắt sông lên trước đem trần nam cùng báo đen chăm chú bảo hộ ở sau lưng hai chó nhai răng trận mắt hướng về phía địch nhân phát ra gầm nhẹ hiểu rõ loài chó người đều biết chân chính chó biết t ắ n người xưa nay sẽ không gọi sẽ chỉ phát ra trí mạng gầm nhẹ lan đi đi chết đi mấy tên nam nhân không kiên nhẫn cơ trong tay cô đồng ô tinh bị lực t ấ n tiểu h ắ c tiểu bạch trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nằm trên mặt đất phát ra thống khổ d i ê n g gì tiểu h ắ c tiểu bạch trần nam kinh sợ hô hảo sau đó ánh mắt lạnh băng băng nhìn xem cầm trong tay súng săn người kia các ngươi biết mình đang làm gì sao đây là pháp cầm đầu gọi tiêu ca nam nhân trần u n g dung hướng đi trần nam lạnh lùng chế rêu nói tiểu từ túi ngươi bây giờ không bằng quan tâm nhiều hơn một chút mình lão bản vốn đang nói chỉ cần đánh gây chân của ngươi cho một chút giáo hấn liền tốt hiện tại à? nam nhân dẫn theo súng săn một mặt hung hát hiện tại ta cảm thấy đem ngươi tứ chi một cây một cây đánh gãy lại đem ngươi tháo thành thắng khối đều không đủ lấy gỡ mối hận trong lòng ta nam nhân sờ lấy trên mặt cùng trên thân mấy chỗ vết thương cho dù nơi đó huyết dịch đã ngưng kết có thể hắn vẫn cảm thấy đau tê tầm liệt phế mà hết thẻ này đều là bái trên mặt đất con kia chó ngao tây tạng ban tạo đương nhiên hắn càng hận hơn vẫn là trước mắt tên tiểu tử thúi này nếu như không phải trần nam hắn cũng sẽ không bị làm thành như vậy chật vật nghĩ đến cái này hắn chán nổi gân xanh lên nhấc lên trên tay súng săn đen như mực họng súng xa xa chỉ hướng trần nam ngón tay chụp tại trên cỏ súng huyết hồng hai mắt mặt mũi tràn đầy màu tươi chiếu rọi ở trong mắt trần nam giống như t ử thần tiểu từ túi đi chết đi chương bốn mươi mốt không tưởng tượng được cứu tinh chương bốn mươi mốt không tưởng tượng được cứu tinh đối mặt cái kia đen nhánh nòng súng lạnh như băng trần nam ôm báo đen trái tim run r u y thản nhiên cảm giác được loại ngạt thở tràn vào trong đầu chỗ sâu nga ô nhưng vào đúng lúc này đen nhánh yên tĩnh trong rừng cây đột nhiên truyền đến một đạo nại thanh mại khí gà o ghét tất cả mọi người là khe giật mình thứ gì đang gọi là sói sao cái tia mấy tên thân thể của nam nhân lập tức căng cứng mặt lộ vẻ cảnh giác chỉ hướng trần nam họng súng chậm rãi buông xuống nam nhân hô đèn tin nhìn xem theo tia sáng chiếu s ạ mọi người đều là theo tiếng kêu nhìn lại nơi xa là một mảnh c h u ỗ i lùi đá vụn ở trong đó một khối trên tảng đá đứng sừng sững lấy một cái thân ảnh nho nhỏ đối mặt đột nhiên xuất hiện tia sáng đối phương đầu tiên là không phải mái rủi rủi con mắt lập tức hấp tấp hướng đ ắ n người chạy tới anh anh anh thanh âm kia tràn đầy kinh hỷ cùng vui sướng thứ đồ gì kia là đồ chó con cái này sợ không phải liền là trên mặt đất mấy cái xúc s i n h s i n h cho con con mẹ nó dọa lao tử nhảy một cái trông thấy tiếng vang nơi phát ra mấy nam nhân đều là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lập tức lại là một tiếng giận mắng thật đúng là coi là gặp cái gì dã thú dù sao tại trong h o a n g sơn giã linh này cũng không phải không có lao hổ sói hoang gấu a cái gì nếu là thật gặp nhưng phải bọn hắn ăn một bình nhìn xem vắt chân lên cổ chạy tới đạo thân t n h kia cùng cái kia không thể quen thuộc hơn được thanh âm lúc này trên đất trần nam trong nháy mắt con người một nước kia là hùng đại nó làm sao lại xuất hiện tại đây vậy mà lúc này trần nam lại không kịp nghĩ nhiều hắn lo lắng hô to hùng đại chạy mau nơi này nguy hiểm mấy cái này x u ấ t sinh ở chỗ này nếu để cho bọn hắn phát hiện nhỏ gấu ngựa cái t i a nhỏ gấu ngựa tất nhiên sẽ bị bọn hắn bắt đi bắn đi đến lúc đó nhỏ gấu ngựa hạ tràng trần nam không còn dám tiếp tục nghĩ hùng đại thứ đ ồ gì ta còn đầu chọc mạnh đâu trong đó một tên nam nhân lập tức gâm dương quái khí mở miệng ngao nhưng mà hùng đại sao có thể nghe hiệu trần nam la lên tiểu gia hỏa còn tưởng rằng lại là đang chơi cái nào đó thú vị trò chơi lập tức ngựa đầu hưng phấn gào lên lập tức vung lấy nhát tử chạy càng thêm vui sướng trần nam gấp đến độ muốn tiến lên lại lập tức bị nòng súng lạnh như băng cho ngăn lại tiểu t ử túi cho lão tử thành thật một chút nắm đấm nắm chặt trần nam thân thể cơ hồ là phẫn nộ khó thở đến run dậy vậy mà lúc này n h ỏ gấu ngựa đã thẳng đến hắn m à tới thân hình của nó cũng triệt để bại lộ tại mấy tên nam nhân tầm mắt bên trong a cái này không giống như là đồ chó con a víu ca cái này tựa như là gấu ngựa những người kia cũng không phải ăn chay hắn hồ. thu hồi súng săn người lớn xông lên trước lập tức liền một bả nhấc lên nhỏ gấu ngựa phần gáy đưa nó nhấc lên anh anh anh hùng đại tròn căng con mắt ngơ ngác nhìn về phía nam nhân chống giông cơ tứ chi dãy rủa lấy muốn xuống tới bị dẫn theo rất không thoải mái mà lại nam nhân ở trước mắt trên thân có một loại khí tức nguy hiểm kia là cùng nó thích con kia hai chân thú hoàn toàn không giống k h í tức chật chật cái này phẩm tướng lần này thật phát tải bưu ca đánh giá nhỏ gấu ngựa một đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh quang trong mắt tràn đầy tham lam mấy người khác cũng là cười đến mặt mũi tràn đầy tạ ác nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì một người trong đó nghi ngờ nói bưu ca không đúng nơi này làm sao lại xuất hiện gấu con non quản nó từ đâu tới đâu trước tiên đem tiểu tử thú i này giải quyết chúng ta hảo giao t r ê n l ệ n h lại tranh thủ thời gian mang theo cái này gấu con non đi không thể kéo dài được nữa bưu ca h i p mắt nhìn về phía dưới núi thôn xóm nơi đó đã sáng lên ánh đèn hiện tại liền sợ trong thôn những tên kia nghe được động tính chạy tới cho nên tốc chiến tốc thắng nghĩ đến cái này bưu ca nằm chắc nhỏ gấu ngựa dẫn theo súng săn cười gần đi hướng trần nam anh anh cái cổ bị gắt gao bốc đấy hồng đại lập tức phát ra trận trận khó chịu nghẹn n à o cơ móng luớt ra sức d â y rùa giấy rùa không có kết quả về sau lập tức từ trong cổ phát ra một tiếng hưởng lượng kêu gọi nga o nam nhân lại là không để ý nhỏ gấu ngựa d â ấ y rùa nhấc lên súng săn chống đỡ tại trần nam cái chán ánh mắt â m tản kết thúc ẩm nhưng mà yên tính trong bầu trời đem vang lên lại không phải cái kia băng lánh vô tình súng vang lên ngay tại nam nhân chuẩn bị bóp có lúc xa như vậy chỗ trong rừng đột nhiên chuyển đến kịch liệt xúc động tiếng vang kia là phiến đại địa này đang run dày thanh âm Dầm dầm. vô số khâu cạn nhánh cây vỡ vụn rừng cây gián tiếp ngay cả phát ra lá cây ma sát tiếng vang bưu ca tay cầm súng chính là l ắ p một cái liền vội vàng xoay người dẫn theo súng săn chỉ hướng tiếng văng chỗ mặt lộ vẻ kinh hoàng cảnh giác ai thứ gì mấy người còn lại cũng là mặt lộ vẻ h o ả n g sợ n h o nhao nắm chặt trong tay ra hỏa rầm rừng cây ở giữa lá cây liên tiếp lắc lư sau một khắc tại một mảnh mỡ tối bọn hắn thấy được chỗ kia rừng cây ở giữa xuất hiện một đạo cao hơn năm mét to lớn bóng đen tràn đầy nặng nề g h kinh khủng lực các bách sắc cơ trong nháy mắt đập vào mặt kia là độc thuộc về hung mạnh g i ã thú khí tức cái kia đó là cái gì cái kia mấy tên nam nhân lập tức hoảng sợ gào lên tại đạo hắc ảnh kia trên thân bọn hắn cảm nhận được không cách nào chống cự lực lượng một cố khí tức tử vong trong nháy mắt từ đầu đến chân tới tiêu mà xuống trong lúc bối rối có người đem đèn tin chiếu tới một giây sau trong nháy mắt cùng một đôi g ữ tợn huyết hồng đôi mắt đối mặt ngao dã thú hung ác gào thét Cùng phong đại lên bốn điệu mụ mụ. Đông. Đông. Đông. chấn động giống như máy bụi đất vô số nhánh cây bị quái vật khổng lồ chặn ngang chặn đứt tốc độ của nó cực nhanh cơ hồ là trong trước mắt liền vọt tới trước mắt mọi người a sau một khắc một bóng người trong nháy mắt bị đối phương đụng bay ra ngoài nam nhân kêu thê lương thảm thiết một tiếng lập tức trùng điệp ngã tại xa mấy mét bên ngoài rừng cây ở giữa không biết sống hay chết là gấu ngựa là gấu ngựa mau trốn hiện trường vang lên các nam nhân hoảng sợ chú lên lập tức mấy người chính là chạy t ứ tán chỗ nào còn nhớ được trên đất trần nam nhưng mà gấu ngựa mụ mụ làm sao lại buông tha bọn hắn nó cặp kia giữ tận đôi mắt chăm chú nhìn nơi nào đó con của nó còn bị nam nhân kia chăm chú giam cầm trên tay ngao gấu ngựa mụ mụ phẫn nộ gào thét một tiếng hướng người kia đổi sát mà đi a trong đêm tối vang lên nam nhân hoảng s ợ chú lên ngay sau đó có hỏa hoa tại đêm tối nở rộ、Ấm. tiếng súng vang lên nga ô trong đêm tối vang lên gấu ngựa mụ mụ tiếng gầm gừ phẫn nộ sau một khắc cầm súng nam nhân đột nhiên bị lợi trào đánh bay ra ngoài ẩm thân thể của nam nhân trùng điệp quẳng xuống đất miệng phun máu tươi run dày không thôi trên mặt đất r ơ lên một mảnh cho bụi chừng 4 ố n nguy cơ rốt cục giải trừ chừng 4 ố n nguy cơ rốt cục giải trừ hô hô hồ nào giữa rừng núi chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh lại hiện trường chỉ có gấu ngựa mụ mụ nặng nghề rất có uy thế lực gầm nhẹ tiểu h ắ c tiểu bạch sớm đã chẳng biết lúc nào ngăn tại trần nam trước mặt nguyệt quang chiếu dọ y ê u ớt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gấu ngựa mụ mụ bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên lúc trước đầu này hình thể khổng lồ gấu ngựa thế nhưng là suýt chút nữa thì mình chủ nhân tính mệnh mà trước đó cái k i a một tiếng súng văn g dưới nó cũng hẳn là bị thương không khí rõ ràng tràn ngập một loại nào đó nhàn nhạt, nhạt mùi m á u tươi gấu ngựa mụ mụ đem ngã xuống đất nhỏ gấu ngựa yêu lên chăm chú bảo hộ ở dưới thân gấu ngựa mụ mụ không tiếp tục phát động công kích mà là đứng sừng sững ở nguyên địa giữ tợn đôi mắt nhìn về phía ch hai nam nhân này lại đã nằm trên mặt đất không biết sinh tử còn lại hai tên nam nhân đã sớm dọa cho b ể mật gần chết cả người đã sủi lơ trên mặt đất từ trên người bọn họ tràn ngập ra cỗ nồng đậm mùi khai hiển nhiên là bị sợ vỡ mật ngay cả đường cũng sẽ không đi bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận tại sao muốn đổi u tới đón lấy nhiệm vụ này ở nhà đi ngủ uống rượu nó không thâm sao ai ngờ cái này nhìn xem đơn giản nhiệm vụ sẽ là như thế biến đổi bất ngờ lại là hung manh ba đầu chó lại là quái vật khổng l ồ trưởng thành gấu n g a lúc này bọn hắn muốn tự tử đều có không khí hiện trường rằng co x u ố n tới trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. ngay lúc này nơi xa có đèn tin cầm tay sáng ngời sáng lên một thanh âm quá to bọn hắn tại cái kia ngay sau đó lại là mấy đạo quan g sáng chiếu xạ mà tới xa xa rừng cây ở giữa vang lên đám người phun trào thanh âm nhanh tiểu nam tử có lẽ là ở chỗ này a nam nam ca nghe được những thứ này thanh âm quen thuộc trần nam có trong nháy mắt nghẹn nào vội vàng lớn tiếng đáp lại ta ta tại đây nghe được đáp lại các thôn dân vội vàng theo tiếng mà tới trần nam nhìn về phía sáng ngời chiếu xạ chỗ ở nơi đó có một mảng lớn ô ư ơ n g ương bóng người hoặc là cầm đèn tin hoặc là cầm cây vậy trong h đám người tới lúc mấy cái súng săn xa xa chỉ hướng gấu n h ự a mụ mụ lại là xúc sinh kia cầm đầu chính là mạc thuốc cá thủy đám người thấy con kia gấu ngựa mạc thuốc lập tức phẫn nộ mắng trần nam liền vội vàng đứng lên võ tới gấu ngựa mụ mụ trước người đối người bày la lớn các thuốc, thuốc không cần nổ súng người xấu là bọn hắn vừa mới nếu không phải cái này gấu ngựa ta sợ là sớm đã bị bọn hắn bắn chết nói trần nam ngón tay xa xa chỉ hướng mấy cái kia nam nhân cái gì đám người lập tức một trận kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện trên mặt đất nằm hai cái đầy người máu tươi nửa chết nửa sống nam nhân một bên khác còn có hai nam nhân ngồi liệt trên mặt đất côn đ ổ n g tản mát ở bên cạnh một mặt tái nhật bị dọa đến không dám lo động m ặ c thúc nghe được trần nam nội tâm vừa sợ vừa giận có súng vừa mới trong thôn nổ súng là bọn hắn a cam đem người khống chế lại sau đó gọi điện thoại cho tiểu trí tiểu trí là chú thôn dân cảnh c ũ n gấu là trong làng trong n duy h t trong thôn chấp pháp nhân viên, x ấ t h i ệ ngựa cái này việc này tình, n sự h k ẳ định phải trước tiên thông chi cảnh sát mới được. Được. tiên thông cảnh phải chi trước sát tức có Trần mới mụ mụ phát ra gào thét thời khắc này nó chính là chỉ chịu thương manh thú nó cũng không biết cái gì là người tốt cái gì là người xấu nó chỉ biết là, là những nhân loại này tổn thương nó đồng thời còn muốn cướp đi con của nó không hề nghi ngờ cái này đã thật sâu kích thích đến lý trí của nó trần nam cảm thụ được sau lưng lạnh thấu xương cùng phong hòa phong bên trong tài liệu khí tức nguy hiểm lập tức v i ế t dịch ngưng kết hắn cứng ngắc quay đầu sau lưng trần nam gấu ngựa mụ mụ phát ra giống giận gà o k h é t c ặ p con mắt kia dữ tợn mà kinh khủng tráng kiện lợi trào không ngừng c à o mặt đất g ơ lên một mảnh cho bụi dữ tợn răng nhanh trần chuỗi bên ngoài diện mục hung t à n mà dữ tợn đố i trần nam dương nhanh mốt vớt cái kia v ậ n sức chờ phát động bộ dáng phản phất một giây sau liền muốn khởi xướng tiến công dã thú bị thương đã hoàn toàn không có lý trí có thể nói coi như nó đối trần nam có lẽ tồn tại đặc thù nào đó tình cảm Nhưng cái này cũng làm cho trên thân mang tới đau đớn đã mất đi lý trí phát giác được gấu ngựa mụ mụ cử động đám người cái k i a tâm lập tức nhấc lên sợ nó một giây sau nổi g i ậ n phát động tiến công lập tức có thôn dân nhấc lên súng săn đối bầu trời nổ súng cảnh cáo ẩm ô hòa hoa sáng lên nương theo lấy trên bầu trời tiếng vang ầm ầm còn có gấu ngựa mụ mụ kinh hoàng g à o ghét nó cái kia giữ tận hung á c diện mục bên trên xuất hiện hoảng sợ cùng bối rối to lớn tâm cơ hồ bị tất cả gấu khoa thuộc e ngại chớ đừng nói chi là vừa mới nó còn bị thương kích bên trong gấu ngựa mụ mụ dần dần bình tĩnh lại túi người điêu lên hải tử liền hướng phía một chỗ bụi lâm cùng chạy mà đi chỉ là thân ảnh kia cũng không lưu loát nhìn xem khắc hẽm lộ ra rất là vội vàng chật vật suỵt suỵt suỵt quái vật khổng lồ lập tức biến mất trong không khí loại kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cũng biến mất theo trong đêm tối lại lần nữa vang lên một chút côn trùng tiêu vang hiện trường tất cả mọi người đều là thở dài một hơi các thôn dân cùng nhau tiến lên cùng nhau vây ở trần nam bên cạnh trên mặt đều là lo lắng cùng lo lắng thiều nam tử có bị thương hay không nam ca ngươi không sao chứ nguy cơ giải trừ trần nam trong nháy mắt ngãi nào trên đất miễn cưỡng chống đỡ một hơi、nói. ta không sao chỉ là hơi mệt chỉ là mặt kia lại là hoàn toàn trắng bệnh không có chút huyết s ắ c nào hiển nhiên là bị hù dọa đêm nay hết thể thật sự là quá h u n g hiểm vậy căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối mặt phải biết từ nhỏ đến lớn hắn đều một mực sống ở thoải mái dễ chịu an toàn hoàn cảnh bên trong cái nào trải qua loại tràng diện này đối mặt loại chuyện này hắn cũng chỉ là cái không có kinh lịch tiểu hài a mạc thúc cùng a thủy một người một bên v i ệ n trần nam s ắ c mặt kia cũng rất là khó coi để đứa nhỏ này một thân một mình đối mặt nguy hiểm lâu như vậy hắn bây giờ cũng là một trận ảo não cùng nghĩ mà sợ mạc thúc nội tâm lập tức thịnh nộ lập tức đối người bảy phẫn nộ quát các hương thân đem trên mặt đất mấy cái này vương bắt đ ả n trói lại trước h ả o h ả o đánh một trận cho tiểu nam tử hạ giận đừng n g ạ i ra tay nặng lại gọi điện thoại cho a cường thôn cảnh giao cho chỗ hàn lý tốt chúng ta đi trong đám người lập tức có người hưng hòa sáu bảy tám cái nam nhân ma sát nằm đấm nổi giận đùng đùng đến hướng trên mặt đất mấy người phóng đi chỉ chốc lát trong đêm tối vang lên lần nữa mấy đạo thê thảm c h ú lên mặc thúc còn có báo đen bọn chúng báo đen nó trúng thường còn có tiểu hát tiểu bệnh bọn chúng đều bị thương rất nặng trần nam đứng dậy giữ chặt mặc thúc lo lắng lấy nói t h anh em nghẹn nào tốt ngươi đ ừ n g n ộ i lúc trước tới thời điểm liền có người dùng cán g cứu thương đưa chúng nó khiên xuống đi này lại bác sĩ hẳn là đang đuổi trên đường tới mặc thúc vội vàng ă n u ổ i nhìn xem trần nam một mặt tái nhật cùng tiểu tụy trong mắt hiện lên đau lòng ngươi cũng đừng dáng chống đỡ lấy để a thủy đưa ngươi dưới lưng núi đi thôi núi này bên trong đêm h ô m khuya khoác vẫn là không nên mọi mòn chờ đợi đúng chúng ta bây giờ xuống núi ta mau mau đến xem báo đen b ọ n chúng trần nam vội vàng gật đầu đứng dậy tại đám người chen trúc bên trong một đoàn người hướng dưới núi bước đi về phần để a thủy lưng h ắ n ngược lại là không có đồng ý đại lao g a còn không đến một ứ c cả đường đều đi không được ngay đường không Trần Nam đều đi u rồi. r sốt ruột lấy phải xuống núi, chủ yếu vẫn là lo lắng yếu phải chủ núi, xuống vẫn báo đoàn e n thương thế của bọn nó hướng. Chương thế chưa của Cứu b 43. á đen. đen. đ Chương Cứu chưa báo đen. Chương 43. Cứu chưa báo o Một đoàn người hạ sơn đã là buổi tối sau nửa đêm đêm nay náo ra đậu tĩnh cơ hội là để toàn thôn đều xuất động dưới mắt nguy cơ giải trừ các thôn dân hoặc là áp lấy lưu manh đi thôn c ả n h chỗ hoặc là về nhà ngủ bủ mặc thuốc cùng a thủy thì là an ủi trần nam cùng hắn cùng nhau về đến nhà chỉ là còn chưa tới việt tử liền gặp được ngoài viện đứng đấy một vị tay cầm cái hòm thuốc lao ra ra chính ngò dao giác lộ ra rất là có q u á c lo lắng nhìn thấy trần nam đám người trở về lập tức lo lắng tiến lên đón các ngươi xem như trở về con k i a chó ngao tây tạng hiện tại tính tình quá nóng này ai cũng không cho tới gần khẽ rửa gần nó liền nghe răng tiểu nam tử ngươi nhanh chấn an xuống tới nó khí tức bây giờ nhìn rất suy yếu trần nam nội tâm lại là n h ứ c lên có cảng hướng trong nội viện phi nước đại liền gặp được trong viện báo đen cùng tiểu h ắ c tiểu bạch đều nằm tại trên cáng cứu thương tiểu h ắ c tiểu bạch hôn mê bất tỉnh mà báo đen nhưng lại không biết lúc nào tỉnh lại nằm nghiêng trên mặt đất toàn thân lông tóc nổ lên n h a răng chậm mắt trong c u không ngừng phát ra cảnh giác g ầ m làm cho cái kia vốn là hung tàn khuôn mặt tăng thêm mấy phần hung tính hiện tại báo đen tựa như toàn thân có gai c ó n nhím để cho người ta khó mà tiếp cận báo đen trần nam liền vội vàng tiến lên lo lắng hô lập tức liền đưa nó ôm vào trong ngực ôn nu trần an ngoan đừng sợ ta trở về chỉ trong m ấ y mắt báo đen toàn thân lông tóc trở nên sốt u căng cứng thân thể cũng trầm tính lại đầu trôn ở trần nam trong ngực từ trong cổ phát ra một đạo hủy khuất mà thống khổ nghẹn nào Ô ồ tại tiểu chủ nhân trước mặt nó rốt cục toàn thân toàn ý trầm tính lại báo đen không có chuyện gì bên ngoài vị kia là ở tại đầu thôn tây lao g a ra trường bá hắn là tới cứu n g ư ơ i để hắn giúp ngươi nhìn xem được không trần nam bàn tay nhẹ vỗ về báo đen lông tóc ôn nhu trần an trong thôn không có bác sĩ thu ý ỉ chỉ trương bá mở một cái chỗ khám bệnh bình thường liền cho các thôn dân nhìn xem bệnh cái gì dưới mắt tình huống khẩn cấp cũng không kịp đi trên c h ấ n tìm bác sĩ thu ý ỉa cho nên cũng chỉ có thể tạm thời để hắn cho báo đen nhìn xem hiện tại chủ yếu nhất là cần đem báo đen trong thân thể đạn lấy ra ô ô báo đen giơ lên con mắt nhu thuận gật đầu thu hồi hung tính chó ngao tây tạng lại khôi phục lúc trước như vậy n ố c manh nghe lời bộ dáng trần nam thoáng nhẹ nhàng thở ra đối n g o à i viện do dự không dám lên trước t r ư ơ n g b á phất tay ra hiệu t r ư ơ n g b á vội vàng dẫn theo cái hòm thuốc tiến đến giàn lược nhìn thoáng qua báo đen thương thế trên người lông mày liền nhữ lại thương thế kia rất nghiêm trọng a báo đen phần bụng trúng thương là súng săn trần nam lông mày cũng là nhữ c h ặ t lo l ắ n g nói t r ư ơ n g b á nhẹ gật đầu cấp tốc trong cái hòm thuốc xuất ra tất cả công cụ y dụng thủ sáo đông trừ độc dịch thuốc tê ta trước cho nó đánh cục nhà bằng không thì một hồi lấy đạn sẽ rất đau chỉ là nó cái này hình thể quá lớn không biết điểm ấy thuốc tê có đủ hay không chừng ba nói liền đem ống tiêm cắm ở báo đen trên thân ô báo đen thân thể lập tức lắc một cái ủy khuất hai đoán một tiếng tiểu hài tử trích đều sẽ khóc giống lúc này h ư n h ư ợ c báo đen tại trần nam trước mặt phản phất cũng thay đổi thành tiểu hài tử bất quá là cái tương đối khôi ngô tiểu hài tử manh chó đúng h i ệ u cái này ai chịu nổi trần nam vội vàng sờ lấy bộ lông của nó tiến hành trấn an ngoan một hồi liền hết đau chừng ba động tác rất là thuần thục chờ thuốc tê có hiệu quả khe hở liền đem báo đen trên thân cái k h ắ c vết thương tiến hành trừ độc cầm máu băng bó thuốc tê hẳn là có hiệu quả chừng ba ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại phần bụng vết thương kêu bên trên ngao nhưng mà một giây sau, báo đen liền đối trương bá phát ra một đạo bị đau gào thét thẳng đem trương bá một thanh lão cốt đầu dọa đến ngã nhào trên đất báo đen trần nam vội vàng gian dậy lại đem trương bá đỡ dậy ấy n ấ y đắc đạo trương b á thực sự thật có lỗi báo đen nó thụ thương quá nặng đi tính t ỉ n h cũng chia bên ngoài táo bạo không có việc gì nó ngược lại là rất nghe n g ư ờ i nói trương b á k h o á t khoác tay ngược lại là không quan trọng bộ dáng trần nam rất là không có ý tứ âm thầm gõ một cái báo đen đại nao xác đối phương lập tức mở mắt ra đen nhánh trong mắt lộ ra một chút chòng trắng mắt nhìn xem vô tội lại uy khuất quả nhiên điểm ấy thuốc tê là không đủ sau đó tại trần nam trần nam t r báo đen cơ hồ là gượng chống lấy đau đớn từ trong thân thể lấy ra khỏi đầu đạn t r ư ơ n g bá nhẹ nhàng thở ra còn dễ dùng không phải đ à t r ư ợ bằng không thì thần tiên tới cũng cứu không được nhìn xem cái kia mang theo máu tươi đạn trần nam cắn chặt hàm răng đáy lòng tràn đầy tức giận các loại chuyện bên này kết thúc những người kia hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua trong viện dưới ánh đèn lờ mờ mấy người phối hợp với t r ư ơ n g bá một trận bận rộn khâu lại băng bò x o n g thành lại ăn một chút dư vật báo đen rốt cục đánh không được cái kia ngủ gật bí mắt ngủ thật say may mà không có thương tổn đến trọng yếu bộ vị tiếp xuống chỉ cần để nó hào hào ở tại nhà tinh dưỡng đừng chạ t r ư ơ n g b á lau vệt mồ hôi lấy đạn thế nhưng là cái cẩn thận sống hắn đã thật lâu không có làm qua xử lý xong báo đen phần bụng vết thương đ ạ n bán tiểu h ắ c tiểu bạch cứu chữa liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều hai chó ngoại trừ thương thế bộ g á n g dọa người bên ngoài cũng không có nhiều nghiêm trọng thương lấy bọn chúng thân thể kia tố chất tới nói đoán chừng ngày mai liền lại nhảy nhót tương bừng nhớ kỹ lấy thuốc trộn lẫn tại trong cơm ấn lúc cho chúng nó ăn còn có chó ngao tây tạng cái tiết thường gần nhất tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi nhất định phải hảo hảo tính dưỡng xử lý xong thương uống chương ba dẫn theo cái hòm thuốc lúc gần đi v tốt ta đã biết c h ư bá ngươi cũng sớm đi trở về đi hôm nay vất vả ngài việc nhỏ đều là người trong thôn đưa cách đám người trần nam ngẩng đầu nhìn một chút sát trời hắc cám dần dần mỏng manh bóng đêm cuối cùng ẩn ẩn có một tia yếu ớt ánh sáng sáng lên vậy mà đều nhanh trời đã sáng xử lý xong tất cả sự vụ trần nam trong đầu đột nhiên hiện ra gấu ngựa mụ mụ lúc rời đi bóng lưng thân ảnh kia thất tha thất thể c ó một cái chân trước có chút thối lượng lộ ra rất mất tự nhiên tại cái kia một tiếng súng vang bên trong có lẽ nó cũng là chùm thương nghĩ đến cái này trần nam hô hấp không khỏi rồn dập lên trong mắt tràn đầy lo lắng nếu không ngày mai đi trên núi xem một chút đi nếu quả như thật c h ú n g thương cái kia đến mau chóng xử lý mới tốt ta nếu như đạn tại thể nội không nhanh chóng xử lý bốn phía huyết nhục chẳng mấy chốc sẽ hư tối h nếu như tái dẫn phát lây nhiễm gấu ngựa mụ mụ thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng đây không phải trần nam n g u y ệ n ý nhìn thấy h ù n g chi hùng đại bọn chúng mới bất quá cái rắm lớn một chút lớn bọn chúng bây giờ cách không ra mụ mụ nghĩ đến cái kia ba đứa nhỏ kiên định hơn trần nam ngày mai lên núi quyết tâm lại đi xem mắt báo đen n ó m xác nhận bọn chúng không có cái gì dị dạng trần nam trở về phòng cơ hồ là ngã đầu liền ngủ thế g i i rốt củ can tính bốn ngày thứa trần nam cái này ngủ một g i ấ c đến cũng không an ổn trong n g ộ n g hỏa hoa v a n g khắp nơi không ngừng có súng tiếng v a n g lên ngay sau đó báo đen tam kiếm khách cùng gấu ngựa mụ mụ nhao nhao ngã xuống hắn mấy lần từ trong n g ộ n g bừng tỉnh lần nữa ngã đầu nằm xuống mơ mơ màng màng ở giữa trần nam chỉ cảm thấy có ba cái vật c ứ n g rắn đang không ngừng lùi lấy thân thể của hắn phán phất có thứ gì tại vươn thẳng cái mũi một mực hướng nó chót m ũ i người tới người lui bên hai nương theo lấy còn có mấy đạo thô trọng tờ cùng trầm thấp tiếng n ẹ n nào c h ư n bốn mươi b ố lên núi tìm kiếm c h ư n bốn mươi b ố lên núi tìm kiếm trần nam gian nan mở mắt ra đầu tiên là dưới thói quen trướng mắt tia sáng một giây sau trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ba cái to lớn đầu chó cái tia đen xì ướt át mũi to đầu còn tại cách hắn trước m ặ t bất quá mười mấy cm khoảng cách nhẹ vương thẳng k h ú k h ú k h ú trần nam vội vàng không kịp chuẩn bị sặt một cái nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt ba chó đỡ lấy đứng dậy nhưng mà một giây sau ba cái đầu chó lại bù lại nhìn về phía trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng trần nam bất đắc gì nói sáng sớm đây là làm gì đâu liên lại nghĩ tới trong lúc ngủ mơ cảm nhận được động tĩnh nhìn, nhìn lại báo đen nhóm lần này thao tác chẳng lẽ là lo lắng hắng hay sao hắn là ngủ t i ế p đi không phải chết rồi anh anh anh thấy trần nam bắt đầu ba chó lập tức lay động lên cái đuôi phát ra một đạo vui sướng nghẹn à o nghe lại giống là nũng nịu tuất không sao không sao nhẹ xoa ba chó đầu trần nam từng cái trấn an luôn cảm giác kinh lịch tối hôm qua trận kia nguy cơ sinh tử về sau ba chó nhóm đối với hắn càng phát ra dính ỉ lại đứng dậy thật dài dối lưng một cái trần nam chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng đi vào ngoài viện giữa t r ư a ánh nắng treo thật cao lên đỉnh đầu nhiệt liệt mà trướng mắt ngủ một giấc đến trưa rồi a khó trách báo đen tàm kiếm khách mơ gấp thậm chí còn lo lắng h ắ n có phải hay không lạnh thấy trần nam ra ngoài phòng báo đen nhóm cũng rất là vui vẻ theo tới dính sát hắn trần nam đi đâu bọn chúng đi đâu cùng ba con theo đồi u giống như cậu t ử nhóm tố chất thân thể là nhân loại gấp đội trải qua một đêm tinh dưỡng tiểu h ắ c tiểu bạch thương thế đã tốt hơn h ơ nửa n nhảy nót tương bừng mặc dù so ra kém bình thường nhưng này tinh thần đầu nhìn cũng là đủ chỉ có báo đen ý nghĩa h i n h i ê n có chút thiệu sự ba nó bên trong là vết thương đạt bắn đây không phải là nhất thời bán hội có thể tốt nó i ít cũng muốn tính dưỡng nửa tháng nhưng cuối cùng như thế nó vẫn là quấn lấy trần nam muốn chơi b u ồ n địch nói cái gì cũng không nghe trần nam bất đắc dĩ đành phải từ nhà kho móc ra cái kia tích đầy cho bụi x ỉ n xích đưa nó bọc tại báo đen trên cổ n g ư ơ i quên trương bá bá dặn dò sao n g ư ơ i phải thật tốt tính dưỡng không thể đến chỗ chạy đối mặt báo đen cái kia chấn kinh thụ thương ánh mắt trần nam m í môi khiển trách hắn cũng rất bất đắc dĩ a báo đen tam kiếm khách đều quá nghịch ngợm lại tập quán lô mãng kia là một khắc cũng không thể đ ỉ n h chỉ làm ẩm ĩ không đem nó cầm cố lại khó tránh khỏi buổi chiều liền lại không biết chạy đi đâu rồi không có cách đành phải ủ y khuất một chút nó ô trong h u ệ n lập tức tràn đầy báo đen kinh tiên động địa ai oán nghẹn nào ăn cơm trưa lại cho ba chó cho ăn về sau trần nam vội vàng mở ra trực tiếp chỉ như vậy một hồi phòng trực tiếp liền liên tiếp tràn vào hơn một vạn người tiểu nam ca ngươi rốt cuộc phát sóng các loại đã nửa ngày ghê tởm hôm nay trực tiếp chậm nửa ngày tiểu nam ca không tự giác cá a i trong viện cái gì đang gọi tiểu nam ca đây cũng là tại trong kho hàng tìm cái gì đâu trần nam cúi đầu tại trong kho hàng tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một thành coi như sắc bén đại k h ả m đao hô hô nhẹ nhàng thổi lên bên trên cho bụi trần nam nhìn về phía phòng trực tiếp hồi đáp hôm nay mang các ngươi lên núi nhìn xem lên núi tiểu nam ca làm sao đột nhiên muốn đi trên núi không đúng tiểu nam ca sắc mặt không thích hợp nhìn xem có chút tái nhợt tiểu tụy Sẽ ra chuyện gì sao tiểu nam ca từ khi phát sóng về sau thần tình kia vẫn căng thẳng lập tức liền có tỉ mỉ dân mạng phát hiện m á n khỏe nhao nhao hỏi thăm trần nam không có dầu diếm mà là đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói ra phòng trực tiếp toàn trường t r ấ n kinh trần nam ngữ khí mặc dù bình thản nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó hư hiểm nhất là nghe được trần nam đề cập còn có súng săn trong nháy mắt, mắt xù lông quả thực là nghe rợn cả người không nghĩ tới hôm nay hòa bình niên đại còn sẽ có loại này ác liệt chuyện phát sinh đến tột cùng là ai làm Còn phải hỏi, không ẳ n định g h là tối m đám qua kia l ò dám ạ hiểm độc thu mua thương, ta xem bọn hắn cũng không phải người mua xem làm độc đứng đắn cũng c ta bọn ăn, gì là i hội coi này chính đen Không là thỏa thỏa chính là xã d á tưởng tượng nếu như không phải cuối cùng gấu ngựa mụ mụ xuất hiện tiểu nam ca khả năng thật sự mất mạng a a a đáng tiếc không có phát sóng ngươi cho rằng tiểu nam ca là loại kia giả vờ giả vịt dẫn chương trình à dưới tình huống đó đào mệnh cũng không kịp đâu còn có thời gian phát sóng hiểu rõ chuyện đã xảy ra khán giả n h a u nhao cảm thấy lòng đầy căm phẫn thật thuộc về cách màn hình đều có thể tức điên trình độ trần nam tâm tính ngược lại là rất tốt n ư ờ i nói ta đây không phải không có việc gì bất quá các ngươi cũng không cần vọng thêm suy đoán chuyện kết quả còn không có xuống tới ai cũng không dám khẳng định chính là bọn hắn làm mà lại mạc thúc người tới nói mấy cái kia lưu manh đều bị thương rất nghiêm trọng có một cái đoạn mất một cái chân cầm đầu nam nhân càng là trực tiếp tê liệt coi như trước khỏi về sau cũng chỉ có thể tại trong lao ngục vượt qua t i ể u nói này khán giả trong lòng lúc này mới dễ chịu điểm nhìn thấy người xấu nhanh như vậy liền đếm đến bọn hắn từ ăn hậu quả xấu không có so đây càng hạ dẫn thật tốt vui sướng một ngày từ nghe được cái tin tức tốt này bắt đầu trần nam tại nhà kho bận rộn l ư ờ ngày lập tức đem đại khảm đao vác tại sau lưng lại nhấc lên trước đó chuẩn bị xong hỏng thuốc chữa bệnh ngược lại nói lúc đầu hôm nay dự định mang mọi người đi đáy biển thế giới nhìn xem hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời chập rái dưới mắt việc cấp bách là đi trên núi nhìn xem gấu ngựa mụ mụ thương ư ố n g đối mặt trần nam quyết định khán giả nhao nhao tỏ ra là đã hiểu hiện tại bọn hắn cũng rất lo lắng gấu ngựa mụ mụ trần nam cười cười hắn phòng trực tiếp đám f a n hâm mộ luôn luôn là chi kỷ lại dễ nói chuyện rất ít xuất hiện loại kia đòn kim tinh tiểu hắc tiểu bạch đi chúng ta cùng nhau lên núi đi trần nam nâng lên ra hỏa liền kêu gọi tiểu Go go go. Ô、oh, ô.、Oh. h á c b ạ c h song sắt lập tức hưng phấn chạy tới đương nhiên cái này mới đạo đáp lại bên trong còn bí mật mang theo như vậy một tiếng ai hoán nghẹn nào theo theo dõi c h ụ máy bay không người lái ống kính chuyển gì đám người lúc này mới phát hiện trong nội viện bị xích sắt buộc chặt báo đen một đôi đen nhánh mắt nhỏ chính đú u hoán nhìn xem bọn hắn mắt thấy trần nam muốn đi lập tức phát ra lo lắng ủy khuất chú lên phong trực tiếp đám người hai mặt nhìn nhau khá lắm báo đen đây là phạm vào cái gì thiên điều vậy mà bên trên xích sắt rồi nhìn cái kêu u á n h mắt cùng cái bị nam nhân phản bội tiểu tức phụ giống như trần nam bất đắc dĩ nhu bụng nó trúng thương bác sĩ dặn dò cần t ĩ n h dưỡng thật tốt nói cũng không dám đi xem báo đen cái k i a ánh mắt h ữ hoán vội vã mang theo tiểu h ắ t tiểu bạch ra cửa nga ô ra cửa sân sau lưng chu lên càng phát ra vang liệt trần nam cái c h á n một giọt mùa hôi lạnh vội vàng cách tường viền hô báo đen ngươi ngoan ngoắn ở nhà chờ ta trở về mang cho n g ư ơ i ăn ngon nga ô dọc theo bốn lượn đường mòn leo về phía trước giữa rừng núi xanh u n g tươi tốt c à n h lá rậm rạp đem ánh mặt trời chói mắt tuyệt đại bộ phận che chắn chỉ để lại một chút khe hở tung xuống quang ảnh pha tạm trên đường đi đều có thể nghe được dòng suối suối thủy thanh triệt thấy đáy có thể rõ ràng mà nhìn thấy đáy nước cắt đá cùng trong đó chơi đùa cá con cùng ban đêm yên tĩnh cảm giác gầm chầm khác biệt ban ngày rừng cây sinh cơ bừng bừng hiển thị do mỹ hảo cùng chữa trị chương bốn mươi lăm ác lang tùy thời chương bốn mươi lăm ác lang tùy thời gấu ngựa mụ mụ một nhà liền sinh hoạt tại cái này trong núi lớn sao phong cảnh thật đẹp đâu phảng phất hòn đảo bên trên đại sơn cùng lục địa cũng không có khác nhau quá nhiều đẹp à. ban ngày cầu hồng lĩnh ban đêm yên tĩnh lại nói tiểu nam ca trên thân tại sao muốn có một thanh đại k ả m đạo đầu vậy khẳng định là đối mặt đột phát nguy cơ a dù sao hòn đảo bên trên nguyên thủy khí tức thịnh đ ộ n g khó tránh sẽ xuất hiện cái gì ra thú cái kia hòn đảo bên trên có không có gấu trúc lớn có đông hải long vương đến lúc đó để tiểu nam ca bắt về cho mọi người nấu canh uống d ầ m d ạ p bóng cây che chắn dưới trần nam cùng tiểu h ắ c tiểu bạch thân ảnh xuất hiện tại đường mòn bên trên trước người hắn còn lơ lửng một khung máy bay không người lái đi sát đằng sau trên đường đi không chịu ngồi yên phòng trực tiếp đám người lại bắt đầu từ này bắt đầu chỉ là trần nam cũng không hề quan tâm quá nhiều sự chú ý của hắn một mực đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trên đến không bao lâu liền nhìn thấy trần nam tại một chỗ rừng cây ở giữa rừng bước cùng nơi khác r ầ m rạp khác biệt nơi đó lồi ra một khối lớn đầy đất bờ buồn khắp nơi là bị va chạm những cây vỏ cây cũng tốt nhiều chỗ tổn hại trần c h ù i ra trên bùn đất bị dẫm đạp trên l á cây còn có rất nhiều địa phương thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi xuất hiện tại rừng cây này ở giữa chỗ tràn đầy q u ỷ dị trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí nơi này cùng tối hôm qua lúc rời đi cũng đều cùng trở lại như cũng u y ê n bản bản bảo lưu lấy nó lực phá hoại tại bạch thiên minh sáng tia s á dưới biểu hiện ra đến càng thêm cẩn th tối hôm qua nơi này trải qua hung hiểm phong trực tiếp đám người nhìn thấy tràng diện này lập tức một trận tê cả ra đầu máu thật là nhiều máu t ă n g ất cứu mạng chỉ là cách màn hình đều có thể cảm nhận được đêm qua là đến cỡ nào hung hiểm nguyên bản còn thật không dám tin tưởng ôm lấy một tia hoài nghi không nghĩ tới vậy mà đều là thật trần nam đánh ra trước mắt hoàn cảnh trong mày hắn mấy lần từ quỷ môn quan chạy trốn lần nữa trở lại nơi xảy ra chuyện là cần giúp khí bây giờ đứng ở chỗ này tối hôm qua kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt hỗn hợp có trong không khí dần dần bay hơi mùi máu tươi cái kia nồng đầm t h h ô i cơ hội là để hắn khống chế không nổi muốn buồn nôn、Nghệ. trong dạ dày quay cùng một hồi trần nam bị thân cây không nhịn được nôn ra một trận sắp mặt kia cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhuận ô ồ tiểu h ắ c tiểu bạch lập tức vây quanh trong mắt tràn đầy lo lắng ta không sao trần nam k h o á t khoác tay hít sâu mấy mụn hòa h o a n quyết tâm bên trong dâng lên cái kia c ô buồn nôn trông thấy trần nam phản ứng p h ò n g trực tiếp trong mọi người tâm cũng là lặng yên xếp chặt không khỏi lo lắng tiểu nam ca không có sao chứ nếu không vẫn là đ ư n g đi tìm gấu ngựa m ụ đi dã thú bị thương hết sức táo bạo cái này quá nguy hiểm tiểu nam ca trở về đi cái này căn bản liền không phải người bình thường có thể đối mặt đối mặt phía trước nguy hiểm không biết cơ hồ tất cả mọi người đang khuyên trần nam rời đi nhìn trước mắt toàn cảnh là huyết tinh trần nam hai chân có chút như lũ lún ra lúc này đã có thoái ý nhưng trong đầu lại không tự giác hiện ra gấu n g ự a mụ mụ lúc rời đi cái tia khập khênh thân ảnh trần nam khẽ cắn môi ánh mắt kiên định nói ta không thể rời đi gấu n g ự a mụ mụ rất có thể là trúng thương nó hiện tại cần ta trợ giúp húng chi nó trúng đạn thụ thương đến cùng là bởi vì duyên cớ của ta nếu như ta biết rõ không cứu chữa đối phương sẽ chết còn tùy ý như thế vậy ta cùng xúc sinh có cái gì khác nhau cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn đi ít nhất phải nhìn xem gấu ngựa mụ mụ thụ thương đến cùng nhiều nghiêm trọng nhìn xem trần nam sắc mặt tái nhuận nhưng này ánh mắt lại kiên định mà có tưởng phòng trực tiếp có như vậy một lát tiên lặng nửa ngày về sau khán giả cùng nhau xôi chào tiểu nam ca đủ ý tứ ta quả nhiên không có phấn lầm người biết do phía trước sẽ có nguy hiểm không biết vẫn là lựa chọn dũng cảm thẳng trước đây là chân nam nhân Á k i ề u cho dẫn chương trình thưởng một tòa ca nị b ả n phương bác sói cho dẫn chương trình thưởng cứu chữa gấu n g a mụ mụ mặc dù quan trọng nhưng tiểu nam ca cũng muốn trước cam đoan an toàn của mình nếu như xuất hiện không khống chế được ngoài ý muốn nhớ kỹ đi trước trần nam nhẹ gật đầu bình phục lại nỗi lòng chỉnh lý tốt trạng thái của mình lập tức nhìn về phía bên cạnh hắc bạch song sát tiểu hắc tiểu bạch một hồi nếu là xuất hiện không cách nào đối mặt nguy hiểm nhớ kỹ đừng lại ngốc ngốc s ô n g lên trước bảo trụ mạng chó của mình quan trọng biết không Gâu. Cũng không biết tiểu H, tiểu bạch nghe hiểu không có, đen nhánh trong dường đang gắng Tiểu Tiểu hiểu tiêu Hắc Bạch có, dịch dịch, dường như đang cố đen nhánh thần như thái hóa, biết mắt nơi đó trên mặt đất có một vũng lớn vết máu đỏ tươi mà lại vết máu này dọc theo gấu ngựa mụ mụ rời đi phương vị một đường kéo dài kéo dài không dứt quả nhiên là thụ thương mà lại thương thế kia còn không nhẹ trần nam nội tâm lập tức trầm xuống dọc theo trên đất vết máu một đường tiến lên gấu ngựa mụ mụ xào huyệt có lẽ ngay tại cái này chỗ không xa bùi lâm m ộ mật chỉ chốc lát trên đất vết máu liền biến mất không thấy bốn phía là bằng p h ẳ n g rừng c â y nhánh diệm p h o n thịnh phóng tầm mắt nhìn tới là toàn cảnh là l ụ chỗ nào gặp được gấu n g a xào huyệt tiểu hắc tiểu bạch trần nam đối sau lưng hắc bạch song sát kêu gọi nói、Go. tiểu h ắ c tiểu bạch lập tức ứng thanh t í ế n lên chóp núi tại cuối cùng một mảnh vết máu trước nhẹ đứng thẳng một lát lập tức hướng phía một chỗ phương vị chạy như đ i ê n trần nam cười cười vội vàng đuổi theo đây chính là hắn mang tiểu h ắ c tiểu bạch lên núi nguyên nhân chó khíu i á c ước chừng là nhân loại một nghìn hai trăm lần mười phần linh mẫn đồng thời cái này khíu i á c ký ức còn có thể bảo trì thời gian rất dài đây cũng là vì sao lại có cảnh khuyển đạo mù cho cái nghề nghiệp này khíu i á c của bọn chúng đội nhạy có thể khiến cho bọn chúng tại rất nhiều trường hợp bên trong rực rỡ hảo quang trần nam tìm không thấy gấu ngựa mụ mụ xào huyện không quan hệ tiểu, tiểu hắc d ầ m dạp rừng cây ở giữa tiểu h ắ c tiểu bạch tại phía trước chạy nhanh chóng thỉnh thoảng vươn thẳng c h ó t núi trên mặt đất nghe nửa đường còn phải quay đầu trở lấy sau lưng đuổi sát theo trần nam hô trần nam lau v ệ t mồ hôi m ệ thở t hừng hộp không khỏi nhà danh nói cái này gấu ngựa mụ mụ xào huyệt giấu đủ sâu a cái này đều nhanh nửa giờ đi còn chưa tới đâu chỉ là vừa dứt lời phía trước một chỗ rừng rậm ở giữa đột nhiên chuyển đến giã thú chu lên thanh âm kia giống như sói chu mà lại không chỉ một đạo trần nam lập tức thân thể căng cứng nội tâm dâng lên cảnh giác cái này dậm trong núi lớn quả nhiên còn sinh tồn lấy cái khác dạ thú trần nam yên lặng móc ra phía sau đại khảm đ à o cùng h ắ c bạch song sắt l ặ n g yên hướng phía trước s ở soạn anh anh anh mà cũng vào lúc này phía trước vang lên mấy đạo trần nam không thể quen thuộc hơn được nghẹn nào thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi bất lực là hùng đại b ọ n chúng trần nam hô hấp trì trệ vội vàng dẫn theo đại khảm đ à o xông lên trước chương bốn mươi sáu hắn bình thường đều như thế dũng sao chương bốn mươi sáu hắn bình thường đều như thế dũng sao vòng qua mấy cây đại thụ phía trước tràng cảnh lập tức hiện lên ở trước mắt mọi người phong t r ự tiếp đám người cùng nhau một tiếng kinh hô cái kia đó là cái gì g a thú tựa như là sói có vẻ như không có nhỏ như vậy nhìn xem lại giống chó nhìn mặt kia lại giống hồ ly như vậy vấn đề tới đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi ta liền hiếu kỳ cái đồ chơi này ăn người sao nơi đó có thể khoảng chừng một cái tại phía trước thình lình xuất hiện mấy cái đám người hiếm khi thấy qua động vật cái kia động vật ngoại hình giống như sói thân hình lại so sói nhỏ một chút n ữ a tứ chi dài nhỏ cùng chó đất không sai biệt lắm bọn chúng hiện ra nửa vây quanh hình dạng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước xa bảy tám m một cây đại thụ tại cái kia tráng kiện dễ cây rơi đáy có một cái ước chừng dài hơn một mét nửa vòng tròn cửa hàng trong động một mảnh đèn kịt nhưng ở trong đó ẩn ẩn chuyển ra nhỏ gấu ngựa nhóm sợ hãi nghẹn nào nơi đó chính là gấu ngựa mụ mụ d ự ổ ngoài động vây quanh bọn chúng là xài lang trần nam đem thân hình giấu kín tại đại thụ về sau để t h ấ p lấy thanh âm nói xài lang là xài lang hồ báo bên trong cái kia xài lang sao bọn chúng tại sao muốn vây công gấu ngựa mụ mụ lấy bọn chúng hình thể tới nói hoàn toàn không phải gấu ngựa mụ mụ đối thủ đi bọn chúng không phải muốn vây công gấu ngựa mụ mụ mụ c tiêu của bọn nó là trong động gấu ngựa bà bảo, bảo trần nam thần sắc hơi trầm xuống xà lan là ăn tạp tính động vật nhưng giống những cái kia cỡ nhỏ thú loại cỡ lớn có vó loại động vật mới là bọn chúng mong chính có lẽ chính là biết gấu ngựa mụ mụ thụ thương cho nên bọn chúng mới có thể đến ngấp nghẽ gấu ngựa b o bảo, bảo. phong trực tiếp bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng đám người không khỏi lo lắng cái kia tiểu nam ca bây giờ nên làm gì có thể hay không đi giúp gấu ngựa mụ mụ trần nam hơi trầm âm nói ra nhìn nhìn lại dưới mắt ta không biết gấu ngựa mụ mụ thụ thương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào nếu như nó chỉ là thân thụ vết thương nhẹ vậy cái này mấy cái xà lan xông lên trước chính là muốn chết đám người gật gật đầu đều là mong mỏi cùng trầm một trái tim gấp dẫn theo quan sát tình thế phát triển phía trước rừng tây ở giữa bầu không khí rằng có một lát xài lang trung quy là k i ể m chế không được nga ô cầm đầu xài lang ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài cái khác mấy cái xài lang giống như là nghe được chỉ lệnh nhao n h a u đạp động lên bộ pháp thử thăm giỏ tiến g lên ngao trong thụ động chuyển đến gấu ngựa mụ mụ phẫn nộ gầm nhẹ cái kia tiếng giống ẩn chứa phẫn nộ cùng uy hiếp nhưng ngay bắt đầu lại là như vậy suy yếu đạo này vô lực gầm nhẹ cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó không thích hợp quả nhiên trần nam nội tâm trầm xuống sắc mặt khó coi lấy hắn đều có thể nghe ra gấu ngựa mụ mụ thụ thương không nhẹ húng chi cái kêu mấy cái thính lực n h ạ y cảm xài lang bọn chúng đầu tiên là bị tiếng giống chân trụ lập tức tiến lên bộ pháp càng nhanh hơn nhanh không được không thể đợi thêm nữa tiểu hắc tiểu bạch lên trần nam lập tức mặt lộ vẻ lo lắng la lên tiểu hắc tiểu bạch một tiếng lập tức dẫn theo đại khảm đao liền vọt lên tiến lên xúc sinh lan đều c ú t ngay cho ta lại không lăn ta đem ngươi đầu chặt đi xuống làm cầu để đá g â gâu gâu gâu gâu gâu gâu trần nam một ngựa đi đầu hắc bạch song sắt cũng không cam chịu yếu thế trong nháy mắt vọt lên tiến lên một người hai chó điên cùng kêu gạo hoặc là cơ đại khảm đạo hoặc là mở ra huyết bùn đại khẩu bắt lấy cái t i u bùn cái xài lang liền đổi tới liền rất giống không biết đánh ở đâu ra tên điên bệnh tâm thần hiện trường chỉ để lại ngây người như phong phòng trực tiếp đám người với m ấ i cái kia là tiểu nam ca kia là xài lang h ải g i ã thú mặc dù nhìn xem hình thể không lớn nhưng n à y lực công kích cũng không yếu a hắn bình thường đều như thế dũng sao có chút x ấ u nhưng mà mọi người kinh ngạc chính là cái kia mấy cái xài lang phản phất rất e ngại trần nam cùng hát bạch song sát một người hai chó xông lên trong nháy mắt mấy cái xài lang lập tức phát ra vài tiếng hoảng sợ chu lên thanh âm kia đều dọa phá âm mặc dù cũng không biết là bởi vì e ngại vẫn là bị một người hai chó cái kia giữ t ậ n khuôn mặt d ọ a sợ mấy cái xài lang trong nháy mắt một loạt mà tán điên cùng chạy trốn một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng trông thấy cái kia cơ đ ạ i khả m đ a g ngao ngao trực khiếu đổi u sát không gông nhân loại lập tức chừng lớn con n g ư ờ i phát ra một đạo chửi mẹ chu lên lập tức chạy trốn càng thêm cấp tốc lan tất cả cút xa một chút còn dám tới ta đem các ngươi chặt thành thịt muối cho báo đen thêm đồ ăn trần nam dẫn theo đại khả tại phía sau hùng hùng h ổ h ổ thấy bốn cái xài lang đều từ từ đi xa không thấy thân ảnh lúc này mới đình chỉ thở hồng hộp bộ pháp hô hô trần nam hai tay chống tại trên đầu gối mệt mỏi thở nặng ký mấy ngày nay đến nay hắn luôn cảm giác mình tố chất thân thể không quá đi cùng những thứ này x ú t sinh hoàn toàn không có cách nào so sánh lúc trước ở trong thành thị loại kia nhà ấm hoàn cảnh bên trong không có cảm thấy cái gì bây giờ trở về hòn đảo liền thật sâu cảm nhận được cái này nhược điểm chạy lại không chạy nổi truy lại đổi không kịp càng thậm chí hơn hắn thể lực còn chưa kịp trong thôn các thúc thúc tốt muốn m ạ n xem ra sau này được nhiều rèn luyện tăng cường tố chất thân thể mới được ca trần nam thật sâu thở ra một hơi nói thầm lấy nói ô tiểu hát tiểu bạch chạy tới trần nam bên cạnh mặc dù đuổi đi cái kia mấy cái xài lang nhưng chúng nó không có chút nào thư giãn lỗ thai cao cao đứng ngưỡng ánh mắt cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh trần nam lúc này cũng nhìn thấy phòng trực tiếp đầy bình phong dấu chấm hỏi nuốt ngụm nước miếng giải thích nói xài lang là quần cư tính động vật từ trước đến nay rảo hạn o cảnh giác sẽ không dễ dàng phát động công kích phàm là có cái gì g i thổi cỏ lay liền sẽ rời đi là âm hiểm xảo trà giống loài có tiểu hát tiểu bạch tại. trên người của ta lầu cái khả năng, không tiêu nào n à tóc hối cua ca là thế nào chuyện gì tiểu năm ca những thứ này xài lang trở về có thể hay không kêu gọi đồng bạn đến lúc đó lại đuối gấu ngựa mụ mụ phát động công kích trần nam nhìn thoáng qua hàng gấu lo lắng nói cho nên hiện tại trước tiên cần phải cứu chữa gấu ngựa mụ mụ chỉ cần nó thương lành khôi phục đỉnh phong thời kỳ bất kỳ cái gì xài lang hổ báo cũng không dám tới cửa khiêu khích giống cái này mấy cái xài lang tiểu lâu la vậy cũng là trực tiếp lập tức thịt rượu như vậy vấn đề tới hiện tại làm như thế nào cứu t r ợ gấu ngựa mụ mụ nó thế nhưng là một mực tránh trong thụ động không có ra đâu trần nam quay đầu nhìn về phía sau lưng hốc tây nhữ mày tại cái k i a đen như mực trong động có một đôi ửng đỏ đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn xa xa đối mặt ở giữa trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó nói không rõ không nói rõ cảm giác bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm trần nam không khỏi đem tâm nhấc lên đem đại khảm đao yên lặng giấu ra sau lưng nửa ngày bên miệng g ơ lên một cái lấy lòng cười được thật là đúng dịp lại gặp mặt sau giờ ngọ rừng r ầ m duy mỹ nhi an tĩnh chỉ có thể lờ mờ nghe được nơi xa róc rách tiếng nước chạy đối phương u u nhìn chằm chằm hắn nửa ngày trần nam mặt cơ hồ đều m u ố n cười cứng không biết có phải hay không là ảo giác hắn p h ả n phất nghe được gấu ngựa mụ mụ hừ lạnh một tiếng lập tức chui vào trong động trần nam khỏe miệm chậm rãi rủ xuống nội tâm chính lo lắng đột nhiên thấy được trong động đông đông đông đông liên tiếp nô ra ba cái sọ não, sinh vật gì có thể ngăn cản được thức ăn ngon rượu hoặc chương bốn mươi bảy sinh vật gì có thể ngăn cản được thức ăn ngon rượu hoặc hùng đại hùng nhị gấu ba nhìn xem chỗ cửa hang chui ra ngoài ba cái tròn vo đầu trần nam lập tức ngạc nhiên hô ba đạo ánh mắt cùng nhau nhìn sang đợi trông thấy t r ư ớ c phương thụ ấm hạ con kia quen thuộc hai chân thú ba con nhỏ gấu ngửa cái kia ngây thơ sợ hai con mắt cùng nhau sáng lên trong cổ phát ra một đạo ủy khuất nghẹn nào lập tức liền lộn nào h hướng trần nam lao đến anh anh anh mấy tiểu từ kia xông lên chính là ôm thật chặt chân nam đùi túi đầu ô n n h ẹ n ngắn ướt nhìn ủy khuất vừa đáng thương ngoan không、sao. tên vô lại đ bị bị anh, anh, anh. mụ mụ thủ thương ngay sau đó ngoài động lại xuất hiện nhìn chằm chằm muốn đem bọn chúng ăn một miếng rơi xài lang cũng không đem gấu ngựa các bảo bảo dọa sợ bây giờ ông trần nam là thế nào cũng không chịu bung tay dường như muốn đem trong lòng ủy khuất sợ hãi đều phát tiết ra mắt thấy ba đứa nhỏ đỉnh đầu hai con lỗ h a i một đứng thẳng một đứng thẳng chót mũi cũng là rút thuốc tha thuốc thít dựng chỉ chốc lát liền thổi ra mấy cái tiểu phao à phào. o Ngậy! Trần n m t r n ngực ôm gấu ba, ánh nhìn g gấu ôm mắt sợ mất mật ba, sợ về p h í a sơn sốc ngươi động, dọng nói. Đừng tông, nếu tưởng rằng ta làm khóc các người, ta hôm nay nhưng phải nắm trở về. Nói đồng một thấp tiểu tổ ta ta trở thời. khóc hồi khóc hôm phải ca các mụ mụ làm là về. hắn đem ánh mắt nhìn về phía đen nhánh lại tản mát ra mùi hôi thối sơn động đen nhánh trong sơn động lờ mờ có thể nhìn thấy một đôi xích hồng s ắ c nóng n ả y hai con ngươi tại gắt gao nhìn chằm chằm gấu ngựa mụ mụ tựa hồ cũng đã nhận ra trần nam ánh mắt đen nhánh lông nhung khỏe miệng lộ ra sâm bạch răng n anh cổ họng chuyển đến trầm m u ộ n tiếng gầm trần nam có thể rõ ràng từ tiếng gầm nghe ra loại kia mãnh liệt táo bạo cùng uy hiếp hắn tin tưởng chỉ cần mình tiến thêm một bước gấu ngựa mụ mụ tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng mình phát ra sắc cơ dù sao gấu n g a mụ mụ tối hôm qua mới bị nhân loại gây thương dù là cái này nhân loại đã từng cùng con của nó rất thân mật nó đồng dạng không có khả năng trăm phần trăm phải tin tưởng đối phương trần nam bản thân làm động vật khoa sinh viên đồng dạng còn có làm chăn nuôi viên kinh nghiệm lại thế nào có thể sẽ không biết điều này chỉ là hắn nhìn xem trong sơn động lộ ra gần nửa đoạn thân thể kịch liệt phập phồng bộ dáng hô hấp vẫn như cũ cảm giác được cứng lại gấu ngựa mụ mụ hiện tại rất suy yếu cũng rất thống khổ mà hết thể này đều là bởi vì chính mình nếu như không phải mình đem mang theo súng săn người xấu đưa đến phía sau núi gấu n g a mụ mụ nhất định sẽ không thụ thương mà tại g i ngoại thụ thương đại giới không hề nghi ngờ đó là một con đường chết chớ nói chi là gấu ngựa mụ mụ còn có ba cái gấu ngựa bảo bảo muốn chăn nuôi hiện tại gấu ngựa mụ mụ mặc dù không có trước tiên công kích trần nam nhưng cũng tuyệt không tính hoàn thiện nếu là phương diện kia không cẩn thận chọc tới nó một giây sau đối phương trực tiếp khởi s ư ớ n g tiến công cũng có khả năng cho nên trần nam hiện tại tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn xem trong ngực n ẹ n nào không chỉ nhỏ gấu ngựa các b ả o bảo trần nam giống như ảo thuật từ trong ba lô móc ra mấy con cá nhỏ làm ngoan đừng khóc ngó nhìn đây là cái gì trần nam mỉm cười tay cầm cá c o làm điên cùng tại nhỏ gấu ngựa nhóm trước mặt rất rụ vô luận là cái gì con non đều ngăn cản không nổi thức ăn ngon rụ hoặc húng chi gấu ngựa đối loài cá càng là tình hữu độc trung rất nhanh gấu ngựa các bảo b ả o liền đình chỉ khắc giống ngựa đầu nhìn về phía trần nam trong tay cá con làm trong mắt tràn đầy khát vọng anh n ị c h ngậm gấu ba canh là hướng phía trước vung móng đốt nhỏ bắt đầu vào tay bắt trần nam không có d i à y vò khốn khổ hướng ngôi cái tiểu hùng trong ngực đưa căn cá khô an đi an ta cá con làm liền không thể náo loạn dịu rít nhỏ gấu ngựa nhóm đặt mông ngồi dưới đất trong tay bưng lấy cá khô cơ h ộ là không kịp chờ đợi gặm ăn bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt cá khô bị ba đứa nhỏ cắn đến g i t băng vang trong không khí lập tức p h i u đã một cô mùi cá vị. hai ba tháng lớn nhỏ gấu ngựa chính là răng dài răng thời điểm thoáng có chút cứng r ắ n cá con làm ngược lại còn có thể giúp chúng nó đưa đến mài răng tác dụng chỉ chốc lát trong tay cá con làm liền bị gặm ăn xong ba đứa nhỏ bẹp lấy miệng vẫn chưa thỏa mãn lập tức cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía trần nam trong mắt sáng tinh tinh liền rất giống tại đòi đồ ăn cha lại đến điểm trần nam cũng không có che giấu lại từ trong bọc móc ra một chút cá con làm nhìn xem nhỏ gấu ngựa nhóm lang thôn hổ hết bộ dáng trong mắt hiện lên đau lòng xem ra bọn chúng là thật bất bụng gấu ngựa mụ, mụ sữa cần đồ ăn bổ sung mà bây giờ nó thụ thương không có cách nào săn ngồi có lẽ trên thân sớm đã không còn sữa mà lại cho dù có cũng không có khả năng đầy đủ nuôi nấng ba con nhỏ gấu ngựa bằng không thì tiểu hùng lại thế nào có thể sẽ thành đoàn trong nhà mình ăn nhờ ở đâu đâu nhỏ gấu ngựa các bảo bảo cái này sợ không phải đói bụng đã lâu còn có gấu ngựa mụ mụ trần nam nghiêng đầu nhìn về phía s ơ n động nơi đó bóng ma dưới gấu ngựa mụ mụ không biết lúc nào vươn hơn phân nửa đầu một đôi đen bóng mắt nhỏ chính gắt gao nhìn chằm chằm trần nam nói đúng ra là trên tay hắn cá khô tựa hồ là ngửi thấy trong không khí phiêu đã n g i cá vị gấu ngựa mụ, mụ chót mũi không ngừ rất nhanh liền có một đạo trong suốt kéo chất lỏng từ khỏe miệng trượt xuống trần nam bông cảm giác b u ồ n c ư ờ i tham ăn gấu ngựa mụ mụ tại đối mặt thức ăn ngon rụ hoặc dưới tấm kia mặt to điếc cũng biến thành ngốc manh đáng yêu trần nam suy nghĩ một chút từ trong bọc lấy ra một đầu hơi lớn cá khô thử thăm dò lên núi động ném đi qua hắn hiện tại cũng không dám tiếp cận gấu ngựa mụ mụ chỉ có thể xa xa thăm dò dù sao dã thú bị thương cảm xúc rất không ổn định ẩm theo không chung một đầu đường vòng cung con cá kia làm tinh chuẩn không sai rơi xuống gấu ngựa mụ mụ trước người、Ngao. gấu ngựa mụ mụ ngốc manh mặt tròn đi theo chạy ném c h ạ m vật v ậ t động tại thịt cá còn chưa rơi xuống đất liền thò đầu ra bỗng nhiên cắn một cái vào cực kỳ giống vây đuôi gất thực chó con chỉ là để trần nam ngoại ý muốn chính là gấu ngựa mụ mụ hiển nhiên là đói gấp nhưng vẫn không có trước tiên đi ăn con cá kia làm mà là ngầm đầu một đôi t r ò n g mắt ý vị không rõ nhìn về phía trần nam đối mặt gấu ngựa mụ mụ nhìn chăm chú trần nam không có chỗ tránh cho dù là vườn bách thú động vật đều thời khắc bảo trì cảnh giác chớ đừng nói chi là dã ngoại gấu n g a cho nên hắn cần thể hiện ra mình lớn nhất t i ệ n ý ha, ha, ha nhìn xem trần nam giờ phút này tựa như d trần nam nhàn hạ vô ý nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn lập tức cười kỳ thật ta là tại hướng gấu ngựa mụ mụ biểu đạt thiện ý bởi vì không chỉ là nhân loại chúng ta là thông qua thanh em đến giao lưu cơ hội địa cầu đại bộ phận giống loại đều là thông qua thanh em đến giao lưu phản phất là xác minh trần nam nguyên bản còn ôm lấy cảnh giác gấu ngựa mụ mụ chậm rãi thu hồi ánh mắt liền ngay cả nguyên bản phát ra uy hiếp gầm nhẹ cũng biến mất không thấy gì nữa tại trần nam mừng rỡ trong ánh mắt gấu ngựa mụ mụ điêu lên trước mắt con cá kia làm c ồ n g k ê n h nằm trong sân động kéo kẹt kéo kẹt bắt đầu ăn rằng thật đầu kia dài bằng bàn tay cá khô còn chưa đủ gấu ngựa mụ mụ nhét cái răng hai cái liền không có may mà trần nam lần này lên núi mang đến cá khô đủ nhiều cơ hội là không đợi gấu ngựa mụ mụ ra hiệu trần nam liền rất là thức thời lại chọn lấy mấy đầu cá lớn làm ném đi qua bất quá lần này hắn để ý cố ý đem cá khô ném đến cách sơn động xa hơn một chút một chút bởi vì hắn muốn đem gấu n g a mụ mụ dẫn ra nam nghĩa cẩn thận trên người nó thương uống nên nói không nói chiêu phân bụng phong phú để gấu ngựa mụ mụ hơi bông lòng cảnh giác chóp m ũ i ngửi ngửi ngoài động trên mặt đất cái kia mấy đầu thơm nào g ngạt cá có làm gấu ngựa mụ mụ t r ầ m ung dung từ trong động bò lên ra chỉ là thân thể của nó tựa hồ so tối hôm qua nhìn càng lộ ra cồng k ề n trong đó một con chân sau cơ hồ là vô lực kéo tại sau lưng mỗi bước cũng sẽ ở mặt đất lưu lại dấu chân máu bạch thiên minh sáng tia sáng hạ trần nam rõ ràng trông thấy gấu ngựa mụ mụ chân sau bên trên có một đạo nhìn thấy mà giật mình g i ữ tợn miệm vết thương miệm vết thường kia máu thịt b é b é huyết trâu không ngừng chạy ra thuận l quả nhiên là chân sau chú thương c h â n nam sắc mặt trở nên rất là khó coi mà lại cái kia vết thương cả đêm còn tại đổ máu đạn lưu tại thể nội cái kia gấu ngựa mụ mụ kế tục rất có thể sẽ làm bị thương cảm giác nhiễm chơi ạ gấu ngựa mụ mụ trên đùi còn tại đổ máu cả đêm n ó đến chịu đựng bao lớn thống khổ a chương bốn mươi tám gấu ngựa mụ mụ tình cảnh chương bốn mươi tám gấu ngựa mụ mụ tình cảnh vạn ác lưu manh thiên đao vạn quả cũng không đủ tiểu năm ca, có thể hay không mau cứu nó một mực lẳng lặng quan sát trực tiếp khán giả lúc này nhìn thấy gấu n g a mụ mụ bộ dáng chật vật là lại phẫn nộ lại lo lắng phía trước trên đồng cỏ gấu ngựa mụ mụ đặt mông ngồi xuống tiện tay nắm lên trên mặt đất cá khô liền lang thôn hổ yết g ầ m ăn bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt trên mặt đất những cái tia cá khô cơ hồ là không có cắn mấy n g ụ m liền bị gấu ngựa mụ mụ lung tung n u ố t xuống hiển nhiên là đói gấp nhìn qua gấu ngựa mụ mụ bộ dáng trần nam mặt lộ vẻ trầm âm ta thử trước một chút có thể hay không tiếp cận nó hiện tại gấu ngựa mụ mụ rõ ràng buông lỏng cảnh giác có lẽ nó có thể cho phép mình tới gần không cần rất gần chỉ cần có thể thấy rõ ràng đối phương thương thế tính nghiêm trọng trong lòng mình liền nắm chắc nói trần nam ngồi dậy nâng lên cái hòng thu thử thăm dò tiến lên một bước hai bước ba bước gấu ngựa mụ mụ không có phản ứng vẫn như c ũ phối hợp gặm ăn cá khô trần nam trong lòng vui mừng từng bước một chậm rãi tiến lên bốn bước sáu bước mắt thấy cách gấu ngựa mụ mụ bất quá năm sáu mét khoảng cách nhưng vào lúc này một trận gió nhẹ thổi qua phía trước gấu ngựa mụ mụ tựa hồ là cảm nhận được cái gì đỉnh đầu lỗ thai đứng lên gặm ăn cá khô động tác cũng ngừng lại trong rừng thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh trần nam một trái tim trong nháy mắt nhấc lên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ hắn một chân còn dừng lại giữa không trùng giờ phút này thối cũng không xong t r ư ớ c cũng không phải liền ngay cả phòng trực tiếp đám người giờ phút này cũng là vì trần nam lau một vệ mồ hôi tất cả mọi người sờ không được gấu ngựa mụ mụ đến cùng có ý tứ gì từ ngực trần nam nhịn không được nuốt ngụ m nước miếng lúc này đã có thoái ý nhưng nhìn thấy gấu ngựa mụ mụ cái k i a còn đang chảy máu vết thương k h ẽ tán môi vẫn là lấy dũng khí tiến lên nhưng mà một giây sau đột nhiên xảy ra d i biến theo trần nam dần dần tới gần gấu ngựa mụ mụ đống nhiên ngầm đầu tự đại mặt đen đĩa đối diện nhắm ngay hắn màu đỏ trong đôi mắt mang theo nồng hậu dày đặc sao động giống gấu ngựa mụ mụ nhạy cảm đã nhận ra trần nam cử động tiết hầu truyền đến tiếp tục truyền đến g ầ m nhẹ nặng nề g h đ u ổ i mơ hồ trong đó có hướng lui về phía sau tránh xu thế rõ ràng không chỉ là trần nam sợ hai gấu ngựa mụ mụ kinh lịch tối hôm qua kinh hồn một đêm gấu ngựa mụ mụ đối với nhân loại cái này giống loài cũng có hoàn toàn mới nhận biết nhưng không đợi gấu ngựa mụ mụ làm ra cử động trần nam tự dắt tuần tự thối lui cho đến thối lui mười mấy mét đến sơn động biên giới địa khu mới dừng lại cho đến giờ phút này gấu n g a mụ mụ mới không có tiếp tục uy hiếp nhưng vẫn như cũng dùng tràn ngập cảnh giác nhìn xem hắn trần nam bất đắc gì cởi khổ xem ra vẫn chưa được. gấu ngựa mụ mụ trước đó không phải còn rất tốt sao vì sao lại đột nhiên phát cuồng tuy nói có lẽ là bởi vì tiểu nam ca tiếp cận nhưng gấu ngựa mụ mụ phản ứng không khỏi quá kịch liệt chút không biết các ngươi có nghe hay không ra gấu ngựa mụ mụ tiếng giống bên trong tựa hồ mang theo chút sợ hãi cùng sợ hãi hắn hình như rất sợ tiểu nam ca vẫn là có tỉ m ỉ dân mạng phát hiện mánh khỏe kỳ thật lúc trước trần nam cũng trước tiên cảm nhận được gấu ngựa mụ mụ tiếng giống bên trong lần chứa h à n nghĩa ai trần nam thở dài gấu n g a mụ mụ không phải e ngại ta nó là e ngại tất cả nhân loại tại đêm qua gấu n g a mụ mụ chính là bị nhân loại đạ tương nhưng là gấu dù sao cũng không thể phân biệt người tốt người xấu đến mức nó đ ố i tất cả nhân loại đều duy trì một loại e ngại phòng trực tiếp khán giả bao quát trần nam đều có một lát trầm ngâm nửa ngày phòng trực tiếp mới có người lo lắng hỏi tiểu nam ca vậy kế tiếp nên làm cái gì a gấu ngựa mụ mụ vết thương còn tại một mực đổ máu lại tiếp tục như thế nó hẳn phải chết không nghi ngờ a dưới mắt ta cũng không biết nên làm gì bây giờ trần nam túi t h ấ p đầu trong mày khắp khuôn mặt là bồn u dầu nói thế nào gấu ngựa mụ mụ cũng coi là biến tướng cứu mình bây giờ gấu ngựa mụ mụ thụ thương hắn so với ai khác đều càng m u ố n cứu nó nhưng bọn hắn cái này vắng vẻ ở trên đ ả o căn bản cũng không có cứu chữa cỡ lớn động vật hoang dã điều kiện nào chỉ là ở trên đ ả o cho dù là cả nước cũng ít có có được cứu chữa cỡ lớn giã thú điều kiện húng chi như cần cứu chữa gấu ngựa mụ mụ còn dính tới cái khác rất nhiều rất nhiều hiện tại trần nam thật cũng không thể tránh được phòng trực tiếp hoàn toàn yên tĩnh mọi người thấy cô đơn khổ sở trần nam có lòng muốn muốn ăn ủi chỉ là đánh ra chữ xoắn suýt nửa ngày lại yên lặng xóa bỏ nửa ngày không nói gì anh anh anh ưu tư ở giữa trần nam chỉ cảm thấy ống quần trầm xuống túi đầu xem xét liền nhìn thấy gấu ngựa các bảo bảo nhao nhao chạy tới n à y lại dắt hẳn ố n g quần một đôi mắt sáng tinh tinh nhỏ gấu ngựa nhóm còn quá nhỏ chỗ nào lại sẽ có phiền nào đâu n à y lại ăn uống no đủ liền lại tìm đến trần nam chơi vừa tới nhìn xem cái kia vài đôi đơn thuần ngây thơ con mắt trần nam chỉ cảm thấy nội tâm một trận nói, nói nhỏ như vậy gấu ngựa b ả o bảo nếu như đã mất đi mụ mụ đinh linh linh nhưng vào lúc này trần nam trong túi quần chung điện thoại di động đột nhiên văng lên thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn gấu ngựa các bảo bảo chú ý này lại mở to một đôi ngây thơ con mắt hiếu kỳ nhìn về phía tiếng vang kia chỗ trần nam ôn nhu sờ lên ba viên cái đầu nhỏ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra kia là một chuỗi số xa lạ trần nam khẽ cho mày số di động của hắn chỉ có thân bằng hảo hữu mới biết được bình thường hiếm có điện thoại đánh tới vậy cái này là không có suy nghĩ nhiều trần nam trực tiếp nhận nghe điện thoại u i đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo thanh niên thanh âm tiểu nam ca ngươi tốt ta là chim di chú sở nghiên cứu học sinh này lại thật có lỗi ta hiện tại không tâm tư đi chú ý những thứ này đối diện mới mở miệng trần nam lập tức nhớ tới trước đó tới qua phòng trực tiếp một vị công bố là chim di chú sở nghiên cứu giáo sư lập tức lập tức liền hiểu đối phương dụng ý còn không đợi đối phương nói cho hết lời trần nam chính là l ệ n h lùng đánh gãy hắn hiện tại hoàn toàn không có dư thừa nhà tầm đi để ý tới cái này cái gọi là chim di chú sở nghiên cứu nói trần nam định cúc điện thoại nhưng ai biết đối phương lại vội vàng mở miệng nói chúng ta có thể cứu chị gấu ngựa mụ mụ tiểu nam ca có thể hay không trước hết nghe ta nói vài lời trần nam khẽ giật mình vô ý thức hỏi ngươi nói cái gì chúng ta có thể giúp ngươi cứu chữa gấu ngựa mụ, mụ. đối diện chém đinh c h r n sắt nói nghe được đối phương khẳng định trần nam nội tâm lập tức một lần nữa g i ấ y lên hy vọng vui vẻ nói người nói tiếp đầu bên kia điện thoại nuốt ngủ nước miếng cái kia đạo thanh niên thanh âm ngay sau đó văng lên tiểu nam ca là như vậy bởi vì ngươi phòng trực tiếp trước đó xuất hiện con kia bạch bụng cốc biển trong khoảng thời gian này chúng ta sở nghiên cứu một mực tại chú ý ngươi trực tiếp con kia cốc biển xuất hiện địa điểm đối với tự nhiên rơi tới nói có trọng đại phát hiện cùng ý nghĩa cho nên sở nghiên cứu dặn dò ta nhất định phải tới dò xét một chút hiện tại ta đã đi tới máy xay gió đảo vừa tới bến tàu nhưng là vừa nhìn thấy ngươi trực tiếp hiểu rõ đến gấu ngựa mụ mụ tình cảnh ta muốn nói chúng ta có thể cung cấp trợ giúp cứu chữa gấu ngựa mụ mụ phản p h ấ t sợ trần nam một giây sau liền tắt điện thoại đối diện thanh niên khí đều không mang theo t h ở một chút trực tiếp một hơi khái quát hắn mục đích của chuyến này chương bốn mươi chín lý hàng đến từ sở nghiên cứu hay n ấ y chương bốn mươi chín lý hàng đến từ sở nghiên cứu hay n ấ y trần nam trừng mắt nhìn vẫn có chút không tin hỏi ngươi nói ngươi đã đến may s a y gió đảo bến tàu đúng vậy tiểu nam ca đối diện dường như sợ trần nam không tin đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng hỏi đồng hương bằng hữu của ta không biết ta ở đâu làm phiền ngươi nói rằng nơi này địa danh thật sao a vậy ngươi cùng ngươi bằng hưu nói nam bến tàu là được rồi trần nam lập tức nghe được đầu bên kia điện thoại rõ ràng mang theo quê quán cầu âm còn có quen thuộc địa danh đương nhiên có thể xác định xác thực không có l ừ a g ạ t mình nhưng cái này rõ ràng không phải mình chân chính quan tâm làm phiền ngươi chờ một lát một lát ta hiện tại xuống núi một hồi bến tàu gặp tốt tiểu nam ca trên đường cẩn thận trần nam vội vàng cúp điện thoại mặc dù không biết đối phương vì cái gì hứa hẹn giút mình cứu chữa gấu ngựa mụm ụ nhưng cái này tựa hồ đã là duy nhất cây cỏ cứu mạng vừa mới đối thoại trần nam trực tiếp mở ra miến đề cho nên phòng trực tiếp đám người cũng đều nghe được nhưng có chút dân mạng y thì hãy nhiên ôm lấy chút hoài nghi tiểu nam ca người kia có thể tin tưởng sao hắn tới cũng quá trùng hợp luôn cảm giác có âm mưu đến lúc đó sẽ không bồi thường gấu ngựa mụ mụ lại gây cốc biển a anh anh anh trong lúc vô tình nhìn thấy phòng trực tiếp m ư a đạn trần nam lập tức giở khóc giở cười ta nói các ngươi có phải hay không bởi vì tối hôm qua sự kiện kia được bị ép hại chứng vọng t ừ n g rồi nếu không nữa thì một hồi đợi chút ngựa núi các ngươi chẳng phải sẽ biết là người tốt hay là người xấu lạc ừ t ố ta phòng trực tiếp mọi người nhất thời ngoan ngoan gật đầu trần nam khỏe miệng khẽ m ấ môi chật cảm thấy tâm tình buông lỏng một chút tiểu ra hỏa mau trở lại n g ư ơ i mụ mụ nơi đó đi đi ta phải xuống núi vỗ vô ba con nhỏ gấu nửa c á i mông trần nam cởi đưa chúng nó hướng gấu ngựa mụ mụ bên người tiến đến trước sân động gấu ngựa mụ mụ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng cái bụng tròn vo trần nam mang tới hơn phân nửa túi cá con làm đều tiến vào bụng của nó trần nam nhìn chằm chằm nó một chút lập tức liền hô hoán tiểu hắt tiểu bạch xuống núi máy say gió đảo b ế tàu xa xa liền nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi ở nơi đó ch x o n g phương gặp mặt cái kêu mang theo kính mắt tư văn thanh n ă m dẫn đầu tiến lên đố trần nam xin lỗi nói tiểu nam ca ngươi tốt ta gọi lý hàng ngươi có thể gọi ta nhỏ hàng trước đó cùng ngài điện thoại liên lạc chính là ta đồng thời cũng là ta đem ngài phòng trực tiếp để cử cho ta lão sư trương giáo sư trước đó lão sư của ta nói chuyện không dễ nghe là niên kỷ của hắn lớn rất bảo thủ mục nát không thay đổi nhưng không có ý đồ xấu ta tại cái này hướng hắn nói xin lỗi ngươi thực sự không có ý tứ nói thanh niên đố trần nam thật sâu bái trần nam nhữ mày mở miệng hỏi trước ngươi điện thoại nói ngươi là chim di chú sở nghiên cứu học sinh đúng thế cái kêu tên là lý h à n g thanh niên gật gật đầu lập tức đưa lên một t r ư ơ n g danh thiếp chúng ta là lệ thuộc vào quốc gia viện khoa học chim di chú sở nghiên cứu chúng ta c a m đoan tìm đến ngài hỗ trợ chỉ là bình thường nghiên cứu loại hình tuyệt không có cái gì ý đồ xấu nghe được đối phương bối cảnh trần nam trong lòng thầm giật mình tiếp nhận đối phương danh thiếp xem xét quả nhiên là trong nước đại danh đỉnh đỉnh chim di chú sở nghiên cứu trần nam mặc dù không có nghe nói qua chim di chú sở nghiên cứu nhưng hắn còn không biết vô trí đến ngay cả quốc gia viện khoa học đại danh đỉnh, đỉnh đều chưa nghe nói qua đây là quốc gia lớn nhất chuẩn bị đứng đầu nhất khoa học viện nghiên cứu nếu như là quốc gia viện kho cái kia không hề nghi ngờ tuyệt đối là có năng lực giúp mình cứu chữa gấu ngựa mụ mụ chúng ta là chuyên môn quan sát loài chim sinh hoạt tập tính sinh sôi cơ chế cùng di chuyển lộ tuyến các phương diện tri thức thành quả nghiên cứu có trợ giúp chim được bảo vệ loại tài nguyên đối giữ gìn toàn bộ sinh thái hệ thống cân bằng có ý nghĩa trọng yếu nếu như trần ca ngươi vẫn là chưa tin điện thoại có thể gọi điện thoại cho quốc gia viện khoa học hiểu rõ chúng ta cơ cấu tư chất trước kia trần nam còn tưởng rằng đây cũng là cái nào đó không đứng đắn sở nghiên cứu không nghĩ tới đối phương địa vị như thế lớn lập tức trần nam đối với đối phương ấn tượng cũng có đổi mới không cần không cần tiểu n t nam ca hạ đừng có gấp lý hằng cười nói tại tới trên đường ta liền đã liên hệ quốc gia viện khoa học động vật cứu chữa chỗ đối phương lập tức sẽ phái người tới mau chóng đến mà lại như loại này đảo cư gấu ngựa cũng là có nhất định giá trị nghiên cứu lý h à n g lời nói một trận đột nhiên ý thức được mình tựa hồ nói sai mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên cũng ít giải thích có lỗi với tiểu nam ca ta ta nói là bình thường nghiên cứu loại hình lý h à n g thường xuyên đến nhìn trần nam trực tiếp tự nhiên cũng biết trần nam rất không thích nhắc lên động vật nghiên cứu cái đề tài này hiện tại hắn cái này không sống thoát thoát vỗ m ô n g ngựa vỗ tới tận đ u ổ i mà lý h à n g hơi có chút lúng túng mắt nhìn trần nam nghe nói như thế trần nam ngược lại là lắc đầu nói ra không có việc gì nếu như tại không phải dạy bọn chúng cuộc sống bình thường tình huống phía dưới nghiên cứu đúng là có thể xúc tiến chúng ta đối động vật tập tính càng nhiều hiểu rõ ta ơn tiểu nam ca lý giải lý hằng nết miệng cười một tiếng tiểu hỏa tử nhì nước chừng cũng liền hai năm hai sáu tuổi bạch bạch tịch chỉ là có lẽ là bởi vì đi đường vẫn là say sóng sắc mặt nhìn không tốt lắm trần nam vô vô bở vai của hắn cười nói dọc theo con đường này cũng mệt mỏi đi tới trước ta cái kia nghỉ ngơi sẽ lập tức cũng đến giờ cơm đặt được động vật cứu chưa chỗ sẽ tới tin tức trần nam bây giờ cũng là tâm tình thật tốt đa tạ tiểu nam ca chiêu đãi trần nam giúp đỡ lý hàng sách hành lý khe hở đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi à đúng cái kia ta tại mở ra trực tiếp ngươi có được hay không thuận tiện lao p ư ơ n g là xong nói không chừng lão sư ta còn có thể nhìn thấy ta đây ta có thể cùng phòng trực tiếp chào hỏi sao đương nhiên có thể phòng trực tiếp các bằng hữu các ngươi khỏe a ta gọi nhỏ hàng là chim di chú sở nghiên cứu học sinh lao sư lao sư ngươi tại phòng trực tiếp sao mau nhìn học sinh của ngươi lên tv đừng nhìn lý hàng nhìn xem nhã nhặn không nghĩ tới lại là cái xã mưu nhưng làm phòng trực tiếp đám người chọc cười người anh em này có chút ý tứ ha ha người anh em này sợ không phải xã giao mưu bức chứng phạt b ả o ta trước đó vì sao lại hoài nghi như thế một cái đầu bị sẽ là có mưu đồ khác trương giáo sư nhanh ngầm miệng cũng đừng đào đi ra ngoài bên ngoài đừng nói ngươi là đệ tử của ta tiểu năm k không nghĩ tới các ngươi hòn đảo cùng trong video đồng dạng đ ở đâu tiểu n a m k có cơ hội ta có thể đi xem một chút cái kia mấy cái cá heo nhỏ sao tiểu n a m k báo đen bọn chúng có ở nhà không nghe nói bọn chúng cũng thụ thương đến lúc đó cũng muốn để cứu chữa c h o người nhìn xem mới tốt nương theo lấy trời chiều chiếu xạ trên đường đi trần nam chỉ cảm thấy bên thai liệu dịu cái không ngừng không nghĩ tới lý hàng không chỉ là cái s á c lưu vẫn là cái lắm lời trở lại với tử trần nam thu xếp tốt lý hàng đang chuẩn bị đi làm cơm chiêu đại đối phương cửa sân lại bị đột nhiên g ó vang a nam ngươi có, có nhà không là mạc thúc thanh âm chương năm mươi nửa đêm vào núi chương năm mươi nửa đêm vào núi năm mươi lần nữa lên núi đối mặt cảnh sát đặt câu hỏi trần nam từng cái trả lời làm xong ghi chép cảnh sát kia lúc gần đi nói thêm mấy miệng những cái kia lưu manh thân phận đã cha ra được bị cảnh tình cả sát đồng chí cười không nói nhưng trần nam nhưng vẫn là hơi không thể xem xét gặp hắn nhẹ gật đầu tuất trần nam đồng chí rất cảm tạo phối hợp của ngươi đồng thời liên quan tới ngươi tuyên truyền quê quản sự tỉnh kéo theo dân sinh kinh tế sự tỉnh chúng ta cục trưởng cũng có hiểu biết nếu như về sau có chuyện gì có thể tùy thời đánh chúng ta điện thoại ừng vất vả cảnh quan trần nam khẽ gật đầu tống hành đám người cảnh quan vừa đi phòng trực tiếp lập tức nổ tình huống như thế nào báo thủ dẫn chương trình trước kia là làm gì chẳng lẽ các ngươi còn không có nghe hiểu sao đây là đám kia gian thương an bài người nhưng các đồng chí còn không có k h á m phá vụ án khẳng định không có khả năng nói thẳng quả thực là ngay cả x ú t sinh cũng không bằng dưới ban ngày ban mặt vậy mà dùng thương có ai biết đám người kia phía sau là ai sao chúng ta cho dẫn chương trình đi báo cáo báo cáo đối mặt phòng trực tiếp đám người lòng đầy cam p h ẫ trần nam thật không có bao lớn phản ứng thân phận của những người đó lúc trước hắn cũng lần nắm được bây giờ những cái kia lưu manh đều đem rơi vào phát vóng đó cũng là bọn hắn nên được thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo yên lặng lẩm bẩm một câu trần nam bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối trên bàn cơm phổ thông bốn đồ ăn một chén canh lý hàng lại ăn đến say sương ngon lành ô cái này rau xanh tốt trong e o đơn giản so thịt còn muốn hương lý hàng ăn như hổ đói thì đồ ăn không thấy ăn một miếng có thể mấy bản rau xanh đều đã thắt xuống trần nam cười nói đây đều là sắt vách thúc thúc ba ba nhóm nhà mình loại rau xanh thuần thiên nhiên không ô nhiễm sắc thực lại so với bên ngoài bán rau xanh cảm giác càng tốt hơn ô ở đâu là càng tốt hơn quả thực là tuyệt lý hàng ăn như hổ đói vẫn không quên giơ ngón tay cái lên t á n dương mà lý hàng thường ăn có thể nói là thèm mê mọi t r ư ớ c màn hình phòng trực tiếp đám người đã hiểu đây là cái ăn hàng ghê tởm dựa vào cái gì nhỏ hàng liền có thể ăn vào tiểu nam ca làm cơm người ta cũng nghĩ ăn anh anh anh t ừng ngực ừng ngực một hơi uống xong một bát canh cá lý hàng chớp miệng nói đúng rồi tiểu nam ca vừa mới viện khoa học cứu chữa đoàn đội tới tin tức bởi vì quá mức bức thiết lâm thời kế hoạch tăng thêm đường xá xa xôi bọn hắn nhanh nhất cũng cần hậu thiên mới có thể đến thôn phụ xạ hậu thiên a trần nam mặt lộ vẻ trầm âm tựa hồ hơi trễ tựa hồ nhìn ra trần nam lo lắng lý hàn g vội vàng xấu hổ giải thích nói gấu ngựa đã thuộc về m á n h thu to lớn giống như vậy m á n h t h u trong nước cực ít chuyên nghiệp cứu trợ đoàn đội mà lệ thuộc vào viện khoa học cứu chữa chuyên gia đoàn đội cũng chỉ có ba bốn lại thêm hành trình chỉ hoãn bất quá tiểu nam ca ngươi yên tâm vừa mới lao sư đã cho ta gửi điện thoại tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ an bài trần nam lắc đầu cười nói các n g ư ơ i nguyện ý trợ g i ú p đã là rất hiếm có hậu thiên liền hậu thiên đi hiện tại chỉ có thể ủy khuất gấu ngựa mụm ụ có thể lại kiên chỉ một hai ngày à đúng còn có con kia có bi nó có phải hay không không ở nhà a ta vừa mới trong viện tản bộ một vòng cũng không thấy nó đến cùng là chưa quên chính sự lý hằng lại ngay sau đó hỏi tặc tiểu tử a nó trước mấy ngày liền ra ngoài kiếm ăn mà lại nó nếu là đi ra ngoài một chuyến nó ít cũng muốn một tuần lễ mới có thể một lần nữa trở về từ nhỏ đến lớn đối mặt tặc tiểu tử thói quen trần nam ngược lại là biết sơ lược a lý hằng lập tức ngộ nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng t i ể u n a m ca cái kia vậy ta có thể tới nhà ngươi ở vài ngày sau t h cam đoan giao tiền ăn lý hằng vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan trong lòng của hắn cũng rõ ràng lấy thôn p h ụ xạ lạc hậu điều kiện tới nói là không thể nào sẽ có khách sạn nhà khách cái gì trần nam bật cười tiền ăn cũng không cần ngươi liền an tâm ở lại đây xuống đi chúng ta máy xay gió đảo người mỗi cái đều là nhiệt tình hiếu khách ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể còn có loại chuyện tốt này t i ể u nam ca t a cũng muốn tới còn có ta còn có ta đã sớm muốn đi hải đảo cư ngụ ta nguyện ý ra tiền ăn nhìn xem phòng trực tiếp nhiệt nghị khán giả trần nam lập tức cười khổ nói các ngươi cũng đừng đi theo giày vỏ ta tỏa miếu nhỏ này chỉ có như thế lớn bất quá về sau có thời gian ta cũng có thể tu sửa mấy cái phòng ở ra quyền đương đưa tặng các vị f a n hâm mộ khách du lịch nghe được trần nam phòng trực tiếp tự nhiên là một mảnh gọi tốt ăn xong cơm tối hai người trong sân t á n gấu chỉ là lý h à n g phát hiện trần nam tựa hồ có chút không quan tâm ánh mắt của hắn luôn luôn liên tiếp hướng hậu sơn nhìn lại lý h à n g không khỏi mở miệng hỏi tiểu nam ca ngươi là đang lo lắng gấu ngựa mụ mụ sao trần nam nhẹ gật đầu lập tức trực tiếp đứng dậy mở miệng nói lý h à n g ta muốn đi trên núi một chuyến ngươi ngay tại nhà nghỉ n ơ i thật tốt một cái đi hiện tại đi tiểu nam ca ngươi đi rồi lời này vừa nói ra lý hằng cùng phòng trực tiếp đám người cùng nhau một tiếng kinh hô hiện tại trời đã tối không nói trước ban đêm rừng cây khó đi càng có khả năng sẽ đụng phải một chút dã thú đám người vội vàng khuyên can tiểu nam ca thận trọng ban đêm rừng cây quá nguy hiểm ban ngày đã gặp x à i lang bầy chưa chừng sẽ còn xuất hiện những dã thú khác tiểu nam ca nếu là lo lắng sáng sớm ngày mai lại đi xem một chút đi trần nam lắc đầu chính là bởi vì ban đêm rừng cây nguy hiểm gấu ngựa mụ mụ thân thể quá hư nhược bên người lại có ba con nhỏ gấu n g a rất dễ dàng gây nên những dã thú khác nấp nẽ mọi người nhất thời yên lặng đường này, lần này lên núi ngoại trừ một chút công cụ bên ngoài trần nam còn cố ý mang theo rất nhiều đồ ăn tỉ như dùng cho bổ sung rổ tê in tươi thịt bò còn có bổ sung mỡ thịt heo các loại đều là gấu ngựa yêu nhất khẩu phần lương thực đều có mấy chục cân dù sao trưởng thành gấu ngựa mỗi ngày muốn ăn một nghìn không trăm hai mươi ký lô đồ ăn buổi chiều những cái k i a cá khô hiển nhiên là không đủ hào hào táp ban đêm r ừ n g cây ý, ý hiển h i ê n như vậy yên tĩnh trần nam cùng lý hằng hai người dẫn theo đèn tin một đường tiến lên ngoại trừ phiến lá ma sắt tiếng vang liền chỉ có suỵ s u ỵ một chút côn trùng k ê u vang lý hằng còn chịu được sao nhìn về phía sau lưng hơi có chút thở hồn hển lý hằng trần nam lo lắng hỏi không có việc gì t i ể u năm k ta có thể trước kia vì nghiên cứu chim di chú chúng ta cũng không chỉ một lần hơn nửa đêm lên núi lý hằng tra sắt đem đầu đỉnh mồ hôi nắng nóng thời tiết cho dù là đến ban đêm vẫn còn có chút oi bức một đường không nói gì biết được gấu ngựa mụ mụ xào huyệt vị trí trần nam cũng coi là xe nhẹ đường quen hai người rất nhanh liền đi vào gấu ngựa mụ mụ lãnh địa phụ cận trần nam đột nhiên đình chỉ bộ pháp c a o mày nói với lý hằng lý hằng phía trước không xa chính là gấu ngựa mụ mụ xào huyệt ngươi liền đến ngọn núi nhỏ này sườn núi phụ cận đợi đi lý hằng nhẹ gật đầu được coi như ngươi không nói ta cũng không dám tới gần một đầu thụ thương manh thú cùng là sinh vật học lý hằng cũng rất rõ ràng giá thú bị thương đối mặt xa lạ khí tức rất dễ dàng bị kích thích Gấu ngựa hai m người ó quen thuộc Trần Nam n n tức. khi h ư Lý lãnh Hàng、Tuyệt、không vào tiện tiến vào gấu ngựa gấu Tuyệt tùy dám mụ mụ điệp. n Nhân Vĩnh、Bất、Vino Trưng 51, thú Nhân Vĩnh、Bất、Vino n g g Thú Bất Thú Bất Hai ư đi rất nhanh liền biến thành trần nam một người đương nhiên cái này cũng không bao quát nghe nói trần nam muốn lên núi mà lưu tại phòng trực tiếp ba bốn vạn người xem tất cả mọi người có chút kinh hồn táng đảm nhìn xem trần nam sờ soạn tiến lên thậm chí liên đạn màn đều trở nên thưa thất bắt đầu chứng minh tất cả mọi người phi thường chuyên chú hô xem ra đêm nay không có g ã thú lại đến tập kích lần nữa đi vào buổi chiều cái kia phiến rừng tây dưới ánh mắt nhìn về phía phía trước cái kia đen kịt một màu yên tĩnh s ơ n động trần nam nói thầm lấy nói chỉ là vừa dứt lời phía trước liền đột nhiên chuyển đến tiếng gầm nhẹ ngao cái kia ngột ngạt tiếng gầm đánh vỡ đêm tối yên tĩnh x ô n g trần nam mà đến nhưng hắn nhưng không nghe thấy quá nhiều uy hiếp chỉ có cảnh giác còn có nhàn nhạt, nhạt tham lam nghe ra gấu ngựa mụ mụ trong tiếng hô tình cảm trần nam lập tức minh bạch con hàng này cũng không vẹn vẹn ngửi thấy mình còn có mình mang theo tới đồ ăn đi bên trong tâm như đây hắn lập tức có chút một người quả nhiên đối động vật tới nói đồ ăn lớn xa hơn hết lát a à yếu ớt n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống nhìn qua cặp kia dữ tợn đáng sợ đôi mắt trần nam thận trọng mở miệng tận lực để cho mình thanh âm n u h ò a gấu ngựa đương nhiên nghe không hiểu tiếng người nhưng nó có thể từ thanh âm bên trên cảm giác hô hô đen nhánh yên tĩnh trong rừng chỉ có gấu ngựa mụ mụ nặng nề tiếng hít thở anh. anh anh anh anh đột nhiên mấy đạo quen thuộc tiếng nghẹn n g o vang lên ngay sau đó ba con gấu ngựa bảo bạo cùng nhau từ trong sơn động chui ra hấp tấp hướng trần nam chạy tới tam đôi tròn căng con mắt tại đêm tối giới càng lộ ra đen nhánh trong suốt hùng đại hùng nhị gấu ba một tay lấy ba con bạo bạo ôm vào trong ngực trần nam hơi có chút một ngày không gặp như cách ba thu cảm giác anh anh anh hiện tại gấu ngựa các bạo bạo có thể nói là đối trần nam cực kỳ thân mật ý lại một đôi ư ớt át phấn n ộ n đầu lươi không ngừng liếm láp gương mặt của hắn âu nghẹn ngào nuốt núng nịu bé ngoan mau nhìn vú em cho các ngươi mang theo cái gì ăn ngon bị vài đôi đầu lươi liếm láp trần nam chỉ cảm thấy gương mặt trận trận n g ứ a liền tranh thủ ba đứa nhỏ ôm dưới lập tức từ trong bọc móc ra ba cái bình sữa trong đó chứa tràn đầy ba bình sữa đây là sữa dê trên lý luận phù hợp tất cả động vật có vú dùng ăn mà giống như vậy sữa dê. tại cái này vắng vẻ bình cằn cỗi t h ế nào thế nhưng là vật phi thường chân quý anh anh anh ba đứa nhỏ lập tức vô cùng vui vẻ hai tay ôm bình sữa toát toát toát, liền hút nhìn xem trên mặt đất ngồi hàng hàng ba con nhỏ gấu ngựa trần nam ôn nhu vớt ve bọn chúng cái kia mềm mại lông tóc c h â m một chút uống đừng n ẹ n mấy cái này bảo bảo ngược lại là tốt qua loa có ăn có chơi liền vui vẻ khó khăn là ngồi bên kia mấy trăm ký lô đại bảo bảo à. trần nam nội tâm âm thầm than nhẹ nghiêng đầu nhìn lại gấu ngựa mụ mụ vẫn tựa ở trên vách động thờ hồn hẹn thỉnh thoảng phát ra một đạo thống khổ gáo ghét tại cái này yên tính sơn Nó không có cách nào ngăn cản thân mang thống thông đến đớn có có khổ, cách thể chỉ thể thét gào làm tới t qua đau dịu r ê n người. Nhưng đối với đêm, hai đêm, tia ử g o phó cái h chuyện hồ h o Trần tựa Nam, này, gấu ngựa mụ mụ gấu p lệ yên tâm. Bên tâm. k a cái kia đại bảo lớn gấu ngựa trần nam ho nhẹ một tiếng ý đồ hấp dẫn gấu ngựa mụ mụ chú ý rất hữu hiệu gấu ngựa mụ mụ thành công quay đầu thật to đầu bên trong lấy nho nhỏ nghi hoặc bị cặp kia ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nam thân thể không khỏi lắp một cái vội vàng từ trong ba lô xuất ra một khối thịt lớn kia là trần nam buổi chiều dành thời gian đi chém vào mới mẹ thịt heo ẩn chứa trong đó cao lòng trang trứng chính là gấu ngựa mụ mụ hiện tại cần có đồ ăn trông thấy cái kia một khối lớn thịt heo gấu ngựa mụ mụ trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy chậm cả mắt lên tuy nói gấu ngựa cũng không hoàn toàn là dùng con mắt quan sát nhưng nó cái kia nhạy cảm k cứu rác rất nhanh liền ngửi được trong không khí mùi thịt trần nam cười khẽ trực tiếp đem cái kia khối thịt đã đánh qua nga ô trải qua buổi chiều lần kia ném uy gấu ngựa mụ mụ tựa hồ đối với trần nam quăng ra đồ ăn cũng không có cái gì cảnh giác gầm nhẹ một tiếng gấu n g a mụ mụ chính là trực tiếp đối trên mặt đất đoàn kia khối thịt cắn xé cái kia tướng ăn là thật cố giã còn có đây này thấy gấu ngựa mụ mụ được hoan n g h ê n nghi ngờ trần nam lại từ trong bọc xuất ra một bình màu vàng đậm đặc chất lỏng dù cho bị bình b ị kín nhưng y h i n h i ê n từ trong không khí mơ hồ nghe được một cỗ điểm hương không sai chính là hừng hực yêu nhất mật ong vậy vẫn là trần nam trở về mạc thúc đưa trong núi lớn tự nhiên sinh thành núi h o a mật trần nam chính mình cũng không bỏ uống được bây giờ vì lấy lòng gấu ngựa mụ mụ đành phải lấy ra hiếu kính nó lao nhân ra trần nam đem bình vật ra lập tức một cỗ nồng đậm vị ngọt mà sông vào mũi trần nam là bị cái này t h ơ n ngọt vị dính đến hốt hoảng nhưng n à y một năm thứ ba đại học tiểu tứ trị gấu lỗ thai lại là trong nháy mắt dựng đứng lên lúc này liền ngay cả ăn đều quên c h ó c mũi nhẹ đứng thẳng say mê nghe trong không khí điểm hương mật ong hương vị cơ hội là đối loài gấu có trí mạng lực hấp dẫn anh anh anh trên đất gấu ngựa các bà bảo rất nhanh khóa chặt không khí bên trong điểm hương nơi phát ra này lại nhao nhao ghé vào trần nam trên thân tam đôi tỏa sáng con mắt cùng nhau nhìn về phía trong tay hắn mật ong trong mắt toát ra khát vọng m á n h liệt trần nam cười khẽ vậy liền cũng cho các ngươi ăn một điểm đi bất quá không thể ăn quá nhiều à còn lại muốn lưu cho các ngươi mụ, mụ trần nam đổ ra một điểm đến nắp bình bên trong lập tức phóng tới trên mặt đất tùy ý gấu ngựa các bảo b ả o liếm láp còn lại hơn phân nửa bình trần nam thì là lại từ trong bọc xuất ra một đ ố n g thịt chậm rãi đem mật ong tới đắp lên khối thịt bên trên đem còn thừa lại non nửa bình mật ong c ấ t kỹ trần nam cũng cười tủm tỉm nhìn về phía sơn động chô ở nơi đó gấu ngựa mụ mụ con mắt đều t r ừ n g thẳng trên đầu đỉnh lấy hai con lô thai dựng đứng lên khoe miệng chảy nước miếng càng là không bị khống chế c h ả y đầy đất lúc này trong mắt của nó phản phất chỉ có cái kia bóng ánh sáng long lanh mật ong cùng bị mật ong bun tăng thêm đầu chọc mạnh gập cũng điên cuồng trần nam cười đến rất t nhưng hắn không có trước tiên đem mật thịt muối khối n é m qua đi mà là cầm ở trong tay sâu đủ gấu ngựa mụ mụ khẩu vị nhìn trần nam đây cơ hồ là tìm đường chết bộ dáng phòng trực tiếp người xem cùng nhau không bình tĩnh tiểu nam c a có chút nhẹ nhàng à cẩn thận gấu ngựa mụ mụ một giây sau xông lại đưa n g ư ờ i sọ não đập thành thịt muối có chút sáu cũng d á m tại uy vũ hùng tráng tông hùng đại mặt người trước sử dụng mỹ thực câu dẫn gấu ngựa thú nhân vĩnh b ấ t vino điên cuồng gào thét trừ phi bao ăn bao ở liếp mắt cười g và gờ trần nam một mặt giả h o ạ có câu nói rất hay muốn cầm xuống một người liền muốn đi công kích hắn dạ dày ngao trước sơn động chờ đợi nửa ngày gấu ngựa mụ mụ rốt cục đôi trần nam phát ra một đạo lo lắng gào thét chỉ là cái tia tiếng giống làm sao nghe đều giống như một loại la lên gấu n h ự a mụ mụ cái tia mặt to trên mâm tràn đầy không hiểu tựa hồ là đang nghĩ hoặc vì cái gì cái này hai chân thú Hắn đột n h i ê n k h ô n g cho ta đồ ă n rồi. n h a n nhanh h c h o Đối tẩu gấu mẹ ụ thần kỳ trấn an chương năm mươi hai bạo tẩu t gấu mẹ k h ầ n kỳ trấn à n chương năm mươi hai bạo tẩu gấu mẹ thần kỳ t r ầ n an chương năm mươi hai bạo tẩu gấu mẹ thần kỳ t r ầ n an t r ầ n nam rất rõ ràng hắn lại mài giày vò khốn khổ chít chít gấu ngựa mụ mụ liền thật nên gấp hôi hôi hôi gấu ngựa mụ mụ vừa hô tiểu nam ca chân liền mềm n ú n đã nói xong hàng phục đâu k i n h bỉ di vợ đối mặt phòng trực tiếp đám người trêu chọc trấn nam ngược lại là không quan trọng n ú n núi bay muốn hàng phục loại này ra thú nhưng thế à o o một sớm một chiều sự tỉnh. Tiên tĩnh sự chiều n r r ừ nó g chỉ c gấu ngựa gầm uống、no、đủ, gấu ngựa mụ mụ cái kia thỉnh thoáng phát ra tiếng gầm gư bên trong, thống khổ đều giảm ấ đều nhóm ăn thanh ăn no thỉnh bên kia ra phát khổ liếm âm mụ mụ lắp cái bớt đủ, y p h ầ n n h ư nhiên g nói y cảnh giác dựa vào cửa hang ngẫu nhiên đôi trần nam phát ra ẩn chứa uy hiếp gầm nhẹ để trần nam cùng bất kỳ cái gì sự vật đều không thể tùy ý tới gần mà trần nam cũng không có ý định đến gần gấu ngựa mụ mụ hắn tối nay núi ngoại trừ cho gấu ngựa mụ mụ một nhà cho ăn bên ngoài còn có một cái khác mục đích dưới bầu trời đêm trần nam từ trong bao lật qua tìm xem lập tức móc ra một cái giống như là giám sát đồng dạng đồ vật chậm rãi đi hướng một bên đại thụ p h o n g trực tiếp đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tiểu nam ca đây là tại làm gì đâu hình như là tại lắp đặt giám sát tuy ý liếc mắt mưa đạn trần nam giải thích nói đây là tia hồng ngoại giám sát chỉ cần có động vật tới gần liền sẽ tự động bắt đầu thu hình lại đồng thời ta còn có thể tiến hành viễn trình phát ra kích thích tiếng vang có thể trình độ nhất định xua đổi u g i a thú hiện tại gấu ngựa mụ, mụ là suy yếu nhất thời điểm còn muốn mang theo ba con gấu ngựa bà bảo, bảo ban đêm dạ thu vận hiện khẳng định sẽ rất nguy hiểm mà động vật sợ nhất cao tần bén nhọn thanh â m loại này coi báo động trói t a i có thể đem tuyệt đại bộ phận động vật cho sôi nổi thì ra là thế tiểu nam ca thật sự có tâm tiểu nam ca tâm tư thật rất nhãn miệng phong trực tiếp đám người lúc này mới chợt hiểu không khỏi đối trần nam lại nhiều mấy phần hào cảm trần nam đem tia hồng ngoại giám sát lắp đ ặ tốt t mắt nhìn ăn uống no đủ v ố n tại mụ mụ trong ngực ngủ gật gấu nửa các bà bảo mỉm cười làm xong việc hắn cũng nên xuống núi trần nam đang muốn thu dọn đồ đạc nhưng không nghĩ lúc này dưới núi bỗng nhiên chuyển đến âm thanh chói hai tiếng thét chói thai a rán có rắn ban đêm đạo này thê thảm hoảng sợ thét lên vang vọng s â lâm là lý hàng thanh âm trần nam tâm trong nháy mắt nhấc lên nghiêng đầu nhìn lại liền nhìn thấy rừng cây một bên khác lý hàng tay cầm đèn tin cơ hồ là lộn nào h hướng hắn chạy tới thiểu n a m ca. có rắn trần nam nghe được lý hàng thanh âm thân thể bỗng nhiên run r ẩ y nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy lý hàng tiểu tử này lảo đảo nghiêng ngã hướng hắn chạy tới đừng đừng tới đây nhưng mà đã chậm đen nhánh sơn động thật giống như sâu không thấy đáy v ự c sâu một đôi xích hồng sắc đôi mắt để lộ ra nồng đậm táo bạo trận trận tiếng gầm không ngừng chuyển đến hiện nhiên gấu ngựa mụ mụ xa xa muốn so trần nam càng phát hiện ra trước lý hàng tồn Nhất theo là l quả nhiên g nguyên bản còn tại sơn động bò lộn lộn đuối thịt bò ăn như do quấn gấu ngựa mụ mụ cái tiêu cực đại giữ tận nhiễm thịt tươi máu tươi đầu lâu tiếp cận ra gấu ngựa mụ mụi thở còn tại không ngừng co rút lấy nó giờ phút này có lẽ đã phân biệt ra được lý hàng beo trên người khí tức cũng không thuộc về trong đảo mà là cùng lần trước tập kích mình những người kia có loại khói lửa dày đặc co hai mùi gấu ngựa tuy nói không lên mang thủ nhưng tuyệt đối không đến mức mắt thấy c ử u nhân ở trước mắt mà không trả thủ trình độ ngao gấu ngựa mụ mụ tiếng gầm dần dần diễn biến thành tiếng gầm gừ khôi ngô nặng nề g h tay gấu ma sát mặt đất lưu lại thật sâu vết tích đen n h á n h bóng đêm bao phủ xuống một loại nào đó khí tức ngột ngạt tại toàn bộ trong rừng r ầ m k h u y ế t tán ra tới đã là đêm khuya phòng trực tiếp bên trong đột nhiên xuất hiện la lên cùng gạo thét cơ hồ là đem tất cả người xem cho kinh hai đến lý hằng hắn là điên rồi sao chẳng lẽ không biết không thể bước vào gấu ngựa mụ mụ lãnh địa sao? l nhưng bọn hắn ể h a cũng minh bạch đối mặt giã thu phát cuồng nếu như không mau trốn vậy liền chỉ có một con đường chết đám người một trái tim lập tức nâng lên cổ họng nhao nhao kêu gào để trần nam nằm bệnh nhưng trần nam không có trốn mà là phi thường tỉnh táo cảm thụ được đến gấu ngựa mụ mụ tiếng gầm gừ bên trong phức tạp tình cảm phẫn nộ sợ hãi còn có nồng hậu dày đ ặ t cảnh giác phòng trực tiếp mọi người nhất thời gấp tiểu nam ca còn ngây ngốc lấy làm gì a giá thu phát quần cũng không phân thị phi bọn chúng sẽ đối với nó trước mắt tất cả sinh vật phát động công kích trước ngươi cố gắng lấy lỏng hiện tại hoàn toàn không cần a chung quanh huyên náo cùng phòng trực tiếp ở mỹ trần nam hoàn toàn không có tâm tư đi xem ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn về phía cửa sơn động chỗ cái kia diện mục giữ t ậ n gấu ngựa mụm ụ một trái tim cuồng loạn không ngừng nhưng đầu góc lại hết sức thanh tình trước mắt gấu ngựa mẹ gần như phát quần biên giới lặp đi lặp lại một bên khác rừng tây lý hàng cơ hồ là phấn đấu quên mình h hắn đến cùng con trẻ hiển nhiên là bị rắn dọa sợ thiểu n a m ca. ô lý h à n g kêu khóc thanh â m im bặt mà dừng bởi vì hắn lúc này cũng nhìn thấy trước sân động cái kia một đạo bóng đen to lớn cái kia giữ tợn huyết hồng đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn răng n a n h sắc bén trần chuối bên ngoài phát ra tái nhận u a n mang nhỏ thiểu n a m ca, cứu Cứu mạng lý h à n g cái kia vốn là bị kinh sợ sát mặt trong n g á y mắt trắng bệnh ngao vừa dứt lời gấu n g a mụ mụ lập tức rít lên một tiếng châm thấp mà giàu có lực xuyên đấu chấn động sân lâm ngay sau đó gấu ngựa mụ mụ chính là di chuyển chạm đất động núi giao thân thể trực tiếp hướng lý h à n g lao đến a ba p h o n g trực tiếp đám người cùng nhau rít lên một tiếng lý h à n g càng là hai mắt nhắm nghiền chờ đợi lấy tử thần giáng lâm nhưng mà một giây sau bọn hắn lại nhìn thấy bóng người hiện lên trần nam thân ảnh không chút do dự lao đến ủng hộ đứng tại lý h à n g trước người xông tới trong nháy mắt trần nam đồng thời cầm lấy còn lại cái kia non nửa bình mật vọng toàn bộ ngã xuống bàn tay ngọt nào g dính mùi trong nháy mắt k h o á tán ra nhưng hiển nhiên căn bản không ai chú ý điểm ấy chi tiết tiểu nam ca đây là tại làm gì phòng trực tiếp đám người vừa sợ lại quái l ạ nhưng không có người giải đáp nghi ngờ của bọn hắn đem lon không con tùy ý ném lên mặt đất trần nam bàn tay bưng lấy mật ong khoảng trừng l â y động để nó mùi tản ra đến càng thêm nhanh chút đồng thời trong miệng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp g i ọ n g ôn hòa ai ra không có chuyện gì không có chuyện gì hắn không có ác ý gấu ngựa mụ mụ tốc độ rất nhanh nhưng trần nam làm xong những thứ này cũng bất quá mấy giây sự tỉnh tại gấu ngựa mụ mụ sắp vọt tới trước mặt thời điểm trần nam mở ra hai tay để cho mình không có chút nào phòng bị bại lộ tại trước mắt của nó phòng trực tiếp đám người chỉ cảm thấy sắp điên rồi cách màn hình bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái tia dần dần d cái kia bén nhọn răng nanh phảng phất một giây sau liền phải đem người xé thành mảnh nhỏ tất cả mọi người bị trần nam cử động cho c h ấ n kinh thét lên liên tục tiểu nam ca người đang làm gì điên rồi lý hàn g điên rồi t i ể u nam ca cũng điên rồi thế giới này đều điên rồi chẳng lẽ tiểu nam ca còn tưởng rằng lại có thể dùng mỹ thực c h ấ n an sao giá t h ú phát quần sẽ chỉ đem hết thẻ trước mắt cắn xé thành mảnh vỡ sáu m năm m xong màn hình đều đang run rẩy gấu ngựa mụ mụ lập tức xông lại a gấu ngựa mụ mụ cái kia tráng kiện sắc nhọn móng vớt vùng đến đây cứu mạng chương năm mươi ba gặp qua luồng o chưa thấy qua luật gấu t r ư ớ c g năm mươi ba gặp qua luật mèo chưa thấy qua luật gấu trơ mắt nhìn xem gấu ngựa mụ mụ thẳng hướng trần nam lý hàng chạy tới phòng trực tiếp đám người cơ hồ là tuyệt vọng nhắm mắt lại không dám nhìn tới cái này máu tanh một màn nhưng mà theo dự liệu tay gấu cũng không có rơi xuống đám người nhắm chặt hai mắt bên hai chỉ có gấu ngựa mụ mụ cái kia nặng nề g h tiếng thở dốc bởi vì cách gần đó tiếng hít thở kia âm thanh phản phất gần bên hai bờ trần nam cùng lý hàng càng là tại gần ngay trước mắt gấu ngựa mụ mụ trên thân ngửi thấy một cỗ nồng đậm thanh hôi cùng mùi máu tươi đám người run run g i y g i y mở mắt ra đã thấy đến gấu ngựa mụ mụ vậy mà đình chỉ động tác ánh mắt của nó chăm chú nhìn trần nam bàn tay nơi đó có sền sệ t chất lỏng màu vàng một giọt một giọt từ trên tay nhỏ xuống nga ô gấu ngựa mụ mụ phát ra một đạo giống như là nghẹn ngào gầm nhẹ lập tức liền lẻ lôi ư liếm láp lấy trần nam tay đầu lưới kêu mềm mại dày đặc mỗi lần nơi tay trên lòng bàn tay liếm láp mà cong bị gấu n g a a mụ mụ nuốt vào trong bụng cảm thụ được trên bàn tay chuyền đến trận trận tê dại trần nam mặt lộ vẻ kinh hỉ một cái tay khác thử thăm dò sờ lên gấu ngựa mụ mụ phía sau lưng không có phản ứng trần nam càng phát ra lớn mật bàn tay ôn nu vớt ve gấu ngựa mụ mụ lông tóc một bên ấm r ộ n g trần an ngoan ngoan ô gấu ngựa mụ mụ lập tức từ trong cổ phát ra thoải mái dễ chịu gầm nhẹ ngồi s ổ m dưới đất không ngừng liếm ăn lấy mật ong nếu như xem nhẹ bên ngoài lúc này gấu ngựa mụ mụ tựa như là một con hút mèo bạc hà con mèo n h ỏ À không đúng phải gọi m è o to mèo bởi vì cái này con mèo hơi có chút lớn phong trực tiếp đám người không khỏi cảm thấy s ợ hai thán phục nguyên lai tiểu nam ca là muốn dùng mật ong hấp dẫn gấu n g a mụ mụ chú ý tiểu nam ca chiêu này cũng qu gấu ngựa là chân ái ăn mật ong à vậy mà thật làm cho nó chuyển di chú ý ha ha lần nữa lật đổ ta đối gấu thích ăn mật ong nhận biết trần nam ngoài dự liệu phản ứng lại ngoài ý muốn sống sót sau tai nạn đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra một bên lý h à n g càng là đầy mắt c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới vừa mới còn một mặt g i ữ t ậ n nổi giận gấu ngựa mụ mụ lại đột nhiên trở nên như vậy dịu dàng ngoan ngoan nô t h u ậ n lý h à n g nhìn về phía ngăn tại trước người mình thanh niên ánh mắt dần dần vi diệu đúng lúc gặp trần nam quay đầu ngẩng đầu hướng hắn ra hiệu lý hằng lập tức hiểu rõ trở về cái ok thủ thế cất bước lặng yên lui lại nguyên bản gấu cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn hiện tại trần nam chấn an xuống tới vậy hắn liền nên c h â n c h u càng xa càng tốt nhìn thấy lý hàng lui ra phía sau đến khoảng cách an toàn trần nam nhẹ nhàng thở ra lúc này mới đẻ thấp lấy thanh â m hướng đám người giải thích gấu ngựa thuộc về ăn tạp động vật tại không n ó i bụng tình huống phía dưới bọn hắn xưa nay sẽ không chủ động công kích bất luận cái gì giống loài nhưng bởi vì gấu ngựa mụ mụ thụ thương mà lại lại ở vào thời kỳ cho con bú hiện giai đoạn sẽ trở nên phi thường táo bạo nguy hiểm đúng đúng đúng tiểu nam ca một bên nói nguy hiểm sau đó một bên điên cuồng lộn m è nghiêm trọng hoài nghi tiểu nam ca đối nguy hiểm cái từ này có trần nam cười cười tiếp tục nói ra gấu ngựa mặc dù nguy hiểm nhưng gấu khoa thuộc động vật có cái đặc điểm chính là rất dễ dàng bị hấp dẫn chú ý ta hiện tại dùng gấu ngựa thích nhất mặt ong tăng thêm đầy đủ tín nhiệm dạng này mới có thể có hiệu trấn an gấu ngựa mụ ngụ ngay trần nam giải thích đám người giờ mới hiểu được lúc trước hắn tại sao lại làm cái này ngoài dự liệu cử động đột nhiên cảm thấy nhìn nhiều sách hiểu rõ hơn một chút tri thức có khi thật khả năng có thể cứu mình một mạng trần nam trên tay mật ong cũng không có nhiều trong đó còn có chút chạy đến trên mặt đất không bao lâu liền bị gấu ngựa mụ mụ liếm lắp xong nhưng mà gấu ngựa mụ mụ tựa hồ còn chưa đã ngỡ liếm lắp một chút miệng tròn vo đầu to liền hướng trên mặt đất t r ố n đi muốn đi ăn chạy tới trên đất mật ong ai ai ai trên đất đều dính đầy cho bụi không thể ăn trần nam t h ấ y thế vội vàng đưa tay đi cản trở nga ô gấu ngựa mụ mụ trong cổ gầm nhẹ lại giống như là đang cùng trần nam nũng i ự u trần nam vội vàng từ ba lô giấy dầu trong túi xuất ra một khối tổ h n g may mà hắn lần này lên núi làm chuẩn bị đầy đủ chóp trước ờ á i kia t đó nó một mực trốn ở sơn động không khiến người ta tới gần này lại ngược lại là cái thời cơ tốt gấu ngựa mụ mụ chân sau bên trên có cái đen nhánh đẫm máu học súng máu tơi làm bức chung quanh lông tóc ngưng kết thành một đoàn chỉ là để trần nam ngoài ý muốn chính là cái kia trên vết thương ngoại trừ máu tươi bên ngoài còn có rất nhiều màu xanh biết chất lỏng dẫn đến vết thương không có nhiễm trùng lây nhiễm đáng người bông cảm giác kinh ngạc gấu ngựa mụ mụ vết thương này bên trên chính là cái gì nhìn xem giống như là có chất lỏng không phải là vết thương lây nhiễm sáng ngắt đi trần nam cũng cảm thấy ngạc nhiên chót mùi trong không khí n g ự i kỹ ngoại trừ mùi máu tươi còn có cố nhàn nhạt dược thảo hương là từ gấu ngựa mụ mụ miệng vết thương cái k i a m à u xanh biết chất lỏng bên trên chuyển đến trần nam suy đoán nói phía trên lục sắt chất lỏng rất đại khái xuất là một loại nào đó thảo dược bởi vì đã ngoại rất nhiều động v không phải đâu vậy chúng nó cũng quá thông minh đi không chỉ biết muốn tìm cái gì thảo dược còn biết đem thảo dược mài nhỏ ra nước trong nhà nuôi qua chó đất đ ề u biết bọn chúng t h ụ thương cũng sẽ đi trên núi tìm thảo dược ăn thiên nhiên thật thần kỳ không nghĩ tới gấu ngựa sẽ còn mình chữa thương cái kia gấu ngựa mụ mụ chẳng phải là mình cũng có thể trị chữa thương nhỏ á phong trực tiếp đám người nhao nhao cảm thấy ngạc nhiên trần nam lại là lắc đầu vô dụng nếu như chỉ là phổ thông vết thương gấu ngựa mụ mụ có lẽ có thể tự lành nhưng đây là vết thương đặt bắn thể nội có đạn nhất định phải giải phẫu hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi quốc gia viện khoa học cứu chữa đoàn đội tới bất quá dưới mắt nhìn xem gấu ngựa mụ mụ vết thương không có lây nhiễm lại đã ngừng lại máu trần nam cũng có thể thoáng yên tâm nhìn xem trước mặt vùi đầu liếm láp tổ hong gấu ngựa mụ mụ trần nam yên lặng lui lại mấy bước thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị rời đi đã nhanh đến nửa đêm lúc đầu đã sớm chuẩn bị xuống núi náo một màn như thế lại làm trễ mãi chút thời gian trần nam n ắ m thật chặt ba lô cất bước hướng về phía trước lý hàng hợp thành h ò a anh anh anh sau lưng đột nhiên vang lên một đạo mãi thanh mãi khí nghẹ nào trần nam bước chân dừng lại quay mau trở về đi thôi ta muốn về nhà dịu dít dưới ánh trăng gấu ba ngơ ngác nhìn về phía trần nam sáng tinh tinh trong mắt tuần hướng nghi hoặc nhìn xem cái kia lại muốn rời đi bóng lưng lập tức di chuyển lấy bốn cái tiểu đoạn chân đi theo chỉ là lần này đạo thân ảnh kia không quay đầu lại gấu ba theo một lát nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng mụ mụ cùng c á c c a ca cuối cùng vẫn không hề rời đi đường xuống núi bên trên phong trực tiếp đám người tò mò hỏi tiểu nam ca vừa mới gấu ba là không phải là muốn đi theo người a làm sao không dứt khoát đem nó mang về nhà trần nam ngẩm đầu nhìn đỉnh đầu người lượng ý cười nu hỏa thiên nhiên sinh vật vĩnh viễn thuộc về thiên nhiên chương năm mươi tư, sơ bộ đáy biển thế giới chương năm mươi tư, sơ bộ đáy biển thế giới ban đêm như thế một trận dày v ò trần nam lý hàng hai người xuống núi về nhà đã là m ộ ư ơ i hai giờ khuya trần nam muốn đi rửa mặt lý hàng lại ngay cả vội vàng kéo hắn khuôn mặt thoáng có chút trắng bệnh tiểu n a m ca, ngươi nói gấu ngửa có thể hay không nửa đêm xuống tới trộm nhà a còn có n g ư ờ i nhà như thế vắng vẻ viện trong viện sẽ có hay không có rán a trần nam bị chăm chú lý hàng giữ chặt một mặt bất đắc dĩ nhỏ hàng đây là ngươi đêm nay lần thứa hỏi ta nhưng trần nam cũng minh bạch hắn tối nay là thật do sợ lý h à n g bình thường ở tại thành phố lớn loại kê ôn nhu hương bên trong bây giờ đi vào cái này hoàng sơn giã linh ở trên đảo lại có độc rắn giã thu hận hiện khó tránh khỏi lo lắng hãi hùng thấy lý h à n g vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ tái nhợt trần nam trần an nói ngươi muốn thực sự sợ hãi ban đêm liền cùng ta ngủ đi cái kê ủy khuất tiểu nam ca lý h à n g lập tức vui vẻ ra mặt trần nam nâng đỡ cái chán nội tâm âm thầm cô may mã giường đủ lớn hai cái đại lao ra chen chen cũng không có gì trần an lý hằng trần nam quay đầu đối phòng trực tiếp đám người chả hỏi hôm nay trực tiếp đã đến mọi người ngủ ngon nhưng mà khán giả lại không bông tha lại tán gâu x â nha không phải muốn đi rửa mặt nha làm sao lại quan trực tiếp có cái gì là chúng ta những thứ này đại hội viên không thể nhìn là được tiểu nam ca quá khách khí tiểu nam ca lần trước ngươi nói mang mọi người đi thăm dò đáy biển thế giới hiện tại thiết bị đều đến ngươi chừng nào thì chuẩn bị ra biển a một ta muốn nhìn lớn s ă n hô còn có cá h ề trông thấy những thứ này mưa đạn trần nam suy nghĩ một chút cũng thực là bởi vì gấu ngựa mụ mụ sự tỉnh kéo một chút thời gian trong lòng có chút áy náy thế là nói ra vậy liền ngày mai buổi sáng đi Lý sáng ngày thứ hai trần nam ước định mở ra trực tiếp bất quá một lát phòng trực tiếp liền lần lượt tràn vào hơn vạn và người còn có rất nhiều dân mạng càng là dây tiến g nghĩ đến một mực là tại trần nam hào bên trên ngồi sồm ô hô rốt cuộc phát sóng chờ có một hồi thiểu nam ca sớm a ải thiểu nam anh trai đâu nhưng mà phòng trực tiếp lại là một mảnh s á m trắng liền âm thanh đều không có mọi người nhất thời không nghĩ ra s、si. ì thử theo một đạo lao ông k í n h thanh â m một giây sau trong màn ảnh lập tức xuất hiện một t r ư ơ n g thật to khuôn mặt tươi cười sớm a các bằng hữu theo ông k í n h dần dần kéo xa đám người liền nhìn thấy trần nam lúc này chính mặc một thân màu đen đồ lặn đứng ở tế nhuyễn trên bờ cát bó sát người đồ lặn rán vào lấy thân thể của hắn mỗi một tấc đường cong trôi chạy mà giàu có sức kéo sau l ư n g trần nam làm mênh g ô n g bắt ngát màu lam đại hải dưới ánh mặt trời chiều sáng biển thủy thanh thấu tựa như thạch tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng dập d ờ n ánh sáng nhạt lan tan sóng biển êm ái đập tại bên bờ thỉnh thoảng phát ra rầm rầm êm thai tiếng vang n à y tấm mỹ hảo hình tượng nhìn không khỏi phòng trực tiếp đám người tâm thần say mê thật là tươi đẹp đẹp lại là khai bình b ã o kích x u y di vùng biển này thật đẹp nước biển thật là xanh tốt trong suốt trước đó tiểu nam ca đều không mang chúng ta tới qua hôm nay thời tiết cũng tốc đồng ta đã không kịp chờ đợi muốn đi đáy biển nhìn một chút hắc hắc chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện tiểu nam ca dáng người đường công tỷ Ẩn ẩn trần nam, độ nam khẽ cười nói vợ biển lớn lên hải tử thủy tính luôn luôn rất tốt mặc dù ta đã thời gian rất lâu không có lặn xuống nước qua bất quá tại lúc nhỏ toàn bộ trong làng đừng nói tiểu hài liền xem như thủy thủ đều không có ta lặn xuống nước thời gian lâu dài nói lên lặn xuống nước chủ yếu chia làm ba loại loại hình nước ô n cạn, n g phổi lặn xuống nước c loại này lặn xuống nước phương thức là sử dụng bình dưỡng khí cùng dưới nước bình oxy có thể làm cho lặn xuống nước người tại dưới nước lặn xuống nước thời gian hơi dài mà tự do lặn xuống nước là chỉ không mang theo dưới nước cung cấp dưỡng trang bị vẹn vẹn thông qua tự thân điều tiết bụng thức hô hấp nín thở tiến hành sâu cạn hoạt động đối lặn xuống nước người yêu cầu cực cao hôm nay trần nam muốn làm chính là khó khăn nhất tự do lặn xuống nước nhưng mà đối mặt trần nam rõ r à n g p h ò n g trực tiếp đám người hiển nhiên không tin tiểu nam ca lại khoác lác tiểu hai tử lặn xuống nước nơi nào có lợi hại như vậy chẳng lẽ các ngươi không biết tiểu nam ca toàn thân làm ề m liền cái k i ê u miệng là cứng rắn mà trần nam ngược lại là bất đắc dĩ nhún nhú b a i hắn nhưng không có nói dối t i ể u nam ca nam ca ngay lúc này a thủy còn có lý hàng kéo lấy một chiếc cạc đến đây cái k i a chiếc cạc nhọn thật dài đầy đủ d u n g nạp bốn năm người trần nam liền vội vàng tiến lên mấy người hợp lực đem cạc đưa vào trong nước lập tức một cái xoay người ba người cùng nhau nhảy lên cạc hướng về mặt biển phải tới à à. theo mái t r e o tấm hoạt động c ậ y h ạ c dần dần rời xa nước cả khu tiến vào khu nước sâu vực ở chỗ này nước biển cũng biến thành càng thêm xanh đậm tại mảnh này xanh đậm dưới phản g p h ấ t tận chứa vô tận thần bí hấp dẫn người đi thăm dò phòng trực tiếp đám người hiếu kỳ đặt câu hỏi làm sao hôm nay lý hằng cùng a thủy cũng tới bọn hắn cũng muốn lặn xuống nước sao làm sao ngay cả đồ lặn cũng không có mặc a thủy xem xét cũng là lão thủ chính là lý hằng ta nghiêm trọng hoài nghi hắn cũng sẽ không bơi lội trần nam ánh mắt đánh giá b ố n phía xác nhận là đến mục đích về sau lập tức thả ra trong tay tương tâm đúng lúc trông thấy cái này mấy đầu mưa đạn lại cười nói a thủy cùng lý hằng là tới phụ giúp vào với ta a thủy là nghe nói trần nam muốn đi chơi lặn xuống nước hấp tấp cũng muốn theo tới về phần lý hằng hắn hoàn toàn là sợ gấu ngựa xuống tới trong nhà không dám ở lại nhà nói thế nào cũng muốn kể cận trần nam trần nam không có cách liền đều mang tới ha ha tiểu nam ca lần này chuẩn bị có thể mà vậy liền nhanh đường dày vò k h ố n khổ mau dẫn chúng ta đi đáy biển thế giới mở mang tầm mắt đúng vậy đối mặt phòng trực tiếp đám người thúc giục trần nam cũng không làm phiền đem quay chụp thiết bị cho lý hàng cầm trước lập tức cùng á thủy lướt nhau hai người trực tiếp nhảy xuống nước bịch rầm rầm hai thân ảnh giống một đầu ngư nhi linh hoạt đến tại mặt nước du động đợi quen thuộc dưới nước hoàn cảnh về sau hai người cùng nhau chui vào dưới nước trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa trên mặt biển chỉ còn lại có ngồi tại các bên trong lý hàng nào bột mì tướng mạo dò xét phòng trực tiếp đám người ba không phải t i ể u nam ca ngươi có phải hay không quên đi cái gì lại tới đ â y ra a nói xong mang bọn ta đi xem đáy biển thế giới lây này tại sao có thể bỏ lại bọn ta liền chạy hải hoa mỹ đáy biển vườn hoa t r ư ơ n g năm mươi lăm hoa mỹ đáy biển vườn hoa nhưng mà lại không có người đến giải đáp phòng trực tiếp khán giả nghĩ hoặc trên mặt biển bọn nước gợn sóng dần dần k h u ế c h tán ra cuối cùng cùng đại hải hòa vào một thể m ê n h g ô n g vô mở trên mặt biển chỉ còn lại theo gợn sóng nhẹ nhàng lay động tại hạc cùng tại hạc bên trong ngồi lý hàng ngoại trừ chút sóng gió âm thanh trên mặt biển yên t ĩ n h phản phất có thể nghe được tiếng tim mình đập thuyền cô độc không ai giúp lý hàng có chút bị hù dọa ánh mắt tại bốn phía quan sát rụn âm thanh hô t i ể u nam ca người ở đâu người người đ ư n g dọa tạ nhưng mà trả lời hắn c h lý hằng dầm dầm. nghiêng l đầu nhìn lại liền gặp được trần nam cùng á thủy lần lượt từ mặt biển toát ra đầu lý h à n g vẽ mặt câu xin tiểu nam ca các ngươi làm sao tất cả đi xuống làm ta sợ muốn chết hô trần nam lấy hơi lắc lắc bị nước biển ướt nhẹp tóc ngẫu nhiên đỡ hướng cạy ác mắt trợn tròn nói trần a nam lời này lập tức treo lên phòng trực tiếp hết mấy vạn người khẩu vị đối mặt khán giả chờ mong khi gấp bộ dáng trần nam cũng không thích bút tích lập tức mở ra dưới nước máy bay không người lái thiết bị khởi động theo dõi chụp hình thức sau đó mới lại cười nói Các vị người xem ngồi vững vàng người ngồi xem đỡ theo ố t c ú n muốn bắt đầu chuẩn bị xuống lặn lên lên lên. Trần Nam biển mang g ta bắt tại mặt biển một cái hít sâu, lập tức t đầu sâu, bị cười cười, cái h lập á. Á quay trần ụ thiết bị đâm đ u t h ẳ g vào o t r nam g nước. Trần n Bịch. Theo chậm rãi chui vào đáy biển phía ngoài ầm ĩ huyên nào tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chung quanh thế giới dần dần an tĩnh lại Nước đến áp lực c áp h ặ t chẽ h bao vây lấy t â n t h ể tình đến phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập đi theo trần nam lặn xuống trước màn hình đám người giống như cũng nín thở lẳng lặng thưởng thức đáy biển tựa như một cái thế giới hoàn toàn mới dưới nước một mảnh xanh t h ẳ m biển thủy thanh t â u ánh nắng xuyên t h ấ u qua mặt nước rơi xuống dưới hình thành từng đạo kim sắc của sáng chiếu sáng trong nước hạt nhỏ làm cho như là lấp l o é phô tinh theo lặn xuống xâm nhập k i a sáng cũng dần dần trở nên nuôi h ò a tại cái này đầy g i ấ y xanh t h ẳ m trong nước biển không biết lặn xuống bao lâu trước mắt đột nhiên xuất hiện m ả n g lớn hình thái khác nhau đáng ầ m bọn chúng có cao ngất thẳng t ắ p có ố n lượn chập trùng lặng lặng đứng sừng sững ở cái kia phía đu lam bên trong chân nam dần dần hướng phía đáng ẩm tới gần trước mắt lập t h c hiện hiện một mảnh hoa mỹ hào quang tại cái kia trên đáng ẩm ngũ thải ban lan san hô giống như tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tại dòng nước bên trong khẽ đung đưa có san hô giống to lớn sử hiệu chi nhánh tinh mịn mà thon dài có giống một đoá to lớn cây nấm mượt mà mà n h ặ n bóng còn có bày biện ra hình quạt y ê u nhã đến thư triển những thứ này san hô hoặc là hiện lên tiên diễm màu đỏ có là thần bí tự sắc còn có mậu ảo màu hồng màu lam lục sắc bọn chúng đan vào lẫn nhau tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc đáy biển vườn hoa trần nam thân thể tựa như một đầu ngư nhi linh hoạt xuyên thẳng qua tại mảnh này đáy biển trong hoa viên mọi người thấy có đủ loại ngư nhi tại đá san hô ở giữa xuyên thẳ nhọ xào linh lung cá cảnh nhiệt đới trên thân hiện đầy lộng lấy hoa văn bọn chúng thành quần kết đội như là lưu động cầu vồng trên người có đường vân hồ được cá ê u nhã phe phẩy cánh vây cá phảng phất tại nhẹ nhàng mẻ múa còn có cam chơi ở giữa đường vân cá hề h o ặ c bắt tại san hô khe hở bên trong tự do xuyên t h ẳ n g qua c ặ p kia tròn căng con mắt lộ ra cơ linh cùng hiếu kỳ tại phát giác được trần nam thời điểm chẳng những không có sợ hãi ngược lại bãi động thân thể nhớ hắn tới gần trần nam phát giác được điểm này l à thủy kính hạ đôi mắt toát ra nhàn nhạt vui vẻ trần nam sinh ra hải đảo hải dương với hắn mà nói cùng về nhà không hề khác gì nhau ấm áp nước biển ngầm、dưới. bên thai còn có đến từ hải lưu cọ rửa âm thanh có thể thấy rõ ràng từng đạo yếu ớt lại tươi mới tình cảm vây quanh hắn xoay quanh kia là đến từ sinh vật biển tin tức trần nam từ nhỏ đã có thể cảm nhận được chút ít này d ị u tình cảm vì cái gì có người trong nước không cách nào nín hơi quá lâu mà có ít người tự do lặn lại có thể tới đỉnh phong hơn hai mươi phút rất lớn bộ phận nguyên nhân là sợ hãi sợ h ã i sẽ bài tiết tạ dễ lỉn để ngươi lồng ngực mở rộng đồng thời tăng lên dòng máu của ngươi dưỡng khí tiêu hao hải dương như là giường ấm để trần nam cảm giác được thoải mái dễ chịu phổi không khí tiêu hao cũng tại lúc này trở nên cơ hồ ngưng cách để h ưng ô cục á hề phun ra một cái bong bóng nhỏ cuốn lên trần nam sợi tóc trần nam nhìn trước mắt cá hề cảm giác b u ồ n c ư ờ i đưa tay từ trong túi lấy ra sớm chuẩn bị tốt cá liệu để qua trong nước biển đã thấy cái kia cá hề lập tức ngửi thấy mùi tanh con mèo miệng lớn nuốt vào nhỏ bé cá liệu đây hết thể phản g phất lên phản ứng dây chuyền nguyên bản còn tiềm ẩn tại đá ngầm ở trong các loại ngư nhi nhao nhau t u ô n hướng trần nam mà tới có sát thái lộng lấy san hô cá còn có tạo hình kỳ quái phương dương cá các loại cá mú nhao nhau tuân ra tham lam thôn phệ lấy những cái kia cá liệu cho dù đã sớm bị chia ăn sạch sẽ vẫn như cũ còn không ngừng nghỉ. trần nam không có keo k i ệ t lại từ bên hông túi cầm ra một năm lớn hô hô hô nhất thời đáy biển mạch nước ngầm khuấy động thậm chí còn có cỡ lớn loài cá như là cá mực cá đuối giống như đáy biển con rơi rơi phẫn cũng tại thôn phệ lấy bị ngư nhi mang ra v ì sinh vật trần nam nhìn xem rất nhiều loài cá chen chúc m à tới lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu vung lấy cá liệu hướng về nơi xa b ơ i đi chỉ một thoáng toàn bộ b ầ y cá đều trong phút chốc đ i theo p h u n trào bắt đầu, số hướng về nơi xa bờ đi l i ê n ngay cả đáy biển cái kia to lớn hải quý cũng tựa như một đoá đoá nở rộ đoá hoa bọn chúng xúc tu như là cánh hoa hướng ra phía ngoài mở rộng tinh tế mà mềm mại nương theo lấy hải lưu khẽ đu đưa phản phất tại nhảy một chi ưu nhã vũ đạo toàn bộ đáy biển thế giới lộng lẫy mà nhiều màu yên t ĩ n h mà tràn ngập sinh cơ trần nam cùng ngàn vạn ngư nhi cùng múa tính cả toàn bộ mẫu ảo đáy biển thế giới cùng nhau ánh vào phòng trực tiếp bên trong cùng nhau thưởng thức mảnh này mỹ lệ trần nam ở trong biển không nói được lời nói liền ngay cả khán giả tựa hồ cũng nín thở phòng trực tiếp lâu dài không nói gì tất cả mọi người thật sâu say mê tại đáy biển mả thật lâu mới có người lần lượt phát ra sợ h ã i thán phục cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân ngư c u n g múa tiểu nam tử là thật hải thần truyền thế thân mẹ nó hải thần các ngươi không thấy được tiểu nam ca thủ bên trong vung lấy cá liệu bất quá vẫn là bị này t â m kính tượng đội phục đầu d i ả m xuống đất cho q u ỷ thật mò nẹt đáy biển vườn hoa mỹ k h ố c ô ô rất muốn cùng tiểu nam ca cùng một chỗ tiến vào cái này mà huyện thế giới nha ải tiểu nam ca muốn đi lên sao ở trong biển không biết qua bao lâu phong trực tiếp đám người lúc này mới nhìn thấy hình tượng bên trong trần nam giống như là tại đáy biển lắp đặt một cái thứ gì lập tức bắt đầu chậm rãi rời đi đáy biển dần dần hướng về trên mặt biển thăng dầm dầm hô trần nam trợt chui ra mặt biển từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ t h i ế u n a m ca n a m ca cạy ác bên trên a thủy cùng lý hà nội g vàng tiếng hô hô trần nam t h ở phảo hướng về cạy ác c h ỗ bơi đi sau đó vượt lên cạy ác đ ố i a thủy hỏi a thủy ngươi làm sao nhanh như vậy liền lên tới a thủy b i ế môi bất đắc di nói nam ca ngươi cũng ở phía dưới chờ đợi hơn hai mươi phút ta nhưng đợi không được thời gian dài như vậy trải qua a thủy một nhắc nhở như vậy đám người lúc này mới phát hiện không thích hợp không phải tiểu nam ca không có m ư ợ n nhờ bất luận cái gì công cụ vậy mà có thể ở trong biển lặn xuống nước hơn hai mươi phút t có chút không hợp thói thường a đây là người bình thường có thể làm được sao một bên lý hàng đồng dạng đ ầ y mắt rung động hắn vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua đồng hồ ngoa tạo hai mươi lăm phút tiểu nam ca người là quái vật ta lý hàng lập tức dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía trần nam bất quá ngắn ngủi một hai ngày trần nam đã cho hắn quá nhiều rung động a thủy lơ đễm cái này rất bình thường nam ca trước kia thế nhưng là có thể ở mức nửa giờ đâu có lẽ là từ nhỏ ăn kình sữa nguyên nhân đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cha ta làm sao cũng không cho ta làm điểm kinh uống sữa đâu bằng không thì ta còn có thể giống nam ca đồng dạng tại đáy biển tự do lặn xuống nước a thủy âm thầm cô đám người nghe nói lại là cùng nhau hít vào một hơi đầy mắt chấn kinh ở mức nửa giờ cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm được a phải biết nhân loại cho đến trước mắt lập nên ghi n é t g i m mức ghi chép cũng bất quá hai mươi b ố phân ba mươi ba giây nhưng trần nam quả thật tại dưới nước lặn xuống nước có hơn hai mươi phút lại không có mang theo bất luận cái gì phụ trợ thiết bị Phòng t r ự chương tiếp tất cả mọi người dõi cả n b năm mươi sáu hải dương sinh thái tầm quan trọng hệ hạc bên trên trần nam nghỉ ngơi một lát rốt cục hòa h o a lại phải biết tự do lặn xuống nước ngoại trừ muốn ở mức bên ngoài vẫn là một kiện rất tiêu hao thể lực vận động tại giảm son vận động bên trong càng là đứng hàng thụ vị nghỉ ngơi tốt về sau trần nam từ trong bọc xuất ra một đài thiết bị loay hoay một lát một giây sau phòng trực tiếp đột nhiên một phân thành hai một nửa là phiêu phủ ở trên mặt biển trần nam đám người một nửa khác trần h phiến đá san hồ nhiên thị Phong ì là làm sàn vừa kia A tiểu Nam ca làm sao mới biển cái Tiểu biển giác. đáy đá đột đáy có t ự c tiếp nhất thởi mặt tràn mọi người nhất thời mặt mũi đ y g h hoặc. i t r ầ nam n cười nói chẳng lẽ các ngươi không có chú ý nha lúc rời đi ta tại đáy biển lắp đặt một đài quay phim trang bị đám người lúc này mới nhớ tới trần nam trước đó lắp đặt đồ vật lập tức vui vẻ tình cảm tiểu nam ca đây là biết chúng ta không thấy đủ đâu trần nam cười cười ta dù sao lặn xuống nước thời gian có hạn liền dứt khoát tại vậy lưu cái quay phim trang bị các ngươi thích có thể đi nhìn xem tiểu ngư nhi đánh nhau làm gì có thể có thể cái này sóng tiểu nam ca bên trên lớn p â n thiểu ngư nhi đánh nhau thiểu nam ca chăm chú mà trần nam nhữ mày đương nhiên các ngươi không nên bị đá san hô cái tia mỹ lệ mặt ngoài mệt hoặc ở mảnh này lộng lây phía dưới có thể khắp nơi ẩn chứa nguy cơ tựa hồ là nghiệm chứng trần nam l ờ i nói đáy biển một chỗ san hô dưới đột nhiên liền vươn một con xúc tu một ngụm đem đi ngang qua ngư nhi nuốt vào trong bụng biến cố này chỉ ở trong nháy mắt chỗ kia san hô hạ lần nữa trở về bình tĩnh mỹ lệ mà nguy hiểm phong trực tiếp mọi người nhất thời nhìn ngây người ta đi cái tia xúc tu là bạch t u ộ c ca sao nó lại là từ nơi nào xuất hiện liền căn bản không thấy được trần nam mỉm cầm lấy một bên thiết bị nhìn về phía đáy biển cái kia phiến cảnh sắc không khỏi cảm thán bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi này biến hóa thật là lớn a đúng vậy a ta nhớ được khi con bé có thể đẹp có thể đẹp a thủy cũng bưu lại nhìn về phía đáy biển nói thầm lấy nói khán giả không khỏi nghi ngờ hỏi thăm hiện tại cũng rất đẹp a chẳng lẽ trước kia còn càng mỹ lệ hơn sao ta cảm thấy đây đã là ta trong hiện thực nhìn thấy đẹp mắt nhất đá san hô ta trước đó đi bờ biển lặn xuống nước cái kia dưới nước đều là hoàn toàn mơ hồ san hô cũng là t h ư a thớt nhan sắc còn rất nhạt cùng dinh dưỡng không đầy đủ giống như trần nam lắc đầu ánh mắt nhìn về phía mặt biển ký ức dần dần lôi trở lại lúc trước trước kia nơi này nhưng so sánh hiện tại mỹ lệ cái kia nước liền cùng trong suốt giống như không có chút nào tạp chất chui vào đáy biển tựa như tại lục địa đáy biển san hô càng là mảng lớn mảng lớn liền khối sinh trường một chút quên không đến cùng ở trong đó sinh hoạt bảy cá chủng loại càng là nhiều vô số kể đó là chân chính một cái muôn màu muôn vẻ tiểu thế giới giống như trên tv nhìn thấy lớn bảo đá ngầm san hô bây giờ nhiều năm không đến không nghĩ tới bây giờ san hô đ u ổ i vậy mà chỉ còn lại như thế điểm a thủy cũng chen miệng nói đâu chỉ đâu hiện tại đáy biển bảy cá đều thiếu một nửa đám người há to miệng đều có chút chấn kinh thật có không có chút nào tạp chất nước biển sao đương nhiên là có mọi người còn nhớ hay không đến khi còn bé tiểu khê thanh tịnh thấy đáy không có chút nào tạp chất đúng đúng đúng trước kia nước trong suối nhỏ chúng ta đều là trực tiếp uống n h ì tiểu nam ca cùng a thủy hoài niệm bộ dáng trước kia mảnh này đáy biển nhất định rất đẹp rất đẹp cho nên tạo thành t nhiễm không? h này, là ráng đúng bây bộ giờ ô ấ dần dần a phòng trực tiếp các tiểu bằng hữu nhất định phải hào hào bảo vệ hoàn cảnh a có lẽ chúng ta không cách nào cải biến người khác nhưng chúng ta có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ cái này mỹ lệ tinh cầu trần nam xông không phòng nháy lớn Nam nói đúng, chúng ta không cách nào cải biến người khác, nhưng chúng ta có thể cải biến chính mình. Ừ, chúng ta nhất định hoàn cảnh. Khán giả lập tức liên thanh phụ hoạn. Trần giả tiếp lập phụ cách khác, thể hào hào trực mắt một to tiểu ta ta ta tức ra cái, cái cười ca cải có cải mấy mỉm Nam lộ bảo Ừ, vệ mỉm cười ngược lại lại nói kỳ thật kêu gọi mọi người bảo hộ hoàn cảnh còn có một cái liên quan tới dưỡng khí chủ đề sinh mạng của chúng ta không thể rời đi dưỡng khí mà hải dương hàng năm có thể cung cấp 360 tấn d ư ỡ n g khí hẹn chiếm diện tích cầu tổng cung cấp dưỡng lượng 70% ngang nhau diện tích hải dương thực vật cung cấp dưỡng là rừng rậm gấp hai hấp thu nhà ấm khí thể c ũ n g có hai năng lực càng là ngang nhau rừng rậm gấp ba trở lên trong hải dương 22 vạn hơn loại sinh vật có thể vì toàn cầu 70 ư ớ c nhân khẩu cung cấp 22% sinh mệnh lòng trắng trứng cho nên nói nếu như không có hải dương sinh thái nhân loại chúng ta đem không cách nào duy trì cuộc sống bây giờ dạng này à, bây giờ mới biết hải dương nguyên lai trọng yếu như vậy uy uy những cái kia đang nhìn cá hề đánh nhau các bạn học đường mộng du a đi học, đi học. đều tỉnh một chút ha ha tiểu nam ca mau nhìn đáy biển thị giác nơi đó có một đám cá h ề tại đại chiến giấy dầu túi giấy dầu túi trần nam lúc này mới phát hiện khán giả thị giác đều phóng tới bên phải đá san hô đi lên lập tức xấu hổ cũng không biết hắn vừa mới cái kia phiên thao thao bất tuyệt đám dân mạng đều nghe lọt được không có trần nam cũng thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại lập tức vui vẻ nguyên lai、like、cái kia phiên đá san hô không biết lúc nào bay tới một t r ư ơ n g màu đỏ túi n h ự a một đám mập m ạ p cá h ề chính vây quanh túi ngựa đào quanh từng cái thỉnh thoảng xông lên trước mổ một ngụm mượt mà mà ánh mắt linh động nghi hoặc đến nhìn chằm chằm trước mắt cái này, khách không mời mà đến. miệng của bọn nó tiểu xảo có chút d ư n g lên tổng cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu cảm giác phối hợp với lúc này bộ k ê u ngốc manh hoạt bát bộ dáng lập tức liền hấp dẫn phòng trực tiếp ánh mắt của mọi người trần nam mỉm cười túi nhựa không cách nào thoải biến có thể thanh lý tốt nhất thật vất vả đến một chuyến vậy ta liền lại mang mọi người đi đáy biển xem một chút đi lúc này sắc trời còn sớm trần nam cũng nghỉ ngơi không sai bị lắm cùng lý hàng a thủy lên tiếng chào hỏi trần nam lần nữa chui vào đáy biển phòng trực tiếp lập tức một mảnh g e o họ vẫn là tiểu nam ca hiệu chúng ta hữu nghị nhắc nhở trước màn hình các vị có thể không cần đi theo ấm cá ha đại nhập cảm quá mạnh bất chi bất giác liền theo ngừng thở trần nam lần này xe nhẹ đường quen rất nhanh lần nữa đi vào cái k i a phiến đá s ă n hô tại cái k i a quay t r ụ p thiết bị trước một đám cá hề vẫn như cũng nghịch ngậm cùng túi nhựa chơi đ ù a quên cả trời đất bọn chúng tựa hồ phát hiện chơi vui phương pháp mỗi khi cái k i a phiêu giật túi nhựa muốn đón dòng nước phiêu đãng bọn chúng liền dùng đầu cùng nhau đỉnh về tại chỗ không cho nó đi Thựa như, tiểu như, cầu cầu chơi khí cầu, mỗi khi khí cầu sắp rơi xuống, bọn mỗi rơi cầu cầu cầu, cầu sắp